A Phi thở dài, lại nói: "Bất quá, thật muốn biết hắn rốt cuộc là người nào a. Có lẽ đây cũng là sở hữu người giang hồ ý tưởng, một đám người chơi đều là riêng phần mình đồng ý. Với cái gia hỏa này thân phận đã bị rộng khắp đàm luận qua rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều không có cùng đa án. Cho dù là hiện tại, A Phi nói xong câu đó sau đó còn có người thấp giọng hô hào lệnh Đông Lai bảng bàn các loại, chờ người có tiến chữ, thậm chí còn có người nhắc tới rồi là Diệp Cô thành mượn danh nghĩa tử vong biến mất, kỳ thật chính là phía sau màn hắc thủ khả năng. Chỉ là chờ ngại A Phi mà nguễ, cái đề tài này không có bị được triển khai nói đi. Luyện Nghe Thưởng gặp sự tình đã không sai biệt lắm, chính là vừa chắp tay cùng A Phi cáo tử. Chắc nhất hàng đã sớm xem A Phi cùng Luyện Nghe Thưởng ở một bên nói nhỏ nói chuyện không vừa mắt, tức gì lôi kéo Luyện Nghe Thưởng sớm chút đi. Bất quá A Phi lại bỗng nhiên hô, "Ai, đợi đã nào. Còn có chuyện gì?" Chắc nhất hàng quay người án lấy chuôi kiếm, mắt liếc thấy người này. Ta nói, các ngươi thời điểm ra đi không mang đi cái này hai vị lão nhân nhà sao?" A Phi không muốn đụng vào lão đầu tử bình dấm, đưa tay chỉ Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn Đồng Ngô. Cái này hai vị tiền bối cùng chuyện của chúng ta không có hề. Giao cho các ngươi xử trí đi. Chắc nhất hàng vẫy vây tay, mang theo luyện nghề thưởng xoay người rời đi. Nói như thế nào người ta cũng là tiêu giao nhị lão a. Tuy rằng lớn tuổi chút ít bốn, nhưng võ công kiến thức cùng hình dạng cũng không tệ lắm. Mang về nhất định mới có lợi. Có thể ép hỏi võ công, cũng có thể lấy ra cưỡng ép vô nha tử, hoặc là cùng hư chúc nói điều kiện. Uy, chớ đi a. A Phi rắc cuốn họng hô một tiếng. Nhưng chắc nhất hàng mắt điếc hai ngờ, lôi kéo luyện nghề thưởng liền đi, tựa hồ không muốn thêm một khắc. Luyện Nghe thưởng quay đầu lại hướng về phía A Phi mỉm cười, phất tay từ biệt. A Phi lại lớn cảm giác đau đầu, quả nhiên hắn vừa quay đầu, liền thấy được Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn Đồng Mộ đang tại dùng phẫn nộ lựa giận nhìn xem hắn, tuy rằng không thể đứng dậy, nhưng đều muốn xông lại cắn A Phi một cái tâm tình có thể mửa gặp. Xử lý như thế nào cái này, lượng cánh khí táo bạo lao thái thái. Một đao chém, cầm kinh nghiệm sao? Các người chơi thứ nhất lựa chọn, tại A Phi xem ra cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện một đám người chơi đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn, một bộ kích động bộ dáng. A Phi trong nội tâm thầm than một tiếng, đây cũng là hắn muốn cho luyện nghe thưởng mang đi cái này Nhị lão một trong những nguyên nhân. Sau lưng bọn này người chơi giúp hắn nâng cờ hô khẩu hiệu đến nay, không có công lao cũng cũng có khẩu lao. Nếu là bọn họ đều muốn chém tiêu giao Nhị lão lấy kinh nghiệm nghiệm, tại đạo nghĩa trên cũng là không gì đáng trách. Chỉ là bọn hắn cần trả giá một ít đồng giá đồ vật cùng A Phi làm trao đổi mà thôi, dù sao Nhị lão giá trị cũng không thấp, không phải ngươi muốn có thể cho. Lúc này một cái người chơi đã tiến lên, hướng về phía A Phi liền ôm quyền, cất cao giọng nói, "A Phi huynh, ta đám huynh đệ cũng bất đỗ cái khác." Chúng ta biết rõ tiêu giao nhị lão đúng A Phi huynh ngươi tới nói chưa tính là cái gì, nhưng giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Mọi người trong tay cũng có một ít gì đó, muốn cùng A Phi huynh ngươi trao đổi một cái. Tiêu giao nhị lão có thể hay không giao cho chúng ta huynh đệ? A Phi chính nói chuyện, đột nhiên Phong Vũ Tú nói, "A Phi huynh, ta cũng muốn tiêu giao nhị lão, cho nên nói muốn cùng huynh đệ ngươi làm giao dịch." Chương 541, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 29. 6 xích thu kỳ 6. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc, chính là A Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này có người bất mãn nói, là chúng ta mở miệng trước đấy, ngươi tới đoạt cái gì? Đúng vậy, chúng ta cùng A Phi huynh là một đám mà đấy, ngươi cùng hắn còn động thủ đây. Đi đi đi, đừng chống đỡ các huynh đệ tài lộ. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, đều là phẫn nộ chỉ trích Phong Vũ Tu, xem ra trong chốc lát muốn nói không thông đều muốn khô đi lên. Cái kia Phong Vũ Tu vội vàng quát tay, cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, an tâm một chút chớ vội, quả lại nghe ta một lời." Giết Tiêu Dao Nhị lão, có thể tu ra cái gì bí tịch võ công này? Mọi người huyên náo âm thanh nhất thời dừng lại nghỉ, một người trong đó nói, Ngươi có ý tứ gì?" Phong Vũ Tu nói, Phong Mỗ tuy rằng tiến vào đại giang hồ chẳng bao lâu nữa, nhưng cũng biết hiểu cái này đại giang hồ quy tắc. Bí tịch võ công, nhất là tuyệt học bí tịch, phần lớn là cùng nhiệm vụ có quan hệ, cũng không phải giết một người có thể rơi xuống đấy. Vì vậy tiêu giao nhị lão liền là cho các ngươi, các ngươi sợ ta làm khó bao nhiêu chính thức chỗ tốt. Ta ép hỏi không được a, nghiêm hình cha tấn được hay không được? Có nhân đạo." Phong Vũ Tu cười cười, nở trợn cờ nếu như tốt như vậy nghiêm hình mức cùng, sợ là đại giang hồ liền không có bao nhiêu còn sống nở trợn cờ rồi. Hừ. Cái này có thể không nhất định. Chư trưởng tiêu giao nhị lão rất sợ trên đây." Vị này gạch tinh người chơi tiếp tục nói, "Bất quá cũng có người thông minh, nói, vậy các hạ là có ý gì?" Cái kia Phong Vũ tu nhìn mọi người liếc, nói, "Ta cùng với tiêu giao nhị lão nhận thức, cũng có một chút nhiệm vụ liên quan. Nếu như chư vị nguyện ý đem tiêu giao nhị lão giao cho ta, ta đây có thể thử dùng nhiệm vụ phương thức thuyết phục nhị lão, làm cho một ít bí tịch võ công đi ra cùng chư vị chia sẻ. Khả năng này còn là không nhỏ đấy, trong tay của ta cũng đã có một ít bí tịch, trước lấy ra với tư cách thành ý của ta." Nói đến đây, Hắn từ trong lòng lấy ra một chút bí tịch vô công, cũng không biết là nào môn phái đấy. Tóm lại hắn tiện tay quang ra gia liền giao cho đối diện đám người kia, tại đối phương tranh mua trong hỗn loạn, lại chậm rãi nói, ta cũng sẽ một mực ở nơi đây. Nếu như ta đã thất bại, mọi người động thủ lần nữa giết người không muốn, thường xuyên qua lại, "C", "C ngươi cũng không có cái gì tổn thất." Mọi người nghe xong cảm thấy động tâm, lẫn nhau thấp giọng thảo luận gặp, một người trong đó nói, "Vậy ngươi muốn cái gì? Cũng phải cùng ta cùng một chỗ phân bí tịch này." Phong Vũ Tu nhưng là lắc đầu, nói, "Ta chỉ muốn đồng mộ cho ta chỉ điểm một ít mê hoặc chỗ." bí tịch gì gì đó, ta một mực không muốn. Các người chơi nổi lên một hồi báo động, tại lẫn nhau xác nhận một lúc sau, một người đứng ra đây đối với A Phi vừa chắp tay, nói: "A Phi linh, ý của ngươi như nào?" A Phi mỉm cười, "Các ngươi nếu như có thể đạt thành nhất trí đó là tốt nhất, ta mặc kệ, cái này là chuyện của các ngươi, nhưng ta chỉ có hai điều kiện. Cái thứ nhất, vô luận các ngươi xử lý như thế nào tiêu giao nhị lão, dưới mắt chuyện của ta các ngươi còn muốn tiếp tục làm lấy. Đây là tự nhiên, vì là khổ minh chủ phất cờ họ gieo, là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Mọi người cùng một chỗ tỏ thái độ." Thứ hai, ta cũng không các ngươi phải hiện tại cho ta chỗ tốt gì đến trao đổi. Các ngươi như theo hai người này trong tay cho tới chỗ tốt gì, ta chỉ muốn một quyển cao cấp bí tịch. Những thứ khác liền chỉnh các ngươi phân ra. Tốt, Khổ Minh chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Điều kiện này thật sự là quá ưu đãi, các người chơi cùng một chỗ ầm ầm đã đáp ứng, bên kia Phong Vũ Tu cũng là khẽ gật đầu. Rất nhanh cái kia hai phe đã đạt thành nhất trí, tiêu giao nhị lão liền tạm thời giao cho Phong Vũ Tu, những người khác thì là nhìn chằm chằm nhìn xem, e sợ cho cái này hai cái đun sôi con vịt giả bay mất. Phong Vũ Tu thì là tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đi đến Nhị lão bên người, đồng mồ chứng mắt hắn, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Muốn chúng ta giao ra bí tịch võ công, còn muốn chỉ điểm võ công của ngươi, nằm mơ đi. Ngươi chính là giết lão thân." Nói còn chưa dứt lời, Phong Vũ Tu đột nhiên thò tay tại đồng mồ cùng Lý Thu thủy trên thân liên tục rơi xuống mấy chiêu nặng tay, đem hai người bọn họ huyết đạo triệt để phong bế, giờ phút này ngoại trừ nói chuyện bên ngoài, đã liền đi đường đều là khó có thể. Tiêu giao Nhị lão chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ, nhao nhao chửi ầm lên. Cái kia Phong Vũ Tu rồi lại nhìn như không thấy, cất giọng nói, "Đờ Mỗ, lúc trước ta vâng mệnh của ngươi, hiện tại cục diện nhưng là thay đổi rồi. Ngươi tuy có thể thu hồi võ công của ta, nhưng ta cũng có biện pháp tại trên người của ngươi đạt được mặt khác hồi báo. Chúng ta chậm rãi nhìn là được." Mà thôi vu vu tay, lại đi trở về đám người, nói, "Trước hết để cho hai vị lão nhân nhà yên lặng một chút, nghi thông suốt rồi hãy nói. Chuyện này sớm muộn gặp phân ra cái kết quả đi ra. Mọi người xem hai vị này lão thái thái độ, tưởng tượng cũng thế." Cái kia số khổ A Phi rồi lại nhìn Phong Vũ Tu liếc, đột nhiên cười nói, "Phong huynh, Có đống thú hay không cùng ta đồng hành? Thiên ngoại thiên sư tình thú vị vô cùng, có lẽ ngươi cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đây." Phong Vũ Tu hơi hơi trầm ngâm nói, "Cũng tốt. Lúc trước may mắn cùng Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần hai vị cao thủ làm việc, hôm nay lại có thể kiến thức đại giang hồ đệ nhất cao thủ Phong Thái, phong mộ sao mà may mắn quá thay." Khổ Minh Chủ cần tại hạ làm mấy thứ gì đó, chẳng lẽ cũng phải giúp ngươi vất cờ họ Diêu, độc thuộc lòng một ít sáng suốt thần võ khẩu hiệu này." Câu nói sau cùng hơi có chút mờ ý đùa giỡn, A Phi ngửa mặt lên trời cười to nói, "Cái này thì không cần." Khẩu hiệu gì gì đó chỉ là biểu tượng, ngươi liền xem trọng Tiêu Giao Nhị lão là được. Bất quá phong huynh như thế sáng suốt thần võ, ta ngược lại là có một ý tưởng. Đến, ra bốn vị huynh đệ, làm ra hai cái ghế làm kiệu giơ lên. Chúng ta cùng Tiêu Giao Nhị lão cùng một chỗ đi đường. Có phái Tiêu Giao vì là khổ mỗ tư sắp nhận, cũng là thật tốt công việc. Mọi người nghe xong, nhất thời đã minh bạch A Phi ý định, trong lúc nhất thời cũng đều là hưng phấn lên. Có người cũng không biết từ chỗ nào tìm cái ghế cùng đòn đánh, phân biệt làm thành hai cái cố kiệu, đem Tiêu Giao Nhị lão ôm đi lên. Cái kia đồng mộ không thể phản kháng, ngay từ đầu như trước chửi lẩm lên, bất quá A Phi tiến lên chỉ một cái đầu điểm nàng Á Huệ, đang chuẩn bị tiếp tục điểm lý thu thủy thời điểm, Lý Thu Thủy bỗng nhiên nói, "Khổ Minh chủ, ngươi không dùng điểm ta Á Huệ, ta sẽ phối hợp ngươi." A Phi hơi hơi kinh ngạc, ngón tay rời khỏi không trung, nói, "A, ngươi có tính toán gì không?" Lý Thu Thủy khẽ lắc đầu, nói, "Ta chỉ là thức thời mà thôi." A Phi không khỏi âm thầm gật đầu, nói, "Năm đó ngươi có thể đánh bại đồng mộ, đã nhận được vô nhai tử, có lẽ là đổi thông minh một chút. Nếu như ngươi chịu phối hợp, đó là không còn gì tốt hơn." Bất quá nếu như ngươi nói một ít không nên nói lời, ta số khổ a phi có thể không phải là cái gì nhân từ ngươi, chắc hẳn Tiền Bối cũng là biết rõ đấy. Lý Thu Thủy đột nhiên cười cười, nói, đại gia hầu nghe đồn, ta trước kia trong tay ngươi thua bợ qua một lần, vì vậy ta không muốn có lần thứ hai. A Phi hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là Lý Thương Hải Tiền Bối tỷ tỷ. Xem tại phần của nàng lên, ta đã đáp ứng rồi. Lý Thương Hải chính là mộ dung bác mẹ, mộ dung phục nãi mãi, càng là Lý Thu Thủy muội muội, năm đó vô nhai tử nội tâm tình yêu cay đắng cái vị kia. Vì vậy Lý Thu Thủy sững sờ, Nói, ngươi nhận thức muội muội ta, nàng ở nơi nào? Đang khi nói chuyện lại có chút ít ngữ khí kích động. A Phi cười nói, nàng không muốn tiết lộ hành tung của mình. Năm đó ta có may mắn cùng nàng cùng một chỗ đã làm sự tình. Nàng con cố ý dặn dò qua ta, nếu như có người hỏi tới hành tung của nàng, nhất là các ngươi tiêu giao tam lão, liền tuyệt đối không muốn nói cho các ngươi biết. Vì cái gì? Lý Thu Thủy sững sờ, chợt hơi có vẻ giễu cợt nói, là sợ chúng ta quấy rầy nàng thành tu này. Có lẽ vậy. A Phi thản nhiên nói, Lý Thương Hải tiền bối cùng các ngươi bắt động. Ba người các ngươi tuổi được xưng tiêu giao tam lão, kỳ thực từng cái một vi tình sở khốn, ở đâu được trò cái gì tiêu giao? Chỉ có Lý Thương Hải tiền bối, hành tung ẩn vào dã không nghe thấy tại giang hồ, đây mới thực sự là tiêu giao khoái hoạt. Lý Thu thủy sắc mặt điếc lặng, nói không nên lời cái gì biểu lộ đến. A Phi không có lại cùng nàng nhiều lời, chỉ là phất phất tay, các người chơi đem tiêu giao nhị lão giơ lên, đi theo A Phi sau lưng. Rất nhanh lúc trước mũi xe, quạt lông cũng đều bị giật lên, mọi người tập hợp lại, minh chủ võ lông, thiên biểu kỳ vi khẩu hiệu lại vang vang liệt liệt vang lên. Đây là Phong Vũ Tu lần thứ nhất đem bản thân đặt như vậy trong đội ngũ, trở ngại ra mặt, trong lúc nhất thời lại có chút ít không quá thính, đổi không nói đến cùng theo niệm loại này buồn nôn khẩu hiểu rồi. Nhưng xem chung quanh người từng cái một cười đùa tí tẩn, đều là thích thú, bao nhiêu cũng bùng lòng một ít. Lại nhìn cái kia số khổ A Phi, đi ở phía trước rung đuôi lắc ý, tựa hồ tự đắc kia vui cười. Phong Vũ Tu nghĩ thầm, những người này có lẽ mới thật sự là chơi cho chơi, mới bước chân vào giang hồ, có đôi khi hoàn toàn chính xác cần một ít không bị trói buộc mới phải. Ừ, tâm tính, tâm tính, của ta cốt thuật một mực trì trệ không tiến. Sư phụ sẽ khiến ta đến trong trò chơi đến đi dạo, suy luận. Chẳng lẽ La cung mình thái quá mức nghiêm túc có quan hệ này? N. Thương nếu như tâm tính vô cùng tiêu xái, từng chiêu từng tức khó tránh khỏi lại sẽ đi hình, ai, võ học chi đạo thật sự là phong phú. Hắn trong lòng suy nghĩ những thứ này, cùng theo minh chủ võ lâm đội ngũ quanh co khúc hiệu đi về phía trước. Trên đường đi lại gặp vụn vặt lẻ tẻ một ít người chơi, có đứng ở một bên xem náo nhiệt, dùng hệ thống chụp ảnh thu hình lại, quá mức cảm giác thú vị. Có thì là cũng gia nhập vào, cười toe toét giờ lá cỡ 4. Hồ Hào Minh Chủ Võ Lâm Quang Huy cùng binh quang. Đi một chút lâu, phía trước một người tới đưa tin, "Minh Chủ, một rằng bên ngoài, chính là phái Nga Mi nơi đóng quân rồi." A Phi gật gật đầu, vung tay lên nói, "Tiếp tục đi." "Bại giá phái Nga Mi." Mọi người ầm ầm ững, khẩu hiệu là hô được càng phát ra vang dội. Liên vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo, tựa hồ là có người đang tại động thủ, đánh đánh ngừng ngừng hướng bên này vọt tới. A Phi cau mày nói, "Là tình huống như thế nào? Đi xem, có phải hay không phái Nga Mi động thủ rồi?" Không bao lâu, một người chạy tới nói, Minh chủ, là thật nhiều người đang tại vây công một cái nga mi người chơi. Có Thiếu Lâm, Võ Đang, Minh giáo, Hoa Sơn đấy, đánh chính là con rất kịch liệt đây. A, các đại môn phái đối phó một cái người chơi. Có ý tứ. Xem ra bộ hành nghiến nghiến áp lực không nhỏ a. Nàng như thế nào khiến cho đã thành giang hồ công địch. A Phi sở sở cái cằm, lại lắc đầu nói, Long Vương khách sạn danh tiếng quá lớn, súng bắn chim đầu đàn, đây cũng là khó tránh khỏi được sự tình. Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đội ngũ tập hợp lại, đang muốn diễn tấu sáo và chống tiếp tục đi về phía trước thời điểm, đột nhiên một cái tên ngoại ý muốn đưa tới A Phi chú ý. Diệt Thanh Đẩu, chiếm hắn đạo tâm trùng ma đại pháp. Tiểu tử này được Lệ công vài thập niên nội lực, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Giết hắn đi có thể rơi xuống xá lợi từ đấy. Ta chỉ muốn Lệ công bí tịch, những thứ khác liền giao cho các ngươi. Tiểu tử này cũng là phái Nga Mi đấy. Trước tiên có thể bắt giữ, sau đó đi áp chế bộ hành nghi liên. Hắc hắc, cũng nên huynh đệ chúng ta phát tài. A Phi đột nhiên dừng bước, hắn nhíu nhíu mày, nhìn phía Thanh Nham đến phương hướng. Đúng là cách đó không xa cái kia mảnh huyến áo. Mà tại hắn một bên, Phong Vũ Tu cũng là làm cho có chút suy nghĩ, ngón tay tại tử kim đao trên trôi đao nhẹ nhàng bắn vài cái. Chương 542, Thiên thoại tiên, tình trường kế đoạn 30. Thiên thoại tiên một chỗ. Thanh đầu ra sức một quyền, đem một cái ý đồ đánh lén người trời đánh bay. Hắn xoay người, đối mặt mọi người, mấy kiếm đứng đây quát, ta và các ngươi không oán không kỷ, các ngươi rồi lại muốn vây công cùng ta, khắp nơi muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết, đây là cái gì đạo lý? Hét, tất cả mọi người là người chơi tự nhiên cũng không cần nói cái gì trái lương tâm mà nói rồi. Hôm nay vóc mấy đại môn phái cùng một chỗ đối phó các ngươi phải nami, thế phải giết bộ hành yên yên đá nàng bị loại. Mà ngươi thanh đầu tức là nami người, lại có một thân bảo bối bên người, về công về tư, về tình về lý đều muốn đối phó ngươi. Ngươi có thể chịu phục. Vệ công trong đám người một người cười lạnh nói, thanh đầu giận dữ, tốt một cái về công về tư, về tình về lý. Ta xem các ngươi trong nội tâm đều chỉ có bí tịch võ công cùng chẩn trủi lợi ích, cả buổi một chút giang hồ hiệp nghĩa đều không có. Ha ha ha ha. Mọi người cùng một chỗ cười to. Nợn nụ cười một hồi lâu, lúc trước người kia nói, "Tiểu tử, ngươi là ngày đầu tiên lưu lạc đại giang hồ này." Giang hồ hiểm địa, đây là đâu cuộc đời sự tình. "Ngươi không phải là chơi trò chơi quá vào đùa giỡn rồi a?" "Không sai. Hơn nữa, mặc dù là có giang hồ hiểm địa, cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì hiểm địa. Chúng ta mọi người giữa đều rất có nghĩa khí, nhưng ngươi thanh đầu tính là cái gì? Không chỉ như vậy, vị này thanh đầu thiếu hiệp còn mang theo huyết thủ lệ công cùng một chỗ chạy trốn. Lệ công là người nào?" Hắn là đương kim giang hồ đại ma đầu, gây xích mích giang hồ phong ba vô số. Mọi người đều muốn trừ chi cho thông khoái, tại Tung Sơn Lâm, vị kia khổ minh chủ đều cùng hắn động tới tay đấy. Hôm nay chúng ta cũng là vì là giang hồ trừ hại, có gì không thể. Đúng vậy. Thanh Đầu thiếu hiệp, ngươi muốn là trong nội tâm còn có một chút giang hồ hiểm địa, còn láng oang ngoắn giao ra lại công, sau đó đem hắn đưa cho ngươi những cái kia tang vật cũng đều têu đi ra. Cái gì bí tịch võ công, tử huyết đại pháp gì gì đó, chúng ta đều tịch thu, hết thảy sung công, hặc hặc, hặc hặc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, một hồi chào phúng, nói thiếu niên kia sắc mặt trắng bệ. Hắn có lòng phản bác nhưng không biết làm sao khẩu tài không tốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Nhất là về lệ công cái kia bộ phận, quả thực không phải không có lý. Lệ công trước mắt là giang hồ công nhận lớn nhân vật phản diện, tai họa không ít người, giang hồ người chính đạo người hồ đánh. Bản thân giờ phút này là che chở hắn, như vậy tại đạo nghĩa trên tự nhiên cũng chân đứng không vững rồi. Hơn nữa tại thiếu niên trong nội tâm, lệ công người này mặc dù có thể ác, thực sự truyền công cho mình, làm cho mình có năng lực theo cái kia thật sâu trong đất buồn chui ra. Tuy rằng cử động lần này đối phương cũng là có tư tâm đấy. Nhưng sự tình một con ngựa quý nhất con ngựa, Têu Thanh Đầu cứ như vậy buông tay mặc kệ, hoặc là đem suy yếu trạng thái lệ công giao ra đây, hắn cũng làm không được. Nguyên bản thiếu niên ý tưởng là đem lệ công đưa đến một cái không người địa phương, sau đó tự hành rời đi, từ nay về sau hai không thể làm chung. Vệ phân bằng ban giao cho nhiệm vụ của mình, giết cái này huyết thủ lệ công, cũng liền quần cho rằng bỏ qua rồi. Vả lại tại thiếu niên trầm ngâm tới danh giới, phía sau hắn một cái suy yếu thanh âm ho khan một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ có thể rời đi, tiểu tử." Thanh đầu thân hình hơi khẽ chấn động, cũng không quay đầu lại nói: "Lệ tiên bối." Với tư cách điều kiện, ta đáp ứng ngươi đem ngươi mang đi ra ngoài đấy. Ngươi đã làm được rồi. Cái kia lệ công rựi vào một khối tảng đá lớn ngồi, mỉm cười, đi ra bị nhốt lòng đất, đây chính là ta ước nguyện ban đầu. Thế nhưng là còn không có ra thiên ngoại thiên đây. Ta không có yêu cầu ngươi đem ta mang ra thiên ngoại thiên, chỉ là muốn thoát khốn mà thôi. Hơn nữa, ta còn phải ở lại chỗ này, chờ người kia tin tức đây. Nói đến đây, Thanh Đầu chợt nghe được một tiếng vang nhỏ. Nguyên lai hệ thống nhắc nhở, hắn đã hoàn thành lệ công hệ thống nhiệm vụ, đã lấy được tự huyết đại pháp, đạt được đại lượng võ công độ thuần thục vân vân. Điều này nói rõ lệ công thừa nhận nhiệm vụ của hắn kết quả, đồng thời cũng có nghĩa là, mặc dù là thiếu niên lúc này quay người rời đi, cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì hệ thống trừng phạt, ban thưởng cũng sẽ không có chút nào cắt xén. Thanh đầu sửng sở, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được lệ công lại là kịch liệt ho khan vài tiếng. Ho khan đến cuối cùng một cái toàn thân vậy mà kịch liệt run rẩy lên, sau đó ho một tiếng phun ra một khối màu đỏ trong mang màu đen máu khối. Trong không khí mang theo nào đó kỳ dị mùi tanh, cái kia lệ công lung la lung lay, nguyên bản một nửa màu đen một nửa trắng thân thể Giờ phút này đều là hướng cứng màu đen xu thế chuyển biến. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra, gia hỏa này sợ là cách cái chết không xa. Nguyên bản dựa vào chính mình coi như tinh thuần nội lực chống đỡ, nhưng là vì truyền công cho Thanh Đầu, hắn đã không thể tiếp tục được nữa, cái kia thần kỳ có thể rất nhanh khôi phục thương thế năng lực cũng không còn nữa nhìn thấy. Có lẽ tựa như chính hắn theo như lời đấy, giờ phút này còn miễn cưỡng chống đỡ, chính là vì nhìn thấy người kia cuối cùng tung tích. Thanh Đầu ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, như trước vẫn không lúc lích. Người chơi rồi lại hét lên, người này đã không được Mọi người cùng tiến lên đem giá hỏa này bắt lại. Hắn đi qua trong truyền thuyết chiến thần điện, trên thân nhất định có không ít thứ tốt. "A a a a, xem ta vị dân trừ hại." Không ít người hô hào khẩu hiệu, lại lần nữa hướng cái kia thanh đầu cùng lệ công phóng đi. Thanh đầu quật cường mím môi, xong quyền đụng một cái, một đạo nhàn nhạt tử khí phun ra. Lệ công nói cũng đúng, đạo tâm trùng ma cùng tự huyết đại pháp quả nhiên có thể đồng thời sử dụng, hơn nữa lẫn nhau bao dung, không có chút nào cái gì xung đột, phản vật là dung hợp thành một cái mới nội công giống nhau. Hơn nữa lệ công truyền đến chân khí, Thiếu niên chỉ cảm thấy bản thân chân khí vô cùng dồi dào, dường như trường gian đại hạ giống nheo vô cùng vô tận. Đương nhiên, thiếu niên biết rõ cái này đầu là ảo giác của mình, đều muốn thật sự nội lực vô cùng vô tận, cái kia muốn luyện đến hắn Á Phi đại ca như vậy nội công tuyệt đỉnh, sinh sôi không ngừng mới được. Bất quá cái này không ngại thiếu niên tin tưởng, hắn mặc kệ cái khác, phanh phanh mấy quyền đánh ra, một mảnh kình phong đem trước mặt người xung quanh đều chặn. Lệ công bị được hắn đặt ở sau lưng, đây là một cái lom xuống dưới lỗ hổng, thậm chí chưa tính là cái gì sân động. Nhưng thanh đầu đứng ở phía trước, vừa vận tạo thành một kẻ làm quan cả họ được nhờ cục diện. Các người chơi che giả mang mọc tiến truyện, tuy nhiên cũng bị được thanh đầu trò vỗ trở về. Hắn đạo tâm trùng ma đại pháp đã đã có thành tựu, có thể so với đại giang hổ nhất lưu người chơi. Lúc này vây công mọi người mới ý thức tới, chỉ cần là so đấu nội lực, hiện trường lại không một người là thiếu niên kia đối thủ. Trong đám người một người quá, mọi người từng nhóm lên, ám khí mở đường, binh khí dài phía trước, binh khí ngắn ở phía sau. Mắt khác tìm người phóng động, hao hết sạch nội lực của hắn. Trong lòng mọi người rùng mình, cái này đấu pháp an bài thật là thỏa đáng. Bất quá trong lòng mỗi người đều cũng có một cô phức tạp ý vị, bởi vì đây là đại giang hồ người chơi tại võ công võ công cao cường lở trợ cỡ cùng với một ít bột đấu pháp, kể từ đó, hầu như có nghĩa là mọi người đem cái này thành đầu trở thành bột để đối phó rồi. Nghe nói tiểu tử này tiến vào đại giang hồ còn không bao lâu, nhưng cùng nhau đi tới bốn phía mở treo, muốn võ công có võ công, muốn người mạch có quan hệ, thậm chí còn có ma môn tiểu cô nương mỗi ngày ở sau người dán tại trán lên ra, hiển nhiên một cái máu chó tiểu thuyết chủ giác mô bản, quả thực so với kia số khổ a phi còn lầm dần. Hệ thống đại thần cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Trong lòng mọi người tức giận, trong tay động tác tự nhiên cũng đều gấp bội khí lực, thậm chí nghĩ lấy muốn đem giá hỏa này quật ngã trên mặt đất. Lam không thành hảo quang vạn trượng phúc duyên thông hậu nhân vật chính, làm lúc một hồi bật ngược điệu sợi cũng cũng có thể a. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều nóng bỏng mã bắt đầu. Bất quá cái này cô nóng hồi sức lực còn không có qua, chợt nghe được một người bỗng nhiên lạnh lùng nói, nhiều người như vậy vây công một cái giang hồ tân thủ, các ngươi thật đúng là có thể a. Vừa dứt lời, liền chứng kiến một bóng người xông vào đám người. Sau đó chợt nghe đến một đám người a nha gọi bậy, vây công trận hình nhất thời hỗn loạn lên, một người tiếp một người người chơi bị người bắt được, trực tiếp xa xa ném đi đi ra ngoài. Thuần thuộc, động thủ người đã đi hơn phân nữa. Đối phương có cường viện đến rồi. Những người còn lại đều là kinh hãi, nhao nhao lui lại mấy bước. Sau đó mới nhìn đến một cái thân hình cao lớn, con mèo tử kim đại đạo người chơi đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái này người hình dạng đã phấn, đại giang hồ cũng đã biết được, lúc này có mấy cái người đồng thời hô, là phong phù tu. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Phong Vũ Tu lúc này thanh danh đã bên ngoài, dù sao cũng là người chơi binh khí phổ bài danh thứ 6 đại cao thủ, nghiêm nhiên sánh vai Vân Trung Long, đại kiếm thần cùng Lan Lăng Vương đáng người. Trước một đoạn thời gian, gia hỏa này còn cùng Vân Trung Long đáng người liên thủ giết chết Thiên Đao Tông huyết, được không ít chỗ tốt. Người này tức thì bị nghe đồn tại sự thật trong thế giới là một cái người luyện võ, là điển hình võ lâm cao thủ tại trò chơi đại biểu, trong lúc nhất thời toàn thân tràn đầy thần khí sát hại. Nhìn thấy cái này cao thủ đống nhiên xuất hiện, mọi người trong lúc nhất thời trong nội tâm cuộn tròn. Cái kia thanh đầu càng là oanh hô một tiếng, Phong Đại Ca Sau đó vẻ mặt tràn đầy vui mừng đi tới. Các người chơi thầm than một tiếng, nhớ tới hai người này còn là biết, hơn nữa quan hệ còn rất mật thiết. Quả nhiên cái kia Phong Vũ Tu gật đầu nói, "Tiểu tử, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều là bị người khi dễ. Ngay từ đầu là cái kia Bạch Linh Điểu, nhưng bây giờ là một đám người. Vận khí của ngươi bề ngoài giống như rất kém cỏi a." Thanh Đầu Sư sỡ, chân thành nói, "Ta không quá rất biết nói chuyện, vì vậy thường xuyên sẽ bị người hiểu lầm, nhân duyên không tốt." Phong Vũ Tu mỉm cười, "Không phải ngươi nhân duyên không tốt, trái lại là ngươi nhân duyên quá tốt, ngược lại bị được người đố kỵ rồi." Nói đến đây hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn một vòng vây công người chơi, đối phương nhiều như rừng hơn 10 người, các môn các phái đều có. Phong Vũ tu lạnh lùng nói, đều muốn thừa dịp người ta không tiện, ỷ vào nhiều người vây công kiếm tiện nghi, hắc, quả nhiên là giang hồ mười lớn tắc phong của môn phái. Nơi này là người nào đầu lĩnh hay sao? Trong đám người nổi lên một hồi báo động, một hồi lâu một cái thiếu lâm người chơi chậm rãi đi ra, nói, tại hạ thiếu lâm bố đỉnh hòa thượng, ta cũng không tính là cái gì đầu lĩnh đấy, chỉ là mời đến mọi người cùng một chỗ hành động mà thôi. Không chỉ phong huynh có cái gì chỉ giáo. Phong Vũ tu nhìn thoáng qua hắn, gật đầu nói, cũng không có cái gì tốt chỉ dạng đấy. Các ngươi nếu là muốn đối phó phái Nga Mi cùng bộ hành nhân nhân, vậy cho dù đi đi. Với công một người tuổi còn trẻ như vậy chuyện mất mặt cũng đừng có làm. Cái kia bố Đinh Hỏa thượng sắc mặt trầm xuống, nói, các hạ mặc dù là cao thủ, nhưng nói chuyện không khỏi cũng quá không có đạo lý. Thiếu niên này là phái Nga Mi cao thủ, chúng ta tự nhiên là muốn đối phó đấy. Hơn nữa cái kia huyết thủ lệ công ngay tại phía sau hắn, người này là người giang hồ người được mà giết chi đại Ma Zetsu đại mã đầu, chúng ta ra tay nhưng là chuyện tiên kinh điển nghĩa, sẽ không biết các hạ ngăn đón chúng ta. Lại là có ý gì rồi hả?" Phong Vũ Tu nói, "Không có ý gì, gặp chuyện bất bình mà thôi." Bố Đinh Hỏa thượng cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đừng nói cái gì đường hoàng hô to. Ta xem ngươi là đến đoạt bộ rồi. Các hạ cũng là nhìn chúng cái này lệ công trên thân chỗ tốt đi." Phong Vũ Tu thản nhiên nói, "Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, bất quá ta nếu như đã đến, các ngươi có thể lăn." Hừ, khẩu khí thật lớn. Những lời này rốt cục vẫn phải đưa tới các người chơi bất mãn. Mọi người thật vất vả đem con ngồi bước đến nước này, ở đâu chịu đơn giản rút đi. Tại một cái trò chơi thế giới, Một lời không hợp liền động thủ cũng là bình thường. Bố Đinh Hỏa thượng trong nội tâm hơi hơi tính toán, chính mình trong nhiều người như vậy, dù là đối phương là cao thủ, nhưng thật sự hỗn chiến đứng lên, thắng bại cũng là không tốt kết luận. Nghĩ tới đây, hắn càng là từ trong lòng lấy ra một vật, hướng về phía cái kia phòng vu tu cười lạnh nói, "Các hạ nếu là muốn cướp bọn chúng ta cũng không phản đối. Dựa theo giang hồ quy củ, chúng ta đánh qua một trận là được. Bất quá các hạ đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có những người này. Hôm nay các đại môn phái liên thủ, toàn bộ thiên ngoại thiên đều là người của chúng ta." Một chi xuyên vân điễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Hắn đột nhiên kéo vang trong tay hỏa tiễn, nhưng nghe được một tiếng bén nhọn gào thét xông vào nơi xa trong động đá vôi, sau đó mãnh liệt nổ vang rồi. Sau đó thanh âm này dọc theo hang động đá vôi xa xa mà truyền ra ngoài, hồi âm từng trận, hiệu quả rất là không sai. Chỉ chốc lát, xa xa các nơi đều vang lên đáp lại thanh âm, cùng cái này xuyên vân tiễn đều không sai biệt lắm. Bố Đinh Hỏa Thượng cùng một đám người chơi đều là đã hỉ, các nơi người chơi một khi đều đã đến, lần này tại nhân số trên sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phong Vũ Tu chỉ là lạnh lùng nhìn xem muốn, cũng không ngăn cản. Thanh đầu rồi lại sốt rồi nói: Phong đại ca, bọn hắn nhiều người, ngươi không đáng ra tay, còn là còn trước tiên lui đi thôi." Phong Vũ Tu rồi lại cười nói, "Ta rời đi, một mình ngươi như thế nào gánh vác được?" Gánh vác được? Thiếu niên một vỗ ngực, ta võ công tiến nhanh, khí lực có rất nhiều. Đầu là không thể làm cho Phong đại ca ngươi cùng theo bị liên lụy. Ha ha ha ha. Phong Vũ Tu chỉ là cười to, võ công mới phát triển hơi có chút, liền học xong khoác lác rồi. Một mình ngươi đối diện với mấy cái này, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, không nói đến còn mang theo một cái con gẻ ký sinh, người ta còn triệu hoán tiên quân vạn mã đây. Mà tôi Ngươi vả lại giải sầu, hôm nay nơi đây không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Thiếu niên có chút vội la lên, chỉ là thúc dục Phong Vũ Tu đi mau. Đối phương ngang nhau cười lạnh, cái kia bố đinh hỏa thượng lớn tiếng nói, Phong Vũ Tu, ngươi tự phụ võ công cao cường, liền nghĩ lấy một người đối phó chúng ta các đại môn phái liên thủ này. Hừ hừ, đừng đem mình làm số khổ a phi rồi. Chính là số khổ a phi tên kia đã đến cũng không dám như vậy làm mầu. Chính lại âm thanh ồn ào lúc giữa, xa xa truyền đến các loại âm thanh, tựa hồ có vài đạo nhân mã đều hướng bên này rất nhanh hội tụ mà đến thậm chí đều có thể nghe được một ít động thủ vùng kiếm thanh âm. Xem cái này động tĩnh, đến người nhưng là không thua hạng trăm hàng ngàn. Bố Đinh Hỏa thượng đám người sắc mặt hiển hiện sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Phong Vũ Tu ánh mắt cũng là đắc ý phi phàm. Nhưng rất nhanh những cái kia động thủ thanh âm càng lúc càng lớn, xen lẫn một số người kinh hô. Ở đó kinh thiên động địa một tiếng vang lớn, giống như là vật gì nổ tung giống nhau, sau đó chợt nghe được có người kêu la, không tốt, là số khổ a phi cái đồ kia. Lại có người lớn tiếng kêu thảm thiết, rát cuống họng hô, cha mẹ nó, là vị nào huynh đệ như vậy không có mắt. Đây là hiệu triệu chúng ta tới vây giết số khổ A Phi sao? Còn chưa tới ngã bài thời điểm. A. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã không một tiếng động. Chương 543, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 31. Nghe được số khổ A Phi cái tên này, Bố Đinh Hỏa Thượng cũng là vẻ mặt bực tức, nghi thẩm cái này treo bức tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Chợt góc Đông Bắc hang động đá voi một hồi cuộn, đã tuôn ra một nhóm lớn người chơi. Phía trước một đám người nhưng là Bố Đinh Hỏa Thượng một phe, đám người kia vừa lần vừa bò lao tới, rất là chất vật, dường như sau lưng có ác lang đuổi theo bình thường. Tại một hồi tinh kỳ lắc lư bên trong, trong dự liệu đầu kia ác lang rốt cuộc tại một đám người túm tụm dưới sải bước đi ra. Mùi xe phía dưới, người này trong tay cầm theo một người, hướng bên này nhìn phán qua, sau đó cầm trong tay người nọ ném xuống đất, lớn tiếng cười nói, các đại môn phái nhanh như vậy mà bắt đầu đối với ta hạ thủ, thật sự là kêu người bất ngờ a. Bố Đinh Hỏa thượng còn không nói chuyện, thanh đầu đã hoan hô một tiếng. Nếu không phải sau lưng còn có cái kêu huyết thủ lệ công, hắn muốn tiến lên nghênh đón. Bị được ném người nọ rồi lại ngồi dưới đất, một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng nói, A Phi Linh Ta nghĩ cái này chỉ sợ là một trận hiểu lầm. Ai, không cần giải thích. A Phi giọng lượng cười nói, đánh đánh giết giết nguyên bản chính là chúng ta đại giang hồ rộng chính. Mọi người đều tại hành tẩu giang hồ, xem ta người soái võ công cao, trong nội tâm có chịu cũng lẫn lên phải đấy. Ta chỉ là muốn biết rõ, hiện tại các đại môn phái cũng đã liên thủ sao? Một chi xuyên vân tiễn có thể liệu triệu tiên quân văn mã, các đại môn phái mọi người hướng bên này hội tụ, có tổ chức có kỷ luật a. Đừng hiểu lầm. Thật sự của chúng ta là có liên thủ, bất quá đối phó chính là phái Namy, cũng không phải là đối phó A Phi huynh ngươi người nọ tranh thủ thời gian nói, "A Phi sợ lên cái cằm, nói, là muốn tẩy trắng bộ hành yên đi." "A Phi huynh thực gặp hay nói giỡn, tẩy trắng là không thể nào đấy, chỉ là muốn làm cho phái Nga Mi bị loại mà thôi." Người kia nói. "A Phi cười ha ha, cái này là đúng rồi. Ta đã nói rồi, hôm nay ta đến tiên ngoại thiên du lịch ngắm cảnh, cùng phái Tiêu Dao hai vị tiền bối nâng cốc môn hoàn, tốt không phải mãi. Chính muốn đi qua tìm ta tiểu huynh đệ kia ôn chuyện, chưa từng nghĩ đã bị rất nhiều cao thủ vây công, quả thực làm ta giật cả mình." Hắn đem tiểu huynh đệ ba chữ niệm được nặng đi một tí. Mọi người trong lúc nhất thời đều là im lặng. Đại bộ phận người chơi cũng đều biết Thanh Đầu cùng A Phi quan hệ, giờ phút này người ta đứng ra đây, rõ ràng chính là vì tiểu huynh đệ ra mặt. Vả lại A Phi lời nói này quả thực tin tức số lượng không nhỏ. Phái tiêu giao hai vị tiền bối, tốt hồ người có tiền đầu. Người này lúc nào cùng trò chơi thứ nhất che giấu môn phái nhắc lên quan hệ. Thang thêm đã xuất thủ phong vũ tu. Cái này kỳ quái tổ hợp cũng đủ để làm cho người chậm rãi suy tư. Đang làm không rõ ràng lắm tình huống dưới tình huống, mọi người không biết như thế nào cho phải, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái kia Bố Đinh Hỏa Thượng sắc mặt bất thiện, bất quá hắn có thể trở thành hôm nay người cầm đầu, võ công kiến thức tự nhiên không giống bình thường. Đột nhiên cắn răng, vung tay lên nói, "Các huynh đệ, chúng ta đi." Mọi người nổi lên một hồi bạo động, có người liền cả giận nói, "Cứ như vậy đi rồi sao?" Mắt thấy tới tay lệ công a. "Đúng vậy, đánh cho một đường, ta đều chết qua hai lần rồi, cứ như vậy đi ta có thể không cam lòng." "Không đi như thế nào, chẳng lẽ lưu lại đánh qua một trận hay sao?" Nghe được có người bất mãn, Bố Đinh Hỏa Thượng chỉ là cười lạnh một tiếng. "Không phải là đồ bỏ minh chủ Võ Lâm này." Đánh qua liền đánh qua, chúng ta đừng sợ hắn. Đúng đấy, chân Trần không sợ đi giày đấy. Ta nghĩ đánh ra hỏa này đã rất lâu rồi. Ta cũng vậy. Võ công cao coi như bỏ qua, còn tầm mở, con mụ nó, cao như vậy điều, mỗi ngày mướn một đám người hô cái gì minh chủ Võ Lâm, tiên biểu kỳ vĩ. Hừ, lão tử ngậm tưởng đều bị hắn cho già bộ, ngươi là làm giận không làm giận. Mọi người trong lúc nhất thời cùng chung mối thù, rất có tức giận đến bất quá làm một cuộc tư thế. Cái kia bố đinh hỏa thượng tiếp tục cười lạnh, đợi đến lúc mọi người thanh niên hơi yếu mới thay đổi nói, người nào có khó chịu, cho dù đi lên động thủ bất quá sự tình đầu tiên nói trước rồi, động thủ người chỉ là bởi vì ân oán cá nhân, cùng các ngươi sau lưng môn phái cùng với lúc này đây hành động một chút quan hệ đều không có. Các ngươi nguyện ý đánh, bất quá các ngươi sau lưng có ít người có thể không nhất định nguyện ý gây chuyện không tốt bởi vì nhỏ mất lớn. Hừ hừ, ta rời đi. Dứt lời nhấc chân đi. Đúng là không để ý tới mọi người, đánh cho cả buổi, dễ dàng như vậy khiến cho ngươi rời đi. Gặp hắn muốn đi, cái kia Phong Vũ Tu lên tiếng muốn đem hắn ngăn lại, then đầu rồi lại kéo hắn lại, hướng về phía Phong Vũ Tu lắc đầu, tựa hồ là không muốn nhiều gây chuyện. Phong Vũ Tu thở dài, chỉ nội tôi, Bố Đinh Hỏa thượng cái này một đầu lĩnh, không ít người đều là theo chân hắn bỏ chạy rồi. Còn lại còn có một nửa đều là đối với Minh chủ Võ Lâm có chịu, nhưng nghĩ tới Bố Đinh Hỏa thượng mà nói nhất thời trong lòng khẽ động. Thầm nghĩ bản thân xong lên, đã chết liền cũng đã chết, nhưng vạn nhất đối phương nhớ kỹ bản thân môn phái, tới cửa tìm phiền vãi làm sao bây giờ? Minh giáo thẳng kịch rõ muộn một chữ mắt. Kể từ đó, bản thân sợ là sẽ phải cho nhà mình môn phái đã mang đến không ít phiền toái. Mọi người đều biết, vị này Minh chủ Võ Lâm động thủ, Vô luận là nợ đỡ cỡ còn là các lộ cao thủ đều là đầu rất đau, nha minh đại sư huynh cũng đều là dặn dò qua không thể phớt tạm, thực tế tại số khổ A Phi cái này đốt. Như vậy một cân nhắc, nhất thời lại rời đi một nhóm lớn, còn giữ lại rồi lại thật sự chân trần không sợ đi giày, một người ăn no cả nhà không lo, một người cúp cả nhà thăng thiên nhân vật. Một cái trong đó cao gậy cái còn rút ra trường kiếm, hướng về phía A Phi khoa tay múa chân vài cái, lớn tiếng nói, lão tử là phái Võ đang đấy, cùng phái Võ đang đại sư huynh ôn hòa, cũng không sợ cho hắn trêu chọc phiền phái gì. Ngươi nếu là thật nhu bức, đi tìm Trương Tam Phong đánh nhau rất tốt. H, hắc, lão tử hôm nay muốn cùng ngươi đánh một trận, linh giáo một cái minh chủ Võ Lâm đến cùng có bạn lẫn gì? Vây phân cái này huyết thủ lệ công. Hắc, thật đúng là so ra kém cùng ngươi đánh một chầu niềm vui thú đây. Những lời này rất có đại biểu tính, còn dư lại 2 30 cái người chơi, từng cái một dường như đánh cho máu gà, rút đao ra kiếm côn đồng chỉ lên chơi vung vẩy, biểu đạt cặn bã đương kim minh chủ Võ Lâm phong khoáng khí khái. A Phi chẳng những không giận, ngược lại có chút vui mừng, nói, đây mới là người chơi có lẽ có thái độ, không phải là cái chết nhà. Đến đến đến, người nào trước đi tìm cái chết còn là ôm đoàn cùng tiến lên. Mặc kệ nó, lão tử muốn tới trước chém ngươi một đao. Một cái áo tím người chơi hô to một tiếng, đột nhiên nhảy ra hướng số khổ A bay vút đi. Hắn chưởng đao trong tay cao cao dựng thẳng lên, rất xa muốn tới một cái lực phách hoa sơn uy manh chiêu số. A Phi rất xa liền nhìn ra hắn chiêu số trong nhiều cái cái hở, nghĩ đến là một cước đá bay, còn là một quyền đánh bại. Bất quá người này còn không có giết trước mắt, chợt nghe được hưu. U u một tiếng, hình như là một đạo ám khí bay qua. Chợt cái kia người quát to một tiếng, o liếc trong mắt trở mình ngã xuống đất. Trên mặt đất đánh cho còn mấy cái lăn, kêu thảm không thôi. A Phi cũng là sững sờ, chợt giận dữ nói, người nào trong âm thầm đánh lén, cung ngay cho lão tử đi ra. Thanh âm dọc theo hang động đá vôi rất xa truyền ra ngoài, trong không khí đều là một mảnh ông ông tác hưởng. Xa xa đã có cái thanh âm rất nhanh tiếp cận, người còn chưa tới, liền có một cô nương thanh âm nói, là ta làm đấy. Lúc trước hắn vây công thanh đầu, ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. A Phi nhíu nhíu mày, phát hiện bản thân nhận thức người tới, chính là trầm giọng nói, Bạch Linh Điểu, ngươi giết người ngược lại là sảng khoái. Nhưng lúc trước như thế nào không thấy ngươi tới? Ta hôn mê một hồi, hiện tại mới tìm được Thanh Đầu vị trí. Cái này tiên ngoại thiên rất lớn, lại không thể hệ thống truyền tống, chỉ được một đường chạy tới. Uy, ngươi thế nào, bị người chém bao nhiêu địa phương? Đến nửa câu sau tiểu cô nương đã là hướng về phía Thanh Đầu đi, trực tiếp đem Minh Chủ Võ Lâm Lãnh đã đến một bên. Thanh Đầu nhếch miệng cười cười, ta không sao. Làm sao ngươi tới à nha? Cánh tay đều bị chém hơn 10 nói, còn nói không có việc gì. Bạch Linh điệu trừng mắt, trực tiếp thò tay đi kéo Thanh Đầu. Thiếu niên bị được tác động miệng vết thương, nhất thời nhe răng trợn mắt. Nhưng nhịn được không, có lớn tiếng hô đau. Bạch Linh điểu lấy ra không biết là cái gì bài tử thuốc chữa thương, nửa xóa sạch nửa ngược lại bôi đã đến cánh tay của Hà Liên, hai người đồng thời thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, thiếu niên trên mặt thỉnh thoảng mang theo ngượng ngùng, không coi ai ra gì vung rất nhiều thức ăn cho chó. A Phi mặt không biểu tình, mọi người nhất thời im lặng. Bất quá những cái này dũng cả người khiêu chiến đám cũng không có người này bị hù ngã. Lại có hai người nhảy ra, nắm lấy trường kiếm bước lên trước hai bước, quát lớn, số khổ A Phi, chúng ta là trưởng Bạch Song Anh. Hôm nay lần thứ nhất xuống núi Không ngờ tới có thể gặp được Kiêu Chiến Dương Kim Minh chủ Võ Lâm Cơ Hội, chúng ta hảo hảo khoa tay múa chân một cái. Tất A Phi cũng là tinh thần chấn động, cũng muốn thừa dịp cơ hội này giết người đứng cái uy. Dù sao sau lưng còn có một nhóm lớn cho mình phất cờ họ reo người, bản thân muốn từng giây từng phút bảo trì khí thế. Vì vậy hắn trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải xếp đặt một thủ thế, ý bảo đối phương cho dù tiến lên động thủ. Động tác này nhất thời đưa tới sau lưng người một mảnh reo hò khen hay, Trương Bạch Song Anh cũng không khách khí, đồng thời run lên kiếm hoa, xếp đặt một cái song long xuất động tư thế liền bật lên. Nhưng lúc này đây đôi anh vừa đi hai bước, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Cũng không biết là trùng hợp còn là nguyên nhân gì, trên đỉnh đầu đột nhiên có một mảnh bùn đất rơi xuống, vừa đúng đem trường bạch song anh hai cái đều giấu đi. Cái này một mảng lớn bùn đất rất nhiều rất nặng, đôi anh liền cái tiếng kêu thảm thiết đều không có cũng đã không thấy tung tích, liền cái ngón tay đều không có lộ ra. Cái này ngoài ý muốn làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, Á Phi nói, lần này lại là, ừ, là có người tại động thủ. Vừa dứt lời, liền gặp được ba bóng người đột nhiên theo bùn đất rơi xuống địa phương mất đi ra, cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất. Bất quá ba người này hình ảnh càng đấu rất là kịch liệt, cho dù là rất xuống cũng như trước tay chân liên tục, khía kình bốn phía. Tất cả mọi người là một mảnh kinh hô, có có người nói là Lan Lăng Vương, lại có người nói hai người kia không phải song đao cùng phong tiếng tử này. Nguyên lai like là hai người cùng một chỗ đối phó Lan Lăng Vương. Xem ra những cao thủ cùng cũng bắt đầu động thủ. Cuối cùng quyết chiến thời khắc đã đến sao? Cái kia bộ hành yên yên đây, đại sư huynh của chúng ta có phải hay không đã đi giết bộ hành yên yên rồi hả? Mọi người không khỏi hưng phấn suy đoán. A Phi rồi lại là có chút hoài ý muốn nhìn xem cái này kịch liệt đánh nhau ba người. Ba người này giống như có lẽ đã cãi đấu quên hết tất cả rồi, đối với xung quanh đều không có có phản ứng gì buồn. Chiêu số tàn nhẫn vô tình, đều là dốc sức liều mạng đánh đấm con đường. A Phi thấy được vài lần, đã biết rõ Lan Lăng Vương kỳ thật chiếm cứ Thư Phong, Song Dao cùng Phong Tiến tự tuy rằng cũng đều là cao thủ nhất lưu, nhưng bắt đầu liên thủ đến vẫn không phải Lan Lăng Vương đối thủ. Chỉ là Lan Lăng Vương bề ngoài giống như chân trái có chút khuyết khỏe, hành động lúc trước có chút đình trệ, nguyên do mà không có phát huy ra toàn bộ bản lĩnh đi ra. Nhưng người chung quanh sẽ không đứng nhìn bản quan. Có mấy cái nguyên bản chính là môn phái liên minh trận giằng đấy, nhìn nhau, không hẹn mà cùng tiến lên một bước, binh khí trong tay đều nhắm ngay cái kia Lan Lam Vương. Bất quá bọn hắn cái này khế động, thanh đầu cũng không đáp ứng rồi. Hắn hét lớn một tiếng, đều không nên lộn xộn, nếu không ta liền không thích khí. Thanh đầu dù sao cũng là phái Namy người, giờ phút này nơi nào sẽ cho phép người bên ngoài đối phó Lan Lam Vương. Hắn cái này một đúc kết, không khí của hiện trường nhất thời lại hỗn loạn lên. Không ít người dục dịch, nhưng lại trở ngại A Phi tọa trấn. Trong lúc nhất thời cũng đều là có chút do dự. A Phi sờ lên cái cằm, đột nhiên cất giọng nói, "Hôm nay đại giang hồ đánh đánh giết giết giết cũng là đã đủ rồi. Mấy vị không bằng tạm thời dừng đấu." Tâm Bình Khí Hỏa nói mấy câu. Hắn dùng nội lực gướt thúc thanh âm phương hướng, hướng ba người kia chiến đoàn phun đi. Ba người kia thân thể đều là có chút dừng lại, chiêu số hơi trì hoãn, sau đó lại là lại lần nữa gia tốc. Tiêu Dao Nhị lão một trong Lưu Lý Thu thủy khẽ cười một tiếng, nói, "Khổ Minh chủ, đại giang hồ người xem ra đối với ngươi đều là không quá chịu phục a." A Phi hặc hặc cười cười. Ta đây cái Minh chủ Võ Lâm cũng không có thể quyết định người bên ngoài sinh tử, có một số việc ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, người bên ngoài có tiếp hay không nhận đó là chuyện của hắn. Bất quá đợi đến cuối cùng sự tình hai chữ nói ra, hắn đã tại nguyên chỗ biến mất, sau đó người bên ngoài chỉ thấy hắn đã rơi vào ba người kia chiến đoàn bên trong. Chợt nghe được phanh phanh phanh phanh vài tiếng, hắn tay trái ngăn song đao cùng Phong Tín Tử, tay phải cùng cái kia Lan Lăng Vương chạm nhau một chưởng. Ba người kia riêng phần mình thân thể nhoáng một cái, hướng về sau đạp đạp tối lui ra khỏi vài bước, rốt cuộc bị được tách ra. Chương 544, Thiên Ngoại Thiên tình trường kế đoạn 32. Tách ra ba người kia sau đó, A Phi đứng ở trung ương nhất nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, "Ta cũng không muốn nhúng tay các ngươi môn phái bang hội ở giữa chiến đấu, nhưng dưới mắt ta có một ý chuyện đều muốn làm cho rõ ràng. Trước đây, không bằng cho ta A Phi một cái mặt mũi, mấy vị cao thủ trước không nên vội va đánh tới đánh lui tốt chứ." Động thủ ba đại người chơi cao thủ ngược lại là không nói gì, nhân cơ hội này riêng phần mình thở dốc, bình phục nội lực. Ngược lại là trong đám người có một người lớn tiếng nói, "Ngươi con mẹ nó mặt mũi nhiều đến bao nhiêu? Không chính là cái gì minh chủ Võ Lâm này?" cũng chính là mặt lớn hơn một chút. Vừa dứt lời, A Phi đã thân thể chuyển một cái rơi xuống người nãy trước người, một chưởng đánh ra ở giữa người nãy cái hốc. Cái này người nửa cái a chữ đều không có kêu đi ra, nhất thời cái hốt nợ hoa, trực tiếp hóa thành bạch quang đi. A Phi thoắt tay theo bạch quang trong một trảo, ngược lại là từ trong cầm ra một thanh kiếm lai, lại nghe được hắn thản nhiên nói, mặt mũi của ta cùng quả đống của ta bình thường lớn, còn có ai muốn hỏi hay sao? Hiện trường im lặng, lúc trước A Phi biểu hiện khá lịch sự, hiện tại trực tiếp động thủ đứng lên, nhất thời nhiều mà một ít sát phạt quyết đoán bầu không khí. A phi tại một mảnh nguyên tĩnh trong tiếp tục nói, vừa rồi người nọ là của môn phái nào? Là Nga Mi người còn là cái gọi là liên minh một đám. Đại Giang Hồ quy củ quả nhiên còn là như thế, thật nhiều lời nói cũng là muốn đánh trước qua một trận, nói ra sau mới có người nghe. Cũng không biết với cái gia hỏa này môn phái đại sư huynh ở nơi nào, không bằng qua trước tiên đem hắn và hắn môn phái tiến đưa xuất cục, miễn cho có thêm nữa người như vậy gây chuyện khắp nơi. Nói đến đây hắn còn run rẩy trong tay thanh kiếm này, phản phất muốn từ nơi này trưởng kiếm trông được ra tin tức gì đi ra. Tất cả mọi người là một hồi kinh hãi. É e sợ cho thanh kiếm này trên Việt Nga Mi không động tác loại, chờ chữ. Bất quá A Phi nhìn một hồi, nhưng có chút thất vọng lắc đầu nói, nguyên lai là cái đồ trắng, không phải là cái gì môn phái phối thuộc binh khí. Nói xong hai tay vỗ, đúng là đem trường kiếm từ trong bẹ gãy. Sau đó vận khởi chân khí tiếp tục bóp nhẹ một phen, dường như bóp đống bùn nhão giống nhau, tay không đem tinh cương chế tắc trường kiếm tạo thành một đoạn, đông một tiếng ném tới trên mặt đất. Cái này sát tự xê đạt một nửa lâm vào bùn đất, một nửa biểu lộ tại bên ngoài, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi ở phía trên, trong lúc nhất thời chỉ có hô hấp thanh âm liên tiếp. Lần này làm ra vẻ, đừng nói là người chơi rồi, chính là hiện trường nợ cỡ cũng âm thầm kinh hãi. Lý Thu Thủy cùng Đồng Mộ đứng xa xa nhìn, nhìn nhau, đều là đối với với cái gia hỏa này nội công tu vi cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này đem sát khí đập vụn bổ sự, các nàng nếu là ở năm đó đỉnh phong thời kỳ cũng có thể làm được. Bất quá vị này số khổ A Phi dù sao cũng là cái người chơi, nhưng theo điểm này hết ngồi đại giếng, kia hiện nhiên đã bước chân vào cực cao minh cảnh giới, chính là hai người bọn họ khôi phục đỉnh phong, sợ cũng không có thể cao hơn người này một đầu rồi. Nghe nói trước một đoạn thời gian Cái này người đơn đấu đánh bại Di chuyển Hoa cung yêu nguyện cung chủ, xem ra lời ấy không phải hư nửa. Tiêu Dao nhị lão nhao nhau tại trong lòng một lần nữa ước định áp phi sức chiến đấu, diễn phần mình trong nội tâm nhỏ kế hoạch cũng một lần nữa cấu tứ, lối suy nghĩ, đứng lên. Chỉ là Lý Thu thủy nếu so với Đồng Mộ tới được đội tiện lợi một ít, nàng không có bị điểm ở huyễn đạo, vì vậy tại một mảnh tĩnh lặng trong vượt lên trước cao giọng nói, Khổ Minh chủ thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Ta phái Tiêu Dao hôm nay có thể cùng ngươi cao thủ như vậy liên minh, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lời này vừa nói ra, các người chơi tuy kinh ngạc, Đã liền đồng mỗ cũng là quay đầu nhìn hằm hằm nàng. Ánh mắt kia cũng rất rõ ràng, ngươi Lý Thu Thủy lúc nào ở đại biểu phái tiêu giao rồi hả? Nhưng Lý Thu Thủy phảng phất giống như bỏ qua, tiếp tục nói, chúng ta phái tiêu giao tại đây Thiên Ngoại Thiên trong cũng có một ít nhân thủ ăn bài, Khổ Minh chủ nếu có cần, cứ việc phân phó là được. A Phi biết rõ Lý Thu Thủy tâm tư, bất quá cái này đưa tới cửa chỗ tốt, không dùng cũng là ngu sao mà không dùng. Hôm nay bản thân theo Tung Sơn đi đến Thiên Ngoại Thiên, dựa vào đúng là chiêu thức ấy kéo ra hổ kéo đại kỳ. Loại này bổn sự hắn đã quen việc dễ làm, chính là một phất ống tay áo nói. Dễ nói, dễ nói. Các đại môn phái giang hồ tiền bối còn là rất cho ta mặt mũi, chỉ là đại giang hồ các người chơi tâm tư đổi nhiều một ít. Các ngươi nói có đúng hay không? Lan Lăng Vương, Phong Tín Tử, Song Đao. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người kia, lúc này ba người kia cũng không sai biệt lắm nghĩ đã tới. Lan Lăng Vương rủ sao không phải bình thường người. Hắn mỉm cười, hướng về phía A Phi ôn tồn nói, không nghĩ tới có thể cùng khổ Minh chủ ngươi ở nơi này gặp nhau, thật sự là quá may mắn. Ta cùng phái Nga Mi đến bây giờ mới thôi, đều không có cùng A Phi huynh có cái gì xung đột. Thanh đầu lao đệ càng là nhiều lần bị, được A Phi Huynh chiếu cố, lại nói tiếp còn không có đạo một tiếng càm tạ đây. A Phi thản nhiên nói, chứ không cần cám ơ ta. Ta cùng thanh đầu quan hệ chỉ là quan hệ cá nhân, cùng giữa các môn phái không có gì liên quan. Không biết ba người các ngươi vì sao mà đấu. Lan lăng vương thở dài, lại nói tiếp ta đến nay cũng không biết rõ. Nhưng A Phi Huynh cũng đã nói, đại giang hồ đánh đánh giết giết đều là bình thường sự tình. Có lẽ cái kia mấy đại môn phái đại sư Huynh, nghe nói bộ hành yên yên đã tại trong nhiệm vụ sống lại 6 l Nếu như chết lại một lần cũng sẽ bị đá ra lúc này đầy phá toái hư không nhiệm vụ. Hắc, cho nên trong cái này trận đấu đều là vì vậy mà nổi lên. Cái kia bộ hành nhân điên đây. A Phi nhàn nhạt hỏi, đang tại ứng phó những người khác. Lúc này ở đây trên giang hồ đại sư huynh đến cũng không ít. Lan Lăng Vương như vậy đáp. Đúng vậy, đối mặt nhiều như vậy đại sư huynh sống đến bây giờ, võ công của nàng là càng ngày càng lợi hại. Ta nghĩ thấy nàng, người nàng ở nơi nào? A Phi. A. Không biết A Phi huynh phải. Lan Lăng Vương đạo. Đừng lo lắng. Ta tìm nàng là vì công sự, về các ngươi phái Namy công sự." A Phi nói, Lan Lăng Vương biến sắc, rốt cuộc có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới A Phi cùng Quách Tương quan hệ, hơi hơi suy tư sau đó liền nói, "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Bất quá những người khác, những người khác tự nhiên đều cho ta mặt mũi này, đúng không?" A Phi nhìn lướt qua chung quanh người chơi, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Phong Tiễn Tử cùng Song Đao trên thân. Song Đao đã là huynh đệ hội bán chủ, hắn cùng với A Phi xưa nay đều là không đối phó. Giờ phút này trầm mặt nói, "A Phi huynh lần đi." là muốn các ngươi trưởng thương môn cùng phải nga mi liên thủ này." Hắc A Phi đột nhiên vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, nguyên bản còn không có cái ý nghĩ này. "Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục ở đây trong chít chít nhẽo nhọ, nói không chừng là được." Song Dao một trương tràn đầy mặt dữ mặt ngo đều là đỏ lên rồi. Bất quá hắn cũng biết A Phi kiêu căng tính tình, đột nhiên hất lên ống tay áo nói, "Tốt, lúc này lại giang hồ liên thủ đối phó phái Namy, đây là chiều hướng phát triển, ta cũng không cùng ngươi so đo. Đằng sau nếu là thật sự lộ với, chúng ta liền tất cả bằng bốn xử đi." Dễ nói, dễ nói. Chúng ta đều là Ma Sơn tám cửa người, lúc trước đánh đánh giết giết đấu lâu như vậy, lẫn nhau giữa cũng đều rất quen thuộc. Bất quá đợi một thời gian chính là chúng ta Ma Sơn tám cửa 3 năm một lần đại hội, các loại, chờ đại sư huynh của ta thượng ngươi một thương tại gặp trên đã thành toàn bộ Ma Sơn phái đại sư huynh, chúng ta cũng không tính là người một nhà. Ta nhất định đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, đi đi." A Phi cũng nói thẳng. Đối với cái này loại lẫn nhau thả lời nói tản nhẫn xáo lộ, A Phi cũng đã sớm cười xe nhẹ đi đường quen. Bất quá hắn chiếm vô công cao ưu thế, đối với bất kỳ người nào thả lời nói đều có nhất định được lực uy hiếp. Song Dao cùng Phong Tiến tử sắc mặt càng thêm đắc sắc rồi. Song Dao là hiện tại Ma Sơn phái danh nghĩa đại sư huynh, làm sao không biết A Phi cùng thượng ngươi một thương ý đồ. Giờ phút này cũng không phải là song phương động thủ cơ hội, hắn cười ha ha vài tiếng, một phất ống tay áo, trực tiếp cùng Phong Tiến tử rời đi. Hắn đi lần này, chỉ còn lại người chơi cũng đều là không thú vị, cùng theo lần lượt bỏ chạy. Lúc trước những cái kia đều muốn nhiệt huyết khiêu chiến A Phi người, tại A Phi lộ ra mấy tay sau đó, rốt cuộc biết mình cùng mình chủ võ lâm chiến lệnh. Có nhiệt huyết có hào hùng đúng chắc dù không sai, nhưng biết rõ kết quả còn muốn tiến lên chịu chết. Cái kia chính là có chút không khôn ngoan rồi. Bất quá có chút trung lập phái người chơi hình như là phát hiện mới hứng thú điểm, trước khi đi còn lớn tiếng nói, "A Phi Linh, huynh, huynh đệ ta muốn nghe được một cái, không biết ngươi lúc này đây phải đi ủng hộ bộ hành yên niên ấy, hay là đi chèn ép phái Nga Mi hay sao?" Đều chưa tính là. A Phi gặp hắn khách khí, chính là trả lời một câu. "Vậy ngươi sẽ cùng Tần Mộng Dao đánh một chầu sao?" Người nọ lại hỏi. "Chỉ cần là có cẩn, ta cùng ai cũng gặp khô một cái." Cái này muốn nhìn đối phương thái độ, kỳ thật không tại ở ta. Vấn đề này kêu A Phi thẳng lắc đầu. Bất quá hắn cũng biết, đại giang hồ không ít người đều có cái ý nghĩ này. Năm đó mình cũng là đem Tân Ngộng Dao coi là thần tượng đấy, nhưng mà đủ loại sự tình phát sinh sau đó, hắn và Tân Ngộng Dao ngược lại là người qua đường bình thường, thậm chí tại Thái Sơn trên hơi kém đều là nhau. Cũng may cuối cùng song phương đều không có chính thức ra tay, cái này ngược lại làm cho không ít người có chút thất vọng cùng chờ mong. Tuyết. Lão tử đối với Tân Ngộng Dao cũng đã sớm có chịu, nếu là A Phi huynh ngươi muốn đối phó Tân Ngộng Dao, đừng quên tại đại giang hồ trên hô một tiếng, ta nhất định đi đang xem cuộc chiến trợ uy. Tựa như phía sau ngươi đám kia huynh đệ giống nhau cho người phất cờ họ Diêu cũng là cũng được. Mà tôi người nọ cũng là cười một tiếng dài, thời gian dần qua đi. A Phi từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đợi đến lúc hắn quay người sau đó, rồi lại chứng kiến rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm, trong đó một đôi mắt rất là tỏa sáng, nhưng là cái kia huyết thủ Lệ công. A Phi cùng vị này kêu hùng lên nhau, lúc này mới thấy rõ đối phương trạng thái, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Cái này trạng thái, nhưng là dấu hết điện tắt, sinh mệnh khí tức lung lay sắp đổ a. Cái kia Lệ công tự ở thanh đầu sau lưng, bỗng nhiên cất giọng nói, "Khổ Minh chủ, Tại chí đừng không bao lâu, ngươi còn lạ như vậy uy phong lẫm lẫm, ta nhưng là sắp sửa kết thúc rồi." Thanh âm khàn giọng, giống như là gió thổi qua cây gỗ khô bình thường. A Phi không biết như thế nào cùng vị này kiêu hùng đối thoại, chỉ là nói, "Ta cũng không nghĩ ra còn có thể gặp lại ngươi. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Tùy thời có lẽ đã chết rồi, nhưng là có khả năng chống được ra thiên ngoại thiên." Lệ công tử Diêu nói một câu. "Tốt." A Phi hặc hặc cười cười, đến hai vị huynh đệ, cũng cho huyết thủ tiền bối làm cho một cái cúi giọ. Như được không bỏ, bốn minh chủ nguyện cùng ba vị tiền bối cùng đi một đoạn đường. Có lẽ chúng ta còn có thể chứng kiến không ít tốt phong cảnh đây. Lệ công sững sờ, còn không có kịp phản ứng, đã có mấy cái người chơi chạy tới, đưa hắn giá đáo trên một cái ghế, sau đó cười hì hì giơ lên. Đợi đến lúc hắn bị được mang lên một bên, phát hiện có hai cái lão thái thái cũng như hình dạng của hắn nằm ở một bên đã chờ đợi. Lý Thu thủy hướng về phía hắn khẽ gật đầu, đạm một tiếng, ra mắt đạo hữu. Tiếng tâm lừng lầy âm quý phái trường môn, lão thân ngượng ngộ đã lâu rồi. Lệ công biết rõ cái này, lưỡng lão thái thái chính là Tiêu giao nhị lão. Lấy đại giang hồ thiết lập Hai người này tại đỉnh phong thời kỳ so với bản thân đến chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, hắn liền cũng khách khí nhẹ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Hắn vốn định cùng số khổ A Phi nhiều nói vài lời, đã thấy số khổ A Phi đã vung tay lên, đạm một tiếng, "Thỉnh Cầu Lan huynh dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi tìm phái Nga Mi nơi đóng quân." Lệ công liền cảm giác mình bị được giơ lên, trận trung quanh vang lên một hồi hô to, tại một mảnh đối với Minh chủ Võ Lâm, ca cộng tụng đức trong hướng hang động đá voi ở chỗ sâu trong thúc đẩy rồi, cũng không biết có hay không bị được tác động miệng vết thương bốn. Lệ công cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức, Tôi kém không trợn nổi. Hắn đè lên ngực, nhìn xem trên đỉnh đầu chỗ Hắc Ám, chậm rãi tính toán ý nghĩ trong lòng. Không biết làm tại sao, hắn có một loại dự cảm, cảm giác mình sẽ ở lúc này, đây gặp được cuối cùng muốn gặp được chính là cái người kia. 6 xích thu ký 6. Song Dao cùng Phong Tín Tử ngừng lưu tại một chỗ. Bên cạnh hai người đều không có những người khác, bọn hắn yên lặng chờ đợi một hồi, Phong Tín Tử nói, không nghĩ tới số khổ a phi cũng tới. Ta cho là hắn trong mắt chỉ có nở đợi ở đây. Hiện tại một lần nữa trở lại chúng ta người chơi cái này khối đến chơi đùa rồi. Hắc, Hạ Minh A. Song Dao cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ch嘲 vúng. Phong Tín tử rồi lại thở dài, người này võ công thực làm cho người điên vọng. "Ngươi nói chúng ta trong chốc lát như thế nào đối Phó bộ hành Nghiên Nghiên? Nếu như người này cũng xuất thủ, đối với chúng ta đến nói không nổi tại Mã sư bằng ban." Mặc kệ hắn, hắn lần này nhất định là mang theo nhiệm vụ đến đấy, nhưng hắn đối với bộ hành Nghiên Nghiên cũng không nhất định là tới ủng hộ. "A, ngươi nói là, gia hỏa này sau lưng là quái tương, chúng ta tự tử xem là được. Đã minh bạch." Phong Tín tử gật gật đầu, bất quá hắn lại thở dài một hơi. Nói, hai người chúng ta cùng Lan Lăng Vương như vậy có ăn ý đấu một hồi, cách xa đại quân chiến trường. Lấy Lan Lăng Vương vào công, có lẽ đủ để đánh bại hai chúng ta liên thủ rồi. Ngươi nói cái này Lan Lăng Vương đổ cái gì? Hừ. Gia Hỏa này tâm tư thâm trầm vô cùng. Bất quá, có lẽ cái này đối với chúng ta cũng có lợi đây. Hắn và số khổ A Phi quan hệ cũng không thế nào tốt, lúc này đây A Phi mang theo quách tương ý chí, đối với Nga Mi không hẳn như vậy là chuyệt tốt. Đi, chúng ta đi tìm Đại Kiếm Thần đi. Số khổ A Phi đã đến, cũng chỉ có thể mời Đại Kiếm Thần ra mặt. Song Dao cười lạnh một hồi, sau đó cùng Phong Tiến Tử thản nhiên đi. Chương 545, Thiên Ngoại Tiên, Tỉnh Trường Kế Đoạn, 33. Vong. Vong. Đôi bàn tay cùng đại đao va chạm, đúng là phát ra kim chúc vang lên thanh âm. Mã Nam Phi Yến lui một bước, nhìn xem tay kia cầm trường đao mà đứng bộ hành nhân nhân, thần sắc thản nhiên. "Đao của ngươi không sai." Nàng nhàn nhạt khen một tiếng. "Ngươi trưởng pháp cũng đồng dạng tiến bộ không ít." Bộ hành nhân nhân mặt không chút thay đổi nói. Hai người tại ngàn vạn người chơi trước mặt qua hơn 10 truyện, còn không có phân ra thắng bại đến. Lúc này đây coi như là hai người tại đại giang hồ trước mặt công khai tử thí, song vương đều chứng kiến rất nặng. Đại giang hồ thứ nhất người chơi nữ tranh đoạt, phần lớn thời gian đều là đã rơi vào hai người này trên thân. Bất quá đối mặt bộ Hành Yên Yên lấy lòng, Nam Phi Yến cũng không khoái, nói, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, tổng là có chút tiến bộ mới là. Năm đó ta thua ở ngươi sau đó, có thể vẫn luôn không dám buông lòng. Liên ngươi đều đã có như vậy một thanh lãnh nguyệt bảo đao, ta nếu như không nỗ lực một ít, thì càng thêm khó quên ngươi Nam Phi Yến bóng lưng rồi. Bồ Hành Yên Yên nhập lại không có để ý Nam Phi Yến trong lời nói có chút ý vị, chỉ là thản nhiên nói, "Cũng vậy." Nam Phi Yến nhìn chằm chằm vào nàng xem một hồi đột nhiên nói, "Bồ Hành Yên Yên, ta không thể không bội phục ngươi." Đều đã đến cục diện này, ngươi rồi còn có thể như thế bình tĩnh. Một chút đều không có bị giết đến thừa tiếp theo cơ hội bộ dạng. Bồ Hành Yên Yên rồi lại rũi da trắng non ngón tay, tại lấy nguyệt bảo đao trên nhẹ nhàng vặn ra, phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng tại đây mảnh thanh âm rung động ở bên trong, ung dung nói, "Đại giang hồ là một cái trò chơi mà thôi. Ngươi không cần dùng loại những lời này kích thích ta." Đây đối với ta vô dụng." Nam Phi Yến rồi lại lắc đầu nói, "Ngươi sai rồi, ta cũng không phải muốn kích thích ngươi, ta là thật tâm bội phục ngươi." Mấy đại môn phái liên thủ rết qua, nhân số là ngươi phái Nga Mi lập đội, cao thủ số lượng chênh lệch thậm chí càng lớn. Nhưng hôm nay ngươi Nam Phi Yến vẫn luôn là không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả tâm tình đều không có gì chấn động, điều này chẳng lẽ chính là làm đại sự bộ dạng. "Nhớ tới, năm đó ta Nam Phi Yến làm ra một cái phi y lâm, cuối cùng bại vong trong tay ngươi, cũng không phải là không có đạo lý đấy." Bộ Hành Nghiên Yên rồi lại nhìn thật sâu nàng liếc, nói, Nếu như ngươi còn tưởng rằng, năm đó Phi Yến Lâm bại vong chỉ là bởi vì ta bộ hành yến yến một người, vậy ta còn khuyên ngươi nhiều chú ý một cái sau lưng. Nếu không tiếp theo ngươi còn là gặp giẫm lên vết xe đổ." Nam Phi Yến thuận theo ánh mắt của nàng hướng sau nhìn thoáng qua, rồi lại thấy được phái Hoa Sơn khổ cốc, Thiếu Lâm giạo thịt đồ hộ, võ đang hắn lúc trang sáng, minh giáo kiếm quân 12 hận cấp loại, chờ đại sư huynh, còn thật nhiều tất cả lớn nhỏ môn phái cao thủ. Nơi đây hầu như tập trung đại giang hồ một nhiều hơn phân nửa cao thủ nhất lưu, hầu như người người đều là có thể gọi tên đến. Bọn hắn giải đã thành một cái thật lớn nửa vòng tròn hình dáng, hoặc cao hoặc thấp, hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt đều tụ tập tại bộ hành yên yên trên thân. Có án lê chuôi kiếm, có thì là hai tay ôm ở trước ngực, dù bọn vẫn ung dung nhìn xem đồ rỡn. Xem quả thích quá, quy mô rất là kinh người. Cũng khó được các người chơi đã tìm được tiên ngoại thiên lớn nhất một cái hang động đá vôi, mới chứa nổi nhiều người như vậy. Trong lịch sử đã từng có lục đại môn phái trên quang minh đỉnh tiêu diệt minh giáo ghi chép, ngày hôm nay bên ngoại thiên lý tụ tập môn phái số lượng cũng kinh mô, nhưng là muốn vượt xa năm đó rồi. Chỉ là lúc này ở đây mọi người đối phó chính là không rõ rệ mà là Nga Mi. Ai bảo phái Nga Mi là đương kim đại giang hồ thứ nhất đại môn phái, nhân số tối đa, danh tiếng sau cùng sức lực đây. Đại sư huynh bộ hành yên yên càng là thân kiêm Long Vương khách sạn cái này người chơi bang hội, đồng dạng áp đạo Vân Trung thành cùng huynh đệ gặp, vị trí giang hồ người chơi bang hội thứ nhất. Như vậy vinh quang, trong lịch sử cũng chỉ có 2 lần, một cái đằng trước làm được người liền là năm đó Phong Vân Tiêu Hùng Vân Trung Long rồi. Vì vậy cũng có người nghe đồn, bộ hành yên yên đã có một đời kiêu hùng tự chất. Chỉ cần lúc này ở đây thành công đem tân mộng giao đưa đến thập địa quan. Mặc kệ tân ngộng giao cuối cùng nhất là hay không phá toái thành công, Nga Mi cùng Long Phượng khách sạn đều thắng, bộ hành nhiên liên cũng thắng. Đừng quên nàng còn là đại giang hồ vị thứ nhất lấy người chơi thân phận chấp trưởng môn phái người chơi. Cho nên khi biết được bộ hành nhiên liên đã cúp 6 lần, còn thừa 1 lần cũng sẽ bị đá ra phá toái hư không nhiệm vụ sau đó, giang hồ các người chơi liên thủ cũng đã thành chuyện tự nhiên. Nam Phi Yến đối với bọn này hoặc xác hoặc gần người chơi, khóe miệng nhếch tới, phá có thâm ý cười cười, sau đó mới xoay đầu lại hướng bộ hành nhiên liên cất cao giọng nói, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi khích bác bạn lĩnh còn là lợi hại như vậy. Bất quá lúc này ở đây chính thức đau đầu chính là ngươi. Nếu như ngươi lúc này đây có thể sống lấy đi ra thiên ngoại thiên lại đến cùng ta nói những lời này đi. Vừa rồi ta đã cùng ngươi náo người qua, mời Lan Lăng Vương xuất hiện đi. Tại sao phải tìm hắn? Bởi vì ta cùng với tiểu ngốc cùng một chỗ địch thủ. Ngươi cùng Lan Lăng Vương cũng là như hình với bóng, chúng ta lúc này đây sẽ không đến cái gọi là đơn đấu rồi. Nam Phi Yến nói những lời này thời điểm, tiểu ngốc đã đi lên trước, đứng ở Nam Phi Yến một bên. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm đưa cho Nam Phi Yến, lại từ bên hông rút ra một thanh, hai thanh kiếm hòa lẫn trong lúc nhất thời tựa như người ngọc. Bộ Hành Nhiên Nhiên không biết là có hay không bị, được phần này hào quang sáng mắt bị mù, nàng nhíp nhíp mắt, một hồi lâu mới nói, "Quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm." "Tốt, cái này hai thanh binh khí cũng rơi vào trong tay các ngươi. Bất quá Lan Lăng Vương không ở chỗ này, hai người các ngươi liền cùng lên đi. Một người đối với hai người chúng ta." "Bộ Hành Nhiên Nhiên, ngươi đối với lòng tin của mình thật sự là làm cho người kinh ngạc." Ra. Nam Vi Yến lung lay trường kiếm trong tay, chưa nói tới tín tưởng, "Người nào gọi các ngươi nhiều người đây? Ta thân vị là phái Nga Mi đại sư huynh," cũng nên nhiều làm chút chuyện. Bộ hành nhiên nhiên ngữ khí như cũng lạnh như vậy không mặn không nhạt. Hắc, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chính là đem cựu âm chân kinh đều luyện đến đỉnh, xa luân chiến xuống sợ sợ cũng không có thể gánh vác được. Tân Mộng Dao ở nơi nào, không ngại cũng làm cho nàng đi ra. Các ngươi phái nga mi như vậy ủng hộ nàng, cũng đã đến nàng ra mặt lúc sau. Nam phi yến thanh âm rất xa truyền ra ngoài, to như vậy hang động đá vôi mọi người đều nghe được rành mạch. Mọi người trong nội tâm dần dần hưng phấn lên, dù sao tần Mộng Dao lực ảnh hưởng còn là không nhỏ đấy. Bộ hành nhiên nhiên rồi lại nhíu nhíu mày, nói Vấn đề này cùng Tần Cô Nương không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Nơi này có sâu sắc quan hệ. Chúng ta hôm nay tới không phải là vì phá toái hư không nhiệm vụ này. Ngươi bộ hành yên yên cùng Nga Mi nếu là xuất cục, đối với chúng ta những người khác cũng đều mới có lợi. Bánh ngọt cũng không thể đều cho các ngươi một nhà độc chiếm rồi. Nói thật, nếu là ngươi Nga Mi hiện tại tuyên bố không ủng hộ Tần Mộng Dao rồi, mọi người tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa, ta lần đầu tiên xoay người một cái lượn đi." Nam Phi hiến lớn tiếng nói. Bộ hành yên yên rồi lại khẽ thở dài, nói, "Đại Giang hồ nhiều như vậy phương hướng tham dự phá toái hư không?" Vì sao đơn độc nhìn chằm chằm vào ta phái Nam phi cùng tần cô nương? Súng bắn chim đầu đàn, tầy cao chịu gió lớn, những thứ này đạo lý tự nhiên không cần ta nói. Hơn nữa ngươi bộ hành nhiên nhiên không hiểu được tự bảo vệ mình, lập tức muốn phát động bị loại điều kiện. Ai, nói thật, chính là số khổ A phi cùng ngươi đổi chỗ mà sự, chúng ta cũng đều gặp bắt đầu liên thủ đến từ một lần ấy. Đừng nói nhảm rồi, tần mộng giao nàng đến cùng có ở đây không? Nam phi đi nói. Tần cô nương cũng ở. Hơn nữa các ngươi cũng đừng có nghĩ đến đối phó nàng, ta đã sớm đem nàng chuyển rời đến địa phương an toàn. Có lẽ nàng hiện tại đã bước lên tiến về trước thập tuyệt con đường. Bộ hành nhân yên, yên hít sâu một hơi, có chút rêu cẩn nói. Những lời này nhất thời cũng đưa tới đám người làm rung động, tại một hồi châu đầu ghé hai sau đó, rốt cuộc cái kia trong đám người cổ cốc đứng ra đây nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần cùng ngươi phái Namy chơi cái gì đơn đấu rồi. Mọi người cùng tiến lên, chọn lấy phái Namy đi. Nhất thời chung quanh ngàn vạn người chơi đồng thời hô ứng, trong lúc nhất thời âm thanh trấn khắp nơi. Cái kia nam phi hiến rồi lại lớn tiếng nói, chấm đã, bộ hành nhân yên, yên là của ta. Các ngươi mặc dù là muốn động thủ cũng phải chờ ta cùng tiểu ngốc đánh qua rồi hãy nói. Bồ hành nhiên nhiên lưu cho ngươi cũng không sao cả, cuối cùng này một vết vinh quang liền giao cho các ngươi hai. Về phần những người khác. Hắc hắc. Các vị huynh đệ, tiêu diệt Namy, ngay tại hôm nay. Khổ Cúc vận khởi cựu Dương thần công lớn tiếng hô. Tiêu diệt Namy, ngay tại hôm nay. Muôn phái các đại sư huynh nào nào nhấc tay, sau đó các môn các phái người trời cũng đều là cùng theo hô lên, giơ lên cao trong tay đao kiếm. Phái Namy người co rút lại tại một góc, tuy rằng nhân số cũng không ít, nhưng đối mặt như vậy vây công khí thế, mỗi một cái đều là thay đổi sắc mặt cũng không biết người nào đột nhiên phát một thân hô, mấy đại môn phái các người chơi đồng thời liển sông ra ngoài, trong chốc lát cùng phái Nga Mi người chém giết cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, các nơi liền nhao nhao toát ra tử vong bạch hoa, không ngừng có người như vậy phục sinh đi rồi. Nhưng từng cái chỗ trống sinh ra, cũng rất sắp có những người khác bổ sung. Đại giang hồ không nhất thiếu đúng là người chơi, bang hội chiến, môn phái chiến, thậm chí là nhiệm vụ xung đột mỗi ngày đều sẽ phát sinh, tử vong phục sinh cái kia đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Bất quá mặc dù là khổ cục cùng bộ hành nghiên niên đám người, cũng đều là cực ít trải qua loại này đại quy mô huấn chiến. Cao thủ tuy rằng có thể phát ra nổi rất lớn ngăn chặn tác dụng, nhưng cũng không lấy sức một mình thay đổi ngàn vạn người đại hội chiến cuộc trước mắt. Mắt thấy phái Nga Mi bợ vì nhân số hoàn cảnh xấu mà cục diện không tốt, bộ hành nghiên nghiên đều muốn lui về chỉ huy, lại bị Nam Phi Yến cùng tiểu ngốc song kiếm cho cuốn lấy. Cái kia Nam Phi Yến xoát xoát công ra mấy kiếm, miệng nói: "Vì đánh bạn ngươi, ta còn mới luyện một bộ kiếm pháp, đang muốn mời ngươi chỉ giáo đây. Ngươi cũng tốt bảo ngươi nếm thử." Môn phái cùng bang hội ở trước mặt mình sụp đổ tư vị. Nói xong lại là vung lên Trục nước kiếm vừa nhanh lại tản nhẫn đâm về bộ hành Nghiên Nghiên cái trán. Bộ hành Nghiên Nghiên vung đao ngăn cản, đao kiếm tại nàng lộn hai chỗ gần va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Bộ hành Nghiên Nghiên nhưng cảm giác đến trong thai ông ông tác hưởng, nàng cố tự trấn định, vừa đánh vừa lui, chống cự lấy hai người này nhanh giống như thủy triều kiếm chiêu. 6 xích thú ký 5. A Phi thò tay móc móc lỗ hai, sau đó lấy ra đến tội một cái. Đương nhiên đây chỉ là một động tác, đại giang hồ mặc dù là một cái giả thuyết cho chơi, nhưng cũng không thật sự thiết kế ra giấy thai loại này không quan trọng đồ vật đấy. Chỉ là thổi xong sau Hắn mới quay đầu nhìn nhìn Thanh Đầu, nói: "Ngươi gấp cái gì?" Như thế nào có chút không tập trung. Ngami bên kia đã đã đá đánh nhau, nghe nói còn rất kịch liệt. Thiếu niên còn là Trung Thức nói: "A, ngươi muốn đi giúp đỡ đại sư huynh của ngươi?" A Phi cười nói. Những lời này vừa dứt, một bên tiểu cô nương đã dựng lên lốt hai, lặng yên không một tiếng động nghe. "Ta là lo lắng tỉ tỉ của ta, nàng chính ở chỗ này đây." Thanh Đầu nói. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, ánh mắt lại hơi hơi ngượng ngạng. "Gánh tâm tỉ tỉ là nên phải đấy. Bất quá ngươi không sợ đại sư huynh của ngươi bị giết?" "Nghe nói nàng chỉ có một lần cơ hội a?" A Phi cười nói, "Cũng sợ a." Thiếu niên nghiêm mặt nói, Bạch Linh Điệu nhất thời sắc mặt trầm xuống năm. Lại nghe được thiếu niên tiếp tục nói, "Mấy ngày này, đại sư huynh cùng Lan Lăng Vương đại ca đều so sánh chiếu cố ta. Dù nói thế nào ta cũng là phái Namy người, vì là môn phái làm chút chuyện dù sao vẫn hẳn nên phải đấy." A Phi sờ sờ cái mũi, gật đầu nói, "Tiểu tử có tiền đồ. Ngươi đối với Tần Mộng Dao ấn tượng như thế nào?" Thiếu niên rốt cuộc ho khan một tiếng, nói, "A Phi đại ca, ta cảm thấy phải hơn trò chuyện điểm chuyện trọng yếu." Sự tinh dị có thể so sánh đại sư huynh của ngươi cùng tần ngộng giao quan trọng hơn. Ngươi phải học được trầm xuống tâm, tựa như vị này Lan Lăng Vương, thì nộ không được vu sắc. Biết rõ phái Namy đang tại đại sát đặc biệt giết, hắn như trước không nhanh không chậm đấy. A Phi cười nói, một bên Lan Lăng Vương mỉm cười, rồi lại từ chối cho ý kiến, phối hợp dạo chơi mà đi. Thanh Đầu lại nói, A Phi đại ca, ngươi cũng không muốn giễu cả ta. Lan Lăng Vương đại ca từ trước đến nay đều là cái tính cách này con, trầm ổn rất, ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hắn thất thố khẩn trương qua. Về phần chuyện trọng yếu, Ví dụ như ngươi lần này có thể hay không giúp đỡ đại sư huynh đây. Những lời này không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Lan Lăng Vương thậm chí đều ngẩng đầu nhìn A Philip. Mà cách đó không xa ba cái NPC, Tiêu giao nhị lão cùng hết thủ lệ công cũng đều là đem ánh mắt dừng lại ở A Phi trên thân. Lại nghe được A Phi cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta chỉ đứng ở một người lập trường làm việc. Người này chính là Quế Tương, các ngươi Nam Mi tổ sư. Thanh đầu ồ một tiếng, cái hiểu cái không. Bạch Linh Điểu cũng hiểu được rồi. Nàng niết miệng, đang muốn lời nói lời nói, đột nhiên nhướng mày. Sau đó chợt nghe được A Phi nói, "Xa xa là vị nào huynh đệ, không bằng hãy xưng tên lên ra." Còn chưa nói xong, Bạch Linh Điệu liền chứng kiến một cái vừa gầy lại nhỏ bóng dáng từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo tia chớp màu đen bình thường. Các loại, chờ A Phi câu kia hãy xưng tên ra vừa mới rơi xuống, cái kia người đã vọt tới A Phi trước mặt, một trường hướng hắn đè xuống. Chương 546, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn 34. A Phi chậm rãi mà nói tới danh giới bỗng nhiên bị người tập kích, trong lòng cũng là chấn động. Tại đây Thiên Ngoại Tiên trong vẫn còn có người dám công nhiên tập kích bản thân. Hơn nữa còn là tại trước công chúng, bản thân mang theo đại đội nhân mã dưới tình huống. Bất quá người nhỏ thoăn qua đã đến trước mắt, xuyên qua đám người đối với hắn liền đã tới một trường. A Phi thoáng nhìn người tới chấp phục, trong chốc lát hổ thân thể chấn động. Hắn không chút nghi ngại, lúc này vận khởi toàn lực, trở tay một trường lên đón tiếp lấy. Phanh. Hai người kịch liệt trưởng phong bốn phía, thổi chúng người chúng quanh đều là ngã trái ngã phải, nhao nhao hướng một bên chạy rồi. Tại một mảnh kinh hô bên trong, A Phi đạp đạp lui hai bước, thân thể lay động một cái mới đứng lại rồi. Người kia rồi lại mượn lực đạo tại không trung dừng lại một chút thân thể một phen, đúng là lăng không mà lực, quỷ dị lại lần nữa ra tốc hướng a phi đập đi. Lúc này đây nhưng là song trưởng đều xuất hiện, lực đạo càng thêm mấy liệt. Ồ, oh, đây là đạo tâm trùng ma. Thanh đầu ở một bên tiếng kinh hô, kêu tất cả mọi người là giật mình. Cái kia a phi rồi lại hít sâu một hơi, song quyền trái phải đối phân, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Mọi người thấy hoa mắt, phát hiện 10 cái nắm đấm đã xuất hiện ở không trung, dường như trong truyền thuyết bắt đầu trăm nứt ra quyền giống nhau xông về không trung hắc y nhân. A phi phóng đại chiêu. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Hai người này giao thủ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đã đến cao triều nhất. Ma địch nhân rút cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà làm cho A Phi như thế coi trọng. Nam ở trên mặt ghế người nào chết lệ công, cũng không biết theo khí lực từ nơi nào tới đột nhiên ngồi thẳng người. Hai tay của hắn bắt lấy cái ghế hai bên, đem cây gậy trúc bóp xoẹt rồ ẻt rung động. Trong đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tê quăng. Chung quanh người chơi thấy rất là giật mình. Tại đây ngắn ngủi một cái chớp mắt, hai người kia lại lần nữa đụng vào nhau, một đạo so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt trùng kích theo giữa hai người bạo phát đi ra. Đột nhiên trên đỉnh đầu bốn đất bị, được liên lụy, tuôn rơi rơi xuống, xôi chảo bụi mù dường như mây đen giống nhau hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhất thời đem hai người thân hình đều che lại. Mọi người nhao nhao che lớp mịt mù, thấy không rõ bên trong tình huống, cũng không biết hai tháng ai thua. Cái kia Lan Lăng Vương thỏ tay tại trước mắt nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, đều muốn theo cái kia mạnh trong cho buổi chứng kiến mấy thứ gì đó. Nhưng nồng đậm bụi bặm che ở ánh mắt, dù là Lan Lăng Vương công lực như vậy cũng không cách nào phát hiện đầu mối gì. Vả lại đang lúc mọi người có chút bạo động thời điểm, Lan tràn đám người đứng ngoài xem bùi bặm như cuồng long bình thường vặn vẹo đứng lên, sau đó mơ hồ có thể thấy được hai đạo bóng dáng ở trong đó xuyên thẳng qua, lẫn nhau đuổi theo, trong không khí vang lên kỳ dị thanh âm. Như là gân cốt vặn vẹo, hoặc như là tia chớp đánh thủng không khí chính là tạc đâm, phát ra như pháo giống nhau đùng giòn vang. "Phanh, phanh, phanh." Tỉ liệt giao thủ thanh âm không ngừng truyền ra, bạo hạt đậu bình thường vang lên, mọi người thấy vừa sợ lại kỳ. Thanh đầu đột nhiên bước lên một bước, hô: "Á phi đại ca, ta tới giúp ngươi. Đợi một chút." Một cái thanh âm khàn khàn ngăn trở thanh đầu động tác. Trong thanh đêm hơi lo lắng, đúng là cái kia huyết thủ lệ công. Thanh đầu sửng sở, quay đầu lại nhìn hằm hằm lệ công, lại nghe được cái kia lệ công trầm giọng nói, hai người bọn họ giao thủ, người bên ngoài không thích hợp đơn giản nhúng tay. Nếu không chẳng những không giúp được khổ minh chủ, chỉ làm cho hắn tăng thêm phiền toái. Các ngươi phải làm nhất chính là lập tức đem nơi đây vây, giữ vững vị trí từng cái ra khỏi miệng, không thể làm cho cái này người đơn giản chạy thoát rồi. Thanh đầu bán tín bán nghi, nhìn thoáng qua Bạch Linh Điểu, phát hiện Bạch Linh Điểu hướng hắn khẽ gật đầu, ý bảo lệ công nói rất có đạo lý. Thanh đầu lúc này lớn tiếng nói, Vậy còn chờ gì? Mọi người gắt tất cả cái vị trí, trợ giúp Hạ Phi đại ca ngăn lại cái này kẻ trộm. Nhưng đám người hỗn loạn một hồi, nhưng đều là không có đầu mối đi loạn, còn có một chút vẫn ngơ ngác nhìn hai người kia giao thủ kịch liệt tình cảnh, không, có có phản ứng gì. Thanh Đầu Khẩn Trương không nứt lời thúc dục, không biết làm sao người lời nói nhẹ nhàng hơi, khó có thể tổ chức. Lệ Công cười lạnh một tiếng, đột nhiên mất công hồ, thật sự là một chút đầu góc đều không có ngu ngốc. Cái kia mặc bạch y người cao, người mang theo sau lưng năm sáu người đi phía tây vị trí, giữ vững vị trí cái kia rác tiểu cửa động. Cái kia cầm trong tay lang nha động giá hỏa. Bên cạnh ngươi mấy người kia đều là một phe đi, nhìn ở lại bên cạnh cửa động. Vệ phân phái võ đang đả phấn đám người kia, các ngươi đi tới bên cạnh, chú ý lách qua hai người kia. Hắn nguyên bản liền làm qua âm quý phái trường môn, vô luận là ánh mắt còn là phán đoán, đều là cao hơn các người chơi một mạng lớn. Tăng thêm hắn ngữ khí trong động tác, thiên nhiên liền mang theo mang theo một cỗ uy nghiêm chi khí, cho dù suy yếu không chịu nổi, giờ phút này lớn tiếng phân phó, tiện tay chỉ huy, mọi người nhưng đều là không tự giác dựa theo phân phó của hắn chạy bắt đầu chuyển động. Hơn nữa Lan Lăng Vương Phong Vũ Tu đám người hiệp trợ, sau một lát, nơi đây một đống người chơi liền đã đến vị trí thích hợp lên, đem nơi đây vào miệng đều nhất nhất giữ được. Thanh Đầu xem rất là bội phục, hắn bị được an bài vào lệ công bên cạnh, thừa cơ thấp giọng nói, "Tiền bối, ngươi làm sao thấy được những cái kia người chơi đều là một phe? Mà cái này trông chất người cũng là cùng một chỗ đây." Ta liền xem quần áo bọn hắn đả phân tất cả không giống nhau, cũng không có đồng dạng binh khí gì gì đó. Lệ công nhưng là không nói câu nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia vẫn quần quật buổi ngủ, dường như căn bản không có nghe được Thanh Đầu mà nói. Tiểu niên tự giác là rơi xuống cái mặt mặt, bẹt miệng lui về sau đi. Đột nhiên cái kia Lệ công nói, "Tiểu tử, ngươi nhìn ra đó là Đạo Tâm trùng ma đại pháp sao?" Thanh đầu sững sờ, nhìn xung quanh, mới thấp giọng nói, thoạt nhìn giống như, nhất là lăng không mượn lực thủ đoạn, nhưng ta cũng nói không chính xác, dù sao cùng võ công của ta con đường không quá giống nhau. Lệ công cười lạnh một tiếng, "Không giống nhau mới đúng rồi. Gia hòa này." Khục khục. Nói đến đây, mặt của hắn đột nhiên bắt đầu vặn méo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tại liên tiếp ho khan sau đó, hắn đột nhiên thổ một bục máu. Đem trước người quần áo đều nhượm hồng cả. Thanh đầu lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Một bên vẫn nhìn Tiêu Giao Nghị lão một trong Lý Thu thủy bóng như nói, "Lệ công, chẳng lẽ ngươi biết người kia là ai?" Lệ công lau miệng, ngẩng đầu lên. Tuy rằng nhậu ngủ máu, nhưng thanh đầu phát hiện ánh mắt của hắn đúng là dọa người sáng. Lại nghe được hắn bình thản một tiếng, nói, "Phải cẩn thận rồi. Hắc y nhân, cũng chính là tất cả mọi người muốn tìm người kia. Mọi người tất cả giật mình, có có người nói, "Không tệ à, Hắc y nhân không phải đang cùng hướng Vũ Điền đảng người giao thủ, cũng đang tại bị được cái kia quách tường vây khốn này. Những chuyện này nhưng là trước đây không lâu phát sinh, mọi người cũng đều lạ biết được. Mà số khổ á phi chính là nghe đồn bị được người áo đen kia một cái bữa trộm chết rồi. Lệ Công rồi lại lắc đầu, nói, đây mới thực là hắn, đây mới thực sự là hắn. Thanh Đầu, ngươi tới đây, ta cho ngươi biết một sự kiện." Hắn vẫy tay, ý bảo Thanh Đầu dựa sát vào đến bên cạnh hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Bạch Linh Điểu nhắm mắt theo đôi cùng theo, e sợ cho Lệ Công sử dụng cái gì hỏng. Nhưng nàng trộm nghe lén vài câu, trên mặt nhất thể hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Vả lại ở thời điểm này, A Phi cùng người nọ giao thủ cũng đã qua hơn 10 chiêu rồi. Bụi mù không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại theo hai người động thủ kịch liệt càng thêm tràn ngập. Thỉnh thoảng có mạng lớn buồn đất bị được ảnh hưởng đến, đánh rất trên mặt đất, đem nơi đây làm cho chướng khí mù mịt bình thường. Đột nhiên có người một tiếng kêu đau đớn, tựa hồ là thất thủ một chiêu. Sau đó liền xem số khổ A Phi chạy ra khỏi bụi mù. Bất quá hắn là lui về đi ra, thân thể dùng một loại cực kỳ thấp bé tư thế nửa ngồi lấy, thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân trên mặt đất trượt, để lại hai đạo thật sâu dấu vết. A Phi chọn vện chợt đi mấy mét mới dừng lại, chờ hắn đứng dậy, mọi người mới phát hiện bộ ngực hắn trước lão đại một cái trường ấn, đúng là đem y phục của hắn đều ấn ra một cái cháy đen động lớn đi ra. A Phi lau đi khệ miệng mơ hồ chảy ra vết máu, lớn tiếng nói, "Tốt, lại đến đánh qua." Vừa muốn xông lên, đột nhiên trong bụi mù bay ra một khối tảng đá lớn, va ma một tiếng đưa hắn liền người mang thạch cùng một chỗ vỗ tới hang động đá voi trên vách tường, càng là thật sâu hố vào. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu mới có người hô to Minh chủ bị, được chụp chết rồi. Nói vậy, Minh chủ là bị đập tiến bức tường trong rồi, không phải trụp chết rồi. Trúng xuống sâu như vậy, đều đập thành bánh thịt rồi, còn có thể không chết sao? Có muốn hay không cứu giúp một cái thử xem đi. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, trong lúc nhất thời lực chú ý đều là tập trung đến nơi đây. Đột nhiên cái kia Lan Lăng Vương hô một tiếng cẩn thận, một bóng người vọt ra, bay thẳng đến tiêu giao nhị lão phương hướng phóng đi, nhanh ngăn lại hắn. Lý Thu Thủy hét lên một tiếng. Mấy cái rựi vào là gần người chơi đồng thời rút ra trường kiếm hướng người nọ bước tới. Nhưng người áo đen kia dường như thiên thạch đụng địa cầu giống nhau vọt tới. Đến mức, người cùng binh khí cùng bay, bị được một cô tuyệt cường lực lượng vứt ra ngoài. Ở nơi này nhỏ gây hắc y nhân khó khăn lắm bọn tới tiêu giao nhị lao trước mặt, thò tay hướng không thể nhúc nhích tiên sơn đồng mộ chộp tới lúc, Phong Vũ Tu cùng Lan Lăng Vương đồng thời chạy tới, giương phần mình một quyền một chưởng đánh đi ra. Hai người đều là đại giang hồ đỉnh cấp người chơi, thực lực không thể khinh thường. Dù là người nhỏ cũng không khỏi không hơi hơi sai thân, hai tay hướng về sau đánh ra, cùng hai người kia đồng thời chạm nhau một chưởng. Lan Lăng Vương cùng Phong Vũ Tu thân thể bị chấn, riêng phần mình phun ra một búng máu, hướng ra ngoài rất xa bay ra ngoài. Người nọ lúc này mới quay người, cuốn xuống một chưởng đè xuống. Oành! Lúc này đây nhưng là một thiếu niên giơ lên cao hai tay, ngăn cản hắn thế lớn lực nặng một chưởng. Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng hắn quật cường đứng đấy, hai chân lại bị một cỗ đại lực đè nặng, lâm vào bùn đất cho đến không có đầu gối. Người rút cuộc là người nào? Tại sao phải đạo tâm trùng ma? Thiếu niên thở ra một hơi, nhịn được cơn cách đau đớn lớn tiếng hỏi. Hắn cũng không phải không phải phải bảo vệ cái gì đồng mộ ăn uy, chỉ là trong lòng nghi hoặc càng lớn. Người nọ thân hình có chút dừng lại, Nhưng hắn che khuất khuôn mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ. Thiếu niên còn phải lại hỏi, người nọ rồi lại thò tay một chảo, nắm chặt bộ ngực của thiếu niên quần áo, đưa hắn tiện tay quăng đi ra ngoài. Thanh đầu tự phụ một thân vô công, tại đây người trong tay đúng là không chút nào có thể chống cự, thân thể của hắn huyết vị cũng bị phong bế ở, có khéo hay không liền bay về phía vừa mới đập dẹp a phi trên tảng đá lớn. Mắt thấy thiếu niên muốn một đầu đụng chết, đột nhiên một căn luyện không trống rống xuất hiện, đem thiếu niên hai chân cuốn lấy. Cùng lúc đó, tảng đá lớn mãnh liệt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, số khổ a phi một đầu đuổi bầm vỏ ra. Hắn một tay bắt được thanh đao, tay kia rồi lại mang theo một nửa đèn bóng côn, côn một nửa khắc nhưng là hết sạch lập lòe, mơ hồ có thể thấy được đầu thương hư ảnh. Hùng Anh. Trong đám người vang lên một mảnh hoan hô. Đại Giang Hồ nghe đồn, A Phi có một loại vô ảnh thương thủ đoạn, thậm chí có thể phá vỡ vĩnh thạch, quả nhiên lợi hại, hiện đang lúc mọi người cuối cùng là thấy được. Có người thậm chí nói câu đây là Hùng Anh phá toái hư không đến sao. Trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, A Phi đem thiếu niên hướng trên mặt đất vừa để xuống, đột nhiên trên đỉnh đầu một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động theo trên hướng số 4. Trong nháy mắt chả một vòng, sau đó chấn động hóa thành hữu hình bản long hình dáng, giao thiết vòng hai vòng, trên không trung tiêu tán. Thời gian nháy con mắt, hắn hủy bẩm trên người run được sạch sẽ, đã liền tóc cũng như ý trượt trọn tại đầu vai. A phi nhẹ nhàng run rẩy trường thương, phối hợp cái kia vô hình lộ ra khí thế, lại sinh ra khó tả mị lực đi ra. Mọi người hơi hơi thất thần, có trong lòng người toát ra một cái ý niệm trong đầu, cho dù có chút chăng bước, nhưng đại giang hồ mình chủ võ lâm, phải nên là loại này phong thái a. Đã thấy cái bọc kia bức phạm chính quát, khá lắm, có thể gặp được người lớn như vậy cao thủ. Phải ta cả đời gặp trong cao thủ, võ công của ngươi cùng lệnh Đông Lai, yến phi so sánh với cũng không kịp nhiều lắm cho, bọn hắn ta cũng đã gặp qua rồi, chúng ta cũng tới xó so qua. Chưa từng nghĩ Hạ Y nhân kia cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp vừa lui. Người đang công trung, toàn thân đúng là tia sáng trắng long lảnh, trông rất đẹp mắt đẹp mắt, trong thai càng là truyền đến kỳ dị đùng thình âm. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng lệ công Lý Thu thủy các loại, chờ nở đợi cờ nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là thật tức giận đến phóng ra ngoài, cường đại đến đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh, do đó dẫn phát trong không khí dòng điện đi thành cùng loại cỡ nhỏ tia chớp hiệu quả. Cái này cùng hoàng hệ cao thủ giao chiến thường thường có thể dẫn phát thiên điệu dị biến tình huống hiệu quả như nhau. Đặt tới cảnh giới này cao thủ, thế gian lại có thể có mấy cái. Như vậy tuyệt thế cao thủ không tiến ngược lại lui, Á Phi cũng là sương sở. Thế nhưng người rồi lại lui đến một bên, đột nhiên phỏ tay một trảo, lật chưởng giữa, kia chớp dạng rùa, xuy một tiếng trảo phá một người ngực. Bàn tay cắm vào trái tim chỗ hiểm, máu tươi phun ra đất đất. Lệ Công hai tay nắm chặt tay của người kia cổ tay, mở to hai mắt trừng mắt người kia. Trái tim của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Nhưng hắn dường như một chút đều không có cảm giác được, đột nhiên khẽ miệng nhắc tới, nói, nguyên lai like nói còn chưa dứt lời, sinh cơ hạp nhưng mà trôi qua. Chương 547, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 35. Theo người nọ rút bàn tay về, huyết thủ lệ công cũng rốt cuộc đi đến hắn tại đại giang hồ cuối cùng đoạn đường. Một đời hoàng hệ võ hiệp kiêu hùng thị cứ như vậy đã bị chết ở tại Thiên Ngoại Thiên dưới mặt đất trong động đá vôi, thậm chí còn chưa kịp lại liếc mắt nhìn ánh mặt trời. Trái tim bị bắt phá, hắn còn sót lại sinh mệnh cũng chỉ đầy đủ nói ra nguyên lai like hai chữ, có thể nguyên lai like cái gì đây? Nguyên lai like là hắn Nguyên lai like ta cũng sẽ treo. Nguyên lai like tác giả lại bắt đầu đoạn chương rồi hả? Các người chơi đều có chút phấn điên, giống như là rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch nội dung cốt truyện, lệ công có cái này khí lực, dùng cái này hai chữ cuối cùng nói ra hung thủ tên thật tốt. Vô luận là trung tâm, lý tứ, cũng hoặc là thiết đạn, thủy hoa, vô luận là bao nhiêu cái đều cho các người chơi mang đến một ít manh mối. Mà không phải như bây giờ, ngoại trừ cái chết làm cho người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, rồi lại thì không cách nào lưu lại thêm nữa có ý nghĩa đồ vật rồi. Người nọ giết người sau đó rồi lại đang lúc mọi người trong kinh ngạc nhanh chóng tối lui. Số khổ A Phi rồi lại nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hư ảnh đã đâm đi ra ngoài. Thật can đảm, dám ở trước mặt ta giết người của ta, tức chết ta. A Phi giận dữ, hưng ánh phát sau mà đến trước, một thương phanh phui ra. Người đang không trung, cái kia trường thương hư ảnh đã tại nổi giận chân khí ra chỉ phía dưới, có một cái tang vọt năm thước, trực tiếp chọc đến đó người trên ngực. Tốc độ ánh sáng giữa, người nọ hai tay nặn ra một cái kỳ quái thủ ấn, dường như thiếu Lâm Nghiêm Hoa chỉ giống nhau, ngón cái cùng ngón giữa đập cùng một chỗ. Chân khí dâng lên mà ra, đúng là chặn hồng anh vô ảnh một kích làm cho hồn nhiên hóa khí làm đầu thương không cách nào tiến thêm. Chân khí đối với chân khí, đúng là phá giải loại này vô ảnh thương pháp tốt nhất thủ đoạn. Nhưng a phi một kích này là mang theo quán tính đánh tới, lực lượng khủng lồ đem người nọ định hướng sau bay đi. Song phương chân khí đụng vào nhau, dường như chen lẫn bạo không khí giống nhau nổ tung. Theo một hồi thanh minh vẻ tại trong hai người bùng lên, người nọ rốt cuộc bị được lực lượng khủng lồ bay lên. Một tiếng ầm vang đụng gãy một căn rủi xuống thạch lỗ trụ, sau đó thân thể tiếp tục bay tứ tung trùng trùng điệp điệp áp vào trên vách tường. Hắc y nhân cũng không có như lần trước a phi như vậy lâm vào trong vách tường. Nhưng lần này cũng thực dụng không nhẹ. A Phi cũng bị sóng khí đạn được vừa lui, hắn người này không có cách một ngày kẻ thù, không chúng đá ra một tước, đem đứt dậy một khối thạch nhũ đá hướng về phía người nọ. A Phi lần này là muốn nhìn qua bầu mà vẽ ra chiếc áo, muốn cái này người cũng đập tiến bức tường ở bên trong, nhà báo thủ vài phần trung trước mối thủ. Thế nhưng người phản ứng cực nhanh, thân thể mãnh liệt bắn lên, vành mà một quyền đem trước mặt mà đến tảng đá đánh nát. Không đợi hắn thở một ngụm, liền chứng kiến tại từng mảnh đá vụn sau đó, toát ra một cây hồng anh hư ảnh cùng với A Phi cặp kia rớt màu đỏ ánh mắt. Lệnh Đông Lai cùng Yến Phi ta đều đã đâm. Không tin ngươi người này so với bọn hắn lưỡng còn mạnh hơn. Theo một đạo làm lòng người kinh hãi tia sáng trắng chợt lóe lên, A Phi rút lấy tất cả chân khí, đồng thời đem một nửa báng thương bên trong còn thừa không nhiều đám tiên môn năng lượng lại lần nữa dùng được, toàn bộ đều đập lấy trên người của người kia. Người nọ tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc kêu lên một tiếng buồn bực, chính diện chúng chiêu, bay một cái lại lần nữa bị đánh ra thật xa. A Phi dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn này, người rơi vãi ra một đạo huyết châu con, trong nội tâm hơi hơi nhất định, cuối cùng là làm cho người này bị thương. Một nửa hồng anh trên lưu lại tiên môn năng lượng không nhiều lắm. Nguyên bản bản thân còn muốn giữ lại, tại cuối cùng thập tuyệt quan trên trợ lực lệ nhược hại một lần. Nhưng lúc này gia hỏa này đang ở trước mắt kiêu ngạo, nếu như dùng kia thủ đoạn của hắn lại không thể có hiệu quả, cũng chỉ có thể dùng cái này vừa mới lĩnh ngộ kỹ năng cho hắn đến một cái. A Phi biết rõ, võ công đã đến hắc y nhân cảnh giới như thế đấy, chỉ sợ cũng chỉ có tiếp cận phá toái hư không thủ đoạn mới có thể bị thương hắn. Một kích này cực kỳ hao tổn tinh khí thần, phát ra sau đó A Phi chân khí đều dường như bị được rút sạch rồi, trong lúc đó cảm giác được cánh tay nhức mỏi, một nửa hồng anh đều trở nên nặng dị thường. Hắn biết rõ cái này là mình dùng sức quá mạnh nguyên nhân, liền hơi hơi ngừng chân, thừa dịp thở dốc công phu vừa nhìn về phía người nọ vị trí. Người nọ rồi lại dùng một loại nửa ngồi tư thế đứng ở một cái mê hoặc mà ra trên tạng đa lớn, hắn một tay hắn lấy phía bên phải đổi vai, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem A Phi. Hai người liếc nhau. Dù là A Phi đều trong nội tâm phát lạnh. Cái này người che mặt, duy nhất lộ ra trong ánh mắt dường như một chút cảm giác đều không có, so với hung tàn nhất dã thú đều muốn lẫm cốc. Vô tình phá toái chi đạo. A Phi trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên ý nghĩ này. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tầm tình quát, các hạ đã đến sắp phá toái hư không cảnh giới. Ta làm cho người quen biết ở bên trong, không có một cái nào cùng ngươi tương tự. Nếu không phải biết rõ truyền ứng còn bị nhốt tại Minh Nguyệt Cung, ta cũng hoài nghi ngươi chính là hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào, đến bây giờ còn không chịu nói này. Ngươi nọ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên thò tay tại trên đầu vai điểm hai cái, sau đó đứng dậy, quay người hướng sau lưng vách tường vỗ một trượng. A Phi nhíu mày, quắc, lại muốn chạy. Không có tác dụng đâu. Hôm nay chúng ta đã bại ra Thiên La địa vông. Bất luận cái gì ngươi thủ đoạn thông thiên, cha mẹ nó. Nói còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu chợt nghe được một hồi vang long long dường như gãy kêu thanh âm, sau đó mạng lớn mạng lớn bùn đất từ trên đỉnh đầu rơi xuống, núi lở giống nhau nghiêng xuống. Thiên ngoại thiên muốn sụp. Cũng không biết là ra hỏa nào rát cuống họng hô một tiếng, mọi người bị hù nhau nhau chằng lẽ, e sợ cho bị được rơi xuống bùn đất chôn đi vào. A Phi nhảy dựng lên, lang không nhìn chằm chằm vào người nọ thân hình, đã thấy người nọ đã sớm thừa dịp loạn hướng bên trái cửa động lao đi, mũi chân tại từng khối đá vụn phía trên một chút ở, một bước liền bước ra 2 3 trượng xa. Thân hình phiêu hốt, nhẹ như không sai, dường như một chút đều không có bị thương. Hắc ý nhân theo xuất hiện bắt đầu, tam quyền lượng cước đánh lui bản thân, một lần hành động kích thương lan lằng bường cùng phong vũ tu, quét bay thanh đầu như sách trẻ thơ, quay người giết lệ công độ như giết chó, thật sự tính cả tung hành vô địch. Bản thân cho dù là hết sức đã thương hắn, nhưng như cũng không cách nào ngăn trở kia nửa phần bộ pháp. Đến cuối cùng nói đến là đến, nói đi là đi, thật không hổ là quyển sách thứ nhất lớn nhân vật phản diện. A Phi có chút tức giận đến mất quá, hắn lớn tiếng nói, mọi người không muốn loạn, hang động đá voi sập không được, trước ngăn lại ra hỏa này. Mọi người vội vàng chen lẽ, chỉ có mấy người coi như trấn định, trên nửa đường rút ra trường kiếm hướng người nọ đâm tới. Nhưng ở người nọ cường hãn vô cùng võ công phía dưới, những người này thế công đều không thể ngăn ngăn cản hắn phân tốt, ngược lại bị được hắn huy động ống tay áo, trong nháy mắt lại đánh chết giết hai ba người. Ở đó có một cái thân hình trắng người nọ trước mặt, trái đao trong tay có cầm trong tay kiếm, đột nhiên xếp đặt một người lĩnh khí giao nhau chiêu số, xoát xoát xoát hướng người nọ đưa ra ba chiêu. Ba chiêu này rất là tinh diệu, đem hấp ý nhân thượng trung hạ ba đường đều cho bao lại. Hấp ý nhân đều không thể không dừng lại thân hình. Rõ ràng ngón tay liên tục điểm ba cái, mỗi một cái đều là điểm vào đao trên thân kiếm, phát ra thanh thủy kim trúc vang lên thanh âm. Tốt Lan Lang Vương lại ngăn cản hắn hai chiêu, ta đến rồi. A Phi đã hỉ, thả người vào tới. Cầm đao cầm kiếm người đúng là Lan Lang Vương, hắn không chỉ có tinh thông các loại tay không công phu, cũng am hiểu các loại binh khí. Nhất là đao kiếm tổ hợp đôi giết, càng là kia năm đó giang hồ tranh hùng sở trường cho hay. Chỉ là những năm gần đây này hắn cực ít dùng, kiến thức đến người chơi càng là thừa thớt. A Phi đã thấy qua hắn sử dụng nhiều lần, lúc này đây đao kiếm lại ra tay nữa. So với năm đó đổi nhiều hơn một phần lăng lệ ác liệt, xem ra như thường ngày cũng không có ý luyện. Nhưng như vậy tinh diệu võ công tại tay của người kia chỉ phía dưới đều lạc thành liêu không. Đợi đến lúc người nọ giờ đến rồi cái thứ ba, Lan Lăng Vương bỗng nhiên lung la lung lay, trường kiếm cương đao đồng thời nhảy một tiếng từ trong đึก gãy, chính hắn cũng là thấp lấy thân thể lui về sau đi. Lúc trước Lan Lăng Vương đã bị đánh hục máu, lúc này đây ra tay càng là cố mà làm. Như thế tổn thương càng thêm tổn thương, dù là Lan Lăng Vương lớn như vậy cao thủ cũng khó có thể tiếp tục rồi. Người nọ như một con chim lớn giống như lướt qua bên cạnh của hắn. Lan Lăng Vương một cái thân thể đang muốn lại ra tay chặn đường, người nọ rồi lại đùng mà một cái vỗ trúng đầu vai của hắn, đưa hắn đánh chính là hướng sau ngã đi. Bất quá người này bỗng nhiên ồ một tiếng, sau đó trò tay một chảo, đem Lan Lăng Vương xách trong tay, sau đó thân thể bỗng nhiên gia tốc, mãnh liệt xông vào cái kia hang động đã vôi. Thẳng đến lúc này, A Phi mới lao đến, lại là một thương hướng người nọ phía sau lưng đâm tới. Nhưng lần này rót đầy chân khí hồng anh trường thương, mặc dù là tại thương tức giận ra chỉ phía dưới cũng là đâm một cái không. Ngươi nọ bộ phát ra so với trước đều muốn nhanh hơn rất nhiều gấp bội tốc độ, mang theo làn lang vương sơ sẩy giữa liền chạy xa. A Phi tức giận oa oa kêu to, dậm chân nói, tốt ta tử, hôm nay nếu để cho ngươi trốn thoát rồi, lão tử sẽ không họ khổ. Nói qua run lên trưởng thương liền đi theo. Sau lưng một đám người chơi cùng nở dở cờ trận mắt há hốc mồm, lúc này có có người nói, khổ minh chủ, không thể theo sau a, ngươi không phải còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm này. Càng có có người nói, đứng bậy a, phái Nga Mi tổ sư mà nói chẳng lẽ đem quên đi. Ngươi nọ trang phục xong bước bỏ chạy, cẩn thận là cả mấy a. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nhưng số khổ A Phi còn là theo chân người nọ nhanh như trước đi. Mọi người đứng ở một mảnh buồn đất phế tích hai mặt nhìn nhau, đúng là vẫn còn đưa mắt nhìn sang phong vu tu cùng thanh đầu đám người. Người nơi này nguyên bản đều là hướng về phía số khổ A bay tới, nếu là A Phi không thấy, cái đội ngũ này không thiếu được muốn đi hơn phân nữa. Cái kia thanh đầu cũng là nhanh chóng không được, ngồi xổm lệ công bên cạnh nói, người kia võ công cao như vậy, lại giết lệ công tiền bối, A Phi đại ca một người sợ là cũng có chút nguy hiểm. Chúng ta vẫn là theo sau quan trọng hơn. Đuổi kịp đi làm cái gì? Cao thủ như vậy là nhau, chúng ta ngoại trừ có thể xem náo nhiệt, sợ là cũng giúp đỡ không có bao nhiêu. Mọi người nhìn xem lệ công thi thể, từng cái một thở dài nói. Thanh đầu đứng người lên rồi, lớn tiếng nói, vậy thì như thế nào? Tóm lại theo sau là được. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Đây cũng không phải nhiều người ít người sự tình. Trong đám người có ít người do do dự giữ dự, đối với thanh đầu hiệu triệu cũng không có cái gì tính tích cực. Thanh đầu hừ một tiếng, chỉ là nói, "Mà tôi, ta đi đổi theo Á Phi đại ca." Vị nào huynh đệ hỗ trợ, đem lệ công tiền bối gì có thể mang theo. Chúng ta tại phái Nam Mi nơi đóng quân gặp gỡ. "Ừ, A Phi đại ca, ngươi tại sao trở về rồi hả?" Thuần theo ánh mắt của hắn, mọi người nhao nhao kinh nghi quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa mới phóng đi A Phi chính mặt đen lên đi trở về, trong tay một nửa hồng anh kéo tại sau lưng, ấp ấp húm lóe ra hư ảnh, hiển nhiên là tâm tình của hắn rất không bình tĩnh. "Người này chạy nhanh, ta vừa rồi có chút thoát lực, mắt thấy là không đuổi kịp, vì vậy sẽ trở lại rồi." A Phi cả buổi đình chỉ một câu. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới ra hỏa này không họ đau khổ lợi thế đến năm Một người trong đó vội vàng nói, "A Phi huynh võ công cái thế, đánh chạy cái kia không ai bì nổi hắc y nhân, đã là một cái công lớn hơn rồi. Người nọ là đại giang hồ thứ nhất bọn, chúng ta tốt nhất từ từ ý đồ chi." "Đúng vậy a. Không bằng rộng rãi phát anh hùng tiếp, hiệu triệu mọi người tổ chức thành đoàn thể đánh quái. Khổ Minh chủ không phải có minh chủ làm này. Minh chủ làm vừa ra, toàn bộ giang hồ người liền đều biết được." Mọi người nhao nhao an ủi, bất quá cũng đều là thở dài một hơi. Dù sao Tiêu giao nhị lão còn có hôm nay các loại nhiệm vụ ban thưởng, đều là bước lại với hắn một thân đây. A Phi cũng không nói gì, chỉ là phất phất tay nói, "Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát." Liền dọc theo cái sơn động này. Hắn chỉ đấy, đúng là hắc ý nhân kêu bọn chạy phương hướng. Mọi người sửng sở, đang muốn hỏi lại, Bạch Linh điệu nhưng là ở một bên thản nhiên nói, "Khổ Minh chủ ngược lại là sẽ chọn, cái phương hướng này cũng là phái Nga Mi nơi đóng quân phương hướng đi." A Phi sắc mặt lạnh nhạt nói, "Vì vậy ta mới điểm tĩnh. Người này nếu như chạy cái hướng kia đi, vậy hắn nhất định dấu không được dấu vết hoạt động." Nhiều như vậy người chơi cùng cao thủ đều tại, cũng là trui đầu vô lưới rồi. Mọi người nghe xong đều cảm giác có lý, nhất thời thu nạp dưới tay quét dọn con đường, tu sửa một phen sau đó chính là hướng cái kia hang động đá voi mà đi. A Phi đi ở phía trước, đang cúi đầu suy tư thời điểm, đột nhiên một cỗ làm cho lòng người kinh hãi khí tức truyền đến, phô thiên cái địa lướt qua sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt, trong lòng mỗi người đều là run lên, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. A, La Vũ Thiên kiếm ra khỏi vỏ a. A Phi nghĩ một lát, đột nhiên đã hỉ. Quế tương rốt của xuất thủ này. Ỷ Thiên Trường kiếm, ra tất thấy máu không biết lúc này ở Ỷ Thiên kiếm chém giết chính là người nào. Nghĩ đến hắc y nhân kia thân ảnh, A Phi trong nội tâm nhất thời nóng bỏng mã bắt đầu. Chương 548, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 36. Ỷ Thiên kiếm ra khỏi võ khí tức truyền khắp Thiên Ngoại Tiên, tất cả mọi người ý thức được một ít đại sự đã xảy ra. A Phi vẫn còn nhớ ký năm đó, hắn lần thứ nhất cảm nhận được Ỷ Thiên kiếm khí tức, vẫn còn là trợ giúp Nga Mi tìm kiếm cô hồng tử trong nhiệm vụ. Khi đó người chơi võ công cấp bậc phổ biến cũng không cao, Ỷ Thiên kiếm vừa ra võ kiếm, tất cả mọi người nhận lấy đỉnh cấp binh khí uy áp ra tay tốc độ đều giảm đi một thành. Về sau theo đại giang hồ không ngừng đổi mới, nay chủng loại giống như ra tay tốc độ thuộc tính dần dần biến mất, các người chơi võ công cũng là càng ngày càng cao, đã bị ảnh hưởng cũng là càng ngày càng nhỏ. Bất quá mọi người như trước có thể rõ ràng cảm nhận được ỷ thiên kiếm sắp bén, đây là hệ thống đối với đỉnh cấp binh khí thiên nhiên thiết lập. Quả nhiên không đến một nén nhang công phu, A Phi liền nhận được bách lý băng chim bổ cầu truyền tin. Hắc Y Nhân cùng hướng vũ điện, hãng không đảo ngũ thử đám người kịch chiến, lui thời điểm ra đi, bị được chạy tới quách tương một kiếm trọng thương. Bị Độc ỷ thiên kiếm gọt gậy tay không nói, lực tức thì bị đâm một kiếm. Hôm nay hắn bị nhốt tại Thiên Ngoại Thiên tầng trong nhất, ỷ vào tử kim truy lực lượng miễn cưỡng chèo chống, bất quá cũng chi không căng được quá lâu. Tin tức là tin tức tốt, Á Phi nghe xong đại hỉ. Bất quá hắn rất nhanh lâm vào một cái suy tư, cái này bị thương hắc y nhân, hẳn không phải là vừa rồi cùng mình động thủ chính là cái kia. Thiên Ngoại Thiên trong làm sao sẽ xuất hiện hai cái hắc y nhân, đến cùng bao nhiêu cái mới thật sự là hắn? Á Phi mình là không nghĩ ra rồi. Hắn đem cái này mới nhất tiến triển nói với mọi người sau đó, mọi người đều là đồng dạng nghi hoặc. Bạch Linh điệu thản nhiên nói, gia hỏa này vừa mới vẫn cùng ngươi động tới tay, làm sao có thể bị nốt tại quách tương bên kia? Có âm mưu, cái này nhất định có âm mưu. Chẳng lẽ là Hạ Y nhân đồng lõa, cố ý tới đây nghe nhìn lẫn lộn hay sao?" Thanh Đầu nói, "Nếu thật là đồng lõa, kia đồng lõa Võ Công cũng thật là đáng sợ đi. Có thể cùng Khổ Minh chủ đánh thành như vậy, còn thuận tay giết lệ công, đả thương chúng ta nhiều người như vậy. Hắc hắc, người này đủ để cạnh tranh đại giang hồ tốt đồng lõa rồi. Ai thiệt hai giả còn không biết đây. Nói không chừng cái kia một cái là giả dối, cái này một cái mới là thật đấy." Cố đạo lý, hắn thế nhưng là giết lệ công đây. Mọi người ngươi một lời ta một câu đàm luận, thật nhiều suy đoán cũng đều là chuyển đến A Phi trong tai. A Phi nghe được vẫn trầm ngâm không nói, chỉ là một người đi ở phía trước, hơi có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Thanh Đầu ở một bên nhìn xem, muốn nói lại tôi, hắn không biết mình nên nói cái gì. Khâu Minh Chủ, lão thân có câu nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đương nhiên, sau lưng trên mặt ghế một mực không nói Lý Thu Thủy lên tiếng. A Phi hướng nàng xem đi, đã thấy Lý Thu Thủy chính theo dõi hắn. A Phi gật đầu nói, tiền bối có cái gì có thể dạy ta? Cứ nói đừng ngại. Lý Thu Thủy lắc đầu, nói, "Trước giúp ta đem sư tỷ Á Huệ cởi bỏ đi." Á Phi sững sốt một chút, hơi hơi trầm ngâm sau đó, đột nhiên ngón tay bắn ra. Một đám làn gió cởi bỏ Thiên Sơn Đồng Mỗ huyệt đạo. Cái kia Đồng Mỗ thở dài một cái, bất quá nàng sờ sờ cổ nhìn Á Phi liếc, lại cũng không nói lời gì. Ngược lại là Lý Thu Thủy nói, "Sư tỷ, muốn ngươi xem, vừa rồi cái này Hắc Y nhân có phải là hay không đại giang hồ hung thủ thật sự?" "Vì cái gì hỏi ta?" Thiên Sơn Đồng Mỗ quét cái kia Lý Thu Thủy liếc, ngữ khí băng lãnh. Bởi vì ta biết rõ Sư Tỷ người kỳ thật vẫn luôn tại trong lúc đầu hoạt động, không có khả năng không chú ý đến cái này hắc ý nhân hành tung. Ta đến trong lúc đầu không lâu sau, chúng ta phái tiêu giao có một mụn võ công, có thể nhớ kỹ một số người mùi, dù là hắn như thế nào dịch dung đều không thể che giấu. Sư Tỷ, nói một chút coi đi, nói không chừng có thể cho khổ minh chủ một chút nhắc nhở." Lý Thu Thủy Ung Dung nói. Mọi người nghe xong đều là tinh thần tỉnh táo, cũng bao gồm A Phi ở bên trong. Cái kia đồng mỗ chỉ là trơ mặt, bất quá nàng cũng biết, đây là Hòa Hoãn nàng cùng A Phi dựa cận trường quan hệ cơ hội tốt. Giờ phút này lấy A Phi vì là đại biểu người chơi bên này chiếm cứ lấy tụa phòng, mình nếu là tiếp tục lúc trước diễn xuất, sợ là cũng rơi không đến cái gì tốt. Bất quá nàng còn là lúc đầu, không nói gì. Lý Thu Thủy cau mày nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi không muốn nói? Thiên Sơn Đồng muốn nói, không phải ta không muốn nói, là ta căn bản phân biệt không xuất ra hắn khí tức trên thân. Làm sao có thể, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ bị ta phái tiêu giao bí pháp nhớ ký khí tức. Lý Thu thì nói, cái kia sư mọi người vừa rồi nhớ ký sao? Thiên Sơn Đồng mỗ hỏi lại. Lý Thu Thủy sững sờ, Vừa rồi ta không có chú ý hơn nữa, ta mặc dù nhớ kỹ cũng không thể phân biệt, bởi vì ta không biết cùng ai đối lập. Ta không phải đã nói rồi này, ngươi đang ở đây trong lúc đầu hành tẩu thời gian càng dài. Thiên Sơn đồng mỗ rồi lại thở dài, ta không phải là không có đến thử đi biết rõ ràng ra hỏa này thân phận, chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cấp ta cơ hội này. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều không có chút nào khí tức lưu lại, ta phân biệt không được. Điều đó không có khả năng. Thế gian nào có người như vậy? Không có mùi khí tức, chẳng lẽ là quỷ quái này? Lý Thu Thủy có chút kinh dị nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ thở dài nói: "Sư muội, tại nơi này đại giang hồ, chỉ có một loại người khả năng không có nhân loại khí tức. Cái kia chính là tu luyện vô tình chi đạo, đã mất đi nhân loại cảm giác sắc phá toái hư không mà đi người. Con nhớ rõ năm đó chúng ta tu luyện môn võ công này, sư phụ như thế nào đối với chúng ta ngươi nói sao?" Lý Thu thủy trầm mặc một hồi, thật lâu mới thấp giọng nói: "Nhưng phẩm là nhân loại đều tức giận hơi thở, thậm chí ngay cả động vật cũng có chính mình mùi vị. Đời ta võ giả, mặc dù có thời điểm có thể dùng võ công tu liệm khí tức, không dễ bị người phát hiện, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi bản thân khí tức." Đạo gia người, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đang ngồi hóa tới ranh giới còn có thể tản mát ra kỳ dị khí tức, thường thường cả phòng mùi thơm lạ lùng, dường như tươi sống hoa đuôn nở, Phật đà hành tẩu thế gian. Nhưng chỉ có một loại người, bởi vì tu luyện vô tình chi đạo, cuối cùng đoạn tình đoạn muốn, liền trên người mình mùi cũng chạm đi rồi. Điều này cũng tượng trưng cho chém tới buổi niệm, thoát ly nguyên bản thế giới. Nói đến đây, nàng rốt cuộc cũng là thở dài một tiếng, nói, xem ra ta nghĩ lầm rồi. Vừa rồi người này chỉ sợ mới thật sự là chính là cái người kia. Sáp phá toái hư không, vô tình vũ trụ siêu cấp cao thủ. Đối mặt cao thủ như vậy, mặc dù là tỷ muội chúng ta hai người đều khôi phục đỉnh phong trạng thái, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai? Lý Thu Thủy đột nhiên hứng thú hết thời đứng lên, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là hiếm thấy không có phản bác, tiêu giao nhị lão hạng gì tầm cao khí ngạo, có thể có như vậy cảm khái thật là cũng không dễ dàng. Hai người phen này đối thoại ngược lại là ấn chứng á phi ý tưởng. Hắn mỉm cười, nói, nếu như vừa rồi người này mới thật sự là phía sau màn hát thủ, như vậy quách tướng bọn hắn vây quanh chính là cái kia là ai? Võ công đồng dạng không tầm thường, ngay cả ta đều bị hắn giết một lần. Cái này nhóm cao thủ thiên hạ hiếm thấy. Hôm nay một lần liền đi ra lượn, cũng là thú vị vô cùng. Đi, chúng ta thẳng đến Namy. Thanh Đẩu, Namy bên kia đánh chính là thế nào? Hắn đột nhiên hỏi lên Thanh Đẩu, thiếu niên kia trầm mặc một hồi, tựa hồ là tại đảo hệ thống tin tức, miệng nói, không thể là quang. Bộ hành nhiên nhiên đã chết chưa? A Phi nói thẳng. Thiếu niên ngừng lại một chút, nói, còn không có. Bất quá bị thương. Mạn lớn. A Phi khen một tiếng, hi vọng nàng chống được ta đi đến. Thật tốt quá, A Phi đại ca ngươi chỉ cần vừa đến, phái Namy liền không sao. Đại sư huynh cũng sẽ không có chuyện gì đâu." Thanh Đầu nói, "A Phi rồi lại lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Ta tuy rằng nhận Quách Tương Trí nâng, nhưng cũng không phải đi cứu vớt phái Nga Mi đấy, cũng không phải là vì bảo trụ bộ hành nhân nhân. Cái kia là vì cái gì?" Thanh Đầu cùng vô số người đều rất ngạc nhiên. Vì chủ trì giang hồ đại cục a. A Phi đột nhiên cười cười, dường như lúc trước bị được Hắc Ý nhân khiêu khích không nhanh đều tan thành mây khói, dù sao ta là minh chủ Võ Lâm đi, trên giang hồ đã có chém giết, cũng nên đi điều giải một cái mới lạ. "Tiểu tử, dẫn đường đi." Thanh đầu sững sờ, chính là tại Quệ Miệng Bạch Linh Điểu nâng đỡ dưới cất bước đi tới phía trước. Cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ ngược lại là nhịn không được nói một tiếng, ngươi cái này Minh Chủ Võ Lâm ngược lại là cái giá không nhỏ. Nhưng đại giang hồ phân tranh há lại dễ dàng như vậy tốt điều giải hay sao? Ngoại nhân nhúng tay điều giải, thường thường càng điều càng loạn. Ta xem ngươi đối với võ công của mình quá tự tin rồi, lúc trước còn nói một câu nếu đổi không kịp người nọ sẽ không họ đau khổ mà nói, thế nhưng lại quên mất. A Phi hặc hặc cười cười, lão tử hiện tại họ kép số khổ không được a. Hơn nữa, loại này cái gọi là điều giải chỉ là của ta kết cục đánh nhau lấy cớ mà thôi. Người nào nếu như không phục, ta liền đánh qua khu, đợi đến lúc đem những này không phục mọi người đánh chết chẳng phải điều giải thành công. Cẩn thận bị đánh chết chính là ngươi. Vậy càng khó được. Ta ước gì đại giang hồ ra một cái có thể đánh nhau chết cao thủ của ta đến. Nhưng mà cho tới bây giờ như cũng là có chút cô đơn lạnh lẽo. Nghe nói đại giang hồ còn có một chút cao thủ không có lộ diện năm. Minh Nguyệt cung mấy cái không phải chủ yếu người chơi đã triệt để héo. Ai, mạnh nhất cái kia vẫn bị tiểu thanh đầu tiêu diệt đấy. Ừ, còn có cái học được Minh Ngọc cung người chơi một mực thân phận không rõ, ngược lại là có chút ý tứ. Mà các ngươi phái Tiêu Dao nghe nói cũng chuẩn bị mấy cái chuẩn bị chọn đồ đệ, chuẩn bị tìm một chuyên nhân gì gì đó. Thế nào, có muốn hay không đem cái này mấy cái chuyên nhân kéo ra, để cho ta tới giám định và thưởng thức một cái? Phái Tiêu Dao vô công thật lớn tiến tu rồi, ngay cả ta đều coi như là nửa cái. Chuyên nhân đây." A Phi trầm giai nói. Hắn nhớ tới bản thân cái kia biến dị bản hấp tinh đại pháp, trong lúc nhất thời có chút cảm khái thưởng thức. Thiên Sơn Đồng mỗ mấp máy miệng không nói chuyện. Lý Thu thủy chợt nói, "Khổ Minh chủ nếu là muốn làm phái Tiêu Dao chuyên nhân, Chúng ta tự nhiên là sầu sắc hơn nên. Ngươi bây giờ nếu làm ưu phản trưởng thương môn gia nhập ta phái Tiêu Dao, chúng ta lập tức sẽ đem phái Tiêu Dao đại sư vinh danh hiệu cho ngươi, như thế nào đây? Hắc, phản bội phái. A Phi cười nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta nghe nói phái Tiêu Dao là có điều kiện đấy, đầu tiên hình dạng vẻ mặt gặp không phải muốn nhất đặng sao? Võ công đã đến nhất định tình trạng, bên ngoài điều kiện này kỳ thật không tính phải. Ta cái kia hư trúc sư điệt bên ngoài cũng là bình thường, bây giờ không phải là cũng ở đây làm phái Tiêu Dao trưởng môn. Lý Thu thủy nói. A Phi rồi lại thở dài một hơi. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng gần nhất bản thân vẻ mặt gặp tăng lên đây. Nghĩ đến đây cũng là hứng thú hết thời, phất phất tay tiếp tục xuất phát. Mọi người tuy nhiên cũng hào hứng ngẩng cao cùng theo, bàn về riêng phần mình quan tâm sự tỉnh. Nhưng đi không bao lâu, chợt nghe đến phía trước có người hô, "Bộ hành nhân yên, yên, ngươi còn lạ buông tha đi. Nếu là ngươi chịu tự sát, chúng ta cam đoan không đụng phái Nam Mi hạ tử thủ. Bọn hắn cũng có thể bình yên ly khai." Chương 549, Thiên ngoại tiên, tình trường kế đoạn, 37. Bộ hành nhân yên, yên, yên trạng thái thật không tốt. Nội lực hầu như hao hết, trên thân cũng đầy lá miệng vết thương nhất là đùi phải thương thế càng nghiêm trọng hơn, nàng dùng trong tay đại đao chống đất trước mặt mới không còn ngã xuống. Giờ phút này nàng đứng ở một khối nô lên trên gò núi, phía sau là phái Nga Mi cùng Long Phượng khách sạn những người còn lại, số lượng chừng có mấy ngàn nhiều, bọn chúng đều là chọn lựa ra đến tinh anh. Lúc này ở đây hành động, nàng cùng Lan Lăng Vương cố ý không để cho tất cả mọi người tham gia, dù sao nơi đây địa vực không thích hợp hơn 10 vạn người đại hội chiến, ngược lại tinh anh người chơi tham dự càng hữu hiệu quả. Có thể tại Nga Mi cùng Long Phượng khách sạn tuyển ra hơn vạn hảo thủ, đã rất hiếm thấy. Vừa rồi một phen đại chiến con dựa lại không đến một nửa, bọn hắn hiện tại bộ hành nghiên nghiên sau lưng, từng cái một cũng là không hề sợ hãi. Chỉ là cùng trước mặt bọn họ những cái kia người chơi liên minh so với, nhưng vẫn là lộ ra thái quá mức nhỏ yếu rồi. Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Minh giáo các đại phái liên thủ, nhân số vượt qua Nga Mi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế, không ngừng có người hướng bên này gặp hội tụ. Cho nên, bọn hắn rất có đem Nga Mi một mẹ hút gọn trạng thái. Cho nên mới đã có Minh giáo đại sư huynh kiếm quân thập nhị hận chiêu hàng mà nói. Bộ hành nhiên nhiên tự sát đổi lấy phái Nga Mi mọi người có thể bảo toàn không chết. Nghe cũng có chút giao dịch thú tứ, bất quá cái này tại đại giang hồ, thực tế tại đây tiên ngoại thiên ở bên trong, liền lộ ra không phải chuyện như vậy. Bộ hành nhiên nhiên sau lưng đã có người cười lạnh nói, "Tiểu kiếm quân ngươi đang ở đây thả cái gì chó má? Chúng ta người chơi có thể lấy tử vong 7 lần không bị trừng phạt, ngươi con mẹ nó là đang nói đùa đi. Hơn nữa, mặc dù là không có cái này 7 lần thiết lập, mọi người há lại hạng người ham sống sợ chết. Cùng lắm thì mọi người oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận, không phải ngươi chết chính là ta chết." Nói chuyện đúng là nữ tử, nhưng bậc cân quắc, phụ nữ không thua đấng mày râu, lời nói này nói hào khí bừng bây. Nga Mi tất cả mọi người là nhao nhao reo họ khen hay, cái tiếu kiếm quân thập nhị hận rồi lại lắc đầu nói, "Ai, các ngươi chấp mê bất ngộ, không nên đánh đánh giết giết." "Cũng được, hôm nay một trận chiến này, coi như là muốn đem bọn ngươi Nga Mi toàn bộ diệt trừ rồi. Không ngại nói cho các ngươi biết, ngoại trừ tại đây Thiên Ngoại Tiên, chúng ta cũng đồng thời phái đại đội nhân mã đi các ngươi rồi núi Nga Mi." "Hừ, các ngươi lưu lại thủ núi những cái kia nhỏ yếu thế hệ, thật sự là không chịu nổi một kích." Mấy đại môn phái hầu như không có tiêu phí khí lực gì, cũng đã đem các ngươi Nga Mi cho công chấm rồi. Hiện tại trên núi Nga Mi sân luyện công làm cho cùng võ quán cũng đều bị, được một lần hành động bất hủ, chờ các ngươi chết trở về, có lẽ có thể chứng kiến. Một cái không đồng dạng như vậy Nga Mi rồi. Nga Mi mọi người nghe xong đều là đột nhiên giận dữ, nhao nhao phẫn nộ mắng lên. Trong trò chơi môn phái bang hội lẫn nhau công kích đều là chuyện thường xảy ra, theo trò chơi phát triển, một phương tại công chiếm một phương khác sau đó, thường thường đều tại hệ thống cho phép quy tắc bên trong tiến hành trắng trận phá hư, nhất là võ quán những thứ này nơi bị phá hư sau đó cần 24 canh giờ mới có thể khôi phục, như thế cũng có thể sâu sắc chỉ hoàn đối thủ môn phái nhiệm vụ cùng tốc độ tu luyện. Tại phá hư trong quá trình còn có thể khiêu chiến một ít hệ thống nợ cỡ, thu hoạch được lợi, có thể nói một lần hành động rất hiếm có. Phái Nam Mi mọi người nghe xong bản thân quê quán đều bị bừng, nào có không tức giận chi lý. Bất quá tình thế so với người mạnh mẽ, bọn hắn tức giận cũng chỉ có thể ngoài miệng mắng mắng. Trái lại người chơi liên minh bên này muốn vui mừng mau hơn, chiếm cứ ưu thế bọn hắn, đang nghĩ ngợi làm sao có thể đem hôm nay được lợi thay đổi rất lớn. Nga Mi sợ nhất định sẽ gặp trọng thương, có thể đến cùng có thể trọng thương đến mức nào đây? Hoa Sơn thiếu lâm võ đang các loại, chờ môn phái cũng đều có chính mình bản kỷ hữu trương. Phái Hoa Sơn đại sư huynh khổ cục mặt không biểu tình, trong nội tâm rồi lại nghĩ đến rất nhiều kế hoạch. Càng nghĩ, cái này sau Lương Vân phân tranh tuy nhiên cũng phải rơi vào cái kia một người trên thân. Niệm Cung ở nơi này, hắn bỗng nhiên cao giọng nói, "Bộ hành nhiên nhiên, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi phải Nga Mi. Nếu như ngươi không chịu tự sát cũng được, làm cho tần mộng giao đi ra, vấn đề này còn có thương lượng." Thôi lắm đã biết rõ các ngươi lại đối phó tần ngộng giao cô nương. Đừng vọng tưởng rồi, nàng đã tại một cái địa phương an toàn, các ngươi gặp cũng đừng nghĩ gặp liếp. Nga Mi người lớn tiếng phản bác. Cái kia không có biện pháp, chúng ta chỉ có đấu thắng một trận á. Không chờ khổ cúc nói chuyện, người chơi người trong liên minh đã bắt đầu nói phía trên phản kích. Đao kiếm một lần nữa giơ lên, sắc bén mũi kiếm giao nhau, nhau nhắm ngay đối phương. Xem ra cuối cùng đàm phán tan nữa, duy nhất có thể điều cùng giữa bọn họ mâu thuẫn đấy, chỉ có cái cuối cùng lựa chọn, kiếm cùng máu. Tại một cái đem tử vong không để ý thế giới, bạo lực thường thường là lựa chọn thích hợp nhất. Ai kêu đây là một cái võ hiệp thế giới đây? Bộ hành nhân yên, yên, lúc này đây ta đến tự mình đối với trả cho ngươi." Kiếm quân thập nhị hận lớn tiếng nói, đối với bộ hành nhân yên, yên phát khởi khiêu chiến. Nữ khí tuy phong phảng, bất quá liên minh nhất phái đại sư huynh đều là các loại mỹ môi. Muốn cấp công lao này sao? Cái này tiểu kiếm quân đánh chính là tốt bản tính. Bộ hành nhân yên, yên đã bị Nam Phi Yên cùng tiểu ngốc liên thủ trọng thương, mọi người đều nhìn ra nàng đã là nọ mạnh hết đã rồi. Đừng nói là trên đến một nhất lưu cao thủ, chính là đến một người bình thường người chơi. Có lẽ cũng có thể ỷ vào trung cao cấp võ công mãi từ từ cho chết hắn. Vì vậy lựa chọn lúc này thời điểm ra tay, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch rất nhiều vinh quang. Thực tế tại Minh giáo gần nhất ở vào thung lũng dưới tình huống, bức thiết cần một ít tin tức tốt nhắc tới trấn môn phái, cùng với củng cố kiếm quân thập nhị hận hắn lung lay sắp đổ đại sư Vinh Uy vào rồi. Đối mặt cái này hết sức căng thẳng nóng nảy cục diện, nãy giờ không nói gì bộ Hành Nghiên Yên đột nhiên phất phắt tay, phái Nga Mi huyền náo cũng an tĩnh rất nhiều. Đối diện các vị đại sư Vinh cũng đồng dạng làm ra một thủ thế, và lại tại hiện trường hơi chút yên tĩnh thời điểm, bộ Hành Nghiên Yên, yên chậm rãi nói: Ta nhớ được có người từng nói qua, đại giang hồ đánh đánh giết giết nguyên bản đều là chuyện thường xảy ra. Lúc trước ta mang theo Nga Mi cùng Long Vương khách sạn chọn qua các ngươi sơn môn, hôm nay các ngươi thu về hỏa để đối phó chúng ta, đây đều là chuyện tiên kinh điển điệp. Bất quá ta bộ hành yên yên cũng không phải là tốt như vậy dễ đấy. Kiếm quân thập nhị hận, ngươi muốn giết ta, ta đây cho ngươi một cái cơ hội động thủ, bất quá chỉ có 3 chiêu, nhờ. Xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. 3 chiêu? Kiếm quân thập nhị hận sững sờ, chợt sắc mặt thay đổi, ngươi cho rằng ta trong vòng 3 chiêu giết không được ngươi? Hừ. Bộ Hành Nghiên Nghiên, ngươi đối với mình bây giờ cũng quá tự tin rồi." Hắn cảm thấy đối phương trà phúng, bởi vì phẫn nộ, sắc mặt tại thời khắc này trở nên chiều hồng. Đột nhiên bàn tay một phen, đối với Bộ Hành Nghiên Nghiên làm một thủ thế, ý bảo nàng có thể tới chủ động tiến công. Cái này thường thường là cao thủ đối với người kém cỏi thái độ, Kiếm Quân Thập Nhị Hận đương nhiên không cho là mình đang ở hạ phong rồi. Bộ Hành Nghiên Nghiên rồi lại mỉm cười, lơ đễnh bước ra một bước, phản phất là linh giao giống như trước tiên hướng kiếm quân thập nhị hận đánh ra một trường. Một trường này chiêu số cũng coi như tinh diệu, nhưng lực đạo rõ ràng chưa đủ. Kiếp quân thập nhị hận cười lạnh một tiếng, đột nhiên giỗi ra ngón tay bắn ra, đạn chỉ thần công dùng đến, đem bộ hành nhiên nhiên chiêu số đều ép trở về. Cùng lúc đó, không chờ cái kia bộ hành nhiên nhiên phản ứng, hắn lại vận khởi màu xanh cánh thân pháp, loại quỷ mị vây quanh bộ hành nhiên nhiên sau lưng, trở tay một trường đánh ra. Trong lòng bàn tay hết sạch chớp động, dường như mang theo cái gì sắc bén đồ vật. Kiếp quân thập nhị hận rồi lại quát to một tiếng, "An ta một trường đi, không dùng qua ba chiêu, ta hiện tại khiến cho ngươi giải thoát." Bành! Bàn tay đánh trúng vào bộ hành nhiên nhiên phía sau lưng. Đồng thời ngón tay mang theo ngâm độc cương châm cũng đâm vào làn da bên trong. Hết thảy đều kết thúc. Bộ hành nhân nhiên, nữ nhân nên trở về nghỉ ngơi thật tốt, lưu lạc cái gì giang hồ? "Mặc khác, ngươi phái Nga Mi ta đã mai phục nhân thủ, chỉ cần ngươi vừa ra cục, liền có một ít chuyện không thuộc về ngươi nắm giữ." Ha ha. Kiếp quân thập nhị hận dùng một loại thanh âm cực thấp nói ra. Trong nội tâm, hắn kỳ thật đổi hưởng thụ giết chết bộ hành nhân nhiên khoái cảm, còn có chính mình sắp thu hoạch giang hồ thanh danh vinh quang. Dù sao hắn cấp loại, chờ cơ hội này có thể không dễ dàng. Đưa lưng về phía hắn bộ hành nhân nhiên. Thân thể run rẩy một cái, lung la lung lay hướng phía trước té xuống một bước, tựa hồ là cảm nhận được độc dược cùng nội lực song trọng công kích. Bất quá vượt quá kiếm quân thập nhị hận dự kiến, nàng cũng không có như vậy ngã xuống, ngay tại té xuống đồng thời, ngược lại cánh tay dùng một loại kỳ dị tư thế vặn vẹo tới đây, dường như không có xương cốt giống nhau xoay ngược lại, trong nháy mắt đâm xuyên qua kiếm quân thập nhị hận thiết hầu. Minh giáo đại sư Vinh Hai mắt trợn lên, thò tay bắt được thiết hầu trên cái tay kia. Người còn có dư lực, không có khả năng, rõ ràng đã chịu ta lớn cựu tiên thủ một kích, còn có độc dược. Đối mặt kiếm quân thập nhị hận khó hiểu. Bộ Hành Nghiên Nghiên như trước đưa lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, "Dương Đính Thiên lớn, Cựu Thiên thủ đối với ta vô dụng thôi, ngươi có thể mang theo khó hiểu đi tìm chết rồi, không có khả năng hệ thống đều truyền tin đánh trúng vào ngươi, ngươi thật sự là cửu âm bạch cốt trảo." "Không, không phải." Hắn vẫn chưa nói xong, cái kia bộ Hành Nghiên Nghiên đã vừa dùng lực, chẹt để trảo phá cổ họng của hắn. Tráng sáng long lánh, minh giáo đại sư huynh đã chết. Tại trong mắt mọi người, bộ Hành Nghiên Nghiên thân thể tựa hồ lại trở nên hư nhược rồi rất nhiều, nàng thuận thế nửa quỳ xuống. Người chung quanh nhưng đều là từng mảnh từng mảnh kinh hô. Đối với cái này kết cục đều là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Mấy môn phái đại sư huynh nhìn nhau cười cười, có kinh ngạc, có chào phụng, có thì là mặt không biểu tình. Giang hồ sau cùng đại môn phái cùng bang hội lão đại, có thể được mọi người hợp nhau tấn công tiêu hùng, tóm lại là có chút không muốn người biết năng lực. Mặc dù là trọng thương trạng thái dưới cũng có thể lật bàn minh giáo đại sư huynh, lúc này mới phù hợp đại giang hồ đối với nàng đánh giá. Nga Mi có mấy người xông về phía trước tiến đến đem bộ hành yến yến nâng dậy đến. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, vừa rồi động thủ làm cho hắn càng thêm lung lay sắp độ dường như kế tiếp bất kỳ một cái nào người chơi đi lên đều có thể đem nàng đánh bại. Bất quá lúc này ở đây không có người chủ động nhảy ra. Ai? Cửu Âm chân kinh thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Không có thể cùng ngươi bộ hành nhiên yên công bằng một trận chiến, cũng cho ta cảm thấy tiếc hận vô cùng đây. Phái Hoa Sơn đại sư huynh Khổ Cúc bỗng nhiên ung dung thở dài. Tính tình của hắn vẫn luôn là một cái luận võ của nhân, mặc dù là tại đây dạng nơi dưới cũng không ngoại lệ. Cái kia bộ hành nhiên yên rồi lại nhẹ lau khệ miệng vết máu, thản nhiên nói, hiện tại đánh một trận cũng tới kịp. Khổ Cúc rồi lại lắc đầu nói, ta không phải người nào đó sẽ không làm loại này bị gọi sự tình. Bất quá hôm nay là môn phái chi tranh, không phải cao thấp có khác, trong chốc lát ta động thủ với ngươi, không muốn có ý kiến gì không mới là. Mấy vị khác đại sư huynh, như hắn lúc trang sáng đám người cũng đều là gật đầu. Bộ hành nhiên nhiên cười to vài tiếng, nói, mấy vị cũng không phải mất nam tử hắn đại trưởng phu khí khái. Tốt, mọi người cùng lên đi, cũng gọi là đại giang hồ nhìn xem xem xem chúng ta hôm nay nga mi khí khái. Lần này phóng khoáng nói như vậy nhằm chúng mọi người một mảnh hoan hô, ngoại trừ phái Nga Mi lại cũng bao gồm môn phái khác một ít người chơi. Mọi người dù sao vẫn là thượng tức chí lớn kịch liệt thế hệ, cho dù là đứng ở mặt đối là đấy. Khổ Cúc cười nhạt một tiếng, đột nhiên vung quyền đầu, nói, "Cũng được, chúng ta liền đánh một trận kết đi. Mọi người cùng một chỗ. Đợi một chút." Đột nhiên có một thanh thủy thanh ầm vang lên. Trong lòng mọi người dùng mình, sau đó chợt nghe được có người ầm ầm một mảnh kêu to, trong đó xen lẫn tiếng thét chói tai, là nàng. Tân Ngộng Dao đợi thanh âm bên tai không dứt. Quả nhiên tại bình đài một bên bốn, một bộ áo trắng, tựa như một đóa nở rộ màu trắng đàm hoa tần ngộng dao chậm rãi đi ra. Nàng Như cũng là đen đuổi như vậy lấy phi dự kiếm, không biết là bởi vì võ công nguyên nhân còn là đến từ tự hạng thánh trai đặc biệt tâm pháp, mọi người cảm thấy vị này thánh trai tiên tử càng thêm tươi mát thoát tục rồi, thậm chí đẹp đến không giống phàm nhân. "Thần cô nương, ngươi không thể ở chỗ này." Dù La bộ hành nhân điền cũng bị Tân Mộng Dao xuất hiện cho sợ ngây người. Dựa theo kế hoạch, Tân Mộng Dao có lẽ đã đến một cái địa phương bí ẩn mới lạ. Là... Cái kia Tân Mộng Dao một mặt đi tới, một mặt mỉm cười nói, "Hôm nay là phái Nga Mi sống còn lễ lớn, ta một mực nhận các ngươi che chở, cũng nên đã đến ra một phần lực lượng lúc sau." Câu loại, chờ nói xong những lời này, nàng chạy tới bộ Hành Nghiên Nghiên bên người, rũa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ Hành Nghiên Nghiên đầu vai. Bộ Hành Nghiên Nghiên muốn nói câu nói, lại bị Tân Ngộng Dao cái kia hoàn mỹ không tì vết dáng tươi cười cấp trấn trụ rồi, trong lúc nhất thời không phản bác được. Thật lâu nàng mới nói, "Thần cô nương, phá toái hư không hành trình." Tân Ngộng Dao rồi lại lắc đầu, vì vậy tại phái Nga Mi mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, tính trai tiên tử chậm rãi rút ra trường kiếm. Kế tiếp nhắm vào phái Nga Mi công kích, liền từ Ngộng Dao tới đón dưới đi. Nàng cất cao giọng nói, "Một lát thiên lặng sau đó, Phái Namy người không hẹn mà cùng Hoan Ho lên, núi thở biển gần bình thường. Người chơi liên minh thì là nhiều hơn một phần ngân trọng. Kế tiếp muốn diễn biến vì là tập thể vây công định cấp nổ đỡ cỡ sao. Hơn nữa còn là đại giang hồ được hoan nên nhất mỹ nữ nổ đỡ cỡ một trong. Các người chơi tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Thật là đúng dịp, rốt cuộc bắt kịp rồi. Cùng người giang hồ động thủ ta có kinh nghiệm, không bằng sẽ khiến ta trước thử xem. Ở nơi này không tưởng được cục diện ở bên trong, lại xuất hiện một cái không tưởng được thanh âm. Chương 550, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 38 Mary muốn toát ra một câu làm cho hiện trường một mảnh làm rung động cùng hỗn loạn. Có người hô hào dĩ nhiên là hắn. Số khổ a phi đến rồi. Sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về thanh âm phương hướng nhìn lại. Đã thấy phía tây đám người quần quật, tựa hồ có đại nhân vật nào muốn đi ra. Đột nhiên một tiếng pháo vang giống nhau động tĩnh, một mảnh hoa màu chỉ lên trời tung bay, mấy cán đại kỵ bị dựng lên, trái phải lắc lư, phía trên mờ mờ ảo ảo đã viết cái đau khổ chữ, còn có viết tiên hà long môn các loại, chờ chữ, cũng không biết là tiên hà phái còn là long môn khách sạn cái gì tam lưu tổ chức. Mọi người thông tri A Phi ưa thích làm cho một ít không nhập lưu môn phái nhỏ đến hành động bên ngoài. Vì vậy mong mong nhìn xem, quân chờ cái kia trang bức nhân vật chính xuất hiện. Chưa từng nghĩ đợi một hồi, bên kia chỉ là có hơn 10 hơn 100 người vung vẩy đại kỳ, chậm chạp không thấy những người khác. Lại nghe được đột nhiên phía đông một tiếng pháo vang, mọi người tập thể quay đầu, nhìn thấy đồng dạng một đám người giơ lá cờ xuất hiện, tại đau khổ chữ đại kỳ phía dưới, còn dựng thẳng lấy tam trang bột hải cấp loại, chờ không hiểu thấu tam lưu môn phái tên. Đại kỳ pháp phối, như trước không thấy người nọ. Vả lại tại kinh ngạc thời điểm, phương bắc cũng tới một thông pháo vang. Phi mã đại đạo bề ngoài giống như cũng tới trợ trận rồi. Mọi người nhất thời im lặng, vì vậy đợi đến lúc phía nam tiếng pháo cũng vang lên, có người thậm chí đều lười được quay đầu nhìn. Thật hấp chơi, giống như cổ đại tướng quân xuất chiến giống nhau, còn làm cho cái đất pháo đến giả vờ giả vịn. Minh chủ Võ Lâm bị bẩm chăng bức. Tiểu nhân nhiều tác quái, mọi người không muốn bốn phía nhịn, Têu một mình hắn nhằn chán. Lần này lại không biết hắn muốn làm cái gì. Mọi người châu đầu gẹo tai, vì sao bản tán? Mấy cái đại sư huynh nhìn nhau, cũng lạ lớn cau mày. Lúc này thời điểm số khổ a phi xuất hiện, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hơn nữa mang đến một đống người, phân bố đến đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hình như là vây kín mà đến. Nhưng vấn đề là, đông nam tây bắc riêng phần mình trên dưới 100 người, chung vào một chỗ cũng liền mấy trăm, liền 1000 đều không đủ, cùng hiện trường Nga Mi cùng tất cả nhà hơn 10 vạn quy mô mà nói, quả thực là tiểu vũ kiến đại vũ rồi. Như vậy quy mô lại có thể làm chuyện gì? Tin tức tốt là, nghe cái này số khổ Á Phi muốn khiêu chiến Tần Ngộng Dao A. Người chơi Minh Chủ Võ Lâm khiêu chiến Hoàng Hệ đỉnh cấp lở vở cỡ, bọn hắn nếu như đánh chính là đầu rơi máu chảy. Các người chơi chẳng phải là sau cùng được lợi. Quả nhiên, đang lúc mọi người trông mong mà đối đãi tới danh giới, phía nam cái kia một bên một người cưỡi mẫu lửa đỏ con ngựa cao to, chậm rãi trong đám người kia mà ra. La số Khổ A Phi. Mọi người hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh mặt lộ kinh ngạc. Bên cạnh hắn hai bên đứng đấy hai cái phu nhân, không phải là đại giang hồ trên ai ai cũng biết nhưng cái khó gặp chân dung tiêu giao nhị lão sao? Lại thấy đại kỳ phấp phới, đau khổ tiên cửa hiệu Tinh Kỳ bên trong, phái tiêu giao mấy chữ này rất là chói mắt. Mà đại giang hồ minh chủ Võ Lâm lúc này khoác một kiện mẫu tím máu khoác vừa nhìn phía dưới, hoa lệ chi khí thản nhiên mà ra. Hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, cánh tay đem màu tím áo khoác kéo thành áo choàng rình rãng, chậm rãi nói, "Cổ anh tập trung, khổ mỗi tới đúng lúc a." Cũng không biết nơi nào đến một trận gió, đem cái này áo khoác áo choàng kéo thật xa, khoảng chừng 1-2 trượng xa, phần phật rồi run run. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn nắm một cây màu bạc một nửa bán thương, đang tại chân khí phun ra nuốt vào phía dưới, hư ảo ra trường thương bộ dáng, lập lòe bất định. Xích thố ngựa, hồng anh thương, màu tím áo choàng, phái tiêu giao cùng với một ít gà đất chó kiệm giang hồ bang hội. Trở lên chính là chỗ này, một lần Minh Chủ Võ Lâm xuất hiện mạnh lưới rồi. Mọi người ánh mắt có chút đăm đăm, một hồi lâu mới nhao nhao cảm khái lấy thu hồi ánh mắt. Có ít người trong lòng lại nhại, người này thật sự là càng lúc càng biết chơi rồi, loại này tình cảnh trên sự tình quả thực đã thành chuyên nghiệp được rồi. Bên cạnh không nói nữa, người tới khách mời diễn viên trong đều có tiêu giao nhị lão loại này cấp bậc, người bên ngoài người nào có thể làm được. Bất quá gia hỏa này xuất hiện sau đó, ánh mắt trực tiếp rơi xuống tần ngộm giao trên thân, đối với người chơi khác đều không có để ý. Trong đám người một người bất mãn nói, họ đau khổ đấy. Ngươi lần này là đến đoạt chỗ tốt, còn là để đối phó chúng ta người chơi liên minh hay sao? Nếu như là đến đoạt chỗ tốt, cũng phải biết rằng có một thứ tự đến trước và sau. A Phi nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ liếc. Bên cạnh Tiên Sơn đồng mỗ rồi lại lạnh lùng nói, đại giang hồ thật là có thú vị. Tân Ngộng Dao còn chưa chết đâu rồi, đã có người lo lắng khổ minh chủ ngươi tới đoạt công lao. Còn không bằng muốn lão thân mới vừa nói đấy, ngươi một hồi không động thủ, nhìn bọn họ chó cắn chó, chẳng phải là càng thêm thú vị. Người nọ hắc một tiếng không nói, đám người cũng là nổi lên một hồi báo động. A Phi rồi lại cưỡi xích thố ngựa đi lên trước vài bước. Gọn gàng dứt khoát nói, "Thần cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Tân Ngộng Dao sắc mặt bất động nói, Ngộng Dao ra mắt Khổ Minh Chủ. Thần cô nương không cần phải khách khí. Chúng ta một ngày này tại Tung Sơn hai lần gặp mặt, tăng thêm lúc này đây là lần thứ 3. Lúc trước hơi kém liền muốn lĩnh giáo Thần cô nương tinh trai tuyệt học, không nghĩ tới khép kéo lại kéo, cho tới bây giờ mới có cơ hội." A Phi tiếp tục nói, trong lời nói như cũng là một bộ khiêu chiến động thủ tư thái. Khổ Minh Chủ là muốn cùng Ngộng Dao động thủ này. Nguyên lai like ngươi cũng là để đối phó phái namy đấy." Tân Ngộng Dao thản nhiên nói. "Không" Ta cũng không phải muốn đối phó phái Namy, trái lại ta là tới trợ giúp phái Namy đấy." A Phi nói, "Trợ giúp phái Namy, vì sao còn muốn cùng Mộng Dao khó xử?" Tân Mộng Dao sắc mặt đã hiện lên một tia ngoài ý muốn. A Phi âm u trở dài, "Việc này nói rất dài dòng rồi, không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng đấy. Vất quá khổ mỗi hôm nay được cái nhiệm vụ, không thể để cho các đại môn phái đem phái Namy tiêu diệt, cũng không thể khiến phái Namy bị được những người khác cho mang lịch ra." Ai, cái này độ khó không nhỏ, ta càng nghĩ không còn phương pháp, chỉ có thể tự mình ra mặt. Trọng Trình Nga Mi rồi. Lời vừa nói ra khắp nơi đều là một mảnh sốn sao, đại bộ phận người cũng đều là như tên hòa thượng lồn hai thước với tay sợ không đến đâu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Trọng Trình Nga Mi, cái đó và số khổ A Phi có quan hệ gì? Bất quá cũng có chút người biết rõ A Phi cùng phải Nga Mi tổ sư quan hệ, nghĩ tới một ít môn nhân, nhao nhao nhíu mày, nhất là cái kia bộ hành nhân nhiên. A Phi mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, tiếp tục nói, "Thần cô nương, nếu như ngươi là hiện tại ly khai, ta liền sẽ không đối với ngươi ra tay." Bất quá ngươi nếu là muốn thay Namy xuất đầu, ta đây liền không thể không mời ngươi ra rồi. Hôm nay cái này trận có thích hợp hay không? Trong đám người rốt cuộc có người nhịn không được, phái Namy thì có một người trong đám người kia mà ra, lớn tiếng nói, "Đao khổ huynh, lời này của ngươi là ý gì?" A Phi nhìn cái này người liếc, gật đầu nói, "Nguyên lai like là Namy khổ tiểu quả." "Ừ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn còn Namy, rất tốt, rất tốt." Khổ tiểu quả là phái Namy lão nhân, cùng A Phi quan hệ cũng cũng không tệ. Nhưng hắn hôm nay quả thực có chút khó hiểu. A Phi những lời này nói càng là không hiểu đâu. Khổ tiểu quả nét mặt đầy vẻ giận dữ, án lấy chuôi kiếm lớn tiếng nói, ta vẫn luôn tại Nam Mi, mặc kệ Nga Mi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời chi mà đi. Chỉ là ngươi, Đao Khổ Hinh, ta con ngươi là giang hồ đệ nhất cao thủ, người chơi binh khí phổ xếp hạng thứ nhất nhân vật, vì sao truyền lệnh cùng ta Nga Mi không qua được? Ta đã nói rồi, ta cũng không phải là cùng các ngươi Nga Mi không qua được. A Phi thở dài. Hừ, luôn muốn đem tần cô nương bước đi, cái này còn không phải không qua được. Đao Khổ Hinh Nếu như ngươi là đứng ở ngươi chơi Liên Minh bên này, cố ý để đối phó tần cô nương lấy triệt tiêu chúng ta phái Nga Mi chiến lực, không ngại nói thẳng. Chúng ta thông thông khoái khoái đánh một trận, cũng không cần che lấp. Chúng ta phái Nga Mi cái chảng diện này vẫn có thể tiêu thủ đấy." Khổ Tiểu Quả cả giận nói. Hắn lời này đưa tới một mảnh reo hò khen hay, phái Nga Mi nhất thời người người cùng chung mối thù. A Phi trong nội tâm khen một tiếng hảo hán tử, vẫn lắc đầu nói, khổ mỗi nhận ủy thác của người, không hi vọng hôm nay có bất kỳ không phải phái Nga Mi người đến mượn Nga Mi thế. Khổ Tiểu Quả trợn mắt cho xoe, khuôn mặt kinh nghi bất định. A Phi thở dài một tiếng, nói, nói trắng ra một chút, liền là không cho phép có bất kỳ người đang nga mi trước mặt tự cho là đúng trắng bước. Vô luận hắn là người chơi còn là nợ tợ cờ nếu có người không nên làm như vậy, ta đây chỉ có thể đem hắn đánh tiếp. Lần này nghe rõ đi. Đám người tiếp tục bạo động, mà bao gồm cổ tiểu quả ở bên trong tất cả mọi người, cũng đã biến thành vẻ mặt ngậm bứt bộ dáng. Đương nhiên không rõ. Đây là cái gì cổ quái hiếm thấy lý do? Có người ở phái Nga Mi trước mặt trang bức có cái gì vội vàng hay sao? Mặc dù là khó chịu, cũng là phái Nga Mi khó chịu. Cùng ngươi số khổ a phi có quan hệ gì đâu? Lúc này đã liền một ít người chơi Liên Minh Đại Sư huynh cũng đều là hai mặt nhìn nhau, đoán không ra a phi dụng ý. A phi cũng mặc kệ các người chơi phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng vu sích thố ngựa, nói, lời nói đã nói đến đây cái phân tượng rồi, ta cũng không che che giấu giấu. Tần cô nương, nếu là ngươi còn muốn ở lại chỗ này vì là ngามi xuất đầu, vậy chúng ta trước hết đánh qua một trận đi. Vừa nói xong câu đó, người chơi Liên Minh bên này ngược lại là một hồi không thể trả lời được, một mảnh thừa cơ rút kiếm thanh âm liên tiếp. A phi nhìn lướt qua, lại nói, Nhưng nếu là có người ở thời điểm này, thừa cơ đối với Nga Mi bất lợi, cái kia tại hạ cũng liền không khách khí, cùng nhau giết. Đừng nói ta số khổ a phi không có nói trước bắt chuyện qua. Song Vương đám người xôn xao, rốt cuộc có một có người nói, số khổ a phi, ngươi là muốn một người, đã muốn khiêu chiến tần mộng dao, lại muốn đối phó người chơi Liên Minh này, hay vẫn là ngươi minh chủ võ lâm mộng đẹp làm hơn nhiều, thật sự cảm giác mình thiên hạ độc tôn rồi hả? Đừng chăng bước, cẩn thận chúng ta Song Vương một loạt mà lên, trước tiên đem ngươi chặn. Đúng vậy a, cút xuống đi. Đại giang hồ cũng không phải một mình ngươi ra hồ. Tại nhân sở ưu thế trước mặt, mọi người đối với Minh chủ Võ Lâm ngang núng một tay hành vi rất là bất mãn, rốt cuộc tập thể bạo phát đi ra. A Phi cười một tiếng dài, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, nói: "Thân là Minh chủ Võ Lâm, điều giải giang hồ phân tranh là ta nghĩa bất dụng từ trách nhiệm." Mọi người cũng không cần từ chối. Nói xong thỏ tay tại lồng ngực nhẹ nhàng bắn ra, sau lưng màu tím áo khoác theo gió mà đi, lộ ra hắn kiện tráng thân thể. Hắn cầm theo giống như hư nhược giống như huyền hững ảnh, dùng ngựa chậm rãi đi tới hai bang nhân chung lúc giữa, không coi ai ra gì. Mọi người đối với hắn tự đại ngạo mạn đều là bất mãn. Tức giận mắng thanh âm liên tiếp, thậm chí có người nhịn không được muốn động thủ. Bất quá theo A Phi đi về phía trước bộ pháp, xung quanh tức giận mắng thanh âm đúng là dần dần thấp xuống dưới. Nguyên lai like chẳng biết lúc nào, A Phi thân trên tuân ra một cỗ khí thế bức người, sích thố ngựa mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền nồng hơn một phần. Đợi đến lúc hắn đi đến chỗ giữa thời điểm, cỗ khí tức kia đã rõ ràng có thể cảm thụ được, thậm chí tại to như vậy trong động đá vôi tạo thành một cỗ mơ hồ chuyển động khủng lồ gió lốc. Gió lốc lúc sáng lúc tối, mơ hồ hữu hình, như là sắp đi thành phong bạo. A Phi liền đứng ở nơi này cỗ gió lốc chính phía dưới. Nhưng người người đều cảm giác được đi ra, A Phi trong cơ thể tựa hổ vẫn còn đè nén cái gì buồn, không có triệt để phóng thích. Thanh âm viên não đều là rơi xuống suy sụp, đều biết rõ đây là A Phi theo lệ nhược hải chỗ đó học được khí thế bức nhân vương pháp. Phá toái hư không nhiệm vụ đến nay, rất nhiều người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít học đi một tí. Bình thường hổ thân thể chấn động tình cảnh là càng ngày càng nhiều, chỉ là mọi người không thể tưởng được, nó luyện đến đỉnh phong còn có thể chỉnh ra loại khí thế này đến. Dẫn động tiên điệu dị tượng, đây chính là hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ đặc quyền a. Chỉ thấy A Phi run lên trường thường, cất cao giọng nói, "Hôm nay quần hùng hội tụ, đứng là nhất quyết cao thấp tốt thời điểm. Tân Mộng Giao, nếu như ngươi cố ý nên vì Nga Mi xuất đầu, ta sẽ tới lĩnh giáo ngươi tính trai tuyệt học rồi." Đối mặt cái này, Cố hết sức căng thẳng khí tức, Tân Mộng Giao ánh mắt lập loè vài cái, đột nhiên nói, "Vì báo đáp Nga Mi thủ hộ tri ân, có một số việc Mộng Giao không thể không chịu." Dẹp song phi dược kiếm nhẹ nhàng dựng thẳng lên, đúng là nhắm ngay số khổ A Phi, hiển nhiên là không định lui đi. "Ha ha ha ha." A Phi cười một tiếng dài, giang hồ ân oán, nếu là thật có đơn giản như vậy cũng thì tốt rồi. "Vất quá." Đa Nguyên Lai tưởng rằng ngươi gặp nhìn chung Nga Mi đại cục, như vậy thối lui lây. Nói xong lời cuối cùng hắn hít một tiếng, tựa hồ có chút thất vọng. Vả lại tại Tân Mộng Giao khe nhíu mày tới danh giới, a phi đột nhiên gào to một tiếng, dấu ở trong cơ thể sở hữu khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong chốc lát phóng lên trời. Hang động đá vôi trên không chính đang xoay tròn khối không khí trong nháy mắt nồng đậm lên, bạo tác nổ tung giống như cuộn cuộn. Mấy hơi thở sau đó, một cái rõ ràng có thể thấy được phong bạo chi nhãn xuất hiện, nhanh chóng hạ thấp xuống đi. Khó khăn lắm tới gần Tân Mộng Giao thời điểm, Tần Mộng Dao trên thân rốt của cũng toát ra một cỗ cực kỳ sắc bén hà khí, thuần theo phi dược kiếm lộ ra bên ngoài cơ thể. Cỗ khí tức này mạnh, so với Á Phi chỉ có hơn chứ không kém. Hai cổ hơi thở đụng một cái, nguyên bản còn là trắng như tuyết phong bạo chi nhánh như là bị được như mực, trong nháy mắt biến thành màu đen. Lôi âm cuồn cuộn, mờ mờ ảo ảo có lôi điện sẽ qua. Chương 551, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn 39. Nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia mây đen che đỉnh đồ sộ tình cảnh, các người chơi đều là trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm phần lớn toát ra ý nghĩ này: Mẹ chúng, cái này coi như là võ hiệp sao? Đúng rồi, luận võ so với như thế tiên hôn địa ám, liền tiên địa dị tượng đều đi ra, thật sự là quá vô nghĩa rồi. Hoàng hệ võ hiệp mặc dù được xưng huyền huyễn, nhưng loại này tình cảnh xuất hiện ở người chơi cùng nợ cỡ trong chiến đấu không khỏi cũng quá ly kỳ chút ít. Thậm chí đại giang hồ nghe đồn sau đó không lâu đem đẩy ra phong vân nội dung cốt truyện, chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Phong vân nội dung cốt truyện nghe nói là lấy phong vân hùng bá thiên hạ làm bản gốc, nghe đồn sẽ ở phá toái hư không nội dung cốt truyện sau đó đẩy ra, đem lại giang hồ võ hiệp cấp bậc đẩy cao đến cao võ trình độ. Có người đối với cái này thiên bản so sánh chờ mong, nhưng cũng có không ít người phản đối, cho rằng hoàng hệ võ hiệp phá toái hư không đã bắt đầu thoát ly võ hiệp phẩm ý. Hệ thống thật vất vả mới thông qua phá toái hư không thiết lập thống nhất kim cổ ôn lương hoàng lực lượng hệ thống, nếu như lại tới một cái đột phá hư hệ thống vân vân, cái kia đại giang hồ võ học thiết lập sợ là muốn sụp đổ rồi. Tin tưởng so với cái kia hoa lệ cao võ thiết lập, các người chơi phổ biến còn là ưa thích truyền thống võ hiệp nhiều một ít. Một đao một kiếm đối bình, sơn thủy phố phường đối thoại, nhân tâm cùng độc dược so đấu, bên trong cái kia truyền thống võ hiệp cảm xúc nồng đậm đều yếu dần xuất lai like rồi. Nếu như Phong Vân nội dùng cốt truyện đi ra, tiêu những cái kia cầm lấy Hoa Sơn bội kiếm dùng Hựu Phượng Lai nghi loại này kiếm pháp người chơi, như thế nào đi đối kháng một kiếm có thể bổ ra Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong Tuyệt Thế Hào kiếm. Cái này không khỏi rất có chút ít vẻ đẹp không nhìn. Vì vậy không ít người đã bắt đầu tổ chức lây đối với hệ thống chính thức khiếu nại, phản đối Phong Vân, thần binh huyền bí các loại, chờ cao kịch võ tình xuất hiện ở đại giang hồ ở bên trong, phong ngựa chúng nó phá hủy đại giang hồ vốn có bộ dạng thú vị. Không nghĩ tới các người chơi nỗ lực tạm thời còn không có thành quả, thiên ngoại thiên ở bên trong Số khổ a phi bề ngoài giống như đã theo cái khác góc độ bắt đầu ở phá hư đại giang hầu nguyên bản liền yếu ớt thăng bằng. Hắn chủ động khiêu chiến Tần Mộc Dao, phóng xuất ra con rùa khí tức, tại thiên ngoại thiên cái này dưới mặt đất trong động đá vôi đưa tới phong vân tụ họp tản ra tình cảnh. Hoàng hệ võ hiệp trong thiên điệu dị tượng cũng không hiếm thấy, nhưng thường thường cũng chỉ là xuất hiện ở đỉnh cấp cao thủ trong quyết đấu. Năm đó truyền ứng chiến ngông xích hành, bàng ban chiến lãng phi vân, bọn hắn giao thủ thời điểm dẫn động thiên điệu dị tượng, đều cũng có án có thể điều tra. Bất quá đến phiên người chơi thời điểm, rồi lại lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thanh đầu ngựa đầu nhìn xem đang tại rằng có hai người, khuôn mặt tại khi thì thoáng hiện tia chớp trong lúc sáng lúc tối, rồi lại tràn đầy vẻ hưng phấn. A Phi đại ca thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cái này đầy trời đậm đặc mây giăng đầy, quả thực đều là vì hắn mà đến. Cái này may mắn là hắn cùng nhờ tợ cỡ tử thí, nếu đổi thành những thứ khác người chơi, căn bản đều khó có khả năng tại A Phi đại ca đứng trước mặt tuần lượn rồi, không nói đến là động thủ. Đại giang hồ không thể tranh luận đệ nhất thiên hạ, thậm chí đều không ai có thể tiếp cận. Chập chập tiếng khen ngợi ở bên trong, thiếu niên càng là nắm chặt nắm đấm. Một bên Bạch Linh điều rồi lại cười lạnh nói, "Đừng vội xuống bãi. Người A Phi đại ca cũng không có ngươi muốn giống như lợi hại như vậy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ téo này còn chưa đủ mạnh mẽ?" Thanh Đầu Hồ nghi nhìn xem tiểu ma nữ, "Dẫn động tiên địa dị tượng tuy rằng khó được, bất quá cũng không phải người A Phi đại ca chỉ có năng lực. Đầu tiên đây là tần ngộng giao cùng người A Phi đại ca cùng một chỗ làm ra đến đấy, ta xem tần ngộng giao công lao muốn đổi lớn hơn một chút, người A Phi đại ca nhiều lắm là chỉ là một cái lời dẫn. Hơn nữa ta nghĩ ở ngươi chơi ở bên trong, Vân Trung Long đại kiếm thần cao thủ như vậy, Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm được một chút. Bọn hắn cũng được. Thiếu niên vẻ mặt tràn đầy không tin, tuy rằng Vân Trung Long là sư phụ ta, Đại Kiếm Thần Cảnh là tới sánh vai hai đại kiêu hùng một trong, nhưng ta đối với bọn họ có thể làm được điểm này thật sâu hoài nghi. "Ngươi Vân Trung Long sư phụ, có độc cô cửu kiếm cùng giá ý thần công nơi tay, cầm trong tay Du Long kiếm không nói, gần nhất càng là luyện chiến thần độ lục đan tiên." Hắn nếu là không có sợ đến này một ít đường lối, cũng ngơ ngẩn vì là truyền thống xong rồi. Bạch Linh Điệu bịu môi nói, "Đại Kiếm Thần cũng là như thế." Hơi thở này phương pháp, nhìn như rất mơ hồ. Nhưng trên thực tế chính là hệ thống một loại thiết lập, chỉ cần nắm giữ loại này phụ trợ kỹ năng, đưa tới này thiên địa dị tượng lại có gì khó. Hơn nữa loại này tình cảnh cơ bản không thể dùng đến đả thương người. Nhiều lắm thì thoạt nhìn rất dọa người, chỉ là dọa người này, không thể nào đâu, lợi hại như vậy thiên địa chi biến, đã không phải là người đủ khả năng. Vạn nhất có thể thao túng làm bị thương người, quả thực là dễ như trở bàn tay giống như không thể chống cự rồi." Thanh Đầu nói, "Ngươi nhỏ đồ đần, nếu là có thể khống chế loại này thiên địa lực lượng đến công kích những người khác, cái kia cái trò chơi này cũng không cần chơi." đã sớm hỏng mất. Đây quả thực là cao đoạn ma pháp thế giới nghiền ép trụ cột vũ tu già rồi. Tiên tâm đi, một hồi ngươi đang ở đây trong mây đen đi một lần, chỉ cần không đụng tần mộng giao cùng á phi bên người, bình thường sẽ không có việc gì. Thiệt hay giả? Ngươi lại là như thế nào biết được? Sư phụ ta nói cho ta biết đó a. Hơn nữa ta cũng biết một ít, không chỉ là ta, đã liền ngươi cũng có thể bằng vào đạo tâm trùng ma đại pháp làm ra điểm bộ dáng sẽ tới. Thanh đầu nhìn xem hai tay của mình, lắc đầu liên tục, nói, "Không, không giống nhau. Của ta đạo tâm trùng ma mặc dù có cùng loại võ công, Nhưng chỉ là lừa gạt người vẫn tượng, A Phi đại ca cái này mới là nội công đã cường đại đến cực hạn, đưa tới thiên địa năng lượng phản ứng, cho nên mới có loại này kỳ lạ đổ sộ tình cảnh. Nhìn xem thiếu niên như trước không chịu tiếp nhận của ta A Phi đại ca không có thoạt nhìn xấu như vậy bước sự thật, tiểu ma nữ cười cười, nắm lên thiếu niên tay, chỉ vào cái kia quần cuộn mây đen nói, "Chú ý xem, cái kia đám mây đen có cái gì đặc điểm?" Vừa đen cực lớn, đồ đẫn. Chúng nó bao phủ chính là phái Nga Mi. Oa, hình như là thật sự. Toàn bộ Nga Mi đều bị mây đen cho bao phủ ở rồi. Đây là cái gì tiết tấu? Ngươi còn nhớ rõ ngươi A Phi đại ca lúc trước nói lời sao? Hắn một phương diện muốn khiêu chiến Tần Mộng Dao, phòng ngừa nàng tại Nga Mi trước mặt chăng bước, một phương diện khác còn muốn bảo trụ phái Nga Mi. Ta xem a, người chơi trong rất nhiều người đều cùng ngươi giống nhau, đối với này tiên địa dị tượng cùng khí thế kỹ năng còn cũng không đủ nhận thức. Bởi như vậy, khi bọn hắn lưỡng động thủ thời điểm, những người khác sợ là cũng không dám đại quy mô tiến công phái Nga Mi. Một chiêu này một lần hành động rất hiếm có, đúng là ngươi A Phi đại ca khiêu chiến Tần Mộng Dao nguyên nhân." Bạch Linh Điệu phân tích nói. Thành đầu nghe được ánh mắt đăm đăm Hắn ở đâu muốn ra như vậy khúc chết đi ra. Nửa ngày mới nói, kỳ thật ta còn là không rõ. A Phi đại ca vì cái gì không cho phép thần ngộng giao tại Nga Mi trước mặt trang bức? Cái này a, chính là kia mấy cái nữ nhân ở giữa chiến đấu. Bạch Linh điệu thở dài nói. Nàng chợt nhớ tới sư phụ nói với một câu nói của nàng, Quách Tương là bực nào dạ người. Kiêu ngạo như nàng, lúc này đây, không chỉ có riêng là vì cho nàng cha mẹ cùng Hà Tốc đạo báo thủ đấy. Đừng nhìn phải Nga Mi hiện ở ngươi chơi từng bước cầm quyền, nhưng đối với Quách Tương mà nói, nàng cho tới bây giờ sẽ không có mất đi qua đối với Nga Mi lực ảnh hưởng. Còn có số khổ a phi tại, nàng có thể làm một chuyện liền càng nhiều. Thậm chí cũng bởi vì nàng nguyên nhân, đã tạo thành lúc này đây trên thực tế kim hệ cùng hoàng hệ hai đại võ lâm va chạm. Đúng rồi, lúc này ở đây Thiên Ngoại Tiên ở bên trong, Kim cổ Ôn Lương hoàng người giang hồ đều đã đến. Nhưng rõ ràng lớn xu thế chính là Quế Tương kéo hầu như toàn bộ kim hệ cao thủ, đang tại vây quét cái kia hoàng hệ phía sau màn cao thủ. Không chỉ có như thế, hoàng hệ còn lại hầu như sở hữu đỉnh cấp cao thủ cũng đều bị cuốn vào được. Quế Tương không khỏi không có thừa cơ làm điểm sự tình khác ý định. Có thể nàng cuối cùng muốn làm cái gì đây? Đã liền Bạch Linh Điệu sư phó, cái kia trên lịch sử xuất sắc nhất ma môn ma nữ cũng đoán không ra. Vả lại tại Bạch Linh Điệu lâm vào trầm tư thời điểm, một bên thanh đầu vốn là muốn hỏi là cái nào mấy cái nữ nhân vấn đề này, nhưng quay đầu chứng kiến Bạch Linh Điệu đang tại lâm vào nào đó suy tư, chằm nón trên gương mặt lông mi thật dài đang tại hơi hơi run run, trông rất đẹp mắt. Hắn biết rõ, thời điểm này bình thường Bạch Linh Điệu gặp hết sức chăm chú tính toán một cái chuyện, thiếu niên liền không tốt quấy rầy nàng, chỉ là tùy ý tay của mình bị được nàng cầm lấy, một mặt cảm thụ thiếu nữ trong tay truyền đến độ nóng, một mặt nhìn xem cái kia phong vân kích động thiên địa dị tượng, Cao thủ tranh chấp, tranh giành chính là khí thế cùng tiên cơ. Nhưng ở thanh đầu xem ra, cái kia đám mây đen lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, như thiên quân vạn mã giống như cài giăng lượm, ở đâu xem rõ ràng người nào chiếm được thượng phong rồi hả? Đột nhiên nghe được số khổ A Phi đang tại dùng một loại tất cả mọi người có thể nghe được ngẩng cao thanh nghiêm nói, "Tần cô nương, khổ mụ theo không nghĩ tới gặp có một ngày cùng ngươi ở vào tương đối mà đứng tại điểm. Bất quá thế sự vô thượng, mọi thứ đều có đạo lý của nó. Ta gần nhất lĩnh ngộ một ít võ công, đang muốn mời người cao thủ như vậy đến chỉ điểm." Tần Ngục Dao không nói gì, Nhưng nàng Têu Long mày hơi hơi nhăn lại, phát ra một tiếng âm u thở dài, tựa hồ cũng không muốn chứng kiến cục diện này. Cái này âm thanh thở dài phảng phất có được ma lực kỳ dị, hiện trường người chơi cùng nở tở cờ nghe vào trong tai, đúng là có một loại nhịn không được nên vì nàng ra mà xúc động. A phi rồi lại cười một tiếng dài, tiếng cười thẳng xuyên vân tiêu, đem trộn đám mây đen làm cho càng thêm hỗn loạn rồi. Đột nhiên, một đạo cự đại kia chớp xẹt qua trời cao, đem trọn cái hang động đá vôi đều chiếu sáng. Các người chơi kìm lòng không được lấy tay che khuất ánh mắt, trong hai cảng có ủ ủ lôi âm nổ vang. Tại thời khắc này, Rất nhiều người theo khe hở thấy được trong lòng kịch chấn một màn. Đó là một đạo chợt lóe lên bóng người, cầm trong tay nguyên vẹn một cây hồng ánh thương, chính hướng về phía phía dưới thẳng tắp đâm tới. Đầu thương cùng kiếm va chạm, bắn ra ra tia sáng chói mắt. 6 xích thu kỳ 6. Ầm ầm. Vân Trung Long trong đôi mắt, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, tại trong chốc lát có rút lại đồng tử. Nhưng mà hắn không giống với người bình thường, mặc dù là bị được tia chớp chiếu rọi, cũng như trước trợn lên ánh mắt. Cặp kia mê đảo ngàn vạn người tinh mâu, rõ ràng phản chiếu lấy một người bóng lưng. Người nọ đứng ở một khối trên tảng đá lớn đứng chắp tay phát ra khí thế, phản phất là trong tiên địa một cái ma thần. Hơn nữa bởi vì khí cơ dẫn dắt, xung quanh mơ hồ có một cơn gió đang tại đưa hắn chậm rãi bao vây lại, mơ mơ ảo ảo có hộ vệ chi ý. Bang ban, Vân Trung Long trong miệng nhẹ giọng hô lên cái kia người có tên chữ. Ngay tại lúc đó, hắn gây tuyệt hình ảnh bạ mã, bị ém đút, trên thân thể hơi hơi thẳng tắp, trong tay Du Long kiếm phát ra nào đó kỳ dị thanh âm rung động. Đây là hắn cực nhanh chạy chân khí làm cho, cũng đại biểu hắn giờ phút này tâm tình hưng phấn. Có thể tự mình tiêu chiến cao thủ như vậy, nguyên bản chính là hắn chuyến này lớn nhất mục đích. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Trung Long khí cơ, bàng ban ánh mắt quét đi qua. Trong chốc lát hàn băng địa vực Hàng Lâm, vô địch ma sư không ai bị nổi trong hơi thở mang theo nào đó băng lãnh, Vân Trung Long dường như bị, được một cái không có chút nào cảm giác thích giết chóc độc sả cho nhìn thẳng rồi. Bất quá Vân Trung Long không có bởi vậy bị ảnh hưởng, ngược lại nhẹ nhàng run lên hổ thân thể, dùng một loại kỳ dị thủ pháp tránh thoát đối phương khí thế chói buộc, trong đôi mắt thần thái càng phát ra sáng lên rồi. Ma sư bàng ban, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Hôm nay Vân Trung Long đặc biệt đến tĩnh giáo. Vân Trung Long thanh âm lại vang lên, Gặp Vân Trung Long dễ dàng như thế thoát khỏi, cái kia bảng bàn cao thấp nhìn Vân Trung Long hai mắt, rốt cuộc thản nhiên nói, "Người trẻ tuổi, ngươi không sai. Hơn nữa ở thời điểm này lộ diện khiêu chiến ta, nắm bắt thời cơ cũng rất tốt. Vừa rồi ta cùng với Lãng Phiên Vân đã kịch đấu một trận, chính là ta tinh thần cùng chân khí thật lớn tiêu hao thời điểm." Hắn ngữ khí băng thẳng, nhưng trong đó một chút cảm giác đều không có, làm cho người không thể nào phán đoán hắn đến cùng phải hay không thật sự tiêu hao thật lớn chân khí cùng tinh lực. Vân Trung Long nhưng chỉ là cười cười, nói, "Tiền bối quá khen." Kỳ thật làm cho Ma sư cùng Phúc Vũ kiếm ở chỗ này gặp nhau nhập lại động thủ, chúng ta cũng là hao tốn không ít công phu đấy. Hoàn hảo cố gắng của chúng ta không có vô phí. A, các ngươi, Nguyên Lai không chỉ ngươi một người. Hoàn toàn chính xác không chỉ một mình ta. Tiên bối cùng Phúc Vũ kiếm cùng tồn tại, mà ta tới khiêu chiến tiền bối ngươi, tự nhiên không hi vọng có người quấy rầy, có người cũng đã đi tìm Lãng Phiên Vân luận bàn rồi. Một người khác có phải hay không cái kia đại kiếm thần. Tại đạt được Vân Trung Long khẳng định sau đó, Bàng Ban gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Tốt, Nguyên Lai các ngươi là muốn thừa dịp ta cùng với Lãng Phiên Vân độc thủ." đến kiếm tiện nghi rồi. Hơn nữa ta cùng với Lãng Viên Vân có thể gặp nhau, lại cũng là các ngươi âm thầm thúc đẩy đấy đấy. Thật sự là phí tâm. Kiếm Tiện Nghi những lời này thực sẽ không dám đệ. A N Z Z. Vân Trung Long cung kính nói, nếu như tiền bối chỉ là cho là ta là tới kiếm tiện nghi đấy, vậy có thể đã hiểu lầm lớn hơn. Bởi vì ta biết rõ, đã đến tiền bối loại cảnh giới này muốn, mặc dù là cùng phục vũ kiếm như vậy nâng cấp đến được cao thủ đánh nhau một ngày một đêm, chân khí cũng sẽ không có chút nào hao tổn. Bởi vì vì là nội lực của các ngươi đã một hồi, chưa từng đoạn tuyệt Tùy thời tùy chỗ có thể theo trong thế giới hấp thu hoặc là mượn dùng lực lượng, tự nhiên cũng chưa nói tới hao tổn hai chữ rồi. A, ngươi trẻ tuổi, nếu như biết rõ chuyện này, vì sao còn tới khiêu chiến ta?" Bàng Ban nói. "Bởi vì có khiêu chiến a." Vân Trung Long hơi hơi nhúng nhúng lông mi, tiền bối vừa mới cùng Phục Vũ kiếm động tới tay, đúng là khí huyết tràn đầy, chiến ý rồi giàu thời điểm, cũng là thân thể cùng chân khí sau cùng hoạt động mở thời điểm. Có thể khiêu chiến lúc này thời điểm ma sư mới là có giá trị nhất đấy. Tin tưởng ma sư sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn trưởng kiếm cũng nhẹ nhàng nhảy lên. Hữu Ý vô ý nhắm ngay bằng ban. Bàng ban trong mắt rốt cuộc Tuân Gia một đoàn dị sắc, lúc này đây rốt cuộc mang theo một chút cảm dận nói, không nghi tới, đại giang hồ người chơi, ngoại trừ số khổ A Phi, còn ngươi nữa người như vậy. Tuất, ngươi có tư cách đối với ta xuất thủ, ta cho ngươi ba triều cơ hội." Vân Trung Long mỉm cười, "Ba triều, tiền bối thật sự là để mắt ta." Trước ta ân á. "Vất quá, nghe nói số khổ A Phi cùng tiền bối đối thủ, đã từng cướp đoạt qua tiền bối dây của tóc, không biết của ta trưởng kiếm có thể hay không cũng chem xuống một điểm đồ vật đây." Nói xong hắn đột nhiên theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới đứng ở bàng ban cách đó không xa. Một trận gió nhiễu loạn bàng ban xung quanh. Ma sư ồ lên một tiếng, bỗng nhiên nói, vậy mà có thể ảnh hưởng đến của ta khí cơ. Ngươi cái này là chiến thần độ lục võ công. Vân Trung Long cười một tiếng dài, nói, một chút gia lông mà thôi, mời ma sư chỉ điểm. Vừa dứt lời, Du Long kiếm đột nhiên lóe lên một cái, đúng là bất khả tư nghị trong nháy mắt xuyên qua hai trượng khoảng cách, đâm tới bàng ban giết hầu lên. Xuy. Như là máu tươi ra thanh âm, cũng như là tiếng gió. Chương 552, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 40 Đại Giang Hồ xếp hạng thứ nhất người chơi cùng hoàng hệ võ hiệp trên lịch sử xuất sắc nhất mỹ nữ nở tởở ở giữa giao thủ đã bắt đầu có non nửa tập trung thơm. Song phương ngươi tới ta đi, thương cùng kiếm gào thét xé rách trường không, nghe thanh âm rất là kịch liệt. Tại sao lại nghe thanh âm đây? Nguyên lai like hai người giao thủ dẫn đến con chó kia máu thiên điệu dị tượng xuất hiện, mây đen áp vùng địa cực, ánh mắt trở nên rất quái quỷ. Mà không biết nơi nào đến sương mù uông chi đem nơi đây bao phủ một mảnh mơ hồ. Ngay từ đầu mọi người còn có thể chứng kiến động tác của hai người thân ảnh, càng về sau cũng chỉ có thể nghe được hai người kia giao thủ thanh âm, sơ sẩy phía trước. Sơ sẩy ở bên, thậm chí không cách nào chuẩn xác hoàn toàn chính xác định vị trí của bọn hắn. Tại đây mảnh gần như bao la mờ mịt trong sương mù, trong mây đen thỉnh thoảng hiện lên tia chớp, ngẫu nhiên đem bên trong ngắn ngủi chiếu sáng, sau đó nhanh chóng chợt lóe lên, một lần nữa quy về hám. Thị lực người tốt, có thể thừa dịp cái này ngắn ngủi sáng như tuyết trông được đến một ít cấp tốc xoay tròn thân ảnh, dường như Du Lăng bình thường trưởng thương cùng trưởng kiếm va chạm, trong nháy mắt dường như dương nhanh múa vuốt quỷ quái, tại bàn chướng trong hơi thở vặn vẹo lên thân thể, lộ ra khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng nhanh. Dù là như thế, Mọi người như trước mở to hai mắt nhìn xem, không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả năng phấn khích hình ảnh. Có người ngáo nhìn trong mây đen trước mặt chuyên gia cùng loại xem ta kinh diễm một thương. Kinh diễm một thương bất quá chỉ như vậy, lĩnh dạy ta tính trai kiếm pháp đi. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho đến ta? Ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật này. Xem ta phóng đại truyện, phá toái kim cương. Các loại đối thoại đi ra. Chỉ tiếc trong lúc giao thủ hai người cũng không thiện ngôn tử, chỉ hiểu được dùng thương cùng kiếm va chạm để diễn tả thái độ của bọn hắn. Mọi người nguyên bản ngóng nhìn hai người vừa đánh lẫn nhau, đổ nước miếng tình cảnh cũng không có xuất hiện, điều này làm cho các người chơi mất đi một cái tin tức thú ho. Ách nơi phát ra, từng cái một tâm dương nan đào. Hai người này giao thủ đến cùng cục diện như thế nào, số khổ a phi có thể khiêu chiến tần ngộng giao như vậy đỉnh cấp lở ở cỡ sao. Hai người có thể hay không lưỡng bại câu thương mà các người chơi lại nên như thế nào kiếm tiền nghi. Mỗi người đều muốn biết đáp án, rồi lại khổ nỗi không có cái nào. Hiện trường các vị đại sư huynh nhìn nhau một cái, phái vợ đang han thị minh nguyệt rốt cuộc ho khan một tiếng. Đối với phái Hoa Sơn đại sư huynh khổ cục nói, đau khổ hình, hai người bọn họ đánh chính là như thế thông khoái, nhưng chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem sao. Xem cái giám a, cái chảng diện này còn có thể nhìn ra cái cái gì đến? Khổ Cúc cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, chúng ta có muốn hay không làm chút chuyện? Làm chuyện gì? Đừng quên chúng ta là tới làm cái gì đấy. Tân Ngọc Dao tuy rằng lợi hại, nhưng nàng hiện tại đã bị số khổ a phi cho có lấy. Đối với chúng ta mà nói, đây thật ra là chuyện tốt. Hán thị Minh Nguyệt những lời này làm cho Khổ Cúc căm loại. Trời các vị đại sư huynh đều là hai mắt tỏa sáng. Khổ Cúc sờ lên cái cằm, đột nhiên đối với một bên phái Thiếu Lâm đại sư huynh Diệu Thịt Đồ Hộp nói, "Đồ Hộp, ngươi thấy thế nào? Có muốn hay không thừa cơ làm trên một chuyến?" Diệu Thịt Đồ Hộp là một cái cao lớn thu kịch há tử, hắn cùng với Khổ Cúc đều thuộc về Vân Trung Thành Bang hội, hai người quan hệ tự nhiên cũng là cao cấp nhất thể. Giờ phút này hắn miết miệng cười cười, mục tiêu còn là phái Nga Mi cùng bộ hành nhân điên sao? Châm thì xin miễn. Bọn hắn phái Nga Mi đều tránh ở bên trong. "Ừ, làm cho ta suy nghĩ." Diệu Thịt Đồ Hộp cau mày nói, Muốn cái gì, chẳng lẽ lo lắng bị bên trong mây đen kia chớp ảnh hưởng đến, đã thương tính mạng." Ma Sơn phái danh nghĩa đại sư Vinh song đao ở một bên lạnh lùng nói. "Xuy, loại này tình cảnh thoạt nhìn dọa người, bất quá đối với chúng ta người chơi mà nói nhập lại không chuẩn bị bao nhiêu lực sát thương. Nếu không phải Nga Mi người đã sớm chết hết." Diệu Thịt đồ hộ không hổ là đại sư huynh, đối với hệ thống những thứ này thiết lập còn là xem rất rõ ràng đấy. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy hai tay nói, "Ta vừa rồi muốn, nếu như chúng ta quyết định muốn thừa cơ giết đi vào, muốn có một cái kế hoạch hành động." Đối phó phái Namy chỉ là một phương diện, một phương diện khác cũng muốn thăm dò một cái hai người kia, xem bọn hắn có phải thật vậy hay không như biểu hiện ra như vậy trong bức. Diễu thịt đồ hộp những lời này làm cho các vị đại sư huynh hai mắt tỏa sáng. Cặp kia dao đột nhiên vỗ hai tay, quắt, liền làm như vậy. Số khổ A Phi mỗi ngày đem mình làm chủ giác. Chẳng lẽ chúng ta những người này, còn có hiện trường hơn 10 vạn người chơi, liền cứ phơi đứng ở một bên xem cuộc vui cho hắn hoan hô reo họ khen hay này. Các vị đại sư huynh cũng đều là nhiệt miệng. Song dao những lời này còn là nói ra mọi người tiếng lòng. Dù sao tại một cái trò chơi thế giới, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hy vọng mình mới là nhân vật chính, mà không chỉ là một cái phối thuộc nhân vật. Không nói đến là một đám bình thường người chơi rồi, chính là chỗ này các vị đại sư huynh đã từng tại bao nhiêu lúc ảo tưởng bản thân đột nhiên đạt được tuyệt học thần công, từ nay về sau võ công tiến nhanh, đang tại mặt của mọi người bắt giết số khổ A Phi, từ nay về sau đi đến võ lâm đỉnh phong. Hôm nay số khổ A Phi đã bắt đầu khiêu chiến đỉnh cấp nổ ở cỡ rồi, nhưng mọi người cũng sẽ không cam lòng liền đứng ở chỗ này nhìn xem, trở thành người bên ngoài sáng tạo lịch sử một cái tầm thường lời chú giải cùng chứng kiến khụ cúp ánh mắt chấp động, trầm rãi nói, người chơi chi tranh, càng nhiều nữa ở chỗ một hơi. Chúng ta người chơi liên minh tại nhân số cùng trên thực lực đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không ngại cùng các vị lời nói trong nội tâm lời nói, ta hôm nay đến thiên ngoại tiên lúc trước, liền đã làm xong tiêu diệt toàn bộ phái Nga Mi, giết chết Tân Mộng giao ý định, nếu như có thể hơn nữa một cái số khổ A Phi, tự nhiên là đổi hay rồi. Các vị đại sư huynh lòng có ưu tư như thế, xưa nay cùng A Phi đối chọi gay gắt người tự nhiên không cần phải nói, địa vị so sánh trung lập võ đang đại sư huynh hắn thì minh nguyệt thở dài, nói Ta cùng với Á Phi Hinh cũng coi như quân tử chi giao. Lúc trước ta cùng hắn bắt chuyện qua, hôm nay kết quả, không phải ân oán cá nhân, mà là giang hồ chi tranh, vì vậy vô luận phát cái gì bất cứ chuyện gì đều không cần chú ý chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy ta muốn thật sự cùng hắn đối mặt. Hử, ngươi phái võ đang sợ sao? Số khổ Á Phi dám ở chỗ này công nhiên đứng ra đầy khiêu chiến tần mục dao, tự nhiên cũng sẽ đã làm xong có người thừa cơ động thủ ý định. Nói thật, cái này khó không phải hắn cho cơ hội của chúng ta, liền xem chúng ta có hay không dám lựa rồi. Song Dao lớn tiếng nói có gan đảm hay không đấy, nói cũng là không thú vị. Mà tôi, nếu như chúng ta đã nói là liên minh, việc này ta phái võ đang cũng làm. Nhưng một hồi sát thực đao thật động thủ, dựa theo đại giang hồ người chơi quy củ, ai cũng không nợ lấy người nào." Hán thị Minh vừa nói, các vị đại sư huynh cũng đều là riêng phần mình tỏ thái độ, nhập lại nhanh chóng đạt thành nhất trí, cái kia chính là muốn thừa cơ đối với phái Namy ra tay. Xuất phát từ cẩn thận ý định, một cái thăm dò tính tiểu đội bị được xây dựng mà bắt đầu, muội gia môn phái riêng phần mình ra ba gã tinh anh, tổ chức thành đoàn thể đi đầu tiến vào mây đen trong sương mù giò đường. Cái này người đi đường đơn giản sửa sang lại một cái anh trang, một người trong đó cười nói, trong chốc lát như có cơ hội, ta sẽ chém hắn số khổ ác phi một đao, các minh đệ cảm thấy như thế nào? Mọi người ồ nào cười cười, người nọ rồi lại lung lay trường đao trong tay, trước tiên nhảy lên vọt vào xương ngủ, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Những người khác cũng đều là tinh thần chấn động xông vào, hiện trường chỉ còn lại có góc áo lướt qua bầu trời đích tiếng gió, còn có cái kia xa xa truyền đến bên tai không dứt kiếm cùng thương tiếng va chạm. Mấy vị kinh nghiệm chiến trận đại sư huynh không biết làm tại sao lại có chút hần trương, đều là nhìn chằm chằm vào xương ngủ phương hướng. Dường như ở trong đó lăn lăn lộn lộn màu đen bên trong, tùy thời đều lao ra một đầu quái thú đi ra. Tước Trừng cũng đã vượt qua mấy hơi thở công phu, Diệu kia thịt đồ hộpồ lên một tiếng, những người khác lại càng hoảng sợ, nhao nhao hỏi, làm sao vậy? Chúng ta Thiếu Lâm có một huynh đệ đã cút. Diệu thịt đồ hộp thản nhiên nói. Hắn theo bản thân môn phái trước mặt tấm có thể chứng kiến một ít tình huống, phái đi ra ba cái Thiếu Lâm người chơi đã hao tổn một cái. Như thế hơi hận, mọi người rồi lại biến sắc, có người sốt ruột hỏi, như thế nào treo hay sao? Người nào động tay? Phái Namy con là tần mộng giao cũng hoặc là số khổ a phi. Diệu thịt đồ hộp lúc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Bị ngươi thuần sát. Hệ thống tin tức cũng không có biểu hiện bị được người nào giết đấy. Đại sư huynh đám nhìn nhau, nhất thời sắc mặt nhìn không tốt rồi. Phái đi vào người chơi đều là các phái tinh anh, nếu như bị được thuần sát, như vậy cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Tại một mảnh trầm mặc sau đó, Song Dao đố nhiên cười cười, nói, có tổn thất cũng là bình thường, ít nhất đại bộ phận người chơi đều là hảo hảo đấy. Điều này nói rõ cái này đám mây đen đối với người chơi hoàn toàn chính xác không có có ảnh hưởng gì. Chúng ta chỉ cần tổ đội cẩn thận hành động. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt ngậm miệng không nói rồi. Khổ Cúc ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Cặp kia đau sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, chúng ta cũng tổn thất một cái. Trầm mặc một hồi lại nói, đồng dạng không biết chết như thế nào, trước mắt một đạo ánh sáng, sau đó liền ngửa rồi. Cha mẹ nó, ánh sáng? Cái này có cái gì yêu tiêu thân? Đợi một chút, ta phái Võ Đang huynh đệ đã chết một cái. Ừ, ta phái Hoa Sơn cũng đã bắt đầu. Không tốt, một chết chính là hai cái. Không động cũng là. Minh giáo cũng là. Các đại môn phái nhao nhao loạn cả lên, tin dữ liên tiếp truyền đến, tất cả môn phái biểu hiện người trong nhà điểm đỏ một người tiếp một người dập tắt. Đợi đến cuối cùng một gã Hoa Sơn người chơi cũng tuyên cáo thăng thiên, lúc này đây phái đi vào hơn 20 người, trước sau tại ngắn ngủn mười mấy hơi thở bên trong đều liên tiếp cút. Bọn hắn treo đều là không hiểu đấu, không ai minh bạch bản thân là chết như thế nào. Có đang tại sờ soạn tiến lên thời điểm, đột nhiên phía sau lưng đau sốt liền nhỏ rồi, có rất nhiều trước mắt ánh sáng lóe lên, phản phất là tia chớp tại phụ cận sáng lên, sau đó bản thân đã bị hệ thống truyền tống ra ngoài, các loại Trợ tỉnh Ngộ lại lúc sau đã đi tới điểm phục sinh. Toàn bộ quá trình không nhìn thấy bất kỳ một cái nào dị thường bóng người, cũng không có thấy cái gì Tân Ngộ giao cùng số khổ A Phi. Đại sư huynh đám đối với cái này kết cục nhao nhao phát điên. Diệu kia thịt đồ hộp cả giận nói, khá lắm, hai người bọn họ tại làm cho cái gì âm mưu? Cố ý dẫn chúng ta đi vào hiếu động tay sao? Tân Ngộ giao không có khả năng hư hỏng như vậy, nhất định là số khổ A Phi chú ý. Hai người này thật sự liên thủ rồi hả? Ta xem không giống a. Chấm đã. Có khả năng không phải là bọn hắn lưỡng cũng có thể là phái Namy. Phái Namy có năng lực như thế cùng thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta muốn không cùng lúc giết đi vào, xem bọn hắn còn có thể làm cái gì yêu. Mọi người lưu giữ, trong lúc nhất thời chưa kết luận được. Khổ Cúc trong nội tâm có chút lo lắng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa một đám người. Chỗ đó đứng đầy thanh đầu bách linh điệu đám người, cũng có tiêu giao nhị lao ở bên kia, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua thần, ngoại trừ ngay từ đầu đến thời điểm huy động đau khổ tên cửa hiệu đại kỳ. Những thứ khác liền thật là một bộ đứng ở nơi đó xem náo nhiệt bộ dạng. Tựa hồ là cảm nhận được khổ cốc ánh mắt, thanh đầu cùng Bạch Linh Điệu đồng thời quay đầu, cùng khổ cốc liếc nhau một cái. Nhất là cái kia thanh đầu ánh mắt, đúng là mang theo một tia kỳ dị khí tức, trong lúc nhất thời đúng là lộ ra có chút thâm sâu. Đạo tâm trùng ma. Khổ Cốc giật mình. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên công lực cũng đến nơi này giống như tình trạng rồi. Tuy tiện một ánh mắt, vậy mà bản thân cao thủ như vậy cũng có sợ cảm ứng. Đạo tâm trùng ma đại pháp không hổ là hoàng hệ thứ nhất tuyệt học. Chứng kiến thiếu niên thiếu nữ kề vai sát cánh đứng đấy, Tựa như một đôi người ngọc, khổ cục trong lòng cũng là xúc động thật lâu. Cái này Thanh Đầu là đại giang hồ nhân tài mới xuất hiện, quật khởi tốc độ cực nhanh, liền hắn cái này uy tín lâu năm cao thủ đều cảm giác được áp lực. Đúng rồi, cái này Thanh Đầu cũng là phái Nga Mi đấy, thật không biết trong chốc lát hắn có thể hay không giúp đỡ bộ hành nhiên nhiên. Nhưng giờ phút này bọn hắn như vậy đứng đấy, cũng không ra tay, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì đang xem cuộc chiến? Giang hồ nghe đồn, hắn thân là phái Nga Mi người, rồi lại cùng số khổ Á Phi Mây, Vân Trung Long cùng với Phong Vũ Tu đều biết, lập trường của hắn thật là có chút cân nhắc bất định. Ừ. Phong Vũ Tu, đúng rồi, Phong Vũ Tu đi nơi nào? Khổ Cúc đột nhiên đã có một cái phát hiện, hắn ý thức được vẫn đứng tại thanh đầu bên người Phong Vũ Tu chẳng biết lúc nào không thấy. Hắn chẳng lẽ đi cái này mây đen trong xương ngủ rồi hả? Vả lại tại Khổ Cúc vừa nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu thời điểm, A Phi cùng Tần Mộng Giao giao thủ cũng cuối cùng đã có biến hóa. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, đủ để cho hai người bọn họ chống lại trăm chiêu rồi, nhưng thấy cái kia mây đen đột nhiên mãnh liệt lật qua lật lại đứng lên, số khổ A Phi thanh âm cũng tùy theo truyền ra. Thần cô nương quả nhiên tốt võ công. Không nghĩ tới ngươi đối với ta kinh diễm một thương còn có phá toái kim cương quyền pháp đều như thế giải. Ta dốc hết thủ đoạn, đều không thể phá vỡ ngươi phi dự kiếm. Nếu như nói ngươi không có nghiên cứu qua võ công của ta, nói ra ta cũng không tin a." Tân Ngộng Dao rồi lại trầm mặc một hồi, dùng một loại nhu hòa ngữ điệu nói, Khổ Minh chủ đối với chúng ta từ hàng Tĩnh Trại Tâm Pháp cũng rất quen thuộc, Ngộng Dao vừa rồi 13 kiếm sát chiêu cũng đều mang người chỉnh ra. Thế nhưng là sư phi huynh dạy ngươi sao?" Trong lúc nói chuyện hai người tựa hồ lại trao đổi một thương một kiếm, phát ra thanh thúy thanh âm. A Phi hặc hặc cười cười, nói: Sư Phi Huyên có thể sẽ không dễ dàng để lộ các ngươi từ hàng Tĩnh Trại Võ Công. Ta chỉ là học lén một chút, nhưng vừa rồi lĩnh giáo Tần Cô nương kiếm pháp về sau, ta mới biết được từ hàng Tĩnh Trại Võ Công Bắc Đại tinh thần, ta làm cho nhìn thấy chỉ là muối bỏ biển rồi. Thật không biết năm đó Điệu Nhi sư tổ bốn, là như thế nào sáng chế từ hàng kiếm điển môn võ công này đấy. Nếu như ngươi là thật tâm tán dương sư tổ, cái kiêm ngộng giao muốn đại sư tổ tạ ơn khổ minh chủ ngươi tán dương rồi." Tần Ngộng Giao thản nhiên nói. Đã quên cùng Tần Cô nương ngươi nói một chuyện, sư Phi Huyên cùng Quách Tương cùng đi vây giết cái kia làm sằng làm bậy hất ý nhân đi. Ngay nơi hắn đã bị bắt, chắc hẳn hắn sẽ không có cái gì tốt kết liễu. Sư Phi Huyền sẽ không bỏ qua cái này hại nàng đồ đệ Đoan Mục Lăng hung thủ. Ai, Đoan Đoan tường báo khi nào rồi? Ngộng Dao không muốn gặp lại những thứ này đánh đánh giết giết, đã liền cùng khổ Minh chủ ngươi đạo thủ, kỳ thật cũng không phải ngộng dao mong muốn. Ta đã nói rồi, chỉ cần tần cô nương ngươi rút đi, ta tiểu cũng không cùng ngươi đạo thủ. Như vậy gặp đem Nga Mi đặt nguy hiểm cùng không biết chi địa, ngộng dao làm không được. Như thế khổ mỗ đắc tội. Tuy rằng không biết có hay không là đối thủ của ngươi, nhưng có một số việc ta cũng không khỏi không làm. Sau đó một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm sẽ qua, phát ra một loại giống như thanh âm bạo phát nổ vang. Các người chơi hổ thân thể chấn động, nhao nhao che lên lỗ tai, chợt nghe bành một tiếng vang lớn, tia chớp mảnh liệt lăn lừ, trong nháy mắt mây đen kịch liệt cuộn, lại bị chiếu rọi tựa như ban ngày. Hai tiếng kêu đau đớn xen lẫn ở trong đó. Tại một mảnh kia tựa như ban ngày trong trời đất, mọi người thấy được hai cái bóng dáng đồng thời hướng hai bên ngã xuống. Số khổ A Phi cùng Tần Mộc Dao, đứng là lưỡng bại câu thương bộ dạng. Các người chơi đều là sững sờ, đợi đến lúc cái kia mảnh tia chớp ánh mắt xéo qua mơ hồ biến mất. Đột nhiên có người gào thét hô lớn một tiếng, bọn hắn lưỡng bại câu thương rồi. Mọi người cùng tiến lên a. Những lời này dường như mang theo ma lực kỳ dị, trong chốc lát đem vô số người trời cho đốt lên. Trong chốc lát mọi người giơ lên cao binh khí như châu chấu giống như sóng tới, đao quang kiếm ảnh đan vào ra sát khí cùng dục vọng, đầy khắp núi đổi. Chương 553, Thiên ngoại tiên, tình trường kế đoạn, 41. Đám người phảng phất lạ rất nhanh lan tràn quan kiến triều, theo từng cái phương hướng người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập quần quần không thôi mây đen bên trong. Các đại môn phái người lăn lộn cùng một chỗ. Từng con một đội ngũ cải trang lực, nhìn như lộn xộn rồi lại mờ mờ ảo ảo tự động. Dù sao đều là đại giang hồ tinh anh người trời, mặc dù không có nhà mình đại sư huynh chỉ huy tất to, cũng đều biết bản thân làm như thế nào tẩu vị cùng nan định. Chỉ là lúc này ở đây cùng dĩ vãng bang hội chiến bất đồng, mọi người tương đương với chính diện trùng kích cao thủ tranh chấp hạch tâm khu vực, người nào cũng không biết tại đây một mảnh tối như mực bên trong gặp được mấy thứ gì đó, lúc trước bị tiêu diệt những cái tia tinh anh còn rõ muộn một trước mắt. Nhưng các người chơi thì sợ gì đây? Cho chơi tâm tính dưới tác dụng, đại bộ phận người chẳng những không hề sợ hãi. Hơn nữa đều tại một loại kỳ dị trong nội tâm dưới tác dụng trở nên không hề cố kỵ. Đánh chết phái Nga Mi người chỉ là phần bên trong sự tỉnh, nếu như có thể may mắn tiêu diệt số khổ á phi hoặc là tần ngộng giao như vậy đỉnh cấp cao thủ, cái kia thật đúng là danh lợi đối thu. Hơn 10 vạn người chơi cùng một chỗ hành động dưới tình huống, mỗi người đảm lượng cùng khí phách cũng đều là bị được tăng lên tới đỉnh phong. Trước tiên xông đi vào mây đen sương mù người, rất nhanh phát hiện tầm mắt của mình tại đặc biệt hoàn cảnh nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn đến chung quanh hai trượng trái phải phàm bi. Mà hệ thống cũng nhắc nhở tiến nhập đặc biệt khu vực Có chút vô công gặp chữ ảnh hưởng vân vân bốn. Mọi người làm sơ điều chỉnh, đao trong tay kiếm, tụ lại và lại cẩn thận hướng bên trong sơ soát. Có ý tứ chính là, đại bộ phận người phương hướng là chạy lúc trước Gafi cùng Tân Ngộng giao giao thủ phương vị đi đấy, bởi vì mặc dù là tại trong mê ngủ, như trước có thể cảm nhận được hai cổ hơi thở kịch liệt xung đột. Hoàng hệ khí tức thiết lập thật sự là một đô tốt, bình thường thoạt nhìn rất trang mục đấy, nhưng ở thời điểm mấu chốt chính là định vị hệ thống, như trong đêm tối đom đóm như vậy xuất chúng. Còn kém trực tiếp nói với mọi người ta ở chỗ này nhanh tới giết ta rồi bất quá các người chơi còn không có sợ đến địa phương, chợt nghe được chỗ đó lại là một hồi kịch liệt xung đột. Lúc này đây động tĩnh to lớn, vừa xa lúc trước, đã liền chung quanh khối không khí dường như đều chấn động lên. Tốt một cái từ hàng kiếm điện. Khục khục. Vù vù trong tiếng gió truyền đến số khổ A Phi thanh âm, điều mọi người kinh hỉ chính là, cái thanh âm này có chút mệt mệt, hơn nữa cuối cùng còn trùng trùng điệp điệp ho khan vài cái. Hắn quả nhiên bị thương. Nghiệm chứng lúc trước suy đoán, mọi người lại hỉ, nắm chặt đao kiếm binh khí đồng thời cũng nhanh hơn hướng hoạch tâm khu vực xuất phát bước chân. Khổ Minh chủ thương pháp cũng không thể Ngộng Giao lĩnh giáo. Tân Ngộng Giao thanh âm tại nhu hòa trong đồng dạng lộ ra trầm thấp, nàng trạng thái bề ngoài giống như cũng không được khả lắm. "Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã có ma sư bảng ban thực lực. Xem ra lúc này đây phá toái hư không chi trành, ngươi cũng có nhiều cơ hội. Thần cô nương, chúng ta còn muốn tiếp tục đấu nữa sao?" Phái Nga Mi nguy tại sớm tối, Ngộng Giao không thể không ra tay. Nếu như khổ minh chủ không ngăn trở, kỳ thật chúng ta trước tiên có thể giải quyết trước mắt khôn cùng. Ngộng Giao nghe được ra, ngươi đối với Phái Nga Mi cũng là rất quan tâm. Tân Ngộng Giao thanh âm ở đây im bặt mà dừng. Nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong này cảm khái, và lại trong lòng mọi người có chút kinh nghi bất định thời điểm, A Phi đột nhiên cười to vài tiếng, nếu như Tần Cô nương kiên trì như thế, cái kia khổ mỗ cũng chỉ có thể cùng ngươi tiếp tục đấu nữa rồi. Tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có một số việc ta cũng không khỏi không làm. Mọi người sửng sở, chợt đấy lòng đại hỉ. Vị này Khổ Minh chủ lựa chọn thật đúng là có tính cách. Hơn 10 vạn người chơi cũng đã là rết đã tới, hắn còn muốn lấy muốn cùng Tần Mộng giao đơn đấu, nếu như không phải cực độ tự tin chính là đồ bị, được tính trai tiên tử cho đa thông. Đây không phải rõ ràng cấp cho mọi người cơ hội sao?" Rất nhanh cái kia A Phi thanh âm lại nói, chỉ là cái này người chung quanh cũng nhiều hơn, bao nhiêu có chút bất tiện. Vả lại làm cho một tới trước thanh lý một cái. Theo A Phi những lời này, xa xa truyền đến một hồi đao kiếm va chạm thanh âm, hình như là có người chơi đã cùng hắn đụng phải cùng nhau. Nghe thanh âm kia, tựa hồ là đụng phải A Phi mấy người ăn phải cái lô vốn, cũng có người trong nháy mắt bị được đánh bại cái tường, thanh âm hỗn náo liên tiếp. Nhưng cái thanh niên này đối với những người khác mà nói, nhưng là một cái thuốc kích thích giống nhau. Các nơi nhao nhao vang lên tìm được hắn. Nhân đi tới viện, đánh chết minh chủ Võ Lâm, mau tới đánh buột các loại, chờ Triệu Hiển, đám người cũng nhanh chóng đã bắt đầu tụ lại. Ở thời điểm này, ngược lại là tiêu diệt phái Nga Mi nhiệm vụ lộ ra yếu thế rất nhiều. Các đại môn phái đại sư huynh đám nghe thanh âm bên trong, riêng phần mình mặt mỉm cười. Bọn hắn cũng không có trước tiên xông đi vào, đứng bên ngoài nghiêng, khẩn trương dùng riêng phần mình môn phái tinh chỉ huy người chơi hành động. Những người này đều biết rõ, đây là đã đến thời khắc mấu chốt, hôm nay thắng bại chỉ sợ cũng lúc này một lần hành động, bởi vậy cũng đều là buông xuống tâm tư khác án ý phối hợp lại. Các loại Trời đã nghe được bên trong truyền ra thanh âm, đại sư huynh không hẹn mà cùng nhẹ nhàng trợ ra. Có thể đụng với gia hỏa này là tốt rồi. Thời điểm này cũng không phải sợ giết không hết đối phương, chỉ sợ tìm không thấy đối phương. Thực tế tại đây hai đại cao thủ đối bính địch thủ trong hoàn cảnh, người chơi liên minh sợ nhất đúng là phái Nga Mi thừa cơ chạy đi, mà cái kia hai đại cao thủ cũng là nói đi là đi đích nhân vật, nếu là bọn họ vô tâm ham chiến, đây là hơn 10 vạn người cũng không trông thấy có thể vây khốn hai người bọn họ. Phái Thiếu Lâm đại sư huynh rượu thịt đồ hộp rút ra Thiếu Lâm côn, chậm rãi nói: Số khổ A Phi cùng Tần Mộng Dao cũng không phải vội vã đối phó, ta thiếu lâm mười còn tinh anh đội ngũ đang tại tìm tòi Nga Mi tung tích. Đối phó bọn hắn quan trọng hơn. Các vị đại sư huynh đồng thời gật đầu, cũng là đồng dạng tâm tư. Tổ chức tinh anh cao thủ cùng hoạch tâm đoàn đội chuyên tâm săn giết phái Nga Mi, làm cho người chơi khác đi trước tiêu hao số khổ A Phi cùng Tần Mộng Dao, đợi đến lúc phái Nga Mi bị diệt, hết thảy sự tình cũng đều xử lý rồi. So sánh với những cái kia muốn khiêu chiến minh chủ võ lâm người chơi, đại sư huynh đám trong nội tâm cái kia cân đòn còn muốn đáng tin cậy một ít. Ma Sơn phái xong đao rồi lại cầm trong tay bản thân song đao binh khí, quét liếc xung quanh, làm cái ánh mắt nói, cái kia những người này làm sao bây giờ? Đều giết sao? Hắn chỉ chính là đứng ở đội bên ngoài, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cái kia mấy đống người. Những người kia lúc trước đều là theo chân A Bay tới, xuất hiện thời điểm còn kèm theo tiếng tháo, hơi có chút giễu võ dương ai, nhưng dạ vở dạ vịt bộ dạng. Giờ phút này số khổ A Phi đang cùng Tân Ngộng giao tỉ đấu, những người này như trước sự tại nguyên chỗ, trong tay giơ đao khổ tên cửa hiệu đại kỳ đông đường, thưa thất hô hào khẩu hiệu, rõ ràng không có xông lên giúp ý định. Mà với số lượng của bọn họ cùng thực lực, đối mặt như thế quy mô người trời lên mình, sợ là cũng nhấc lên không nổi cái gì gọn sóng đến. Bất quá đại sư huynh đám cũng không xem thường bọn họ. Những người này mặc dù lớn bộ phận đều là bị được kéo tới tạm thời khách mời đấy, nhưng cũng có chút người đáng giá coi trọng. Ví dụ như cái kia tiêu giao Nhị lão, lại ví dụ như cái kia thanh đầu cùng Bạch Linh Điểu. Đại sư huynh đám riêng phần mình nhíu nhíu mày, không có quyết định. Muốn đem những người này thanh trừ hết cũng không khó, mấu chốt là phải không nên động thủ. Tựa hồ là phát hiện những người này nhìn trông chú Thanh đầu cùng Bạch Linh Điệu cũng hướng bên này xem ra, Song Vương ánh mắt đụng một cái. Cái kia Bạch Linh Điệu mỉm cười, bộ dáng rất dễ dàng. "Các vị đại sư huynh đệ mình, Hán Thị Minh Nguyệt bỗng nhiên nói, những người này ở tại chỗ này cuối cùng là cái uy hiếp, không bằng trước đưa bọn chúng xua đuổi đi. Nếu như bọn hắn không phản kháng cũng không cần hạ sát thủ, miễn cho tự nhiên đâm ngang." Như thế cái ổn thỏa biện pháp, bởi vì ai cũng không biết Tiêu Dao Nhị lão còn thừa bao nhiêu sức chiến đấu, cái kia Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu càng không phải là một đôi dễ mà bóp mềm như trái hổng. Hơn nữa lúc trước cái kia Phong Vũ Tu đến nay còn không thấy bóng dáng đây. Khổ cục lúc này quá, Trúc Tử Kiếm, ngươi mang một đội người qua bên kia chạy một vòng. Cẩn thận rồi, cái kia thanh đầu dù nói thế nào cũng là phái Nga Mi đấy, hơn nữa hắn gần nhất tiến triển cũng nhanh, võ công so với ngươi tới là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phái Hoa Sơn Trúc Tử Kiếm hắc một tiếng, cầm theo trưởng kiếm thả người nhảy lên, sau lưng rầm rầm hơn 10 vị người chơi cũng đều là đi theo hắn đi bắt đầu chuyển động. Trúc Tử Kiếm cũng là thành danh đã lâu cao thủ, nhìn ra được hắn đối với cái này gần đây quật khởi thiếu niên cũng không phải rất chịu phục, nói không chừng tìm lý do vượt qua hai chiêu cũng là rất có thể đấy. Mà các mấy môn phái e sợ cho có thất, cũng đều ăn ý riêng phần mình phái đi một tí người đối kịp. Dừng ở đây, lúc này đây môn phái chi tranh coi như là toàn diện trải rộng ra. Sự tình xuống chút nữa phát triển liền là chỉ có đao thật thương thật va chạm. Cái kia mây đen trong xương mù động tĩnh như trước không nhỏ, nghe thanh âm cái kia số khổ a phi cùng tần ngộng giao vẫn dây dưa không dứt, đồng thời cũng cùng các người chơi thỉnh thoảng va chạm động thủ, chiến đoàn theo đông lăn đến đây, lại từ tây lăn đến đông. Trong đám người thỉnh thoảng truyền ra số khổ a phi bị thương. Mẹ chứng hắn lại không thấy loại lời này đi ra. Đương nhiên tử vong người chơi số lượng cũng đang nhanh chóng bay lên. Chỉ là bây giờ còn không rõ ràng lắm, có bao nhiêu là chết ở tần mộng giao cùng a phi trong tay, lại có bao nhiêu là cùng lúc trước như vậy thần bị cướp. Các vị đại sư huynh tâm dương nga tao, khổ cốc đụng một cái nắm đấm, quắc, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi rồi, lúc này thời điểm chính là ta các loại, chờ xuất lực tốt cơ hội tốt. Bộ hành nhiên nhiên muốn giết, số khổ a phi ta cũng muốn giết. Vả lại tại hắn lời nói hùng hồn thời điểm, đột nhiên một bên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm huyên náo. Khổ cốc ánh mắt bị được hấp dẫn qua, nhất thời trong nội tâm nhảy dựng đã thấy tại trúc tử kiếm cái kia một bên, lúc đầu vốn hẳn nên đi chủ suất thanh đầu đám người người chơi trận doanh đang tại hỗn loạn, một cái áo trắng chân trần nữ tử thân ảnh ra hiện ra tại đó, trong tay nàng luyện không như vũ động trí mạng kinh khắc hoa, người trùng quanh nhao nhao né tránh. Không kịp né tránh cũng đã bị đánh ngã xuống đất, cái kia trúc tử kiếm chính bối rối vung vẩy lấy trường kiếm, ngăn cản cái kia đoàn hình dáng như quỷ mị luyện không. Là thượng quan viện nhi. Cái này tuyệt đại ma nữ làm sao tới rồi hả? Khổ cục chấn động. Đây chính là có thể so với tần mộng giao cấp bậc đại cao thủ, rất lớn trình độ trên đủ để ảnh hưởng chiến cục rồi. Hắn hơi suy tư liền quyết đoán nói, "Ta qua bên kia ngăn cản một hồi. Các ngươi đi trước làm việc, cần phải tại Thượng Quan Uyển Nhi tham gia lúc trước tiêu diệt bộ hành nhân nhân, sau đó tận khả năng sát thương phái Namy." Nói xong câu đó liền bước lên trước vài bước, bất quá sau lưng nhập lại không đợi đến mấy vị khác đại sư huynh đáp lại. Khổ Cúc nhướng mày, quay đầu lại nói, "Các ngươi vẫn còn chờ cái gì?" Đã thấy những người khác đều là trước mặt khác thường màu nhìn chằm chằm vào bốn phía, mỗi cái không nói. Khổ Cúc trong nội tâm nảy dựng, dương mắt nhìn lên, ánh mắt có thể đạt được, xa xa đang có một thứt. Một thứt con ngựa cao to theo thứ tự xuất hiện. Sau đó dần dần tạo thành một đạo hắc tuyến, vừa đúng đem nơi đây bốn phía bao phủ lại. Trên lưng ngựa đều là người chơi, có cầm theo luôn đao, có vung vẩy trường kiếm, càng nhiều hơn là ngược lại xách trường thương, một mảnh đằng đằng sát khí bộ dáng. Mà lúc trước đông nam tây bắc cái kia mấy đống người tức thì là nhân cơ hội huy động cơ sĩ, dường như đang dùng một loại phất cờ hiệu phương thức lẫn nhau trao đổi, bên ngoài những thứ này, người chơi ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là có người tận lực điều hành chỉ huy. Khổ Cúc nhìn một vòng, rốt cuộc ánh mắt dừng lại ở thanh đầu nhóm người kia vị trí. Chỗ đó một vị áo trắng nam tử, cầm theo trắng như tuyết trường thương, đánh thẳng lên ngựa đi đang lúc mọi người phía trước, mặc dù là cách thật xa, khổ cục như trước có thể chứng kiến đối với trên mặt chữ điền cái kia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. "Là trường thương môn thượng ngươi một thương." Có người thấp giọng kinh hô. "Hừ, hắn quả nhiên là đến rồi." Đây là thoạt nhìn đã tính trước đấy. Bất quá lúc trước tình báo nói hắn không phải đang giúp trợ Quách Tương làm việc này. Đây là trên mặt nghi hoặc đấy. Mặc kệ nó, mặc dù là bọn hắn trường thương môn mọi người đã đến, cũng chống đỡ bất quá chúng ta các đại môn phái liên thủ. Mọi người không cần phải lo lắng. Đây là vì chính mình động viên đấy thậm chí còn có một chút người xoa tay, ước gì tình cảnh khiến cho đổi lớn hơn một chút, rất có đem Giang Hồ Ân Đoán đều tại thời khắc này giải quyết xúc động. Chỉ có cái kia khổ cốc ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện. Thượng Quan Uyển Nhi đã đến, Thưởng Ngươi một Thương đã đến. Chẳng lẽ Quách Tương đã giải quyết xong người áo đen kia, giết đã tới này. Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy cái kia Thưởng Ngươi một Thương bỗng nhiên giơ tay trong trường thương, vận khởi nội lực quát, các huynh đệ, phái Nga Mi muốn dọn bãi, mọi người né tránh một chút đi. Các người chơi đều là nghe sướng sợ, nghĩ thầm phái Nga Mi đã bị đánh chính là nửa tàn thế đang tại cái kia mây đen bên trong cất dấu đây. Bọn hắn có thể làm cái gì dọn bãi? Mặc dù là dọn bãi cũng là bị, được dọn bãi rồi. Trưởng thương môn chẳng lẽ muốn trợ giúp Nga Mi, được ăn cả ngã về không bằng vào nhà mình một môn phái tới khiêu chiến toàn bộ đại giang hồ người chơi liên minh hay sao? Trong đám người cặp kia tiến đao trước một bước, binh khí trong tay đụng một cái, lạnh giọng quát, "Thưởng ngươi một tường, các ngươi trưởng thương môn quả nhiên cùng phái Nga Mi liên thủ rồi. Bất quá đừng trách chúng ta không có chuyện trước nói rõ ràng, hôm nay đại giang hồ liên thủ làm việc, mục đích đúng là vì bình hết Nga Mi." Mặc dù ngươi trưởng thương môn đều muốn nghịch thế làm cũng là phí công. Ta xem nơi mang đến những người này, nhân số nhiều lắm là mấy nghìn, đừng tưởng rằng cưỡi lên ngựa liền đem mình làm quân đội. Cái kia thừa ngươi một thương hặc hặc cười cười, chúng ta trưởng thương môn cùng phái Nga Mi cũng không phải một nhà, phái Nga Mi muốn dọn bãi cũng không liên quan chuyện của chúng ta năm. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, chính chủ nhân ở chỗ này đây. Nói xong hắn một lần hành động trưởng thương lại phát một cái tín hiệu, chợt nghe được chúng quanh khắp nơi đột nhiên chấn động lên, dường như toàn bộ thiên ngoại thiên đều muốn sụp đổ giống nhau. Mà trưởng thương môn kỵ binh đội ngũ nhao nhao tản ra. Tạo thành mấy cái rõ ràng lỗ hổng, lỗ hổng phương hướng xa xa chỉ hướng chính giữa cái kia một mạng lớn trống trải chi địa. Một mảnh màu đen thiết kỵ đang từ cái kia thiếu trong miệng chen chúc mà ra, tốc độ cực nhanh, gió táp mà đi. Mã Khổ Cúc thấy rõ, chín người cưỡi ngựa không phải người chơi, mà là từng cái một đang mặc thống nhất quần áo và trang sức lởợn vở vở. Cấm vệ, Đông sườn, Tây sườn, Cấm vệ quân. Trong chốc lát, dường như bình bạc chợt vạch nước tương bật, thiết kỵ xông ra đảo thương thế ở. Khổ Cúc sắc mặt đại biến, đột nhiên âm thanh quát, là quân đội của triều đình, là võ chiếu người. Nhanh tản ra. Nhưng hắn nghe không được thanh âm của mình, đã bị như sấm tiếng vó ngựa che lại rồi. Chính là mấy hơi thở công phu, thiết kỵ hất chiều lấy dễ như trở bàn tay xu thế, trong nháy mắt tách ra tít mãi bên ngoài người chơi phóng tiến, sau đó lại như núi cao tuyết lở giống như xông vào mây đen trong sương mù. Khổ cốc hãn hốt, hắn nhảy lên thật cao, cựu Dương thần công toàn bộ triển khai, tại đây trong sợ hãi tột cùng nỗ lực bảo toàn lấy an nguy của mình. Mặc dù là hắn cao thủ như vậy, cũng không cách nào bảo đảm mình có thể tại hệ thống đại quân rõ ràng dưới trận còn sống. Người chơi thương vong cũng như băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng mở rộng, ánh mắt có thể là được ngoại trừ huyết sắc chính là màu trắng. Cái kia khổ cốc tại dãy rủ muôn sống, ngẫu nhiên thoáng nhìn một đống đội ngũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một góc, bọn họ đều là NDRC, chính hướng bên này dù bận vận đung dung đánh giá. Trong đó một vị một thân áo tơ trắng đả phấn, nam mi rõ sét trời, vẻ mặt uy nghiêm, đúng là cái kia minh nguyệt cùng có chiếu. Bất quá kia khổ cốc kinh ngạc hơn nhưng là đứng ở võ chiếu bên người một tiểu nữ. Nàng tùy tùy tiện tiện đứng ở một bên, rồi lại như sao quanh chăng sáng giống như sao ra, chính là võ chiếu khí thế như vậy cũng chút nào dấu không lấn át được nàng phong độ tư thái. Trường 554, Thiên Ngoại Tiên, Tỉnh Trường Đế Đoàn, 42. Quách Tương cùng võ chiếu trong đám người kia mà ra, kê vai sát cánh đứng ở quần hùng phía trước. Phía sau hai người thật nhiều người giang hồ, nhiều như rừng không dưới ngàn người. Xem những người này trang phục phong cách, nhưng là phân biệt rõ ràng chia làm Hoàng hệ cùng Kim hệ hai đại phái. Hoàng hệ võ hiệp trang phục phong cách, lấy phong độ tư thái tuấn dật làm chủ, đầu nặng khí chất, Kim hệ võ hiệp trang phục, thường thường là thành sam áo vải, nhìn chúng chính là vừa vặn. So sánh dưới, cổ hệ người ăn mặc càng thêm tùy ý. Ô được lại lương hệ các đại hiệp thì là tại kim hệ trên cơ sở hơn nhiều một tia hoa lệ. Võ chiếu sau lưng đều là Nạn Minh Nguyệt cùng ngợi, tại nàng trọng chỉnh ma môn lớn xu thế xuống, những người này trên cơ bản đại biểu bây giờ ma môn tinh anh. Thánh quân mộ Thanh Lưu, Tà đế Long Hừng, Tam Vương Pháp Minh ba đại siêu cấp cao thủ đứng ở trước nhất xếp, ảnh tử thích khách Dương Hưng ngạ, ma môn tam lão, An Lòng, Phủ Công Hiếu, Vi công công các loại, chờ thực lực phái nhân vật theo thứ tự trưng bày ở phía sau. Ngìn năm ma môn tích lũy xuống vô số tinh anh cũng bị võ chiếu thu nạp, lớn mạnh Minh Nguyệt cùng cùng với ma môn nội tình. Căng thêm võ chiếu bản thân cùng với thượng quan uyển nhi cái này hai đại cao thủ, toàn bộ ma môn đội hình đặt ở đại giang hồ trên cũng là cực kỳ hoa lệ, cùng giang hồ thập đại danh môn bất kỳ môn phái nào chắc hẳn đều không chút. Thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Có người thậm chí liền phân tích qua, đại giang hồ trên ngoại trừ thiếu lâm võ đang loại này kéo dài trăm ngàn năm đại phái, tại chỉnh thể nội tình trên có thể đủ thắng quá ma môn bên ngoài, môn phái khác thậm chí đều rất khó nói. Hiện tại được xưng đại giang hồ người chơi số lượng thứ nhất nam y, đúng là tìm không ra bao nhiêu đỉnh cấp lở vở cờ đi ra. Có thể mới gặp Chỉ cần lúc này đây võ chiếu ma môn phục hưng kế hoạch thành công, ma môn tuyệt đối sẽ trở thành đại giang hồ một cái khổng lồ thế lực, triệt để cải biến đại giang hồ thế lực phân bố. Bất quá chỉ như vậy cường thịnh đội hình, tại Quách Tương sau lưng đám người kia đội hình trước mặt cũng không dám tranh nhau phát sáng. Hiện trường có quen thuộc nờ đỡ cờ người chơi nhìn lướt qua, trong mắt đều đột nhiên đi ra. Chỉ cần là mọi người tương đối quen thuộc nờ đỡ cờ thì có dư quá, tiểu lang nữ, Kim Luân pháp vương, Hoàng dược sư, Hồng thất công, nhất đăng pháp sư, Chu Ba Thông, Cửu Thiên Nhẫn đám người. Mắt sắc người còn phát hiện, nơi đây lờ mờ còn có đoàn dự Hư Trúc, Địch Vân, Đinh Điển, Hồ Phỉ, Viên Thừa Trí, Vân Lôi, Trương Đan Phong, Luyện Ngên Thưởng, Chắc Nhất Hãng, Hắc Phong song sát đám người thân ảnh, chỉ là bọn hắn top 5 top 3 chi chít như sao trên trời đứng đấy, cũng không có vây tụ họp cùng một chỗ. Dù là như thế cái này kinh hồn thoáng nhìn cũng đủ làm cho các người chơi xanh mục kết tiệt. Kể từ đó, hầu như hơn phân nửa giang hồ cao thủ đều đã đến, chính là trước đó lần thứ nhất Đông Vương bất bại tiếng náo giang hồ đại nhiệm vụ, đều chưa chắc có trận thế như vậy. Giờ phút này, đại giang hồ hai cái thân phận tôn quý nhất nữ nhân lạnh nhạt đứng chung một chỗ. Sa mặt như thường nhìn xem cái này náo nhiệt tình cảnh. Các nàng đều là đã có án ý không nói gì, tùy ý hệ thống đại quân mạnh mẽ đâm tới, dùng một cái hầu như không ở một vài số lượng cấp phương thức đem các người chơi hướng thất linh bắt lạc. Các người chơi sớm đã bắt đầu tứ tán bỏ trốn đứng lên, tránh né hệ thống nổ đợi cỡ trùng kích. Người chơi xu lợi tránh làm hại bản năng là rất cường đại đấy, tại hệ thống đại quân đột nhiên tham gia dưới tình huống, mọi người minh bạch cục diện đã đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Lúc này đều muốn lại đối với ngami ra tay đã là chuyện không thể nào thậm chí ngay cả rút sạch đối phó số khổ A Phi cùng tần mộng giao hy vọng cũng trở nên bắt đầu sa vợi đứng lên. Tập đoàn tác chiến hệ thống kỵ binh tại vũ khí lạnh thời đại chính là đại sát khí bình thường tồn tại, chính là cái kia đen sì như mực mây đen, cũng ở đây ngút trời sát trận phía dưới trở nên nhạt rất nhiều. Tựa hồ cảm thấy tình cảnh đã bắt đầu rõ ràng đứng lên, cái kia quách Tương bỗng nhiên cất giọng nói, "Số khổ A Phi, ngươi chơi đủ chưa?" Nàng Nga Mi cửu dương công đã luyện đến cực hạn, thanh âm này xa xa truyền ra, thẳng tới bản trường. Trôi qua một hồi, chợt nghe được mây đen bên trong có người hờ a a a một tiếng. Sau đó một thân ảnh phá tan mây đen cấp tốc bay ra. Chỉ bất quá cái thân ảnh này là ngược lại bay ra ngoài đấy, nguyên bản bay coi như bình thường, nhưng đã đến chỗ gần đột nhiên bẹp một tiếng từ trên cao té xuống, trên mặt đất cùng bụi đất lăn làm một đoạn. Đợi đến lúc hắn một lần nữa luôn cuốn tay chân đứng lên, mọi người lại phát hiện người này quần áo đã phá tàn phế không chịu nổi, đông miểu lộ một khối, tây thiếu một góc. Trong đó ngực quần áo bị xé nứt lão đại một đường vết rách. Theo vai trái đến sườn phải kinh khủng một cái, tựa hồ là bị được lưỡi dao sắc bén cắt ra. Cái này lỗ lớn phương vị của quái Có thể nghĩ lúc ấy đối thủ ra tay góc độ là cỡ nào xảo trá. Bởi vì đã tổn thương đến làn da, mảng lớn máu tươi chảy ra, đưa hắn lớn nửa người đều nhuộm hồng cả. Người này sau khi đứng lên vỗ vỗ đùi, thò tay lau một cái mặt, thuận tiện chấn động rất xuống một cái trên đầu bờ bặm. Nhưng bởi vì trên tay đôi bẩn, lần này động tác chẳng những không có làm cho sạch sẽ một ít, ngược lại hỗn hợp có không biết là chính bản thân hắn còn là người bên ngoài máu, đưa hắn làm một cái vẻ mặt tràn đầy bờ buồn. Các ngươi rốt cuộc tới rồi. Hắn nhếch miệng cười cười, sau đó hít hở lẩm bẩm một cái, hừ một tiếng thuận tiện phun ra mang máu nước miếng, tiếp tục nói: Thời gian đã đến sao? Xem ra ta làm cũng không tệ lắm." Quách Tương cùng Võ Triều đồng thời nhướn mày. Khổ Minh chủ đánh không lại nàng, đều như vậy còn có thể đứng được ở. "Quay lại đây đi." Hai người đồng thời nói chuyện. Bất quá câu đầu tiên là Võ Triều nói, câu thứ hai là Quách Tương nói. Nữ khí hoàn toàn bất động, A Phi lại có thể nghe ra riêng phần mình quan tâm đến. Hắn mỉm cười, lớn tiếng nói, "Thần Mộng giao võ công đã đến đến gần vô hạn phá toái hư không cảnh giới, cùng ma sư bằng bàn, Phục Vũ kiếm lãng phiên vân đều tại giường như giữa. Ta có thể đủ kiên trì đến bây giờ không chết, đã rất hiếm thấy." Hai vị nếu là đã tới chậm một bước, có lẽ muốn đi điểm phục sinh tìm ta rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn tại ánh mắt của mọi người trong chậm rãi đi tới. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần chất vật, binh khí trong tay cũng là ảm đạm không ánh sáng. Hoàng hệ, kim hệ các loại, chờ các lộ giang hồ cao thủ ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, kinh ngạc có chi, suy tư có chi, trong đó dò xét ý vị chiếm đa số. Tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn không chịu được như thế, nhưng bởi vì vừa mới một trận đại chiến, trên người hắn ngưng tụ khí tức như trước không tiêu tan, ngược lại có càng phát ra tràn đầy tri ý như tại bình thường loại này khí tức chỉ có thể dựa vào cao thủ ở giữa cảm ứng đến nhận thức, nhưng hiện ở chỗ này đúng là sương mù tràn ngập, hắn đến mức, chúng quanh sương mù nhàn nhạt, nhạt đều bị ép chạy đến ba thước bên ngoài, tại hắn hết. Hành lộ tuyến trên rõ ràng để lại một cái lối đi. Bộ dạng này bộ dáng, thậm chí làm cho người ta không khỏi nghĩ giống như, cái kia sau lưng trong mây đen tựa hồ cất giấu bao nhiêu núi thây biển máu đây. Phái Hoa Sơn đại sư Vinh Khổ Cúc Tại vừa rồi một hồi kỵ binh tập kích trong hiểm tử, nhưng vẫn còn sống, hắn và một đám người núp ở một bên đứng xa xa nhìn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Cái này số khổ ác phi cùng Tần Mộng Dao giao đấu, mục đích là vì tranh thủ thời gian chờ Quách Tương cùng Võ Chiếu đến. Đúng rồi, nhất định là như thế. Nếu không hắn không có đạo lý đi đơn đấu cái kia Tần Mộng Dao, làm như thế chuyện ngu xuẩn. Nhưng vì cái gì Quách Tương cùng Võ Chiếu gặp liên thủ đây? Hắn có chút nhớ nhưng không thông. Không chỉ là hắn không nghĩ ra, người chơi khác cũng đều làm một mớ bực. Lúc trước đại giang hồ còn một mực nghe đồn, Quách Tương cùng Võ Chiếu bởi vì tương dương sự kiện mờ mờ ảo ảo ta nữa, rất nhiều người vẫn chờ giữa các nàng một trận sóng mãi với nhau đây. Nhưng hiện tại xem ra Cái này giữa hai người hình như là đánh thành đi một tí bí mật hiệp nghị. Chẳng lẽ Quách Tương không muốn cho nàng cha mẹ cùng Hà Túc Đạo báo thủ? Cũng hoặc là phía sau màn hấp thụ cường đại như thế, đến nỗi tại làm cho hai cái này lập trưởng đối lập nữ nhân đều không thể không lựa chọn liên thủ. Như sấm tiếng vó ngựa dần dần tinh thần xa suốt, cũng không biết bao nhiêu lở dở cở quân đội gào thét mà qua, đem nơi đây chiến cuộc triệt để san bằng rồi. Cái kia võ chiếu cùng Quách Tương mục đích cũng không phải là giết người, chỉ là đến khống chế cục diện ấy, bởi vậy đại quân tại xung phong liều chết một vòng sau đó liền từ một bên kia nhanh chóng rời đi. Nếu không lấy hệ thống đại thần năng lực, chỉ cần qua lại xung phong liều chết mấy vòng, nơi đây người chơi hầu như đều muốn bị được rõ ràng quét sạch sẽ rồi. Đợi đến lúc A Phi đi đến quách tương trước mặt, cái kia quách tương mới lên dưới đánh giá một phen, khẽ gật đầu nói, không chết là tốt rồi. Cho ngươi kiên trì nửa canh giờ, hiện tại coi như là thành công. Đi một bên đi, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nói xong nàng thuận tay nhẹ nhàng bắn ra, một quả màu đỏ nhạt đan dược đã rơi vào A Phi trong lòng bàn tay. Đan dược lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe thấy đứng lên đều là vui vẻ thoải mái, nhìn qua cũng không phải là phẩm phẩm. A Phi nét miệng cười nói, không cần lãng phí loại này vật trân quý. Ta thoạt nhìn rất thảm, nhưng đều là một ít bị thương ngoài da, căn bản không có gì đáng ngại. Trong chốc lát nếu muốn động thủ lần nữa, còn có thể một người đánh 10 người. Quách Tướng mỉm cười, đây là tăng cường bản kỷ Hoang Ngọc Lộ Hoàn, ông ngoại của ta tự mình lựa chế, thiên hạ chỉ có 3 khối. Có thể tại trong thời gian ngắn toàn diện hồi phục chân khí, thể lực cùng thương thế, tiếp tục thời gian 1 canh giờ. Coi như là nhiệm vụ ban thượng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nếu như không muốn cũng có thể trả lại cho ta. Ừ, ta cũng đã toàn thân phún huyết rồi hoàn toàn chính xác cần trị liệu một cái. A Phi hì hì cười cười, hắn sửa sang lại một cái lam lũ quần áo, vẻ mặt nghiêm mặt cất bước đi đến một bên, tùy tiện tìm cái tảng đá lớn liền đại mã kim đào ngồi xuống. Thanh đầu, Bạch Linh điệu đám người đã sớm ở bên kia chờ rồi, nhao nhao móc ra khăn mặt đưa cho hắn trà lau miệng vết thương. Đã thấy A Phi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, vô cùng có quy luật hô hấp vài cái, cái kia kinh người khí thế tại trong lúc đó biến mất vô tung, mà vết thương trên người bề ngoài giống như cũng có một ít không đồng dạng như vậy biến hóa. Đồng dạng máu tươi đầy người, rồi lại làm cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thanh đầu xem cực kỳ hâm mộ không thôi, nói: "A Phi đại ca, ngươi đây là cái gì chữa thương công phu? Cùng của ta đạo tâm trùng ma đại pháp đều không sai biệt lắm. Thủ đoạn nhỏ mà thôi." Chú ý nhìn xem, trong chốc lát có khác người chó cùng rất dậu. Thanh đầu nhỏ giọng đáp ứng rồi. Cái kia Bạch Linh điệu rồi lại bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói, tại ma môn cùng kim hệ võ lâm làm đến nơi đến trốn dưới tình huống, ai còn có thể chó cùng rất dậu hay sao? A Phi cười cười không nói chuyện chỉ là đem tăng cường bản cựa hoa ngọc lộ hoàn cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Hắn biết rõ đây là quách tương ban thượng, thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng thân khí, cũng không thể thật sự lãng phí ở trị liệu loại này vết thương nhỏ thời khắc. Dưới mắt còn có chính thức sự tình còn không có làm, đã thấy cái kia quách tương đột nhiên cắt giọng nói, thần cô nương tốt chứ? Không ngại đến đây vừa thấy. Thanh âm bay ra đi, đã rơi vào cái kia đầy trời mây đen cùng trong sương mù. Nguyên bản bao trùm nơi đây đầy trời sương mù ngăn cách, từ lúc A phi rời khỏi chiến đoàn sau đó mà bắt đầu trở nên phai nhạt. Đột nhiên một trận gió thổi tới, dường như thiên tượng chuyển động Đôi mắt đột nhiên rộng dãi đứng lên. Rốt cuộc đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, một mảng lớn mây đen mịt mù như thế tan đi, lộ ra cao cao nhô lên một ngọn núi nổi. Ở đằng kia chủi lủi gò núi đỉnh, tân ngộng giao chính Chelsea mà đứng, danh chấn thiên hạ phi dự kiếm chọc vào ở sau lưng, đem nàng gái kia cao ngất thân thể mềm mại phát họa vô cùng động lòng người. Cung số khổ A Phi hoàn toàn bất động, tính trai tiên tử thoạt nhìn tốt thân thể khá hơn rồi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng toàn thân không có mấy mai tổn hại. Chỉ có tại quần áo trên lây dính một ít máu tươi, không biết là chính nàng đấy, còn là số khổ A Phi đấy. Đối với người khác xem ra, cái này cho thấy nàng thành thạo. Cùng số khổ á phi cùng với các người chơi trận này huấn chiến, dường như nàng chỉ là vận động một hồi, mà không phải đã trải qua một trận vô cùng thê thảm chém giết. Quét tướng rồi lại quét nàng liếc, thản nhiên nói, "Thần cô nương, đã lâu không gặp." Mộng Giao ra mắt quét nữ hiệp, ra mắt trừ vị anh hùng. Tân Mộng Giao thanh âm như cũng là như vậy thanh nhã. Nàng xem giống như nhàn nhã dạo chơi đứng chấp tay, bất quá trong thanh nham cuối cùng có vẻ lễ bái không cách nào che giấu. Á Phi vẫn cười cười, hắn cùng với Tân Mộng Giao đối bính cái này một hồi, tuy rằng cuối cùng thắng không nổi nàng, Thực sự có đầy đủ tin tưởng làm cho hắn không tốt qua. Lúc này hắn nghe hai nữ đối thoại, cầm lấy một khối khăn mặt nhẹ nhàng chà lau trên cánh tay vết máu, sau đó trong lòng từ từ suy nghĩ, Bạch Lý Băng có lẽ đã đã tìm được bộ hành yên yên rồi a. 6 xích thua ký 6. Đại sư huynh, đại sư huynh. Thiên ngoại thiên một loại chỗ trong động đá vôi, Bạch Lý Băng trong tay cầm theo một chiếc đèn, nhẹ nhàng chiếu vào đường. Nơi này là tại A Phi cùng Tần Ngộng giao đại chiến khu vực kia đối phía dưới. Cùng ngay mà dị tượng bắt đầu tràn ngập đồng thời 4. Còn sót lại phái Nga Mi liền bắt đầu thông qua một cái không muốn người biết bí mật vào miệng nhanh chóng chuyện di chuyển đến nơi này, tránh đi phía ngoài chậm giết. Đây là đã sớm kế hoạch tốt, chỉ là kế hoạch này cũng không phải bộ hành nghiễn niên kế hoạch, mà là Quách Tương đã sớm an bài kế hoạch. Chịu trách nhiệm đại biểu Quách Tương liên lạc phái Nga Mi đấy, chính là Bạch Lý Băng rồi. Bạch Lý Băng thân phận đặc thù, tuy rằng nàng là phái Nga Mi người, nhưng bình thường nhập lại không tham dự môn phái nhiệm vụ. Bất quá bởi vì nàng cùng A Phi quan hệ, người bên ngoài tự nhiên sẽ không cũng không dám loạn nói cái gì đó. Ngược lại là bởi vì tính cách mềm mại, cùng không người nào hại Nàng tại phái Nga Mi bên trong một mực có thật tốt danh dự, thậm chí thành đi một tí phái Nga Mi người chơi trong miệng nhân vật trong truyền thuyết. Dù sao cả ngày cùng giang hồ đệ nhất cao thủ ra đôi vào đúng, bản thân chính là truyền kỳ. Giờ phút này nàng đến đại biểu quách Tương truyền lại tin tức nhưng là thích hợp nhất nhất. Cái kia bộ hành yên yên tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng đối với quách Tương an bài cũng là nhanh chóng dập khuôn. Dù sao nàng đã không có mặt khác lựa chọn. Chỉ là chỉ huy mọi người thành công di chuyển sau khi đi vào, Bạch Lý băng rời lại không nhìn thấy bộ hành yên yên thân ảnh. Nàng tìm một hồi lâu, mới biết được vừa rồi bộ hành Nghiên Nghiên mang theo mấy người đi một cái khắp phương vị, nghe nói là có người bởi vì vì là chuyện trọng yếu tìm đến nàng. Bộ hành Nghiên Nghiên liền dẫn mấy người vội vàng đuổi tới, cũng không có vài những người khác dặn dò. Bạch Lý Bang Lâm thầm nhíu mày, bất quá nàng nhớ tới Quách Tương lời nhắn nhủ một ý chuyện, liền để cho người bên ngoài tại chỗ nghỉ ngơi, bản thân chậm rãi dọc theo mọi người chỉ thị từng cái tìm tìm ra được. Cũng không biết là dưới mặt đất trong động đá vội vòng mấy cái phương hướng, chụp một cái mấy cái không nói sau đó, nàng rốt cuộc đã nghe được một ít đối thoại động tĩnh, trong đó mờ mờ ảo ảo có bộ hành Nghiên Nghiên thanh âm. Bạch Lý Bang trong nội tâm vui vẻ, bước nhanh về phía trước. Vẫn chưa đi đến chỗ gần, chợt nghe được Bộ Hành Yên Yên hơi có tức giận thanh âm nói, "Ngươi đây là ý gì? Sẽ khiến ta buông tha cho làm phái Nga Mi đại sư huynh này?" Chương 555, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 43. Nghe được Bộ Hành Yên Yên những lời này, Bạch Lý Bang lại càng hoảng sợ, nghi thầm ai dám công nhiên làm cho Bộ Hành Yên Yên nhượng ra Nga Mi đại sư huynh vị trí? Chẳng lẽ phái Nga Mi có người thừa cơ bức vua thoái vị hay sao? Nàng dừng bước, không có tùy tiện bước ra đi. Quả nhiên bên kia truyền tới một nam tử thanh âm, trầm giọng nói: cũng không phải là cho ngươi thật sự nhượng ra đại sư huynh vị trí. Dù sao ngươi đang ở đây phái Nga Mi danh vọng xưa nay đều là cực cao, mọi người đều rất nhận thức ngươi. Bất quá bây giờ ngươi phải làm ra một ít cử động đến dẹp loạn môn phái một ít tâm tình. Đường quên, tân Mộng Dao bên người chỉ có thể có 3 cái người chơi phụ bổ đến thập tịch quan, nếu như môn phái đại sư huynh cũng không ở trong đó, như vậy rất nhiều nhiệm vụ đều không thể nắm chặt. Ngươi đã tử vong 6 lần, cục diện tràn đầy nguy cơ, mặc dù là ngươi lúc này đây tránh đi qua, cũng sẽ đối mặt những người khác vô hữu vô chỉ dây dưa. Cái này đối với nhiệm vụ của chúng ta cũng là bất lợi. Cái này người nói chuyện lời nói tốc độ không nhanh, nhưng êm thai nói tới, rất có một cỗ trầm ổn mùi vị. Bạch Lý Băng chỉ cảm thấy người này ngữ khí có chút quen thuộc, lại nhất thời lúc giữa nhớ không nổi hắn là ai. Đầu tiên không phải Lan Lăng Vương, có thể ngoại trừ Lan Lăng Vương, phái Nga Mi còn có mấy người có thể như vậy cùng bộ Hành Nghiên Nghiên đối thoại. Cái gì tâm tình? Bộ Hành Nghiên Nghiên trầm giọng nói, mơ hồ áp chế một ít lửa giận. Kỳ thật nàng cũng hiểu rõ, bản thân đột nhiên bị giết 6 lần, đã làm rối loạn nàng toàn bộ nhiệm vụ bố cục. Muốn phái khác sợ rĩ dám bắt đầu liên thủ đến đối phó nàng, đơn giản là nhìn chúng điểm này. Lúc này đây phá toái hư không nhiệm vụ, chúng ta kỳ thật đi cất bước gì khó khăn. Muốn là trước kia Thái quá mức lên giọng mới đưa đến bị được các đại môn phái vây công. Mấy ngày nay mọi người tổn thất đều là không nhỏ. Ta đã bắt được một ít công tác thống kê, bình quân mỗi người đều treo qua một hai lần, Hạch Tâm huynh đệ thậm chí đều đã đến 4 năm lần rồi. Có ít người đã lén lút biểu đạt qua bất mãn, cho là ta đám lúc này đây còn không có được chỗ tốt gì, rồi lại tổn thất không ít đồ vật. Hừ, môn phái danh vọng tăng lên. Lực lượng Áp Phái Hoa Sơn trở thành giang hồ thứ nhất, môn phái nhiệm vụ so với trước phong phú đâu chỉ gấp 2, cái này cũng không phải chỗ tốt này." Bộ Hành Nghiên Nghiên cả giận nói. "Những thu hoạch này đều là môn phái, không là cá nhân đấy. Ít nhất trong ngắn hạn cá nhân còn không cách nào chứng kiến." Người nọ thở dài một hơi, người chơi dù sao cũng là người chơi. Theo cá nhân góc độ xem ra, bọn hắn chỉ quan tâm có hay không lấy được mới bí tịch võ công, võ công của mình cấp bậc là hay không đã lấy được tăng lên. Có câu nói đồn đại không biết ngươi có chưa từng nghe qua, có người nói ngươi Bộ Hành Nghiên Nghiên trong khoảng thời gian này Mang theo mọi người làm nhiều chuyện như vậy, môn phái là đã nhận được chỗ tốt, cá nhân ngươi danh vọng cũng đã nhận được thật lớn tăng lên, thậm chí làm phái Nga Mi người chơi trưởng môn. Những phái Nga Mi người chơi cá nhân đâu rồi, cuối cùng là thu hoạch không lớn, thậm chí cũng không có thiếu tổn thất. Hừ, liền loại này loại này lăn lộn lời nói đều nói được. Lúc trước ta phát hạ đi những bí tịch kia chẳng lẽ đều là bị được chó ăn. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái này rõ ràng chính là nhằm vào của ta lợi đồn. Bộ Hành Yên Yên tức giận cười lạnh hai tiếng. Ngươi nọ thở dài nói, ta tự nhiên cũng biết. Hơn nữa ta cùng Lan Lăng Vương cũng nói Lan Lăng Vương sau khi nghe cũng rất tức giận, còn sẽ khiến ta cố ý đi tra một chút người nào tại Biệu Đạt Sinh sự đây. Vậy ngươi có tra ra được hay chưa? Đừng nói biển người mênh mông không dấu vết có thể tìm ra rồi. Chính là điều tra ra thì đã có sao? Ngươi nọ ung dung nói, bọn hắn hơn phân nửa là nhận người bên ngoài sai khiến, chúng ta làm sao có thể cùng loại người này so đo. Bọn hắn giải lời đồn, mục đích đúng là để cho chúng ta bên trong bất ổn. Tăng thêm lúc này ở đây hành động, phái Nga Mi nguyên bạn tốt của cục diện, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, ngươi liên tục bị giết 6 lần, vì để tránh cho ngươi bị giết bị loại. Mọi người liệu mạng bảo hộ ngươi kết quả lại lâm vào toàn bộ Nga Mi Suýt nữa bị được dọn bãi tình trạng. Ngươi chẳng lẽ trong nội tâm liền không nghi ngờ, trong chúng ta bộ có người cố ý mấy chuyện xấu. Bộ Hành Nhiên Nhiên nghe đến đó đã trầm mặc, trong nội tâm nàng tính toán nhiều cái ý niệm trong đầu, mấy thân ảnh trong đầu chợt lóe lên. Bất quá nàng cuối cùng là thở dài, nói, "Vì vậy ngươi cho rằng, phái Nga Mi bên trong đã có người đối với ta sinh ra oán khí cùng bất mãn. Bất kỳ môn phái nào đại sư huynh, đều khó có khả năng 100% thỏa mãn trong môn phái người chơi các loại dục vọng cùng truy cầu. Có bất mãn cùng oán khí không sao cả." Chỉ là chúng ta không thể để cho nó tùy ý mở rộng, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phái Nga Mi căn cơ. Dưới mắt phái Nga Mi là giang hồ thứ nhất lớn người chơi môn phái, lấy phái Nga Mi làm căn cơ Long Phượng khách sạn cũng là cao thủ nhiều như mây, nhưng những thứ này đều chưa vững chắc. Nếu như, ta nói là nếu như, hôm nay Tần Mộng Dao không có dựa theo kế hoạch mở rộng nàng tại Nga Mi lực ảnh hưởng, ngươi lại bởi vậy bị loại, chỉ sợ kế tiếp phái Nga Mi nội bộ oán hận chất chứa sẽ được bộc phát. Ngươi cần sớm làm một cái chuẩn bị." Ngươi nọ tiếp tục trầm rãi mà nói, Bộ Hành Nhiên liên tức thì bảo trì trầm ngâm. Nàng tâm lý năm chắc Bản thân có thể hay không bị giết lần thứ 7 bị loại còn là khác nói, nhưng tần mộng giao hôm nay là rất không có khả năng lại mở rộng ảnh hưởng của năng lực. Nguyên bản nàng thật sự kế hoạch lợi dụng tần mộng giao để đối phó những cái kia người chơi, phải biết rằng tại tất cả trong đại môn phái cũng có không ít tần mộng giao người ngưỡng mộ cùng người ủng hộ, bản thân càng là sớm phái người tiềm phục tại bọn hắn bên kia. Chỉ cần tần mộng giao trước phát uy ngăn cản một hồi, sau đó đến thời cơ thích hợp liền kích động các người chơi tâm tình, không thể nói nghịch chuyển thế cục, đột phá hư lúc này, đây liên minh hành động cũng không phải là việc khó. Vì vậy lúc trước nàng nói phái Nga Mi sớm đã đem Tần Mộng Giao giao cho đưa đi những lời này, cũng chỉ là nàng cố ý làm ra đến biểu tựa mà thôi. Nàng đích xác là phái người đi đem Tần Mộng Giao đưa đến, nhưng là cố ý để lại một ít tin tức làm cho Tần Mộng Giao biết rõ Nga Mi tao ngộ. Lấy phán đoán của nàng, Tần Mộng Giao nhất định sẽ trở lại. Nhưng lúc ấy số khổ A Phi vừa hiện thân, bộ hành Yên Yên đã biết rõ vấn đề này gặp đại hưu bất đồng. Số khổ A Phi sẽ ở rất lớn trình độ trên kiểm chế Tần Mộng Giao triển khai, bởi như vậy liền cho mấy đại môn phái liên minh cơ hội, mặc dù là nàng phái tại trong liên minh người ẩn dấu âm thầm hướng A Phi ra tay cũng không có cải biến cục diện này. Người này xuất hiện thời cơ rất là xảo diệu, thoạt nhìn càng giống là hắn khám phá kế hoạch này, tận lực để đối phó bạn thân đấy. Nghĩ tới đây, bộ hành nhiên nhiên lại là âm thầm lắc đầu, sâu cảm giác không có khả năng. Tương lai nàng có thể sẽ tại cái nào đó thời điểm cùng số khổ A Phi thành làm đối thủ, nhưng bây giờ còn nhìn không ra vị này Minh Chủ Võ Lâm muốn đối phó động cơ của mình. Người này có rất ít sâu như vậy nhu độ, hơn nữa xưa nay chỉ quan tâm võ công cao thấp. Võ công của mình dưới mắt còn chưa đủ để lấy làm cho hắn như thế coi trọng. Cái này người mặc dù là muốn ra tay giết người, cái kia cũng có thể trước tiên là đối phó đại kiếm thần hoặc là Vân Trung Long mới phải. Chẳng lẽ số khổ A Phi cảm giác được cái uy hiếp gì rồi? Bộ hành Yên Yên giật mình, thở dài một cái, chậm rãi nói, "Vì vậy ngươi liền vì môn phái tương lai ý định, sẽ khiến ta nhượng ra đại sư huynh vị trí, tốt cho Nga Mi mọi người oan, khi thậm chí tận động giao một cái công đạo. Đây chỉ là một biện pháp mà thôi. Sau lưng ngươi còn là phái Nga Mi chính thức đại sư huynh." Ngươi nọ cũng nói, "Vậy ngươi cho rằng người nào thích hợp nhất làm kế tiếp đại sư huynh? Là Lan Lăng Vương sao?" Bộ hành Yên Yên đột nhiên hỏi một câu, Cái tên này làm cho nút ở phía Sa Bách Lý băng giật mình. Đúng rồi, phái Nga Mi nếu như bộ hành Nghiên Nghiên không phải đại sư minh, như vậy cũng chỉ có Lan Lăng Vương thích hợp. Bất quá thật muốn vì cái gọi là trong môn phái bộ nói rõ liền buông tha đại sư huynh vị trí sao? Ít nhất tại Bách Lý băng không nghĩ như vậy. Tại nàng xem, mặc dù là phái Nga Mi lúc này đây đã thất bại toàn quân bị diệt, nàng bộ hành Nghiên Nghiên tại phái Nga Mi vị trí cũng là không người nào có thể dung chuyện. Đương nhiên, trừ phi bộ hành Nghiên Nghiên lại chết một lần. Nàng triệt để bị loại, cái kia cục diện lại bất đồng. Người nọ rồi lại đã trầm mặc thở dài nói: Dưới mắt người nào làm đại sư huynh cũng không bằng ngươi danh chính ngôn thuận. Nhưng là vì Nga Mi sau đó nhiệm vụ ý định, có một số việc phải suy tính. Tuy rằng Lan Lăng Vương có tư cách, nhưng hắn dù sao còn không phải Nga Mi người, đến nay còn treo phái Hoa Sơn thân phận. Nếu như hắn nguyện ý đem như vậy hư vô thân phận theo Hoa Sơn chuyển tới phái Nga Mi, có lẽ vấn đề này liền thuận lý thành chương. Bất quá, ngày ấy ta đang khuyên qua hắn, nhưng mà hắn không chịu làm như vậy, nói cái gì cũng không chịu buông tha cho phái Hoa Sơn cái thân phận này đây. Ai, người này ngay cả có điểm chết đâu, chính là một cái phái Hoa Sơn thân phận, hữu danh vô thật có cái gì đáng giá lưu luyến. Ta mặc dù là minh giáo người, nhưng là sớm biết như vậy. Tại giang hồ bốn biển là nhà đạo lý. Muốn cái kia số khổ A Phi, không cũng đã từng là phán xuất hiện hoa sơn này. Nơi xa Bạch Lý Băng nghe đến đó, đột nhiên trong đầu lóe lên, nhất thời nhớ tới người này là ai vậy rồi. Phong chi tiêu tiêu. Cái này người vốn là minh giáo người, cùng số khổ A Phi một mực không đối phó, về sau gia nhập cõi tứ thiếu gia tiểu thanh y lâu, cùng đại kiếm thần đám người ôm đoàn rươi ấm. Cái này Phong Chi Tiêu Tiêu còn tại Thất Tinh Lâu xuất hiện trận, cái kia một lần hắn lại đã thành trường Bạch phái bất lao thần tiên người phán luôn, cố ý cùng A Phi khó xử, kết quả cùng bất lao thần tiên hai người đều bị A Phi cho vô súng rồi. Tại Bạch Lý Băng trong vấn tượng, cái này Phong Chi Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều là đại kiếm thần nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Bộ hành nhiên nhiên làm sao sẽ vứt bỏ người bên ngoài, một người đã chạy tới cùng hắn gặp mặt. Hơn nữa nghe ngữ khí, hắn và Lan Lăng Vương lại cũng là quan hệ không phải là nôn cạn, hơn nữa đối với phái Nga Mi tình huống nội bộ càng là thập phần hiểu rõ. Bạch Lý Băng là càng phát nhìn không thấu những thứ này, người chơi quan hệ trong đó rồi. Tốt rồi, không cần phải nói. Cái tên Phong Chi Tiêu Tiêu vẫn còn giảng thuật hắn như thế nào khuyên bảo Lan Lăng Vương chuyện xưa, bộ hành nhiên nhiên rồi lại hứng thú hết thời khoát tay áo đã cắt đứt hắn, ngươi cái ý nghĩ này ta đã biết. Chờ ta cùng Lan Lăng Vương đàm luận một cái lại định đi. Đàm luận? Phong Chi Tiêu Tiêu nói, ta sợ thời gian không còn kịp rồi. Cái gì không kịp? Phía ngoài đại cục rất nhanh sẽ định ra, phái Nga Mi mọi người cũng cũng tìm được chuyện tin. Mà ngươi cũng cần sớm chốt định ra đến mới lạ. Hừ, gấp gáp như vậy này Ta bộ hành nhiên nhiên còn chưa có chết đây. Ngươi đây là ý gì? Nếu như lúc này ở đây ngươi thật đã chết rồi đây. Phong chi tiêu tiêu, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện? Không, nguyên lai like ngươi muốn giết ta. Hắc. Đối thoại đến nơi đây, Song Vương trong lúc đó sát khí lộ ra. Nơi xa Bách Lý Băng nghe được toàn thân chấn động, không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Lại nghe được cái kia bộ hành nhiên nhiên để cao giọng, tiếp tục nói, ngươi cầm lấy Lan Lăng Vương tín vật tới tìm ta, sẽ khiến ta không muốn mang những người khác. Là hắn cho ngươi đến hay sao? Thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ. Cái kia Phong Chi Tiêu tiêu tiêu rồi lại thở dài nói, "Cái này có thể chưa hẳn như ngươi đoán. Kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi lúc trước, nhập lại chưa nói cho hắn biết. Ngươi nhất định có rất nhiều suy đoán, nhưng ta dám nói suy đoán của ngươi khả năng cũng không chuẩn." "Vì cái gì?" "Nếu như ngươi là hỏi ta mà nói, cái kia ta cho ngươi biết, bản ý của ta cũng không phải là vì đối phó ngươi. Ta làm là như vậy vì một chuyện khác tình, liền xem người kia như thế nào quyết định rồi." Phong Chi Tiêu tiêu tiêu những lời này nói được rất là mơ hồ, đã liền bộ Hành Nghiên Nghiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nói, "Người nào? Quyết định gì?" "Ai?" Đợi đến lúc ngươi chết, rất nhanh liền sẽ minh bạch rồi. Hừ, Phong Chi Tiêu Tiêu, ta mặc dù có tổn thương bên người, nhưng ngươi có bản lĩnh gì có thể giết ta? Nga Mi đại sư huynh lúc này rốt cuộc bắt đầu biểu hiện ra khí phách của nàng đến. Ta lại tự phụ, cũng sẽ không phạm phải kiếm quân thập nhị hận ngu thuần sai lầm. Ta nếu như hạ quyết tâm đã đến, cũng sẽ không làm một người. Sau đó chợt nghe được Phong Chi Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vỗ hai cái tay, sau đó chợt nghe được vụ vụ thanh âm truyền đến, tựa hồ lại có vài đạo bóng dáng lướt qua. Bạch Lý Băng đứng từ một nơi bí mật gần đó vẫn không nhúc nhích. Chợt nghe được cái kia bộ hành nhân nhiên ồ lên một tiếng, trầm dã nói: "Tây vực kim cương môn quân mặc thiếu, Minh Nguyệt cùng Yên Hoa dịch lãnh, Vãng sự tùy phong cùng Tịch Mịch đích thủy tinh." "Tốt, Phong Chi Tiêu Tiêu, ngươi quả nhiên sớm có chuẩn bị." "Bất quá ngươi vì cái gì không điều động các ngươi tiểu thanh ý lâu cỡi tứ thiếu gia cùng đại kiếm thần đến? Bọn hắn tới giết ta chẳng phải là có nắm chắc hơn?" Phong Chi Tiêu Tiêu cười nói: "Ta đều có ý định, về sau có cơ hội lại hướng ngươi giải thích đi." "Bộ hành nhân nhiên, nói thật ta một mực rất bội phục ngươi đấy. Nếu như ngươi vừa rồi đã đáp ứng nhượng ra đại sư Minh vị trí, Chúng ta có lẽ sẽ không xung đột vũ trang đây." Bộ Hành Nhân Yên trầm mặc một hồi, nói, "Lúc trước giết ta 6 lần, ngươi lại hay không đều tại thăm dự. Lan Lăng Vương trong này vậy là cái gì dạ nhân vật?" Phong Chi Tiêu Tiêu không nói chuyện, hắn thở dài, sau đó chợt nghe được dao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, theo một hồi phanh phanh loạt hưởng, những người kia giao lên tay đến, đến rồi. Bạch Lý Băng đứng ở một bên, nhịn không được muốn nhảy ra ra tay. Nhưng bên Hồng Trường kiếm rút ra một nửa mới nghĩ đến, ta là phải giúp ai đó? Trợ giúp Bộ Hành Nhân yên, yên, có hay không cùng Quách Tổ Sư già kế hoạch không hợp, nhưng không giúp nàng. Chẳng lẽ tùy ý những người này vây công phái Nga Mi đại sư minh, đem nàng đã làm nhục. Tuy rằng bình thường nhập lại không tham dự môn phái sự vụ vốn, nhưng Bạch Lý Băng bao nhiêu đều đối với phái Nga Mi có đặc thù cảm giác. Nghe Thanh Nghiêm bị thương bộ hành nhiên liên tại năm người kia vây công phía dưới đã đơ trái hở phải rồi, lúc này đây đều muốn thoát khốn bề ngoài giống như khó có thể. Lo nghĩ, nàng rốt cục vẫn phải bước ra một bước, trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nhưng một người thân ảnh đứng ở nàng một bên, chặn Bạch Lý Băng tiếp tục đi tới bộ pháp. Chứng kiến người này, Bạch Lý Băng nhất thời sửng sở. Phong Vũ Tu Đã thấy vị này người chơi cao thủ hướng về phía nàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Chúng ta trước ở một bên nhìn xem, không cần động thủ." Bạch Lý Băng chính nên nói nữa, cái kia Phong Vũ Tu lại bổ sung một câu, "Đây cũng là quý phái Quách tổ sư ý tứ." Nói đến đây hắn nhẹ nhàng mà bày ra trong tay một cái tín vật. Bạch Lý Băng rất là kinh ngạc, nhưng nàng nhìn thấy tín vật sau đó nhẹ nhàng thở một hơi, trường kiếm cũng không có thu hồi đi mà là như trước sách trong tay. Thứ này vật là A Phi đấy, hơn nữa nàng đã được đến tin tức, cái này Phong Vũ Tu là cùng A Phi cùng đi đấy. Chỉ là trong nội tâm nàng như chưa khó hiểu, thấp giọng nói, vải chàng diện này, A Phi cùng tổ sư gia biết không?" Phong Vũ Tu thấp giọng nói, "A Phi huynh có lẽ không biết được, nhưng các ngươi quách tổ sư gia như thế thông minh, có lẽ sớm biết như vậy một chút." Bất quá ta nghĩ thế khác, còn có người rõ ràng hơn, ánh mắt của hắn cũng nhất định rơi ở chỗ này đây. Nói đến đây hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tựa hồ đang tìm kiếm một tia ánh mắt. "Bộ hành nhiên nhiên, đi chết đi." Tựa hồ là phong chi tiêu tiêu thanh âm, hiển nhiên chiến cuộc đã đến cuối cùng trước mắt rồi. Bạch Lý Bang giận mình, trong tay trường kiếm nhịn không được lại muốn giơ lên, đột nhiên nghe được mấy tiếng kêu đau lớn. Sau đó lại là phong chi tiêu tiêu thanh âm truyền đến, bất quá lúc này đây là kinh ngạc mà không phải lúc trước tiêu ngạo tiên ôn. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng đã đánh trúng vào người bà quyền bá trưởng, nhưng nội lực của ngươi vì sao còn có thể càng đánh càng mạnh? Chương 556, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 44. Phong chi tiêu tiêu đám người tiếng kinh hô đột khởi đột nhiên rơi, chợt nghe được vài tiếng nặng nề đánh ra thanh âm, những người kia giao thủ cũng im bặt mà dừng. Bạch Lý băng đối với cái này bỗng nhiên biến hóa có chút trở tay không kịp, nàng cố nén kích động, chỉ là nhìn chằm chằm vào Mạnh Hắc Cám Hư Vô. Dốc sức liều mạng muốn xem ra điểm môn đạo đi ra. Sau một lát, một cái thanh âm khàn khàn nói, "Đây không phải Cửu Âm chân kinh, Nguyên Lai, like, Yêu Nguyệt, người kia là ngươi." Sau đó chính là thân thể ngã xuống thanh âm, mấy đó kia sáng trắng tại màu đen bên trong chợt lóe lên, so với sao băng xẹt qua trời cao còn muốn ngắn ngủi. Một hồi lâu, tựa hồ là bộ hành yên yên tiếng thở dài vang lên, sau đó lại quy về yên lặng. Bạch Lý Băng toàn thân run rẩy, cầm chặt trường kiếm kết lại nhanh. Nguyên Lai like là nàng. Đại Giang Hồ nghe đồn, học được di truyền Hoa cung đỉnh cấp tuyệt học Minh Ngọc Công thần bí người chơi nữ. Nguyên lai chính là bộ Hành Nghiên Nghiên. Hắc, kiếm quân thập nhị hận bại không an. Một bên phong vũ tu chỉ nói một câu nói như vậy. Bạch Lý Băng cũng lạ thở dài trong lòng. Bộ Hành Nghiên Nghiên giấu được sâu như vậy, đại giang hồ tất cả mọi người hầu như đều bị nàng lừa. Bất quá nàng có chút nhớ nhung không thông, rõ ràng đã có cựu âm chân kinh như vậy nguyên bộ tuyệt học, vì sao còn muốn tu luyện Minh Ngọc công đâu rồi? Đây không phải lẫn nhau sùng đột sao? Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ bộ Hành Nghiên Nghiên đã không có vấn đề này, võ công của nàng rõ ràng mạnh hơn. Cái này là ngươi không cho ta đi ra ngoài nguyên nhân. Nguyên Lai ngươi sớm biết như vậy nàng sẽ rõ ngóc công." Bạch Lý Băng chậm rãi nói. "Cái này đến không phải." Phong Vũ Tu chậm rãi nói, "Đây là bởi vì có người chính đang chú ý trận chiến đấu này. Mặc dù ngươi muốn đi ra ngoài, cũng sẽ có người tới ngăn trở ngươi." "Ngăn trở của ta không là ngươi sao?" Bạch Lý Băng âm thanh lạnh lùng nói. "Ta chỉ là xuất phát từ bạn bè phương hướng nhắc nhở." Phong Vũ Tu bất đắc dĩ nói. "A, cái kia địch quân sẽ là ai?" Bạch Lý Băng nói. Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi nói, "Ngươi suy nghĩ một chút xem, bộ hành nhân yên, yên vụng trộm tu luyện môn võ công này, mục đích là làm cái gì?" Còn có thể vì người nào, không phải là vì một ngày kia có thể đánh bại A Phi, thành vị là đệ nhất thiên hạ sao?" Bạch Lý Băng niết miệng. "Cái kia có lẽ chỉ là một cái lâu dài mục tiêu, lấy nhà các ngươi A Phi và lĩnh, đại giang hồ gần đây bên trong có thể hay không xuất hiện một cái sánh vai người của hắn còn là khó nói, bộ hành yên yên cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng biết sự thật này. Nàng làm như vậy nhất định cũng có rất cấp bách lý do, làm cho hắn muốn lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí đầu là mình mới biết được." Phong Vũ Tú nói. "Này sẽ là người nào?" Bạch Lý Băng lấy làm kỳ. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sắc mặt trở nên kinh ngạc đứng lên. Sáu xích thú ký 6. Ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Cầm trong tay thủy ngự đao, dường như nguồn gốc đỉnh núi cao giống như đứng yên thủy nguyệt đại tông, dùng một loại kỳ dị nửa điệu chậm rãi nói. Hắn là đối với cái khác người chơi nói, cái kia người chơi dáng người cao ngất, đứng chắp tay, khuôn mặt tại ánh nến chiếu rọi phía dưới lúc sáng lúc tối. Trên mặt có một đạo vết sẹo so sánh rõ ràng, càng lộ vẻ hắn có chút nam nhân khí khái. Cái này người chơi thở dài, nói, ấn chúng ta lúc trước ý tưởng, cho nên nói không hơn kinh ngạc. Ngươi vì cái gì không xuất ra đây? Nếu như tăng thêm ngươi thậm chí còn có ta, bộ hành nhân nhân mặc dù là học cái gì minh ngọc công, cũng không có chút nào hy vọng còn sống. Mà ngươi chỉ là làm cho bốn người kia ra tay, có hay không có chút vô lễ. Ta bổn ý đầu là muốn ép ra lá bài tẩy của nàng. Ngươi cho nói, "Hắc, nói như vậy, ngươi rốt cuộc vẫn là nàng hạ thủ lưu tình." Thủy Nguyệt đại tông chợt cười cười. Dù sao cộng sự một trận, hơn nữa tại đại đa số thời điểm, chúng ta hợp tác coi như là hòa hợp. Nếu như không phải nàng đem ta dẫn tới Long Phượng khách sạn, bây giờ Long Phượng khách sạn cùng phái Nga Mi có lẽ cũng sẽ không như vậy thì bự. Người chơi so sánh phải cụ thể mà nói, ít nhất một nửa đều là công lao của ngươi, Lan Lăng Vương. Thủy Nguyệt đại tông thở dài, mặc dù là hắn lớn như vậy cao thủ, cũng không khỏi không bội phục cái này người chơi năng lực. Đây cũng là hắn lựa chọn cùng cái này người chơi hợp tác lý do. Sau đó hắn lại nói, ngươi là từ lúc nào quyết định sẽ đối nàng động thủ hay sao? Là phát hiện nàng có cái gì tại giấu giếm ngươi, hay vẫn là ngươi trước hết nghĩ lấy nàng mà thay thế, sau đó nàng mới làm ra như vậy ứng đối. Lan Lăng Vương không có trả lời, hắn phía trước có đầu chật vật chật vật khẽ hở, xuyên thấu qua khe hở. Hắn có thể chứng kiến Bộ Hành Nghiên Yên như trước đứng ở nơi đó, thân hình có chút điệu hựu. Nàng một mực không có đi, tựa hồ đang chờ cái gì. Nhưng Lan Lăng Vương cũng một mực không có hành động, lấy bản lãnh của hắn, hắn thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra tay có thể ném ra một quả ám khí, do đó đánh trúng cái kia thân ảnh. Chưa đủ trăm thước khoảng cách, trong đó ẩn hàm hai người âm thầm đấu sức. Lan Lăng Vương không biết Bộ Hành Nghiên Yên giờ phút này như thế nào muốn đấy, trong lòng của hắn lật lên từng màn nhớ lại, theo hắn lần thứ nhất gặp được Bộ Hành Nghiên Yên, lại đến nàng mời chào bản thân tiến vào Long Vương khách sạn tạo thành đôi cự đầu hình. Thức. Sau đó hai người tài hoa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp, đem Long Vương khách sạn cùng phái Nga Mi đẩy hướng đại giang hồ vị trí thứ nhất, danh tiếng nhất thời vô lượng. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, phá toái hư không nhiệm vụ bắt đầu sau đó một ít vi diệu biến hóa, đem đại giang hồ gần đây quật khởi quái vật khủng lồ từ bên trong bỗng nhiên đánh tan. Là dã tâm của mình, còn là bộ hành nghiên nhiên từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động tự mình. Còn La cảm thấy được lúc này đây phá toái hư không sau lưng một cái bí mật kinh ngợi, do đó có thể làm cho Lan Lăng Vương mình cũng không dám lại đi tiếp thôi. Có lẽ liền Lan Lăng Vương chính mình cũng không biết Hắn nhìn một hồi, đột nhiên một phất ống tay áo nói: "Đi thôi. Chuyện của ta làm xong." Thủy Nguyệt Đại Tông nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi xác định?" Lại phát hiện Lan Lăng Vương đã quay người rời đi, Thủy Nguyệt Đại Tông gật gật đầu, nói: "Vậy chuyện của ta tính đây, ta sẽ giúp ngươi làm được." Về Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Lệ Nhược Hải, Hướng Vũ Điện, Thượng Quan Uyển Nhi, Trần Mộng Dao đám người tư liệu, ta đã chuẩn bị xong. Bất quá ta đề nghị ngươi trước thông dong dễ dàng hạ thủ người bắt đầu. Nghe nói có rất nhiều người chơi đã bắt đầu khiêu chiến những cao thủ này rồi, trong đó liền bao gồm Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long lan lăng vương đạo, những người này cái nào lại là dễ dàng đối phó hay sao? Nhất là cái kia tần mộc dao. Thủy Nguyệt đại tông thở dài, bất quá hắn trên mặt cũng hiện ra một tia hưng phấn cùng kích động đi ra. Rất nhanh hắn thu hồi trường đao, khôi ngô thân thể cũng theo chậm rãi đi vào hắc ám. Sa sa, cái kia bộ hành nghiên nhiên mặt như cũng lạnh như vậy yên lặng. Chỉ là để sát vào mới có thể phát hiện, sắc mặt của nàng có đôi khi gặp ngẫu nhiên chuyển thành trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong mạch máu, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành bình thường. Trôi qua một hồi, Bách Lý Băng chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng, nói Lại sư huynh, tổ sư gia để cho ta tới tìm ngươi. Nàng có việc muốn hỏi ngươi. Bộ Hành Nghiên Nghiên lúc này mới thân hình chấn động, sững sốt một chút mới nói, "Tốt." Sau đó lại bổ thêm một câu, "Phía trên đã kết thúc sao?" Quách tổ sư gia nói, "Có lẽ có một số việc ngươi cũng phải nhìn nhìn qua đây." Bạch Lý Băng cúi đầu nói, "6 xích thua ký 6." Vừa rồi phái Namy thật sự là đa tạ tần cô nương chiếu cố. Quách Tương đứng ở trước đám người mỉm cười. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phong độ tư thái hiểu điều tần mộc dao. Tính trai tiên tử khí độ quả nhiên bất phàm. Mặc dù là cùng số khổ A Phi đánh đã đến trình độ như vậy, lại vẫn có thể bảo trì như thế phong phạm. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Tân Mộng Giao đổi lộ ra vẻ lơi loi một mình, thôi có chút rung động lòng người bộ dáng. Bất quá Quế Tương rồi lại thích xem đến cái dạng này, bởi vì này cũng là nàng vẫn muốn đấy. Quế cô nương thật sự là khách khí. Mộng Giao kỳ thật một mực nhận phái Nga Mi chiếu cố, không có cơ hội báo đáp, hôm nay vốn là muốn viện thủ một chút đấy. Tân Mộng Giao thản nhiên nói. Phần này hảo ý phái Nga Mi tâm lĩnh. Ta đã trong phái thiết lập rượu ngon lương tiệc, với tư cách đáp tạ tần cô nương viện thủ chi nghĩa. Làm ơn nhất định hãy diện. Đương nhiên, đang ngồi các vị anh hùng cũng có thể tiến về trước, ngày gần đây Nga Mi cùng mấy đại môn phái có đi một tí xuống đột, cũng lần nên đã đến cùng giải lúc sau. Quách Tương nói. Xung quanh người chơi nổi lên một hồi bạo động, nhưng không có người nói cái gì đó. Giờ phút này rõ ràng hệ thống nợ tự cỡ bắt đầu khống chế bàn, nắm giữ nội dung cốt truyện phát triển, các người chơi mặc dù là muốn có chút động tác cũng là khó có thể. Quách Tương như vậy mang theo đại đội nhân mã, đã đem tất cả mọi người phản đối cùng ý tưởng cho ép xuống. Nhưng hệ thống an bài trận này cục diện là vì cái gì? Có người chơi đã mơ hồ theo trong không khí người được hai cái suất sắc nữ nhân mơ hồ đối kháng. Một lát sau, cái kia Tần Mộng Giao chậm rãi nói, vốn Mộng Giao đã bước lên tiến về trước thập tuyệt quan đường xã. Nhưng bởi vì không yên lòng phái Na Mi, cho nên mới đi vòng tới đây. Nếu như Quách cô nương đã tới, như vậy phái Na Mi cũng liền không có gì trở ngại. Như thế Mộng Giao cũng không tiện trì hoãn, cần trước tiên bước lên hành trình mới tốt. Quách tương rồi lại thở dài, cần gấp gáp như vậy này, ta còn có một việc muốn mời Tần cô nương ngươi tới xác nhận một cái đây. Quách Tương lúc này đây, ngoại trừ chăm sóc một chút ta đây không nên thân phái Nga Mi ngoài ý muốn, còn phải tìm được đại giang hồ phong ba phía sau màn Hát Thủ, nhất là hại chết cha mẹ ta cùng Hà Túc đạo hung thủ. Hoan hảo mọi người đồng lòng nỗ lực, rốt cuộc tại thiên ngoại thiên trong đem bắt được. Thần cô nương biết rõ hắn là ai này? Tân Mộng Dao nhíu nhíu mày, nói, Mộng Dao không biết. Kính xin Quách cô nương bẩm báo. Đối với cái này cá nhân, Mộng Dao cũng vẫn muốn biết rõ ràng, dù sao hắn cũng gia hại vào ta từ hàng tánh trai một số người. Quách Tương ánh mắt một mực rơi vào trên mặt của nàng, chậm rãi nói, Người này thân phận chúng ta thế, nhưng là cha xét hồi lâu, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ là hắn. Lại nói tiếp tần cô nương cũng là biết, hơn nữa hơi có chút quen thuộc. Dẫn hắn tới đây đi. Nói xong nàng nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó nói mấy cái nợ tợ cờ, cờ đè nặng một người áo đen, đang lúc mọi người tiếng ầm vang trong chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Mọi người tiêu điểm tất cả đều tập trung vào người áo đen này trên thân vốn. Trong đám người thỉnh thoảng vang lên chính là hắn này. Thật không phải là lệ công? Hắn bị được bắt sống. Đến cùng hắn là ai? Tiếng nghị luận Chính là đang tại chữa thương A Phi cũng mở mắt ra, đem ánh mắt dừng lại ở người nhỏ trên thân. Theo bóng lưng hắn liền nhìn ra được, người áo đen này chính là trước kia cầm trong tay tử kim truy cùng hắn động thủ cái vị kia, cũng là sớm nhất tiến vào Thiên Ngoại Thiên cùng Lệ công đại chiến một trận lại nên ngang rời đi cái vị kia. Bất quá A Phi trong nội tâm cảm giác, cảm thấy có chút ấn tượng chỉ tốt ở bên ngoài, lúc trước đột nhiên xuất hiện chụp chết đã không hề có lực hoàn thủ Lệ công người nhỏ, cũng là hắn này, cũng hoặc là một người khác hoàn toàn tại nghe nhìn lẫn lộn. Hắc y nhân tựa hồ bị điểm huyệt đạo, trên thân còn buộc một đoạn màu đen khóa sắt. Hình như là đặc thủ tài liệu luyện chế Ma Thành. Trên người có mấy đạo vết thương rất là khủng bố, cũng không biết cái nào một đạo là bị U Thiên kiếm chém ra đến đấy. Nhưng hắn như trước có thể một mình đứng ở một bên, một người tiến lên nhẹ nhàng mà xốc lên hắn áo choàng che đầu, lộ ra hắn vốn khuôn mặt. La Hàn đại ca. Một thiếu niên thanh âm bỗng nhiên la hoảng lên, "Không, điều đó không có khả năng." Những người khác thì là hổ thân thể chấn động, đồng dạng bất khả tư nghị nhìn xem người nọ. Hàn Bạch. Phục Vũ Phiên Vân vị diện chi tử, dĩ nhiên là đại giang hồ phong ba đầu sọ gây nên này trong chốc lát vô số nghị luận thanh âm liên tiếp, dường như thủy triều lớn đồng dạng giống biển cuồn tới. Chính là A Phi trong nội tâm cũng đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc đều đã rơi vào Hàn Bạch trên mặt, chỉ muốn chờ hắn mở miệng nghiệm chứng cái này chân thật. Hàn Bạch cái kia hơi có vẻ trên mặt tái nhợt không hề bất đâm, nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên lên tiếng cười cười, nói, ta vất vả chú tính, chưa từng nghĩ rơi vào hoa trong gương, chầm trong nước một chuyện. Mà tôi, được làm vua thua làm giặc, Hàn Mộ cũng không những lời khác có thể nói. Ai ngờ muốn báo thù đấy, cho dù tới tìm ta là được. Nói xong đúng là nhẹ nhàng run lên cánh tay, đem màu đen kia khóa sắt cũng dễ dàng mở. Chương 557, Thiên ngoại thiên, tình trường kế đoạn, 45. Gặp cái này người còn có như thế dư lực dễ dàng rũa khóa sắt, mọi người đều là lắp bắp kinh hãi. Đều muốn cái này Hàn Bách lúc trước bị được quần hùng bắt được, một fan kinh thiên động địa lại chiến, tất nhiên cũng là bị một fan tra tấn đấy. Giờ phút này bị bắt, điểm huyết buộc chặt gì gì đó còn là chưa nhỏ, nói không chừng còn mạc xương tỷ bà phế đi võ công đâu rồi, cái nào nghĩ đến hắn còn có như vậy khí lực đem khóa sắt đều tránh thoát. Mấy cái nô tặc cợt đều muốn tiến lên động thủ, đã thấy Quách Tương vung tay lên cản trở bọn hắn. Nàng con bắt tay vào làm, nhìn chằm chằm vào Hàn Bách cất cao giọng nói, "Trong của ta ỷ thiên kiếm một kích, bị được những thứ này hảo thủ liên tiếp điểm trúng 18 đạo huyết vị phong tỏa, còn có thể có này lực lượng dễ rủa xiển xích, đạo tâm trùng ma quả nhiên lợi hại. Mặc dù là ngươi giết rất nhiều người, được bọn họ cảm nộ kinh nghiệm, chỉ sợ lần này dễ rủa cũng muốn cho ngươi trả giá sinh mệnh rút ngắn đại giới. Đại giang hồ cùng ngươi có cừu toán người hơn đi, bất luận cái gì một sự tình tình đều đủ để giết ngươi một lần, ngươi là tử trả giá một người tiếp không dưới." Quét tương thành âm chấn động toàn trường, mọi người ánh mắt tiếp tục trông mong nhìn qua Hàn Bách. Đã thấy cái này phía sau màn hấp thụ dễ rửa khóa sắt sau đó, sắc mặt biến thành càng phát ra khó coi trắng bệnh, không có chút nào mà huyết sắc. Nhưng trước mặt đối với tiên hạ quần hùng các màu ánh mắt, hắn ngẩng cao lên đầu, cười toe toét khô héo bờ môi nói, "Thiên mệnh như thế, ta Hàn Bách lúc này đây là không thể có chỗ kiến thủ rồi. Bất quá Hàn Mỗ tuy có tiếc nuối, rồi lại cũng không hối hận. Chỉ tiếc không thể thấy được phá toái hư không nào diệu. Mà thôi." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang xa sang góc trẻ trạng thái tần ngột dao lớn tiếng nói, "Ngậm dao, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Nguyên bản còn phải đợi đến cái nào đó thời điểm, giết ngươi tới chứng đạo đây." Hắn nói xong câu này lòng trời lỡ đất mà nói, đột nhiên cười ha hả. Mọi người đều bị sốc sao, không ít người trong miệng lẩm bẩm giết nguội chứng đạo những lời này, đối với Hàn Bạch ấn tượng nhất thời đổi mới đã đến một cái cảnh giới mới. Nhưng rất nhiều người vẫn không chịu tin tưởng, đường đường phúc vũ phiên vân nhân vật chính, đại giang hồ đỉnh cấp tán gái cao thủ, vô số người chơi trong lòng thần tượng cùng nhân sinh mẫu, làm sao lại biến thành sau cùng lòng dạ độc ác phía sau màn hắc thủ đây? Nhưng cũng có người cho rằng Đây mới là che giấu sâu đậm phía sau màn hắc thủ phải nói mà nói. Một ít làm cho người chơi muốn hôn tự hỏi cái rõ ràng, lớn tiếng la hét Hàn Bạch tên, chỉ nghe cái kia Hàn Bạch tràn ngập ma tính tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, dường như tiếng cười bị người dùng cái kéo thoáng cái cắt bỏ được cái. Mọi người sửng sợ, ở đó có người hoảng sợ nói, "Hắn, hắn làm sao vậy?" Đã thấy cái kia Hàn Bạch vẫn đứng đấy, trên mặt giữ tận vui vẻ, hai mắt, lỗ mũi cùng trong lỗ tai chảy xuống vài đạo ngọc trụ, toàn bộ người rồi lại cứng ngắc. Cũng không biết ở đâu ra một trận gió, liền chứng kiến Hàn Bạch cao lớn hùng tráng thân thể hướng sau ngược lại đi. Nợ đờ cờ đều là ngây ngẩn cả người, dựa vào là gần nhất mấy cái bước nhanh xông về phía trước đi, đem cái kia Hàn Bách thân thể tiếp được rồi. Một người trong đó thò tay thử thử, sau đó mới quay đầu lại hướng về phía Quách Tương cùng Võ Chiếu lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, các người chơi tiếng động lớn náo âm thanh càng là lớn hơn, rất nhiều người thậm chí chỗ xung yếu phán ở đờ cờ ngăn trở muốn tiến lên. Quách Tương cùng Võ Chiếu đều là một bộ phức tạp thần tình, nhíu mày không nói. Vả lại tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một mặt khác lại có nữ tử hét lên một tiếng, hô một tiếng Hàn Lang. Liên Bích một tiếng té ngã trên đất lại cũng là thế sự. Lần này bất tỉnh đúng là cái kia từ hàng Tĩnh trai Tân Mộng Dao. Nàng ngay từ đầu phát hiện người nọ là Hàn Bách, còn không có theo cái kia trong lúc khiếp sợ đi ra, kế tiếp liền thấy được Hàn Bách tự tuyệt kinh mạch đã bị chết ở tại trước mặt nàng. Tựa hồ là nhận lấy đả kích thật lớn, Tân Mộng Dao hướng phía trước chạy vội hai bước, ngay tại gấp phẫn nộ công tâm phía dưới mềm bất tỉnh rồi, đã liền phi dự kiếm cũng rơi vào một bên, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Ngắn ngủn mấy hơi thở, biến cố liên tục, hôm nay chuyện xưa hai đại nhân vật chính một chết một trong mặt, mọi người không không kinh ngạc. Thế nhân cũng biết Tần Mộng Giao cùng Hàn Bạch tại ở kiếp này, đại giang hồ trong ở trung thân mật, nghiêm nhiên là kéo dài năm đó động trời chi lưu luyến. Mà Tần Mộng Giao vị này thiên chi tiểu nữ, võ công đều cơ hồ đứng ở giang hồ đỉnh phong nữ tử, cùng số khổ á phi trận này đại chiến đều không có làm cho hắn có chút bại lui chi ý, hôm nay thấy Hàn Bạch chết ở trước mắt, lại là không kiềm chế được ngất đi. La Nguyên bản dùng tình như thế, không cách nào tiếp nhận sự thật này này. Đúng rồi, như thế gặp biến đổi lớn, chính là bất kỳ người nào cũng sẽ không dễ chịu. Dù là nàng là từ hàng thánh trai tiên tử, cũng tại thời khắc này ngã xuống phàm trần như người bình thường giống nhau, lâm vào sau cùng vô biên vô hạn hắc ám. Giờ phút này hiện trường tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, thiên ngoại thiên trong không khí đều tràn đầy dỗ dành thanh âm huyên náo, trò chơi cũng đều tại thời khắc này lâm vào náo loạn. Đang tại chữa thương A Phi đứng dậy đi tới Hàn Bạch thi thể bên người, ngồi chồm hổm trên mặt đất ngơ ngác nhìn một hồi, trong lúc nhất thời một câu nói không nên lời. Nội tâm của hắn trong thật là không thể tin được Hàn Bạch chính là kia cái phía sau màn hắc thủ. Lúc trước hai người mới gặp gỡ, bọn hắn còn lên kể vai sát cánh chiến qua cái kia ma sư bằng ban. Về sau nhiều lần chạm mặt, Cái này Hàn Bạch không hổ là hoàng hệ võ hiệp hiếm thấy, lời nói cử chỉ đều có một phen khí thế, không bị trói buộc bên trong lộ ra tiêu sái, sóng cuồng lời nói và việc làm trong lại lộ ra khắc nam tử khí tức, đối với giang hồ nữ tính mà nói chính là hành tẩu hormone. Ma tiếp cận viên mãn đạo tâm trùng ma làm cho biểu hiện ra ngoài thần kỳ võ học cũng làm cho A Phi sợ hại thán phục không thôi. Đột nhiên cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng tràn đầy hơi thở nam nhân ngựa giống nam, liền biến thành sát hại vô số người gây xích mích giang hồ phong ba phía sau màn bột nữa nha. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại không chân thực cảm giác. Nhưng cái này Hàn Bách là quét tương tự tay đánh bại nhập lại bắt đấy, cái này không có giả. Hơn nữa tại Hàn Bách trên cánh tay, một ít hơi không thể điều tra vết thương, đã chứng minh hắn liền là trước kia cùng mình đã giao thủ hơn nữa dùng tử kim truy đem bản thân nháy mắt giết chính là cái người kia. Trong lúc nhất thời về lúc trước cái kia phía sau màn hắc thủ người kia vội vàng qua lại đều lơ lửng ở hiện tại trước mắt. Rất nhiều chi tiết có lẽ không đúng, ví dụ như Hàn Bách dáng người hình dạng cùng cái kia nhỏ gầy hắc ý nhân dù sao vẫn là không giống. Nhưng võ công đã đến Hàn Bách cấp bậc này đấy, dùng võ công đến cải biến dáng người cao thấp mập ố đều là rất chuyện dễ dàng. Đạo tâm trùng ma đủ loại thần kỳ trô hắn cũng đã đã linh giáo rồi, đối với điểm này hắn cũng không hoài nghi. Ta rõ ràng đã phong bế kinh mạch của hắn, đoạn tuyệt hắn tất cả chân khí lưu động, không nghĩ tới hắn còn có thể có biện pháp tự đoạn kinh mạch mà chết. Một thanh âm đột nhiên tại A Phi bên người xuất hiện, nói chuyện dĩ nhiên là nữ đế Võ Chiếu. Nàng không biết từ lúc nào chạy tới A Phi bên người, chắp tay sau lưng ung dung nói ra những lời này. Lúc này Võ Chiếu cũng không có trang phục lộng lẫy, nhưng A Phi như trước có thể cảm giác được nàng cường đại khí trạng, thoạt nhìn nàng tựa hồ so với trước càng thêm cường đại rồi. Chỉ là giờ khắc này hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới, chỉ là như trước túi đầu nghĩ đến chuyện của mình. Võ Chiếu tựa hồ cũng không có cùng Á Phi có quá nhiều trao đổi ý tứ. Chính nàng đi tới Hàn Bạch bên người, đã có mấy người kiểm tra rồi một đoạn thời gian, chứng kiến Võ Chiếu đi tới liền để cho mờ vị trí. Tựa hồ là đối với Hàn Trắng chết có hoài nghi, Võ Chiếu tự mình kiểm tra rồi một hồi mới đứng người lên, đến thở dài. Nội dung cốt truyện phát triển đến bây giờ tựa hồ đã đến một cái đoạn. Người trong cuộc thậm chí đều cút, người chơi môn phái đại chiến cũng ở đây hệ thống cường lực tham gia phía dưới biến mất ở vô hình. Mọi người rồi lại đều không có đi, vẫn còn tiêu hóa lấy vừa rồi tin tức cùng biển cố. Võ Triều quay đầu đối với Quách Tương nói, Quách cô đường, nếu như đã đến trình độ như vậy, chúng ta đây ma môn chuyện nên làm không sai biệt lắm cũng muốn làm đã xong đi. Thoạt nhìn song phương tựa hồ có giao dịch bộ dạng, Á Phi nghe được giật mình. Đã thấy cái kia Quách Tương chậm rãi nói gần đầu, sự tình mặc dù còn chưa xong toàn bộ chấm dứt, nhưng mà giữa ngươi và ta giao dịch đã hoàn thành. Ta sẽ tuân thủ ước định, Kim Hệ nhất mạch sẽ không ngăn cản các ngươi ma môn phục hưng. Nhưng là hy vọng ngươi cùng ma môn quật khởi sau đó cũng có thể tuân thủ ước định của chúng ta lúc trước không muốn tại đại giang hồ gây sóng gió. Võ Triếu nhìn Quách Tương Liệp, lạnh nhạt mà không mất uy nghiêm nói, "Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đáp ứng ngươi sự tình, ta cùng Ma môn nhất định sẽ làm được. Bất quá lớn chuyện giang hồ tình, có đôi khi cũng không phải chúng ta Ma môn có thể làm chủ. Gây sóng gió tội danh, Ma môn cũng không đảm đương nổi." Quách Tương rồi lại thản nhiên nói, "Ma môn cắt phái một lần nữa thuộc về làm một thể, cái này tại đại giang hồ trên cũng là một đại sự. Nếu là có người đi tuyển trọc giận các ngươi, như vậy các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó." Bất quá nếu là ta phát hiện Ma Môn có người giẫm vào lúc trước việc xấu, làm việc nghe lời Trương Vô Kỵ, ngươi ngươi thì nên biết ta sẽ làm như thế nào rồi. A Phi nghe đến đó, cũng rốt cuộc hiểu rõ xong phương giao dịch. Lúc này đây là một cái hợp tác, Song Vương cùng một chỗ đối phó cái kia phía sau màn hắc thủ, đổi lấy chính là quách tương đối với Ma Môn ủng hộ. Đối với Võ Chiếu mà nói, đây là một cái thật tốt cơ hội. Nhưng là Ma Môn trong lịch sử tất cả hành động, lại để cho rất nhiều người không phải rất tiến tâm. Liên như năm đó Minh giáo tại trong lịch sử được xưng là ma giáo giống nhau đã trải qua ngược lại nguyên nghiệp lớn ma luyện mới miễn cưỡng khai tỏ ánh sáng dậy tẩy trán rồi, nếu không đại giang hồ đối với minh giáo nghi kỵ còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Hậu sự minh giáo một lần nữa lưu lạc vì là Nhật Nguyệt Thần giáo, càng làm cho cái này lịch sử thoạt nhìn tổn thức hơn nhiều. Nữ đế võ chiếu đối với Quách Tương những lời này cũng là từ chối cho ý kiến, thân hình của nàng cũng không cao lớn, nhưng nhìn đứng lên như cũng là như vậy có khí thế. Quách Tương những lời này mặc dù có một ít cảnh cáo ý vị, nhưng đối với lâu chức vị cao nàng mà nói, điều này thật sự là không coi vào đâu. Đã thấy nàng giơ lên đầu nhìn qua phương xa, ánh mắt tại hiện trường hết thảy mọi người, Ngọc Ngọc cùng với A Phi trên thân lức oa. Nghe được nàng trầm giọng nói, Ma môn cùng Minh Nguyệt cùng nhất định sẽ trên giang hồ hoạt động. Mặc dù là không có hỗ trợ của ngươi cũng là như thế, chỉ là của ta xuất phát từ kia ý nghị của nó mới đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Cũng không phải không phải muốn nhờ ngươi những thứ này hỗ trợ. Hy vọng ngươi đừng nghĩ sai rồi. Những lời này liền rõ ràng có chút đối chọi gay gắt rồi, Quách Tương rồi lại ung dung nói, trong lòng ngươi khó chịu, ta lúc này có thể lý giải. Hôm nay đại giang hồ mặc dù là các ngươi hoàn hệ nhất mạch thời đại, nhưng lại không có nghĩa là các ngươi có thể tung hoành trái phải. Trong tay của ta Ỷ Thiên kiếm, là năm đó cha mẹ ta lưu lại đấy. Trừ lần đó ra còn có một chôi Đồ Long đao, chúng nó đại biểu chúng ta Kim Hệ giang hồ một đoạn năm tháng. Không biết nữ đế ngươi cũng đã biết trên giang hồ có một đoạn Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm truyền thuyết sao?" Võ Chiếu ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một hồi lâu mới ngâm nói, "Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, chớ lẽ dám không theo. Ỷ Thiên không xuất ra, ai dám chống phong?" Là những lời này đi, Quách Tương gật gật đầu. Võ Chiếu lại cười cười, khóe miệng hơi ngạo nghễ. Một đoạn này qua lại, sớm đã qua, chấm đã là Minh Nguyệt cùng công chủ, ma môn linh tổ, đồng thời cũng là triều đình đứng đầu, bệnh khống chế binh mã thiên hạ. Những thứ này chuyện giang hồ tình với ta mà nói kỳ thật cũng không có nguy hiểm, mặc dù là có người mang theo y thiên kiếm tới tìm ta, ta cũng không sợ. Quách Tương lắc đầu nói, xa hơn xa đã không phải là các ngươi giang hồ, cũng không phải chúng ta giang hồ, mà là các ngươi chơi giang hồ rồi. Câu này truyền thuyết ý tứ, nói là trước kia đồ Long Đao bên trong phong ấn một vài binh pháp, lấy được người có thể hiệu lệnh võ lâm muốn. Dẫn đầu mọi người chủ xuất kẻ thù bên ngoài. Nhưng nếu như có người đạt được binh pháp sau đó, giá tâm thật lớn, Newton độc hại dân chúng. Như vậy nhất định sẽ có một vị cao thủ cầm trong tay dị thiên kiếm, đơn thương độc mã lấy tính mạng của hắn. Con người của ta không thích nhất đánh đánh giết giết đấy. Xa hơn sau thậm chí môn phái sự tình thậm chí nghĩ giao cho các người chơi đi làm. Người chơi chúng ta cũng có. Ma môn đã có rất nhiều môn đồ, không thấp hơn chút nào tại Nga Mi Hoa Sơn. Võ Chiếu kiêu ngạo nói. Nhưng ta có số khổ a phi, ngươi có sao? Quế Tương mỉm cười. Võ Chiếu sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng xem A Philip Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đại Giang Hồ về sau là người chơi chủ đạo, đây là một cái không có thể nghịch chuyển xu thế. Nếu như chỉ là người chơi ở giữa so đấu, người đó có thể gánh vác được A Phi người này trùng kích. Hơn nửa ngày võ chiếu mới một phất ống tay áo, lạnh lùng nói một tiếng, "Đi thôi." Toàn bộ ma môn cao thủ chính là theo nàng mà đi, nửa câu cũng không có nhiều lời. Quách Tương hặc hặc cười cười, xoay người sang chỗ khác đem Vũ Thiên kiếm ném cho số khổ A Phi. "Ngươi cầm lấy của ta Vũ Thiên kiếm, giúp ta ở chỗ này tọa trấn. Nếu như còn có ai nghĩ tới phái Nga Mi bất lợi, Ngươi tiện tay cầm Ỷ Thiên kiếm đi làm thử hắn. Ỷ Thiên kiếm đã giải trừ nhiệm vụ trạng thái, ngươi có thể triển khai tất cả của nó bộ uy lực. Bất quá cũng chỉ giới hạn ở hôm nay. A Phi đại hỉ, một lòng hơi kém muốn bùng xuất hiện rồi. Cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, đây là đại giang hồ vô số người chơi trang bức thứ nhất lựa chọn. Mặc dù là đầu có một ngày, cũng đủ hắn khoe khoang rồi. Cái kia Quách Tương ném ra Ỷ Thiên kiếm sau đó, quay người hướng thân sau vẩy vây tay. Kim hệ nhất mạch những cao thủ tạo thành sa hoa đội hình cũng bắt đầu theo mệnh lệnh của nàng lần lượt lui lại. Từng cái bộ chạy người cũng sẽ ở Quách Tương trước mặt ngắn ngồi lưu lại. Quách Tường cũng là từng cái thắc hỏi, đợi đến lúc mọi người đi không sai biệt lắm, nàng đối với vài tên nga mi người chơi chậm rãi nói, "Bộ hành nhiên nhiên ở nơi nào? Làm cho hắn tới gặp ta đi." Chương 558, 10 niên một giác giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khức hữu tình. 6 xích thua ký 6. Thiên thoại tiên. Số khổ a phi ngồi ở nơi hẻo lánh một khối trên tảng đá lớn, khi thì nghỉ ngơi ngồi xuống, khôi phục thương thế, khi thì rút ra ỷ thiên kiếm lướt phản một hồi, hưng phấn nói như vậy khó có thể ức chế. Ỷ thiên kiếm với tư cách đại giang hồ đệ nhất danh kiếm Ở nơi chơi trong suy nghĩ có đặc thù biểu tượng ý nghĩa. Vô luận tại bất cứ lúc nào, các người chơi đối với giang hồ thần binh nhân khí bài danh ở bên trong, Ỷ Thiên kiếm vẫn luôn là xếp hạng thứ nhất, thậm chí xa xa vượt lên đầu, đều không có có thể tiếp cận đối thủ. Kỳ thật lấy uy lực mà nói, Ỷ Thiên kiếm cũng không thể coi như là sở hữu võ hiệp thứ nhất. Tuyệt thế hảo kiếm, phúc vũ kiếm các loại, chờ thần binh tạm dừng không nói, mặc dù là cùng Ỷ Thiên kiếm buộc lại ra đồng nguyên đồ long đao, tại thân thể số lượng cùng uy lực trên đều muốn so với Ỷ Thiên kiếm đến cường hơn. Ỷ Thiên kiếm cùng đồ long đao đều xuất từ dương quá huyền thiết kiếm. Nhưng Ỷ Thiên kiếm đại biểu cho nào đó giang hồ hiệp sĩ thân phận, so với đồ long đao loại này đại biểu cho binh pháp cùng quyền thế muốn càng thêm bị, được các người chơi làm cho ớn mơ. Càng trọng điểm chính là, Ỷ Thiên kiếm có đẹp mỹ lệ bề ngoài. Tại nơi này vô luận là người còn là binh khí đều muốn xem mặt thời đại, nó so với ngốc lớn đần thô đồ long đao hiển nhiên đổi nhận người yêu thích rồi. Có người thậm chí nói, ý nào đó trên Ỷ Thiên kiếm chính là kim lão gia tử võ hiệp đại biểu. Một người một kiếm, chính là một cái giang hồ. Chỉ tiếc bực này thần binh đại bộ phận dưới tình huống đều là phong ấn trạng thái, hình tượng nói chính là một trang tấm. Bình thường chỉ có quách tương các loại, Trần Đởr cở có thể sử dụng. Mặc dù là người chơi theo quách tương trong tay trọng đi, cũng không cách nào rút ra vào kiếm, không nói đến triển khai kia uy lực chân chính rồi. Chỉ có tại đặc thù dưới tình huống người chơi mới có cơ hội sử dụng nó. Ỷ Thiên kiếm hiệu quả hết sức rõ ràng, chỉ cần đưa vào một chút nội lực, sẽ phun ra một đạo đánh đâu thắng đó kiếm khí, thậm chí có thể cho rằng ám khí giống nhau vang ra. Bởi vậy Ỷ Thiên kiếm kiếm khí cũng thành đại giang hồ duy nhất một lần sử dụng cao đẳng đạo cụ, tăng thiên bị, được cho rằng đại sát khí sử dụng, tại đại giang hồ sơ kỳ đó cũng là thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật. Hôm nay Quách Tương chính là sử dụng hết toàn bộ bản ỷ thiên kiếm ngăn kháng tử kim truy. Theo người ở chỗ này miêu tả, Hàn Bách lúc ấy rựi vào tử kim truy cường hãn uy lực mạnh mẽ đâm tới, mọi người nhất thời không được tới gần. Quách Tương tiến lên, từ phía sau lưng rút kiếm một kiếm nan trọn, kiếm khí tung hoành, chính diện áp chế nhập lại phá hết tử kim truy hào quang. Kiếm thứ hai liền rựi vào kiếm khí đánh rơi tử kim truy, sau đó kiếm thứ ba thuận thế đâm xuyên qua Hàn Bách vai trái, phế đi hắn nửa người. Các cao thủ đạt được cơ sẽ tiếp tục vây công, cuối cùng mới đưa kẻ bắt. Tuy rằng trong quá trình Quách Tương cũng có đột nhiên tập kích hiềm nghi, nhưng không thể phủ nhận ỷ thiên kiếm chỗ lợi hại. Nếu không lấy Hàn Bách làm cho bại ra công phu, mọi người nếu liều mạng xuống, cũng không biết gặp tạo thành bao nhiêu thương vong. A Phi vứt cái kia bóng loáng vào nước và lại lạnh buốt mũi kiếm, trong lòng suy nghĩ bản thân như thế nào tìm một cơ hội khoe khoang một cái uy lực của nó mới phải. Nếu như lúc này thời điểm lệnh đông lai hoặc là Yến Phi lại đến hướng hắn khiêu chiến thì tốt rồi. Vả lại tại hắn tin tưởng bằng chứng đã bỏ qua hết thảy thời điểm, ngẩng đầu nhìn lướt qua, rồi lại thoáng nhìn nơi xa Quách Tương chính yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, đứng chắc tay. Thâm Tỉnh đạm mạc đối với trước mắt một người đang nói gì đó. Người nọ đúng là phái Na Mi đại sư Vinh Bộ Hành Nhân Niên, chỉ là vị đại sư này hình quỷ một chân trên đất, tối đầu không nói, xem đã dậy chưa ngày xưa vẻ mặt hưng phấn. A Phi giật mình, nghĩ thầm lúc này Quách Tương sẽ đối với bộ Hành Nhân Niên nói cái gì đó đây. Sáu xích thua kỳ 6. Đến một cái. Một bình rượu xuất hiện ở trước mắt, ngăn chặn A Phi ánh mắt. Thường ngươi một thương cầm theo bình rượu đối với A Phi khoa tay múa chân một cái, sau đó tại A Phi bên người thản nhiên ngồi xuống, khoa tay múa chân một cái cạn ly tư thế. Thời điểm này ngự như thế nào uống lên rượu đã đến. Á Phi có chút kinh ngạc nhận lấy. Phải biết rằng Trường Thương môn đại sư huynh xưa nay cẩn thận, thực tế gặp đại sự thường thường là không uống rượu đấy. Cái kia thừa ngươi một thương nét miệng cười cười, gần nhất Phi đầu võ sự tình có chút nhiều, phối hợp quách tương đã làm nhiều lần sự tình. Dưới mắt đại cục đã định, đây là chúc mừng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Á Phi một tay nắm vị tiên kiếm, dùng tay kia ngón tay nhảy ra bình rượu nốt lọ, ghé vào cái mũi phía dưới nghe nghe. Không sai a, rượu này. Đó là đương nhiên. Đây là triều đình cho, cung đình điều khiển rượu. Triều đình, võ chiếu này." A Phi kinh ngạc nói. Thừa Ngươi một thương nhướng nhướng lông mi, cười nói, "Không sai." Nàng ban thưởng đi một tí đến Tử Cung đình cất vào hầm. Liền như năm đó ngươi theo Diệp cô thành bên trong làm cho hàng lậu giống nhau. Hiện tại ta cuối cùng tính cũng có cái cửa này đường." A Phi rồi lại không quan tâm đại sư huynh quách quàng, chỉ là nói, "Như thế nào cùng nàng nhấc lên quan hệ? Võ chiếu đây là muốn làm cái gì? Lôi kéo ngươi này?" Thừa Ngươi một thương lắc đầu nói, "Là nàng cùng Quách Tương hợp tác, thuận tiện ban ơn cho đã đến các huynh đệ." Lại nói tiếp đây là Quách Tương nguyên nhân. A Phi đã minh bạch, Quách Tương cùng Võ Chiếu hợp tác, hẳn là theo như nhu cầu. Trên đại thể A Phi cũng biết một ít, Quách Tương là vì báo thủ, tập hợp giang hồ lực lượng đến nghiên ép cái gọi là hắc thủ, mà Võ Chiếu là vì ma môn phục hưng mà tranh thủ kim hệ ủng hộ. Bất quá cái này giữa hai người cũng cũng không tính là hòa hợp, lúc trước nói giao phong liền có thể thấy được luống đúng. Dù sao đại giang hồ trên còn phổ biến cho rằng, Quách Tính vợ chồng chết cùng Võ Chiếu cũng có quan hệ rất lớn đây. Quách Tương có thể cùng Võ Chiếu hợp tác, cái này bản thân đã ngoài rất nhiều người nói trước. Thường ngươi một thương chậm rãi nói, theo ta được biết Lúc này đây là Võ Chiếu chủ động tìm tới Quách Tương, hai người nói cái gì ta không rõ ràng lắm, bất quá Quách Tương có thể nhận ra, nói rõ có một cái cực chuyện đại sự đã động nàng. Phải biết rằng trước đây, Quách Tương vẫn cùng ta đề cập qua chuẩn bị đối với Minh Nguyệt cung động thủ sự tình đây. Lấy Quách Tương tính tình, cha mẹ cùng Hà Tốc đạo nhau nhau bị giết, tuy rằng trực tiếp hung thủ không phải Võ Chiếu, nhưng lại giang hồ những thứ này nghe đồn cũng đầy đủ nàng đối với Võ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung không chào đón nữa rồi. Trong tay nàng nắm giữ lấy nhiều như vậy kim hệ cao thủ nhân tình quan hệ, tăng thêm phái Nga Mi cùng trưởng thương môn bản thân lực lượng, Tự nhiên cũng có lực lượng đủ mức nhấc lên một trưởng phòng ba. Võ Chiếu chủ động tìm tới cửa, ngược lại thể hiện ra một đời nữ hoang khôn khéo tính toán, nếu không chuyện hôm nay cũng sẽ không thuận lợi như vậy. A Phi uống một ngụm rượu nói, Quách Tương nói Võ Chiếu mang đi hàn bách thi thể. Hơn nữa nàng ngày mai cũng sẽ đi tìm Võ Chiếu, sẽ khiến ta cùng đi, nói không chừng cùng vấn đề này có chút quan hệ. Thường Ngôn một thương nói, ta cũng nghe nói, cứ yên tâm đi đi, ta xem không có cái vấn đề lớn gì, hơn phân nửa cũng sẽ không động thủ. Biết rõ cái kia thượng quan huyện nhỳ sao? Nàng dốc hết sức thúc đẩy Võ Chiếu cùng Quách Tương hợp tác. Đó là một mấu chốt nhân vật. Nói đến Thượng Quan Uyển Nhi, Á Phi không tự chủ được ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thượng Quan Uyển Nhi đã theo võ chiếu rời đi, nhưng nàng cho Á Phi mang đến mê hoặc như trước quanh quẩn tại trong lòng. Thượng Quan Uyển Nhi tại Hoàng Hệ Võ Hiệp cũng không phải một cái trọng yếu nhân vật, tại sao phải nhường nàng đại biểu Minh Nguyệt Cung đi tham gia phá toái hư không? Hơn nữa nàng còn có thể Minh Nguyệt Cung cùng Ma môn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Điều này thực có chút khác thường. Vì vậy hắn rốt cuộc nhịn không được đem bình rượu hướng trên mặt đất ngừng lại một trận, ho khan một tiếng nói, "Đại sư huynh, nói lên Thượng Quan Uyển Nhi." Lần trước ngươi nói muốn tra rõ ràng lai lịch của nàng, còn nói nàng khả năng chính là ma nữ Loan Loan, hiện tại có đầu mối gì sao?" Đại sư huynh thở dài, "Ta chỉ là suy đoán. Nhưng ma môn đối với mấy cái này sự tình giữ kín như bưng. Ta nói nàng có thể là Loan Loan, bởi vì vô luận là theo võ công phong cách còn là thân phận địa vị, cũng chỉ có Loan Loan mới có thể giống như này trọng yếu phần diễn, cũng mới có thể làm cho võ chiếu như thế coi trọng. Dù sao võ chiếu một mực xem nàng như thầy như mẹ, cực kỳ tôn trọng. Nhưng La Ma môn một mực thả ra tiếng gió, nói chân thật Loan Loan ngay tại tầng vương tử một mực cũng không có đi ra. Đại sư huynh suy đoán cũng không phải không có lý, A Phi liền nói, "Tiếng gió mà thôi, tùy tiện vỡ chiếu lời nói lời nói sự tình, hoàn toàn có thể giả tạo." Bất quá có người chơi đã tận mắt nhìn thấy Loan Loan xuất hiện ở tăng vương trong chùa, hơn nữa còn có video. Thường người một thương tỏ giải, video ta xem, cơ bản không có làm giả. Cái này không cách nào phản bác, trong video Loan Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi vẫn có rất lớn bất đồng đấy. Ta nhìn không ra giữa hai người liên hệ. Như vậy a? A Phi có chút đau đầu thở dài, Xem ra xảo trá như đại sư huynh ngươi đều hoang mang rồi. Kỳ thật sẽ khiến ta hoang mang không chỉ là Thượng Quan Uyển Nhi, còn có nàng. Thường ngươi một thương hướng bộ hành Nghiên Nhiên phương hướng trách miệng. Hiển nhiên cùng A Phi giống nhau, hắn cũng ở đây chú ý Quách Tương cùng bộ hành Nghiên Nhiên tình huống. Bởi vì này một lần bộ hành Nghiên Nhiên lựa chọn ủng hộ Tần Mộc Dao, đằng sau phát sinh một ít chuyện bao nhiêu làm cho Quách Tương có chút không thích. Cái này Quách Tương thậm chí làm cho A Phi cái này không phải phái Namy người già tay chặn đánh Tần Mộc Dao, nói rõ Quách Tương cùng bộ hành Nghiên Nhiên giữa đã có tương đối sâu ngăn cách rồi. Bộ hành nhân yên, yên gần nhất thoạt nhìn thập phần phong quang, nhưng nàng dù sao cũng là một cái người chơi. Quách Tương với tư cách phái Nga Mi người sáng lập, từ đầu đến cuối đều có thật nhiều thủ đoạn một mực nắm giữ lấy Nga Mi, dưới mắt đội tập hợp Kim Hệ Hoàng Hệ hầu như nửa cái giang hồ lực lượng, một lần hành động quét sạch đại giang hồ lớn nhất thủ, thuận tay cũng đem người chơi liên minh dễ như trở bàn tay đánh tan nát. Lúc này thời điểm nàng biểu hiện ra nở trợ nội tình, tương đối người chơi mà nói có không thể phản kháng thực lực tuyệt đối cùng khí thế, sẽ không biết nàng gặp xử trí như thế nào bộ hành nhân yên, yên, một lần nữa chỉnh hợp phái Nga Mi rồi. Tuy rằng Quách Tương gặp có chút bất mãn, nhưng có lẽ vấn đề sẽ không quá lớn đi. A Phi nói, cùng lắm thì thu hồi một ít hệ thống quyền hạn. Nhưng phái Nga Mi không có quá lớn dung chuyện, dù sao Quách Tường cũng không muốn gây chiến. Thường Ngươi một thương rồi lại trầm mặc một hồi, nói, "Phái Nga Mi vô luận như thế nào đều có một lần lớn chấn động rồi. Bởi vì Lan Lăng Vương đã đã đi ra." "Người nào?" "Lan Lăng Vương." Những lời này làm cho A Phi hổ thân thể chấn động, hắn kinh ngạc uống bình rượu. Thường Ngươi một thương nói, "Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Lan Lăng Vương thông tri sở hữu môn phái đại sư huynh, hắn đã đi ra Long Phượng khách sạn." Điều này cũng đã đi ra bộ hành nhân nhân, hai người mỗi người đi một ngày rồi. Cùng lúc đó, Minh giáo cũng đồng thời ban bố tin tức, Lan Lăng Vương gia nhập Minh giáo, hiện tại đã thay thế Kiếm Quân thập nhị hận, đã thành Minh giáo đại sư huynh. Tin tức này, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Á Phi khuôn mặt không thể tin. Hắn đối với Lan Lăng Vương ấn tượng, còn lưu lại tại kia tại Hoa Sơn cùng Vân Trung Long cạnh tranh thất bại, sau đó chuyển ném Nga Mi tạo thành Long Vương khách sạn đôi cự đầu hình thức giai đoạn. Ít nhất tại hắn xem ra, Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhân nhân phối hợp ăn ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, coi như là phái Nga Mi cùng Long Phượng khách sạn quận khởi lớn nhất nhân tố rồi. Hơn nữa hai người quan hệ coi như là thân mật, nghiêm nhiên là đại giang hồ nổi danh nhất một đôi giữ kín không nói ra chính phủ rồi. Bọn hắn đột nhiên chia tay, điều này làm cho Á Phi trở tay không kịp, khiến cho người kinh ngạc là, Lan Lăng Vương lại vẫn chuyển ném Minh giáo, trực tiếp đã thành Minh giáo đại sư huynh. Cái này liên tiếp biến hóa, nếu như sau lưng không có thời gian giải hoạt động là tuyệt đối không có khả năng thuận lợi đạt thành đấy. Xem ra cái này sau lưng còn có rất nhiều chuyện sửa a. Chương 559, 10 niên một giấc giang hồ mộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 2. Đến cùng là nguyên nhân gì? A Phi nghi ngờ hỏi, ánh mắt lại rơi xuống xa xa cái kia bộ hành yên liên trên thân. Lúc này bộ hành yên liên bóng lưng nhưng là hơn nhiều một tia cô đơn. Cụ thể sẽ rất khó nói rồi. Thường Ngôn một thương lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi một mực không chú ý giang hồ bang hội sự tình. Vì vậy có mấy cái phiên bản, ngươi cũng liền quyền làm lúc nghe một chút. Có một phiên bản nói, bộ hành yên liên một mực kiêng kỵ Lan Lăng Vương lực ảnh hưởng, tại Nga Mi cùng Long Phượng khách sạn mơ hồ xa lãnh hắn. Cái này đã tạo thành giữa hai người ly tâm. Bộ hành nhiên nhiên kỳ thật chính là di chuyện Hoa cung yêu nguyệt chính là cái kia đồ đệ, nàng vụng trộm luyện minh ngọc công rồi lại đối với Lan Lăng Vương giữ kín không nói ra, đoán chừng cái này là phong bị. Mà bộ hành nhiên nhiên lúc trước bị giết 6 lần, nghe nói là Lan Lăng Vương vụng trộm phái người làm đấy. Cái này phiên bản quá ly kỳ, hiện tại liền máu chó tiểu thuyết cũng không như vậy đã biết. A Phi tặc lưỡi nói, thường ngươi một thương chỉ là cười lắc đầu, còn có cái phiên bản, Lan Lăng Vương kỳ thật không chịu cô đơn, hắn vẫn luôn có một cái duy ngã độc tôn dạ tâm. Lúc trước cùng Vân Trung Long tranh đoạt phái Hoa Sơn quyền chủ đạo Sau khi thất bại gia nhập Namy, nhưng Kỳ Thật cũng không cam lòng cùng bộ hành nghiên nhiên chia sẻ quyền lực, vì vậy hắn chính là âm thầm nuôi trồng nhân thủ của mình, đều muốn mất quyền lực bộ hành nghiên nhiên. Hiện tại phái Namy ít nhất hơn phân nửa người đều ủng hộ Lan Lăng Vương, nếu như Lan Lăng Vương đột nhiên phản loạn, sẽ phải có không ít người đi theo hắn. Hắn đều muốn chính thức thuộc về hắn bản thân một cái thế lực này. A Phi nhíu mày. Có lẽ vậy. Lý do này kỳ thật cũng không khó lý giải. Thường ngươi một thương nói. Ừ, vì vậy hắn tại thất bại sau đó, gia nhập Minh giáo. Không sai. Minh giáo vẫn luôn khuyết thiếu một cái có thủ đoạn có năng lực đại sư huynh. Kiêu quân thập nhị hận thật sự là không đủ tư cách." Thường Ngươi một thương nói, nghe nói lần này là Dương Dĩnh Thiên tự mình ra mặt cùng Lan Lăng Vương nói đấy. Cái này sau lưng liên lụy đến đã chết hết Dương Tiêu. Mà Lan Lăng Vương cùng Dương Tiêu hợp tác cũng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, trong đó cũng bao gồm Dương Tiêu năm đó tính toán ngươi một ít chuyện. Dương Tiêu này, A Phi trong nội tâm cũng có chừng đi một tí phán đoán, nhưng mà hắn cau mày nói, "Đại sư huynh, làm sao ngươi biết? Những chuyện này có lẽ rất che giấu đi." Chẳng lẽ ngươi tiểu Giang Minh đã cường hãn đến trình độ như vậy, liền lở tợ cờ bí mật đều đánh đã nghe chưa? Làm sao có thể? Tiểu Giang Minh còn chưa đủ để lấy có như vậy bà Lĩnh. La Lan Lăng vương cho ta một phong thư, bên trong nhắc tới bộ phận nội dung. Hơn nữa hắn thông qua ta hướng ngươi làm một lời giải thích, đại khái mục đích là muốn cùng ngươi cùng giải, không muốn làm năm Dương Tiêu sự tình tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai ngươi cùng mình giáo quan hệ. Với tư cách trao đổi, hắn và Minh giáo gặp ủng hộ ta đến tranh đoạt kế tiếp nhiệm Ma Sơn phái đại sư hình, đồng thời Minh giáo cũng không hề đối với lệ nhược hải có chút bất lợi. Phàm La Lệ Nhược Hải xuất hiện địa phương, Minh giáo đều nhượng bộ lui binh. Thượng Ngôn Mộ Thương nói: "A Phi không nói." Không thể không nói, Lan Lăng Vương cho ra điều kiện vẫn rất có lực hấp dẫn đấy. Hắn gia nhập Minh giáo chuyện làm thứ nhất chính là cùng số khổ A Phi cùng giải, xem ra đã có rõ ràng ý định. Minh giáo liên tục mấy lần đại giang hồ nhiệm vụ đã thành người thất bại, đã chịu không được lại một lần nữa suy bại rồi, nếu không tại Ma môn sắp quật khởi thời đại, Minh giáo sẽ bị đá ra 10 đại môn phái hàng ngũ. Đem Lan Lăng Vương cao thủ như vậy dẫn vào Minh giáo, có lẽ là Minh giáo cao tầng làm sao cũng đúng đấy một việc. Cái kia Nga Mi làm sao bây giờ? A Phi thở dài. Còn có thể làm sao? Thường Ngôn một thương nói, cái này dù sao cũng là phái Nga Mi sự tình, chúng ta cũng không dám nhiều lời. Nhưng mà phái Nga Mi trải qua dung truyền là khẳng định. Lan Lăng vương chạy, cũng mang đi một đống cao thủ. Hơn nữa phái Nga Mi sẽ kéo dài dung truyền một đoạn thời gian, một lần nữa trùng hợp. Kế tiếp Hoa Sơn, Thiếu Lâm khẳng định cũng sẽ thừa cơ đến tranh đoạt lực ảnh hưởng, phái Nga Mi có thể giữ được hay không môn phái thứ nhất vị trí, còn rất khó nói. Bất quá chỉ cần có quét tương tại, Nga Mi tựu cũng không có cái vấn đề lớn gì nhưng đều muốn lúc trước như vậy như thế ngút trời, sợ là không thể nào. Cái kia Tần Mộng Dao đây, bọn hắn còn gặp tiếp tục ủng hộ nàng sao?" A Phi đột nhiên hỏi, "Cái này muốn xem quách tương quyết định rồi." Thường Ngươi một thương trầm mặt một hồi, "Không, giống như đã có quyết định rồi." Bọn hắn giống như chỉ phái Thanh Đầu cùng Tỷ Tỷ của hắn đi chiếu cố hôn mê Tần Mộng Dao. Tiếp tiếp, phái Nga Mi chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người đến ủng hộ Tần Mộng Dao rồi. Thanh Đầu cùng Lâm Tiểu Tiểu này, hai người bọn họ tới chiếu cố hôn mê Tần Mộng Dao. "Hắc, thật đúng là sẽ ăn bại." A Phi sắc mặt cổ quái nghĩ đến 6x thu kỳ 6, nàng như thế nào vẫn chưa có tỉnh lại. Lâm tiểu tiểu nhìn xem nằm ở trên giường tần mộc dao, trong lúc nhất thời cũng có chút phát sầu. Nàng đã dùng hết một ít biện pháp, ví dụ như khăn mặt thoa trước mặt, sang đi vào lực lượng gì gì đó, chỉ tiếc những biện pháp này đều là đá chìm đáy biển, một chút tác dụng đều không có. Dù sao người ta là nhu nhược tinh trai tiê tử, hiện tại nhận lấy đả kích, càng là muốn biểu hiện mềm yếu một ít rồi. Trên TV không đều là như vậy diễn này, khả năng muốn hôn mê hơn nửa ngày đây. Sa sa một cái màu vàng nhạt quần áo cô nương. Trimo Map lấy hai tay hơi có vẻ rêu cợt nói, "Có thanh đầu tại địa phương dĩ nhiên là có Bạch Linh Điểu tồn tại. Lấy lo lắng thanh đầu chiếu cố tần ngậm giao lý do này vì là lấy cớ, nàng công khai cùng đi qua. Bất quá mặc dù là tăng thêm nàng, trong phòng này cũng chỉ có 3 cái người chơi. Ngoại trừ Bạch Linh Điểu cùng Lâm Tiểu Tiểu, còn lại ngẩn người đúng là thiếu niên thanh đầu rồi." Lâm Tiểu Tiểu đối với Bạch Linh Điểu như trước vẻ mặt chán ghét bộ dáng, nói, "Ta không vấn đề ngươi, ngươi cái này ngoại nhân cũng đừng có bản thân thêm đùa giỡn rồi. Hắc, ta có thể không phải là cái gì ngoại nhân?" Ta là tương lai muốn công khai muốn chiếm cứ nhà của ngươi thanh đầu phòng ngủ người. Hảo tỷ tỷ, Thanh Đầu hiện tại đã là người của ta rồi, ngươi phản đối nữa cũng là sẽ vô dụng thôi." Bạch Linh điệu nói. Lâm Tiểu Tiểu tức giận đến phát run, nói: "Ừ, thật không biết xấu hổ. Thiếu ngươi còn là một cô nương, loại lời này cũng có thể nói ra đến. Ta cùng Thanh Đầu là nam nữ hoan ái, ngươi tỉnh ta nguyện, chồng liên vụ người đều muốn mạnh mẽ kéo chính phủ một đôi. Ngươi cái này tỷ tỷ tỉ liền tỉnh lại đi." Bạch Linh điệu há miệng như trước không buông tha người. Lâm Tiểu Tiểu chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, quay đầu không nhìn nàng. Tiếp tục nói, Thanh Đầu, chúng ta đừng để ý tới nàng. Hiện tại chúng ta phải làm những gì? Cũng không thể làm như vậy chờ xem. Thanh Đầu sờ lên đầu, ta cũng không biết, vậy thì chờ lấy nàng tỉnh dậy đi. Ta nghĩ chắc có lẽ không quá lâu. Dù sao nàng là bị tâm lý đã kích. Ai, người nào cũng không nghĩ ra Hàn Đại ca gặp là hung thủ. Hừ, cái kia ai biết muốn đợi bao lâu. Không bằng ta đi tìm một cái chậu nước lạnh, rồi đến trên mặt nàng, như vậy tổng có thể làm thức tỉnh nàng đi. Bạch Linh điều lại ra một cái chú ý tối bắp. Thanh Đầu a một tiếng, cảm giác Cảm thấy cử động như vậy có chút thất lễ. Cái kia Lâm tiểu tiểu Lương Bạch Linh điều liếc, sau đó mới có thể thanh đầu nói, "Thanh đầu, không bằng ngươi dùng đạo tâm trùng ma chân khí tới thử xem. Cái này tân mộng giao năm đó nhận qua đạo tâm trùng ma chân khí chữa thương, có lẽ chân khí của ngươi có thể làm thức tỉnh nàng." Bạch Linh điệu những mày, mơ hồ cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Nhất định phải sớm làm thức tỉnh nàng sao? Làm cho hắn tự nhiên tỉnh lại chẳng phải là rất tốt. Thanh đầu cũng nói, "Không có bao nhiêu thời gian, chúng ta cũng không thể vẫn luôn tại nơi này, dưới mặt đất trong động đá vôi chờ." Đừng quên Quách Tương Tổ sư nói rõ cho nhiệm vụ của ngươi." Lâm Tiểu Tiểu nói, thanh đầu do dự một chút, rốt cuộc thở dài đã đáp ứng. Nhìn xem hắn đi về hướng Trần Mộng Dao, cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên nhảy dựng lên, đứng ở thanh đầu bên người, thấp giọng cảnh cáo nói, "Cho Trần Mộng Dao sang vào chân khí, địa phương khác không muốn náo loạn." Dùng một đầu ngón tay đâm chọt cổ tay nàng là được rồi." Thanh đầu cau mày nói, "Này làm sao sang vào chân khí? Cái này khó cũng không đến đến ngươi." Bạch Linh Điểu cả giận nói, "Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng nàng tại một trong thùng tắm tới một cái hương diễm truyền công này?" Ai nói muốn thùng tắm rồi hả? Thanh đầu thở dài, chỉ là của ta còn không biết dùng phương pháp gì đến làm thức tỉnh nàng đây. Chỉ là đưa vào chân khí lời nói, nói không chừng còn có thể làm cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Đau lòng. Hừ, nàng bất quá là từ hạng tên trai chính trị kỹ nữ. Nhìn ta làm gì? Ta biết rõ ngươi lại muốn sẽ khiến ta không muốn bạo nói tục rồi. Được rồi, tên trai tiên tử kỳ thật thân thể rất rắn chắc đấy, đã thương liền đã thường, không có cái gì đại phiền toái. Bạch Linh đều nói. Thanh đầu lắc đầu, đi đến tần ngộng dao bên người. Sau đó duỗi ra ngón tay tại Bạch Linh điệu cảnh dắt trong ánh mắt, cái ống tay áo chậm rãi theo như đã đến tần ngộng giao tựa như loại bạch ngọc cổ tay trên. Một cỗ đạo tâm trùng ma chân khí chậm rãi sang vào đối phương kinh mạch. Thanh Đầu lúc này mới phát hiện, tần ngộng giao chân khí trong cơ thể vận chuyển cực kỳ chậm chạp, nếu như không cẩn thận phát hiện, thậm chí đều không thể cảm ứng được. Hắn không biết như thế nào mới có thể làm thức tỉnh tần ngộng giao, chỉ là muốn trước thuận theo đối phương chân khí vận chuyển lộ tuyến đi một cái, nhanh hơn đối phương chân khí vận chuyển tốc độ, có lẽ như vậy có thể tăng cường tần ngộng giao thân thể sức sống tiến tới làm thức tỉnh năng. Hai vị cô nương cũng là hết sức chăm chú nhìn xem. Thì cứ như vậy, Thanh Đầu dùng chân khí của mình tại Tân Mộng Giao trong kinh mạch chậm rãi rời đi một cái tiểu chu thiên, cái kia Tân Mộng Giao như trước không có phản ứng, phản vật là lâm vào tầng sâu lần mê man. Thanh Đầu giận mình, chậm rãi thu về chân khí, chuẩn bị xa hơn đại chu thiên phương tức lại chạy một vòng. Bất quá chân khí vừa mới phun ra nuốt vào trở về, hắn đột nhiên thân thể chấn động, hình như là nhận được một cái cực kỳ ngoài ý hệ thống tin tức. Trong lúc tới danh giới, Thanh Đầu sắc mặt đại biến buốn. Án lấy Tân Mộng Giao cổ tay ngón tay theo bản năng trợn lên vừa nhấc Nhưng tần mộng giao một tay đã vững vàng bắt được cổ tay của hắn. Sát hại lệ câu người, nguyên lai là, là một câu không nói ra chính là im bặt mà dừng. Thanh đầu chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tựa như trường giang đại hà, oen ở một cái thoát ly khống chế của mình, đều chuốt xuống đi ra ngoài. Đầu hắn náo một chỗ mặt, hơi kém té ngã trên đất, trong hai đã nghe được tì tì cùng Bạch Linh điều hai vị cô nương kinh hô, sau đó đã có người phủ phù ngã xuống đất, tựa hồ cũng đều là trùng chiêu. Chính hắn càng là toàn thân vô lực, mềm ngồi xuống trên mặt đất. Trước mắt bóng trắng lất lừ, dường như cái kia tần mộng giao đã tỉnh lại. Đứng lên, cảm giác được ánh mắt của nàng chính rơi xuống trên người của mình, nhưng thanh đầu vô lực đứng dậy, trong đầu ông ông tá hượng. Chẳng biết tại sao, hắn lại chỉ là muốn trước đây không lâu, huyết thủ lệ công tại bị giết lúc trước, vụ trộm đem mình kéo qua đi nói rõ cho câu nói kia của mình. "Tiểu tử, ta có câu trọng yếu lời nói muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta biết mình hẳn phải chết, ta đoán người áo đen kia nhất định sẽ quay về tới giết ta. Ta đã sớm tại máu của mình trong lưu lại một ít gì đó, nhưng phẩm là giết của ta người, chân khí của hắn trong sẽ mang có một chút ơn khí." Chỉ cần ngươi cùng người kia từng có tiếp xúc, có thể từ đối phương chân khí trong thể nghiệm và quan sát đến ân khí. Mà động tay giết ta chính là cái người kia nhất định chính thức phía sau màn hắc thủ, mặc kệ hắn như thế nào giấu giếm nguy trang. Lúc ấy Lệ Công nói rõ xong những lời này, quả nhiên rất nhanh đã bị Hắc Ý Nhân đánh lén giết chết. Thanh Đầu Nguyên Lai tưởng rằng Hàn Bách một chết, bản thân liền vô duyên thân thể biết cái này gì ngôn lời nhắn nhủ sự tình rồi, không nghĩ tới vừa rồi cho Tân Mộc Dao chữa thương, hệ thống vậy mà trực tiếp thông tri ân khí tin tức. Là Tân Mộc Dao? Làm sao có thể? Hắn trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao. Nhưng một căn trắng hành tây giống như hết sức nhỏ ngón tay tại hắn giữa lông mày một chút, hắn chính là lâm vào trong bóng tối. Chương 560, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 3. Thiên ngoại thiên người chơi cùng đám lở tợ cở bắt đầu lần lượt tối lui, nhưng mà cũng không có thiếu người ở chỗ này giông chơi. Đại cục đã định dưới tình huống, các người chơi ở tại chỗ này, ngoại trừ muốn quan sát hệ thống nội dung cốt truyện phát triển bên ngoài, hơn nữa là muốn tại sau khi chiến đấu một mảnh hỗn độn bên trong tìm được một chỗ tốt hơn. Dù sao mấy fan hôn chiến làm cho hiện trường để lại không ít thứ tốt. Vũ khí, trang bị các loại trở độ vật không nói, vận khí tốt còn có thể nhặt được một ít bí tịch. Đương nhiên các người chơi cũng đều biết, có thể nhặt được chỉ là một ít bình thường nhỏ đồ chơi, chính thức đẳng cấp cao bí tịch cũng đều cần các loại nhiệm vụ đến là được. Đại Giang Hồ vừa mới nhận được tin tức, ngay tại Thiên Ngoại Thiên bên này hỗn chiến đồng thời. Người chơi bên trong đỉnh cấp cao thủ Vân Trung Long cùng Đại Kiêu Thần, phân biệt ra tay khiêu chiến Ma Sư Bàng Ban cùng Vốc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân. Khiêu chiến kết quả, hai cái người chơi đều đã thất bại, nhưng là bọn hắn đều không có chết. Hơn nữa có tin tức truyền đến, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cũng đều bị tổn thương. Bọn hắn cũng tối lui ra khỏi thiên ngoại thiên khu vực. Có thể khiêu chiến hai người kia không chết, còn có thể lập nên đả thương hai đại cao thủ hiệu quả, nói rõ Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần Đích Sắc là đã có nhảy vọt tiến bộ. Nghe thế tin tức thời điểm, chính Ô Mị Thiên kiếm sở tới sở lui A Phi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai like hai người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, có thể đạt tới trình độ nào đây? Ít nhất đã tiếp cận cùng hắn rồi a. A Phi vút ỷ thiên kiếm, trong lúc nhất thời hơi có vẻ mệt mỏi tâm tình lại hưng phấn lên. Ỷ Thiên kiếm là hắn hôm nay sau cùng đại nhiệm vụ ban thưởng, ước chừng 12 canh giờ quyền sử dụng. Hắn lục lọi cả buổi, ngẫu nhiên hào hứng đã đến, đứng lên xếp đặt một cái rút kiếm động tác, ỷ thiên kiếm rút ra một nửa lại chọc vào trở về, nét miệng giống như tân thủ bình thường làm không biết mệt. Chỉ tiếc dưới mắt cũng không có cái gì chuyện đại sự làm cho hắn ra tay, hỗn chiến sau đó phái Namy cùng môn phái khác thoạt nhìn bình an vô sự, cũng là riêng phần mình chưa thương. Mà Vân Trung Long cùng đại kiếm thần hai người, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này qua tới khiêu chiến hắn. Cũng không biết là lúc nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện xung quanh đứng một đám người. Đám người kia hoặc đứng hoặc ngồi, đều là đồng dạng nét miệng nhìn xem hắn. Nhân số nhiều làm cho hắn giật nảy mình, An Lôi kiếm lui về sau một bước. Nhìn mấy lần, mới phát hiện những người này đều là trước kia hỗ trợ khiêng cờ họ hét, thua chiêng gõ trống cường tráng thành thế các người chơi. Gần nhất một cái liền ngồi xổm A Phi trước mắt, một mặt hơi có chút quy luật run lấy bà vai, một mặt cười nói, "Khổ Minh chủ, đã đến giờ rồi." A Phi kinh ngạc nói, "Thời gian gì đã đến?" "Báo thời gian khác đã đến." "Cá biệt." "Cùng ai cá biệt?" "Hắc, Khổ Minh chủ thật sự là bật quá." "Sự tình hôm nay kết thúc, chúng ta cũng muốn tất cả quay về tất cả nhà, cho nên mới cùng ngươi cá biệt." Hôm nay có thể cùng Khổ Minh chủ cộng sự một trận, mọi người đều rất cảm thấy vinh hạnh a." Người nọ khách khí nói. "Như vậy a, là có lẽ cáo biệt một cái." A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thu hồi ý thiên kiếm, quét chung quanh một vòng, phát hiện cái này nhất họa nhân hoặc xa hoặc gần nhìn xem, đều là mang theo kính ngưỡng cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Xem ra còn là đem mình làm làm Minh chủ võ lâm a. Bản thân ngược lại là đem bọn họ cho lạnh nhạt. A Phi giật mình, hướng về phía chung quanh các người chơi vừa chấp tay, hơi xin lỗi nói, "Các vị huynh đệ, vừa rồi thật sự là bản phán." Hôm nay thật sự là vất vả mọi người rồi, các vị viên thủ, ta số khổ A Phi khắc trong tấm cảm. Một phen rỗng rạc mà nói sau đó, mọi người cũng nhao nhao reo họ khen hay. Bất quá mọi người cũng không có rời đi, còn tiếp tục trơ mắt nhìn hắn, A Phi làm cản trong chốc lát, suy nghĩ một chút lại nói, ngày khác ta mời mọi người tại quán rượu tụ lại. Các vị cần phải cũng muốn rất hân hạnh được đón tiếp. Dễ nói, dễ nói. Lúc này ở đây đáp lại nhưng có chút thưa thớt. Sau cùng tiến gần người chơi ho khan một tiếng, sợ lên cái cảm nói, khổ minh chủ mời uống rượu, các huynh đệ tự nhiên đều là có lẽ đấy chỉ là gần nhất nhiệm vụ tương đối nhiều, mọi người cũng có rất nhiều người kế nhiệm vụ chuyện sau đó phải xử lý. Cái này người đem nhiệm vụ hai chữ cắn nặng chút ít, còn nói liên tục hai lần. A Phi ngẩn ngơ, đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh lúc này cười nói, còn có kiện sự tình quên nói. Mọi người nhiệm vụ ban thượng cũng đã chia rồi, có một chút không thể trực tiếp phát đấy, đến chúng ta trưởng thương môn bang hội tìm lở dở cỡ có thể trực tiếp nhận lấy. Không đến uống rượu thế, nhưng là nhất định phải tới đấy. Cái này mọi người phía dưới mới phát ra hiểu ý mỉm cười, một cái trong đó người nhếch miệng cười nói, Khổ Minh chủ khách khí. Nhiệm vụ ban thượng gì gì đó kỳ thật đều không trọng yếu, chúng ta chỉ là muốn cùng Minh chủ ngươi cáo biệt, nếu như có thể có thời gian uống rượu với nhau tự nhiên là tốt nhất. Hôm nay khổ Minh chủ ngươi huỳ trấn Tung Sơn cùng tiên ngoại tiền, chắc hẳn trong chốc lát tất nhiên cũng có không ít người giang hồ tới tìm ngươi. Từ nay về sau, cái này đại giang hồ Minh chủ võ lâm nghịch nhưng là phải ngồi thật rồi, liền ở tở cở đều nhận biết đây. Ở đâu? Ở đâu? Đều là mọi người nâng đỡ. A Phi đang muốn tiếp tục khách khí hai câu, đám người kia cũng đã phần phật rồi quay người rời đi, một mặt đi còn một mặt tại chính mình hệ thống trước mặt tấm điều tra nhiệm vụ truyền tin. Trong miệng lẩm bẩm bàn thượng còn rất phong phú, a thậm chí có bí tịch võ công các loại lời nói. Qua trong giây lát gần trăm người tản ra mà không, đồ lưu lại Minh chủ võ lâm một người đứng tại nguyên chỗ, cánh tay ngã vào không trung lẫn người. Tốt lúc trước cái kia gần nhất người chơi đi vài bước lại quay đầu lại, chiếu cố Minh chủ tâm tỉnh, thấp giọng nói, "Đứng rồi. Khổ Minh chủ, bên kia mấy cái nở tở cỡ còn một mực ở chỗ đó chờ ngươi, đều cả buổi rồi." Nói chuyện đồng thời còn đưa tay chỉ phương xa. A Phi quay đầu nhìn sang, lại phát hiện chỗ đó quả nhiên còn đứng một đám người, đầu lĩnh nhưng là cái kia Tung Sơn tạ Lãnh Thiên đám người ngị đến cũng đứng đợi thật lâu. Hắn hơi hơi trầm ngâm, lớn cất bước đi tới, đi vài bước phát hiện đại sư huynh trưởng người một thương chẳng biết lúc nào cùng hắn kẻ vai sát cánh mà đi. Thương người một thương hướng hắn gật gật đầu, A Phi trong nội tâm đại định. Cái kia Tạ Lãnh Thiển tuy rằng ánh mắt nhìn không thấy, lại tựa hồ như cảm thấy A Phi đến, chính là thản nhiên nói, "Khổ Minh chủ, xem ra chuyện của ngươi đã rút xong." Tạ Minh chủ lượi lâu, dưới mắt sự tình đã xong, không biết phái Tung Sơn có tính toán gì không. A Phi khách khí nói, "Chúng ta quay về Tung Sơn mà thôi." "Tốt, hôm nay vất vả các vị." Có thời gian chúng ta lại gặp nhau. A Phi cũng không phải nói cái gì rồi, chỉ có thể là khách khí như vậy nói vài câu. Một bên Thừa Ngươi một thương rồi lại mỉm cười, nghe nói tiếp qua một đoạn thời gian chính là ngũ nhạc kiếm phái hội minh thời điểm, đến lúc đó ta cùng A Phi còn có một chút trưởng thương môn huynh đệ hội đi Tung Sơn xem lễ. Tạ Lãnh Tiền băng lảnh trên mặt lóe ra vẻ tươi cười, nói, "Như thế phái Tung Sơn liền xin đợi các vị anh hùng. Nếu như trưởng thương môn các đại hiệp đến lúc đó có thể đến ta Tung Sơn, ta đây phái Tung Sơn tại lúc này, đây hội minh trong cũng sẽ có mười phần lực lượng." Thừa Ngươi một thương hặc hặc cười cười. Phái Tung Sơn cùng Tạ Minh chủ tại lúc này đây sự kiện trong sớm làm quyết đoán, vì là đại giang hồ bình định phía sau màn hấp thụ gia đại lực. Những thứ khác không nói, phái Nam Mi cùng Trường Thương môn tuyệt đối sẽ ủng hộ quý phái đấy. Phái Tung Sơn thái bảo đám riêng phần mình vui mừng. Tạ Lệnh Tiễn biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong nội tâm âm thầm thở dài. Hắn biết rõ, đây là Trường Thương môn tỏ thái độ. Phái Tung Sơn tiền đặt cược thành công, cuối cùng đã tới thu hoạch lúc sau. Từ khi chuyện này bắt đầu, phái Tung Sơn ngay từ đầu lựa chọn ủng hộ là tần ngậm giao cùng hoàng hệ chính đạo liên minh. Nếu như bọn hắn lúc ấy không có làm ra cái biến Hội đồng ý cục diện bây giờ gặp hoàn toàn bất ổn, phái Tung Sơn quật khởi kế hoạch cũng liền không thể nào nói tới. Tạ Lãnh Tiền bắt đầu may mắn lúc trước chính là cái kia tạm thời quyết định, lại nói tiếp, đó chính là số khổ a phi tại Tung Sơn trên chống lại chính đạo liên minh đánh đập tàn nhẫn thời điểm. Nghĩ tới đây, Tạ Lãnh Tiền trong nội tâm hiện hiện một chuyện, lại nói, nghe nói chính đạo bát phái liên minh nguyên bản muốn hộ Tống Tần Ngụ giao rời đi, bất quá giống như bị được vừa mới tỉnh lại Tần Ngụ giao cư tuyệt. Hàn Bạch Thi thể bị được vội chiếu cùng Ma Môn mang đi. Tần Ngụ giao thì là mang theo hai ba cái người chơi yên lặng rời đi. Vấn đề này A Phi đã sớm biết rõ, Võ Triều Kiên chỉ mang đi Hàn Bạch thi thể, nhưng đối với Tần Mộng Dao nhập lại không có gì chú ý hơn ngựa phái Nga Mi đã quyết định không hề đối với Tần Mộng Dao tiến hành môn phái cấp bậc đại quy mô ủng hộ, Tần Mộng Dao một mình hành động cũng có thể lý giải. Nhưng đã trải qua phen này biến cố, Hoàng Hệ Võ Lâm từ nay về sau liền nên đón biến hóa cực lớn. Chính đạo thế lực gặp phải ngăn trở, ngăn cản Ma môn phục hưng lực lượng mất đi một ít, toàn bộ tình hình chung đã không có thể như chuyện. Bạch đạo Võ Lâm như trước có lực lượng hùng hậu, hàn công độ, bích không tỉnh, chức lực hành tắc loại, chờ chính đạo những cao thủ không nói Bát Phái Liên Minh tuy rằng bị Đa Phi đã kích qua một lần, thực lực rồi lại không có bao nhiêu tổn thất, chỉ cần đằng sau có thể tổ chức, như trước sẽ cùng Ma môn địa vị ngang nhau, thậm chí tại thực lực tích lũy trên hay là muốn thắng được một bậc. Bất quá những thứ này đều là tương lai chuyện, dưới mắt phá toái hư không nhiệm vụ cũng là còn lại cuối cùng một cửa. Còn giữ lại mấy người cao thủ cao thủ sắp đi thập tuyệt quan, khai triển mở rộng cuối cùng chiến đoạn. Nhiều lần biến hóa, còn giữ lại cao thủ trợ hộ cũng không nhiều rồi. Nhất định phải tiến về trước thập tuyệt quan đấy, chỉ còn lại có lệnh đông lai, hướng Vũ Điền, Bàng Ban, Lăng Phi Vân ân mộng giao, thượng quan huyện nhi cùng lệ nhược hải. Kẻ cao thủ của hắn hoặc là đã vất lạc, hoặc là mất tích hoặc là buông tha cho, mà tranh đoạt cuối cùng phá toái cơ duyên tình thế cũng dần dần minh ngãng. Vừa rồi phái Tung Sơn cũng nhìn thấy phái Tiêu Giao Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn đồng ngộ, cũng cùng một gã gọi là Phong Vũ tu người chơi cùng một chỗ rồi đi. Trước khi đi, Lý Thu Thủy làm cho cũng cho chúng ta phái Tung Sơn thay cùng khổ minh chủ cáo biệt. Nếu như đằng sau có cơ hội, kính xin khổ minh chủ đi một lần tiên sơn." Tạ Lãnh Thiên nói. "Tiên Sơn, phái Tiêu Giao nơi đóng quân." A Phi suy nghĩ một chút, Trong nội tâm cũng có chút ý động. Vô luận như thế nào, phái Tiêu Dao đều là trong trò chơi thứ nhất lớn che giấu môn phái. Võ công đã đến nhất định cấp độ cũng có thể suy luận, trong truyền thuyết phái Tiêu Dao cùng năm đó ma môn võ công cũng có rất nhiều tương tự thậm chí nguồn gốc. A Phi đều muốn bản thân càng tiến một bước, phái Tiêu Dao chính là một cái lựa chọn tốt. Hắn biết rõ Phong Vũ Tu cùng Tiêu Dao Nhị lão còn có một số việc muốn làm, bao gồm một ít người chơi, chủ yếu là lúc trước định tốt nhiệm vụ chia của các loại, chờ. Nghĩ tới đây, hắn phát cái tin tức cho Phong Vũ Tu, bất quá hệ thống nhắc nhở đối phương ở vào đặc thù trạng thái không cách nào tiếp nhận cùng hồi phục tin tức. Có lẽ Phong Vũ Tu đã ở vào nhiệm vụ trạng thái." A Phi thở dài. Vì vậy hắn cùng với Tạ Lãnh Tiền đám người từng cái từ biệt, quay người đi về hướng trưởng thương môn đám người căn cứ. Trên nửa đường hệ thống tin tức nhỏ giọt nhắc nhở vài cái, A Phi nhìn nhìn, phát hiện mình chia thanh đầu tin tức cũng đồng dạng bị được lui về rồi. Nhắc nhở đồng dạng là đặc thu trạng thái, không cách nào tiếp thu tin tức. Cả đám đều liên lạc không được sao?" 6 xích thố ký 6. Dừng lại, nghỉ ngơi. Một mình đi ở phía trước tần ngộng giao đột nhiên ra lệ. Cái loại này lạnh như băng ngữ khí, không có chút nào chất vấn chỗ trống, cùng nàng tại đại giang hồ trên cái loại này đua hỏa, nhẹ nhàng phảng phất Hoàng Anh xuất cốc tiên tử thanh âm hoàn toàn bất động. Thanh đầu, Lâm tiểu tiểu cùng Bách Linh điệu bà cái người chơi không biết làm thế nào dừng bước, riêng phần mình thở dài một tiếng, tìm cái địa phương tùy tiện ngồi xuống. Bọn hắn bị điểm trúng huyền đạo, hạn chế võ công, cũng không cách nào cùng ngoại giới giao thông, chỉ có thể mặc cho Từ Tần Mộng giao chỉ huy cùng bài bố. Cái kia Tần Mộng giao cũng phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem phương xa, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Khí thế của nàng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, tràn đầy người lạ chớ gần khí tức, nhắc nhở lấy người chơi trước mắt vị này Tĩnh trai tiên tử đáng sợ. Nhìn xa xa, như là một cái lẫnh khốc đến cực điểm hung thú, nếu như bị, được nàng không có bất kỳ cảm giác ánh mắt nhìn lên một cái, đều không rét mà run. Thanh đầu từ hung lúc giữa cởi xuống ấm nước, nhẹ nhàng mà uống một hớp nước. Nhìn xem tần ngộng dao bên mặt, trong lòng của hắn như cũng là không biết giải quyết thế nào cũng có hiểu. Người nào cũng không nghĩ ra, nàng một cái từ hàng Tĩnh trai tiên tử mới là sát hại huyết thủ lệ công chính tức hung thủ. Nàng còn che giấu sâu như vậy, Nếu như dựa theo cái này ăn khớp đến suy đoán, Tân Mộng Dao mới là cái kia chính thức phía sau màn hạt thủ, tại đại giang hồ trên làm xuống vô số huyết án hắc y nhân. Cận Băng Vân là nàng giết, Đoan Ngục Lăng là nàng giết đấy, Lệ Công là nàng giết đấy. Thậm chí ngay cả Hàn Bách đều là giả mạo thay nàng mà chết, trên lưng cái này làm bận mệt. Như vậy xem ra, Tân Mộng Dao lúc trước té xỉu, hẳn là cũng làm giả đấy. Nàng đối với Hàn Bách thậm chí đều không có gì cảm giác. Thật là một cái ác độc cận bạn nữ. Đối với phát hiện này, Lâm Tiểu Tiểu cùng Bạch Linh đều hai vị người chơi nữ không ít mở miệng mang qua. Lấy Bạch Linh điệu khẩu tài thậm chí mắng rất khó nghe, nhưng ngay từ đầu Tân Ngộng Dao đều không để ý đến, dường như các nàng mắng không phải nàng, mà là một người khác. Chẳng qua là khi Bạch Linh điệu bọn hắn muốn làm ra một chút thực tế cử động thời điểm bốn, liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Cái này trừng phạt rất có ý tứ, cũng làm cho ba vị này người chơi rất hoảng sợ. Mỗi một lần nếm thử tính đào thoát hoặc là phạm sai lầm, sẽ bị Tân Ngộng Dao đập trên một trưởng hoặc là đốt chỉ một cái, sau đó dùng cổ quái phương thức lấy đi một bộ phận võ công độ thuần thục. Võ công độ thuần thục rút ra là tùy cơ hội đấy. Nhưng rút ra tỷ lệ đầy đủ làm cho ba vị kinh hoàng không thôi. Bị được rút tới trình độ nhất định, võ công còn sẽ được giáng cấp. Tại một cái trò chơi thế giới, tử vong cùng bị thương nhập lại không phải là cái gì đại sự, nhưng nếu như võ công bị được suy yếu chính là nhất đẳng đại sự. Bởi vậy tại mấy lần trừng phạt sau đó, ba gã người chơi cũng trung thực đứng lên. Tân vọng giao rủ sao cũng là một cái nở đợi cơ hệ thống nhiệm vụ, hệ thống hiển nhiên là đang dùng loại phương thức này đến khu động nội dung cốt truyện phát triển. Các người chơi tự nhiên sẽ không ngốc đến đang không có phân ra nội dung cốt truyện xu thế lúc trước, trước đem võ công của mình cho tẩy trắng rồi mà là muốn nhìn xem tần ngộng giao đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó. Chỉ là thanh đầu như trước không hiểu, nàng tại sao phải biến thành như vậy, là vì luyện công xuất hiện vấn đề, vẫn bị phá toái hư không ảnh hưởng. Nghĩ tới lúc trước Hàn Bạch nhiều lần nhắc tới tự quan vô tình chi đạo các loại, chờ chữ, thiếu niên tựa hồ là đã minh bạch một ý chuyện. Tựa hồ là phát hiện thanh đầu ánh mắt, tần ngộng giao quay đầu nhìn hắn một cái. Đưa tầm mắt nhìn qua, thanh đầu dường như bị được trong thiên hạ độc nhất độc xạ nhìn thẳng rồi. Hắn không khỏi thân thể run lên, toàn thân đều nổi lên nội ra gà. Nguyện tối có người muốn đã đến, ta sẽ ra tay. Các ngươi không nên cử động." Tần Ngộng Dao bỏ xuống những lời này. Ba vị người chơi sững sờ, Bạch Linh điệu nói, "Có người? Là ai đã đến? Ngươi lại muốn giết người rồi hả?" Nhưng mà Tần Ngộng Dao không có trả lời, chỉ là ngồi lặng lặng. Trôi qua một hồi, xa xa quả nhiên truyền đến một ít thanh âm. Cái kia thanh đầu nghe xong một hồi, đột nhiên biến sắc, nói, "Là Phong Vũ tu đại ca." Chương 561: Mười niên một giác răng hổ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 4. Phong Vũ tu vừa đi ra con đường góc, liền thấy được người phía trước. Hắn hơi sững sờ Đồng hành lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là riêng phần mình nếu mày. Đã thấy từ hàng tính trai tần mộng giao liền đứng ở cách đó không xa, phi dự sống kiếm tại sau lưng, như cũng là cái kia phó lang như thế không thể xâm phạm bộ dáng. Chỉ là lúc này đây, nàng rơi ở bên cạnh trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, đổi có một loại khác sắc cơ ở bên trong. La tần mộng giao cô lương, hơi hơi do dự sau đó, xuất phát từ giang hồ lễ phép, phong vu tu còn là hướng về phía nàng vừa chấp tay, sau đó nghi hoặc lượng tần mộng giao sau lưng thanh đầu đám người. Thiếu niên trên mặt biểu lộ đã miêu tả sinh động rồi, lo lắng như kiến bò trên trán nóng. Háo Miện không nói gì rồi lại tràn đầy cảnh cáo muội vị. Gặp nguy hiểm, Phong Vũ tu giận mình. Có thể đối mặt tần mộng giao có thể có nguy hiểm gì? Là vì tại Tung Sơn cùng Thiên Ngoại Thiên không có ủng hộ nàng, nàng đến tìm phiền toái rồi hả? Cái này cũng không giống là tần mộng giao tác phong làm việc. Nhưng hắn theo bản năng thò tay chạm tới băng lẫnh trên chu đao. Từ Hàng Tinh trai đây là ý gì? Nếu muốn cùng ta đàm phái tiêu giao nhở một chút sao? Một bên Tiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nói một tiếng. Nàng đối với bất kỳ người nào đều là như vậy thái độ, thực tế đối với Từ Hàng Tinh trai Với tư cách kim hệ từng đã là đỉnh phong nở bạc cỡ, bị được số khổ a phi cái này người chơi đánh bại đã thật mất mặt rồi. Có thể bởi vì lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên Nghiệm Nghị, nàng cùng Lý Thu Thủy vẫn không thể không cùng một ít người chơi khai triển mở rộng có chút nhiệm vụ, cái này nguyên bản lúc dùng để trao đổi nàng tính mạng thẻ đánh bạc. Lần này thật vất vả đã đi ra thiên ngoại tiền, kết quả còn gặp tần mộng giao vẻ mặt xúi quẩy đứng tại phía trước trang phục phạm, điều này làm cho nàng càng phát ra không thích. Bản thể lần này nửa đường chặn lại các vị, là muốn hướng hai vị mượn một cái đồ vật sử dụng. Tân Mộng giao lạnh lùng mở miệng, không có gì nói nhảm. Mượn cái gì? Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt trầm xuống, ta phái tiêu giao tuy rằng biết được Thiên Hạ Võ Công, cũng không có bao nhiêu thứ nguyện ý cấp cho người bên ngoài dùng. Nhất là một ít không hiểu thấu đứng ra đây mượn đồ vật nữ nhân. Lý Thu Thủy cùng Phong Vũ Tu rồi lại nghe được dị thường. Tần Ngộng Giao tự xưng bản thể, đại giang hồ có thể chưa từng có nghe qua từ hạng thánh trai có loại này xưng hô thiết lập, cũng chưa từng có nghe qua Tần Ngộng Giao xưng hô như vậy qua bản thân. Nhưng theo ngữ khí của nàng đến xem, lần này hình như là lai dạ bất thiệt rồi. Quả nhiên cái kia Tần Ngộng Giao tiếp tục đạm mạc nói, mượn đồ vật cũng rất đơn giản. Cái kia chính là của các ngươi võ đạo kinh nghiệm. Phái Tiêu Dao võ học cùng năm đó ma môn hơi có chút nguồn gốc, lấy được các ngươi cảm mộ, một vốn một lời con mà nói hẳn là có chút công dụng đấy. Lời nói này kêu cái kia trong lòng ba người nhảy dựng, Phong Vũ Tu nắm chặt Tử Kim đao, kìm lòng không được lui nửa bước. Cái kia Thiên Sơn Đồng Mộ càng là âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Ngụ Dao, ngươi những lời này sợ là có chút hạnh kiệm xấu. Chẳng lẽ lại hoàng hệ võ lâm từ hàng tinh trai, cùng đồn đại kỳ thật không đồng nhất sao?" Cái kia Tần Ngụ Dao rồi lại lắc đầu, đây là bản thể năm đó ngồi tử quan trong ngộ ra đến một kiếm, hai người các ngươi là phái Tiêu Dao tốc lão. Có lẽ có thể chỉ điểm một chút. Vừa dứt lời, phi dự kiếm đã ra khỏi vỏ. Xập. Không chờ ba người kia đáp lại, phản phất là rồng ngâm phượng gãy thanh âm đã vang lên, như dao long tia sáng trắng đột nhiên theo tần mộng giao trong tay tăng vọt đi ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách rất trước mắt. Giữa không trung kiếm kia mang chia ra làm ba, đồng thời rơi xuống ba người kia trên đỉnh đầu. Kiếm pháp bên trong tràn đầy sát cơ, nói rõ đó cũng không phải một chiêu thăm dò, mà là chân chính muốn giết người. Hơn nữa nàng là muốn lấy một đi ba, đồng thời muốn đem ba người này đều chạm dưới kiếm. Phong Vũ Tu trong lòng hoảng hốt, Sơn có chuẩn bị hắn, tại Tân Mộng giao rút kiếm đồng thời cũng đã rút ra tự kim đao, dùng mặt đao tận lực bảo vệ trong lòng chỗ hiểm. Cơ hồ là 1 giây sau hắn cũng cảm giác được một cỗ va chạm lực lượng truyền đến ở giữa mặt đao, nhập lại lộ ra thân đao truyền đã đến trên lực. Cỗ lực lượng này liên miên không dứt, dường như nước chảy bình thường mang đến chí mạng trùng kích. Kích liệt chấn động phảng phất muốn đem trái tim của hắn đều chấn ra chính thể. Phong Vũ Tu trong lòng phiền muộn cực kỳ, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Tại thời khắc này, hắn sinh ra Tân Mộng giao đã bỏ đi những người khác đang tại toàn lực vung kiếm hướng hắn công kích cảm giác. Cái này hoàn toàn không giống từ Hàng Tĩnh trai kiếm pháp. Từ Hàng Tĩnh trai dù sao cũng là một nữ tử môn phái, tựa như Hàng Sơn phái giống nhau, nữ tử kiếm pháp kéo dài tinh tế tỉ mỉ, nội nhân bên trong mới có thể lộ ra sát cơ, cũng không giống như nam tử phép trừ đại khai đại hợp, uy mãnh hùng trắng. Nhưng mà lúc này ở đây phong vũ tu vậy mà theo tần ngộng giao kiếm pháp ở bên trong, cảm thấy vô biên vô tận sát cơ, thực tế đến cuối cùng thời điểm, sát cơ bên trong càng là lộ ra mất đi hết thảy tự khí, dường như đây không phải là là tới từ ở từ Hàng Tĩnh trai phi giật kiếm pháp, mà là tới từ địa ngục nào đó tự vong thăm dò. Thật sự là thật lạ đáng sợ, Tân Mộng giao lĩnh ngộ rốt cuộc là cái gì? Cái này cỗ không khí trầm lặng sắc cơ, cùng nàng làm cho lĩnh ngộ tự quan lại có quan hệ gì? Cái này cố nghi hoặc tại Phong Vũ Tu trong đầu chợt lóe lên. Kiếp kia pháp lực lượng cùng tần suất mạnh mẽ đã đến trình độ nhất định, Phong Vũ Tu thân thể cùng trái tim lại cũng không cách nào thừa nhận cao như vậy tần suất trùng kích, hắn cảm giác được trong lòng của mình mãnh liệt bạo tác nổ tung đứng lên, một cú ngoáo tươi từ ngực không tự chủ được hướng trên tuấn ra, phốc một tiếng, phun tới. Phun suất này ngốn máu, Phong Vũ Tu lùi hai bước, bị được cố lực lượng kia nhảy vào trong cơ thể kinh mạch nhập lại từ trong cắt đứt nguyên bản tinh khí cùng nội lực. Lực lượng biến mất làm cho hắn suýt nữa đứng thẳng không ngừng, hắn dùng tự kim đao chống được thân thể lão đạo muốn ngã. Lúc đầu cho là mình chắc chắn bại thể mà chết, nhưng mà tia sáng trắng thu lại sau đó, hắn phát hiện mình sinh cơ vẫn còn, chỉ là toàn thân là đổ mồ hôi, thư thoát được dường như trong nước mới vớt ra giống nhau. Ta không chết. Phong Vũ Tu toàn thân đều đang run rẩy. May mắn đồng thời, tâm hắn đầu lại hiện lên kinh hãi ý niệm trong đầu. Vừa rồi một kiếm này đáng sợ như thế, đã thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Mình đã là người chơi trong đỉnh cấp hảo thủ rồi, dù gì cũng có thể cùng đỉnh cấp Lở trợ cở hủy đi hơn mấy tuyển, còn cung đại kiếm thần, Vân Trung Long luyện tập giết qua Ninh Đạo Kỳ các loại, chờ hảo thủ. Nhưng giờ phút này đối mặt tần mộng giao một kiếm này vậy mà không cách nào ngăn cản, cũng không biết Tiêu Giao Nhị lão như thế nào. Hai người này so với chính mình võ công cao hơn, có lẽ còn có thể chống đỡ được. Nhưng còn không có đợi đến hắn quay đầu, chợt nghe được có người phù phù một tiếng ngã xuống đất. Phong Vũ tu lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tiêu Giao Nhị lão đều ngồi ngay đó. Diên phần mình chen ngực gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia Tân Mộng Giao, mang trên mặt kinh ngạc đến cực điểm thần tỉnh. Không hổ là phái Tiêu Giao hai vị trúc lão. Tại công lực sâu sắc bị hao tổn, chưa đủ đỉnh phong 1/3 rưỡi tình huống còn có thể ngăn cản bản thể một kiếm không chết. Phái Tiêu Giao có thể trở thành trên giang hồ cấp cao nhất môn phái, lời ấy không uổng. Kế tiếp một kiếm này, sẽ đưa các ngươi đi đi. Tân Mộng Giao sắc mặt không thay đổi, phi dự kiếm rồi lại nhẹ nhàng run lên, lại lần nữa nhắm ngay đồng thời bị thương ba người. Ngươi kiếm pháp này, không phải từ hàng kiếm điện võ công. Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên giãy rủa nói một câu thành âm bén nhỏ. Nhưng nên đón nàng chỉ có phi dược kiếm hắn mang, nợ dụ lánh khốc vầng sáng đêm nàng toàn bộ người đều cuốn đi vào. Cho dù Thiên Sơn Đồng Mộ dốc sức liệu mạng thi triển phái tiêu giao đỉnh cấp thân pháp tránh né, nhưng ở bị thương trạng thái dưới lộ ra trắng bệnh vô lực. Phong Vũ Tu thấy hoa mắt, liền chứng kiến trường kiếm đã đâm vào Thiên Sơn Đồng Mộ yết hầu. Xuy. Trường kiếm lánh khốc rút về, phản phất là một cái băng lánh độc xạ về tới tần ngậm giao trong tay. Thiên Sơn Đồng Mộ thời gian dần qua nằm rạp xuống trên mặt đất, nàng dàn mua thân thể đã không có sinh cơ. Khuôn mặt vừa vặn đối với Phong Vũ Tu phương hướng vẫn mang theo bất khả tư nghị thần tình. Một vố đỏ thẫm đến biến thành màu đen máu tươi từ thân thể nàng phía dưới chạy ra đến. Phong Vũ tu lúc này mới phát hiện, Thiên Sơn Đồng Mộ sau lưng đeo còn có một thật sâu miệng vết thương. Hàn La bị người theo chính diện đâm vào, sau lưng lộ ra, đối ứng đúng lúc là cái kia trái tim vị trí. Cái này là trước kia một kích kia hiệu quả, mặc dù là không có cuối cùng cái kia đâm thùng nhất hầu một kiếm, nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Sơn Đồng Mỗ liền như vậy chết. Đã từng danh chấn giang hồ, hôm nay như trước có không tầm thường thực lực tiêu giao nhị lão một trong. Hôm nay tại mấy câu công phu liền đã bị chết ở tại tần mộng giao dưới thân kiếm. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, tần mộng giao cũng còn không có bất kỳ giải thích. Phong Vũ tu giật mình đang muốn nói chuyện, cái kia tần mộng giao đột nhiên huy động trường kiếm, đâm về đồng dạng bị thương Lý Thu Thủy. Cái kia Lý Thu Thủy sắc mặt đại biến, một mặt lui về sau tránh một mặt quát, "Đợi một chút, ta biết rõ tình huống của ngươi, ta có thể giúp ngươi." Nhưng nói còn chưa dứt lời, phi dược kiếm cũng đồng dạng đâm vào cổ họng của nàng, một chút do dự đều không có. Lý Thu Thủy hét hổ khan khách rung động, tay phải chỉ vào tần mộng giao, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng Tần Mộng Dao nhướng mày, băng linh kiếm khí đột nhiên bộc phát, phanh một tiếng, đúng là đem Lý Thu Thủy đầu lâu cho độ tung. Một mảnh huyết vụ, nương theo lấy Lý Thu Thủy không đầu thân thể rơi xuống. Có một chút thẩm chí văng đến Tần Mộng Dao trên thân uốn. Đem nàng xem giống như trắng loãng quần áo nhiễm loang lổ từng điểm, màu đỏ tươi đáng sợ này. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mấy cái người chơi lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mộng Dao như vậy dữ người, mặc dù kinh sợ và lại sợ. Phong Vũ tu hít sâu một hơi, thầm nghĩ kế tiếp là muốn đến phiên ta sao? Hắn nắm chuôi đao, không biết mình có thể hay không chống đỡ đối phương cái này tựa như thần quỷ một kích. Quay đầu nhìn về phía Tần Mộng Dao, đã thấy nàng trắng nõn như ngọc trên mặt trong một tích tắc xẹt qua một đạo nhô lên, như con run giống như chạy lại nhanh chóng bình tĩnh. Làm lúc phi dược kiếm lại lần nữa chuyển hướng đối mặt hắn, dị thường của nàng đã biến mất. Là tại hấp thu võ đạo kinh nghiệm sao? Phong Vũ Tu chẳng biết tại sao trong lòng xẹt qua ý nghĩ này. Nhưng Tần Mộng Dao trường kiếm đã chỉ hướng hắn, kiếm khí phun ra nuốt vào, sát cơ phi hốt bất định. Phong Vũ Tu toàn thân khí cơ cũng bị dẫn dắt phảng phất muốn thoát khỏi thân thể mà ra. Vả lại ở thời điểm này, thiếu niên kia giãy rủa lấy đi ra. Hắn đi tới Tần Mộng Dao trước mặt, Đối mặt với tính trai tiên tử phi dự kiếm, dùng thân thể đem phi dự kiếm cùng phong vu tu ngăn cách. Mũi kiếm liền chỉ tại thiếu niên trên trán, nhẹ nhàng một tiến đưa có thể đã muốn mạng của hắn. Tân Ngộng giao ánh mắt lạnh như băng cùng thiếu niên đối mặt, thiếu niên nhưng là hồn nhiên không sợ ngẩng đầu. Kiếm khí xoáy lên, lay động thiếu niên quần áo bay phất phới. Trong nháy mắt này, Tân Ngộng giao trên mặt hiện lên một tia kỳ dị biểu lộ. Một cái khôi ngôn lại không bó thân ảnh tại trong óc nàng hiện lên, trong chốc lát trong nội tâm nàng nổi lên một cỗ nhu tình mà ý, dường như tuyên cổ liền khắc trong lòng lốc giữa giống nhau. Kể từ đó, trường kiếm đúng là run dậy một cái không cách nào nữa đâm xuống. Bất quá nàng cắn răng một cái, cái này cố tâm tình lại nhanh chóng biến mất rồi, trong mắt nhu tình cũng nhanh chóng biến mất. Sập, phi dự kiếm vào vỏ. Mang theo hắn, cùng một chỗ cùng bạn thể đi. Tân Ngộng giao lưu lại một câu nói, quay người thời gian dần qua đi. Chương 562, 10 niên một giác giang hổ ngộng, Đạm thị vô tình khước hữu tình, nam. Thiên ngoại thiên kỳ thật rất lớn, nghe nói lớn đến đủ để dung nạp chúng ta cái này giang hổ tất cả mọi người. Tại trong tử quán, một ga thuyết thư tiên sinh bộ dáng người, một tay bưng một chén rượu bình thường giơ lên. Đồng thời chậm rãi mà nói, trước ngực hắn và táo đã bị rượu ướt nghẹn, mang trên mặt hưng phấn tương màu đỏ, hiển nhiên hắn hôm nay ở chỗ này thuyết thư thời gian đã lâu. Ta biết rõ đang ngồi có không ít người đều ngắm nhìn, về sau có thể mở ra tại dưới đất này hang động đá voi thám hiểm tiếp sống. Ai cũng không rõ ràng lắm Ngụy Vô Nha đem cái này thiên ngoại thiên khiến cho có bao nhiêu, có lẽ cái này thật sự ẩn giấu không ít thứ tốt. Chỉ tiếc tại ngày hôm qua, mọi người nhao nhao rời khỏi thiên ngoại thiên sau đó, nó vào miệng liền đốn nhiên bị quan bế rồi, không ai có thể lại đi vào. Chỉ có chờ chờ tiếp theo cơ hội mới có thể lại lần nữa mở ra nó. Nghe xong những lời này, các người chơi tâm tình nhất thời không giống nhau, nhất là nghe được vào miệng thật sự bị quan bế sau đó, mọi người đều phát ra một hồi thất vọng tiếng thở dài. Cuối cùng ở trong đám người có một người cao giọng nói, "Như vậy, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể lại tiến vào Thiên Ngoại Thiên? Phải chờ tới tiếp theo phá toái hư không nhiệm vụ sao?" Thuyết thư tiên sinh đều là NPC, cũng đại biểu cho bộ phận hệ thống ý chí, vì vậy bọn hắn thường thường cũng sẽ thông qua thuyết thư phương thức tản bộ một ít đại giang hồ thiết lập. Các người chơi rõ ràng những thứ này xáo lộ, thường thường gặp ở thời điểm này nghĩ hết biện pháp đào móc nghe ngóng một ít tin tức. Quả nhiên Tuyết thư tiên sinh cười cười, đem trong tay chén kia rượu uống một hơi cạn sạch, hướng trên mặt bàn ngừng lại một trận, lau miệng mong môi cất cao giọng nói, cũng không cần đợi đến lúc tiếp theo phá toái hư không nhiệm vụ, chỉ cần có cùng cấp bậc nhiệm vụ liền sẽ mở ra những thứ này bí cảnh. Ví dụ như trước đó lần thứ nhất tiểu ngạo giang hồ nhiệm vụ, lúc này đây phá toái hư không nhiệm vụ, kế tiếp đại giang hồ còn có thật nhiều như vậy nội dung nhiệm vụ, sẽ đem tất cả khả năng giang hồ bí cảnh đều biểu hiện ra đi ra. Bất quá lúc này đây phá toái hư không nhiệm vụ còn chưa kết thúc, mọi người cũng không cần sốt ruột lấy sự tình phía sau rồi. Lúc này ở đây cũng không nhanh đến cuối sao? Các loại vừa bãi lộn xộn nội dung cốt truyện đều kết thúc, những cái kia loạn vào âm mưu cũng tiết lộ rồi. Ta xem kế tiếp chính là Cú Luận Võ Đoạt Soái Tình tiếp rồi. Có người hô: "Đúng vậy a, chỉ còn lại thập tuyệt quan một trận chiến này, cũng không biết cuối cùng nhất là ai thắng ra. Đã chết nhiều như vậy, cuối cùng cũng chính là mấy người kia tranh bá mà thôi. Lão tử đều có chút mỏi mệt rồi, mau để cho bọn hắn tại thập tuyệt quan đánh một trầu tuyển ra một cái mạnh nhất, vấn đề này coi như là kết thúc." Hắc, lão tử chỉ quan tâm ta có thể được cái gì chỗ tốt lại nói hiện đang thay đổi ủng hộ trận doanh còn có thể có thu hay sao? Ta lúc trước cùng hộ Tạ Vương Thạch Chi Hiên, con mẹ nó súc. Mọi người đều nghị luận, đối với đằng sau cuối cùng khả năng phát sinh nội dung cốt truyện phát biểu lấy cái nhìn của mình. Cái kia thuyết thư tiên sinh chỉ là chờ mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đợi đến lúc mọi người thanh âm thoáng hạ xuống, liền lại thở dài, hiện tại còn kịp cải biến ủng hộ trận doanh, mà thập tuyệt quan tình cảnh cũng sắp khai mở. Nói không chừng đang ngồi chư vị, rất nhanh có thể chứng kiến chiến thần điện nữa nha. Chiến thần điện cái này hoàng hệ võ hiệp lớn nhất võ học thánh điện rốt cuộc đưa tới vô số người hành động. Rất nhanh tiểu quán tất cả liên tiếp vang lên hỏi thăm thanh âm, bao gồm chiến thần điện và miệng, phương pháp đi vào, có không bí tịch vân vân. Náo đội càng là chen lấn đến đó thuyết thư tiên sinh trước bàn, trực tiếp hỏi lên đi một tí nhiệm vụ thiết lập, trong lúc nhất thời bầu không khí đã đến cao trào. Tại lầu 2 tiểu quán một cái nửa mở thả phòng ở bên trong, số khổ a phi đang tại cuối đầu nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, lười biếng nhưng ngồi, một tay tùy ý nắm bắt trong mâm mấy hạt muối tiêu cục lạc, dùng ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, tùy ý hướng trong miệng ném lấy. Lúc này đã là Thiên Ngoại Tiên nhiệm vụ sau khi kết thúc ngày thứ 3. Hoàn thành Thiên Ngoại Thiên sự tình sau đó, hắn cùng với đại sư huynh cùng một chỗ đưa đến từng đám nợ vợ cờ về sau, kế tiếp lại lần lượt cùng theo quách tương trợ đi mấy cái địa phương, thấy không ít người, coi như là đem chuyện gần nhất tình làm một cái kết. Trong 3 ngày này cũng gặp phải một ít chuyện, rất nhiều liền hắn đều không từng được. Thang đến một khắc đồng hồ lúc trước, hắn mới được khe hở tại xung quanh đây tìm một nhà tiểu quán nghỉ chân một chút, coi như là thư giãn một tí tâm tình. Náo nhiệt như vậy tình cảnh, ngươi tại sao không đi hỏi một chút? Đột nhiên hắn an nhà bị Được một thanh em quấy dậy, hắn ngẩng đầu thấy rõ người tới, trên mặt không khỏi lóe ra vẻ kinh ngạc. Người nọ mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành, che ở hắn đại bộ phần mặt, nhưng theo Afi góc độ lại có thể vừa đúng thấy rõ dung mạo của hắn. Người này một tiếng ầm vang trực tiếp ngồi xuống, cao lớn khôi ngô thân thể thậm chí đem cái ghế đều áp xoẹt rồ ẻt rung động. Hơn nữa không chờ Afi nói chuyện, chính hắn liền thò tay cầm bầu rượu lên, cho trước mắt mình chén rượu rót đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới tại loại loại này vùng ngoại ô tiểu điểm còn có thể có loại này rượu ngon, không tệ, không tệ. Người nọ nhếch miệng cười nói: Phát ra tán thưởng thanh âm. Đây là ta kèm theo tiểu thủy, tiểu quan không cung cấp. A phi nhíu nhíu mày, hơi có chút đau lòng nhìn xem hắn trắng trợn tiêu xài giượm ngon. Chết không được. Minh chủ Võ Lâm Thứ ở trên thân quả nhân cũng không tệ. Cái này người mỉm cười, ngũ rộng vành che lấp ở dưới khóe miệng mang theo một loại tà dị mị lực. Hắn màu đồng cổ làn da, cương tráng ngoại hình, tăng thêm cái kia trong mắt chỉ có sắc bén cùng năm tháng lắng đọng, tổ hợp lại liền là một loại đối với nữ nhân thiên nhiên lực hấp dẫn. Nếu có người chơi nữ thấy được, không thiếu được muốn hét rầm lên. Bất quá A phi không phải nữ nhân càng sẽ không thếp lên. Hắn chỉ là nhìn xem người nọ, thân sắc cổ quái nói: "Hạng Tiếu Long hạng đại hiệp, ngươi vì cái gì lại muốn tới nơi này?" Đối diện chính là cái người kia đúng là xuyên việt thủy tổ hạng Tiếu Long. Hắn vẫn không để ý tới, lại cho mình đổ một chén rượu, sau đó mới vẫn chưa thỏa mãn nói: "Quả nhiên là hảo tiểu. Ngươi không cần giận mình, cũng không cần đau lòng, ta là tới cho ngươi tiễn đưa nhiệm vụ ban thượng đấy." Nhiệm vụ ban thượng? A phi gãi gãi đầu, nghĩ tới lúc trước cùng cái này người gặp mặt trải qua, sau nửa ngày mới nói: "Nhiệm vụ của ngươi ban thượng không phải đã đưa cho ta sao?" Lại nói tiếp Cái kia thật đúng là đội bẩn Hàn đấy. Chỉ có một chút đơn giản bạc cùng võ công độ thuần thục, cái này là hạng thiếu long nhiệm vụ ban thượng, lại nói tiếp một người bình thường môn phái nhiệm vụ đều so với cái này mạnh mẽ. Hạng thiếu long hặc hặc cười cười, lúc ấy ta cho ngươi tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, cho làm nhiệm vụ ban thượng hoàn toàn chính xác so sánh bẩn Hàn, nhưng chính giữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hơn nữa ngươi đều giải quyết, ta quay về suy nghĩ muốn, bao nhiêu cũng muốn cho nhiều người một chỗ tốt hơn, nếu không cùng cái này giang hồ quy củ không quá phù hợp. Cái gọi là giang hồ quy củ Đại khái là là hệ thống làm cho tuân theo đoạt được cùng trả giá đồng giá xứng đôi rồi. A Phi thầm nói những lời này mới đúng rồi, từ khi tiếp cái này cái gọi là chân tướng nhiệm vụ sau đó, bản thân theo Tung Sơn đánh tới Thiên Ngoại Tiền, theo Hàn Bạch đánh tới Tần Ngụ Dao, làm cho trả giá đồ vật hoàn toàn chính xác không ít. Hắn trong lòng cũng là hơi hơi nóng lên, thầm nghĩ cái này Hạng Tiếu Long ước chừng là hoàng hệ võ hiệp xưa nhất nhân vật, tự xưng đã từng tiến vào qua chiến thần điện, tuy rằng võ công không cao, nhưng có lẽ thực mang đến cho mình chỗ tốt gì? Đến chiến thần điện bí tịch võ công, cũng hoặc là Hạng Tiếu Long nắm giữ mặc gia viễn cổ võ học. Tại A Phi ánh mắt mong chờ ở bên trong, Hạng Thiếu Long theo trong cửa tay áo sờ lên, trong chốc lát lại ném ra một khối bài tử cho hắn. Bài tử không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết là cái gì tài liệu chế tác mà thành, sờ lên còn có chút ấm áp. A Phi cầm ở trong tay, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cửa gì nói ra đến. Hạng Thiếu Long lại nói, "Hung thủ là Hàn Bạch, điều này làm cho ta cũng thật bất ngờ. Bất quá cũng chính bởi vì là hắn, cho nên đối với tương lai của ngôi võ học tiến bộ đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng." "Có ý tứ gì?" A Phi có chút khó hiểu. Trên người của ngươi có một nội công nơi tuyệt hảo tiến giai nhiệm vụ. Là từ hàng thánh trai a?" Hạng Thiếu lòng nói. A Phi sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nhớ tới vấn đề này. Thật sự là hắn có một cái nội công nơi tuyệt hảo nhiệm vụ, đó là nội công đã đến mắt lệ và sau đó kéo dài vươn ra một cái tấn cấp. Chỉ là nhiệm vụ này Tần Ngộng giao chủ động cho hắn đấy. Lúc ấy Tần Ngộng giao lý do là hy vọng A Phi nội công nơi tuyệt hảo nhiệm vụ là từ hàng thánh trai dẫn dắt đấy, như vậy có thể đối với từ hàng thánh trai có một chút chính diện ảnh hưởng. Dù sao A Phi là minh chủ Võ Lâm, người chơi trong đệ nhất cao thủ. Từ Hàng Tĩnh Trai cũng hiểu được hữu hiệu lợi dụng người chơi lực ảnh hưởng. Nhưng Hạng Thiếu Long dĩ nhiên nhấc lên chuyện này, đều A Phi cũng bắt đầu suy tư lên một ít chuyện đến. Quả nhiên cái kia Hạng Thiếu Long nói, nếu như hung thủ là Hàn Bách, như vậy Tân Ngộng giao kế tiếp có thể hay không hết sức hiệp trợ ngươi hoàn thành nội công nơi tuyệt hảo nhiệm vụ sẽ rất khó nói. Cái này không thể nào. A Phi ngươi đừng vội có kết luận. Tuy rằng Tân Ngộng giao cùng Từ Hàng Tĩnh Trai xưa nay đều có thật tốt thanh danh, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải tuyệt đối đấy. Ta đưa cho ngươi vật này, có thể tại trình độ nhất định trên giảm bớt cái này tai họa ngầm. Nếu như Ta chỉ nói là nếu như, tân nhiệm giao tại nội công của ngươi nơi tuyệt hảo nhiệm vụ trên có vấn đề gì mà nói, ngươi có thể mang theo của ta cái này tấm bảng trực tiếp đi tìm từ hàng Tĩnh trai điện nghi, thậm chí đi tìm võ chiếu Ma môn, các nàng có lẽ cũng có thể hiệp trợ ngươi mở lại mở một cái nội công nhiệm vụ. Nghe xong lời nói này, A Phi hết sức kinh ngạc, nói: "Ngươi cái này tấm bảng có lớn như vậy năng lực. Nó đến cùng là vật gì? Đến từ chiến thần điện bảo vật sao?" Đây cũng không phải. Hàng Tiếu Long mỉm cười, "Cái này là Mạc gia cổ tự lệnh." Cổ tự lệnh? A Phi giật mình, tiếp tục cầm lấy trong tay cái này tấm bảng, nhìn chung quanh một vòng, đều muốn từ trong nhìn ra manh mối gì đi ra. Hạ Tiếu Long cười nói, không cần nhìn rồi, cái này Cổ tử lệnh chỉ là một cái tiêu chí, bên trong không có có đồ vật gì đó, chỉ là tỏ vẻ thân phận của ngươi mà thôi. Thân phận gì? Mặc gia thân phận. Ngươi muốn cho ta gia nhập Mặc gia? Nếu như ta mời ngươi, ngươi nguyện ý sao? Nếu như cần phản phái mà nói, không muốn. Không phản phái đâu. Ngươi cũng biết, Mặc gia chỉ là một cái lưu phái, có thể cùng bất kỳ môn phái nào kiêm dung. Nó cũng không phải một cái bang hội hoặc là môn phái gì gì đó. Vậy muốn xem có chỗ tốt gì rồi. Danh chấn tiên hạ cổ tự lệnh, nghe nói nắm giữ có thể số làm cả mạc gia, bên trong còn ẩn giấu không ít kiếm pháp sắc chiêu. Cũng hoặc là cái này giống như tà đế xã lợi giống nhau, tồn tại vô số mạc gia cao thủ chân nguyên, chỉ cần ta hấp thu có thể đột phá nội công công gông cùng xiển xích, một lần hành động đạt tới nơi tuyệt hảo. Á phi trên mặt hiện ra một tia hưng phấn. Hàn Tiếu Long trợn khóc trợn cười, lắc lắc đầu nói, đừng vọng tưởng rồi, bên trong không còn có cái gì. Đây là mạc gia một cái dấu hiệu, tỏ vẻ ngươi bị Được Mặc gia coi là bằng hữu. Nếu như có thể nói, cùng Mặc gia có liên quan người răng hổ, bao nhiêu đều cho ngươi một cái thuận tiện. Hơn nữa vật này không chỉ một cái, chỉ cần cùng Mặc gia hữu duyên, cũng có thể bị tặng cho. A Phi sững sốt một chút, đột nhiên minh bạch Hạng Tiểu Long ý tứ. Từ hàng tinh trai cùng Ma Môn, bao nhiêu đều cùng Mặc gia có nhất định được quan hệ. Vì vậy hắn nếu như nắm giữ vật này, sẽ thêm vào đạt được một ít cơ hội, cho dù là tần động giao bên này bởi vì Hàn Bạch nguyên nhân mà phát sinh cái gì thay đổi. Chắc hẳn cái này là Hạng Tiểu Long trong miệng theo như lời nhiệm vụ phần thưởng. Nghiêm chỉnh mà nói cái này xác thực coi như là một phần đại lễ. A Phi suy nghĩ một chút, đem cái này hữu danh vô thật cụ tử lệnh thu được trong lực, vẫn cười nói, như thế phần này ban thượng ta liền nhận rồi. Đúng rồi, đại giang hồ còn có ai đạt được qua vật này? Còn có mấy người, cùng ngươi giống nhau người chơi, về sau có cơ hội người gặp được. Bất quá đừng lo lắng, cụ tử lệnh giữa tạm thời không có gì xung đột, cũng tạm thời không tồn tại cái gì lẫn nhau tranh đoạt. Hạ Tiểu Long giải thích nói, ải, ta ngược lại hy vọng có cái gì tranh đoạt đây. Nếu có người muốn khiêu chiến ta, ta cũng vui vẻ ý phụng bồi. A Phi nói: "Hạng Tiếu Long lắc đầu, người bây giờ chống xem Giang Hồ, tự nhiên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta nói rất đúng tạm thời không có xung đột, về sau cũng khó mà nói rồi. Cái này quyết định bởi tại đại giang hồ diễn biến, ma môn cùng với Mặc gia trong này sẽ hay không phát sinh cái biến. Vì vậy ta lần này đến cũng muốn hỏi ngươi một việc, về võ chiếu bên kia." Xem Hạng Tiếu Long nói nghiêm túc, A Phi sắc mặt cũng hơi hơi nghiêm, nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" Nghe nói ngươi hai ngày này cùng Quách Tương đi Minh Nguyệt cùng. Nói một chút coi buồn. Võ chiếu cùng Ma môn cho các ngươi phô bày cái gì? hoặc là mở xảy ra điều gì hậu đãi điều kiện, làm cho quách Tương như vậy bỏ qua cùng Minh Nguyệt cùng qua lại. Hơn nữa nhìn đứng lên ngươi cùng Võ Chiếu giữa cũng biến mất lúc trước cân đo án, ta kỳ thật rất ngạc nhiên." Hạng Thiếu Long nói. A Phi sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua phía dưới như trước hối hạ đám người, một hồi lâu mới nói, "Ừ, căn cứ ta cùng Võ Chiếu hiềm nghi. Đó là một bí mật, có thể hay không tạm thời không nói. Hắc, ta đây đổi muốn biết." Hạng Thiếu Long tinh quang trong mắt lóe lên, nếu không ta hoài nghi ngươi cùng Võ Chiếu giữa có một chút không thể cho ai biết hiềm nghi. Ta không biết cái này đối với chúng ta Mặc gia có ảnh hưởng hay không. Nói thiệt cho ngươi biết, ta lần này đến kỳ thật cũng không phải một người, đại biểu toàn bộ Mặc gia. Á Phi đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nghiêm khắc nói là đại giang hồ hơn phân nửa Mặc gia. Hạ Tiếu Long Nghiêm cũng nói, võ chiếu lập trí ma môn phục hưng, vấn đề này ta nhập lại không phản đối, nhưng Mặc gia cần phải có một cái cẩn thận lựa chọn. Võ chiếu năng lực cùng thủ đoạn thoạt nhìn là đã đủ rồi, nhưng Mặc gia nhìn chúng không chỉ là năng lực. Hung bá giang hồ kêu hùng, ta xem đủ nhiều rồi, Mặc gia cũng xem đủ nhiều rồi. Á Phi trầm ngâm một hồi, nói Ta cho ngươi biết một việc, có lẽ có thể giúp các ngươi làm ra một ít quyết định. Lúc này ở đây ta đi Minh Nguyệt Cung, vốn là phụng bồi Quách Tương đi hoàn thành một việc sau quyết định. Bất quá tại Minh Nguyệt Cung nơi đóng quân, chúng ta ngoài ý muốn thấy được hai người, hai cái nguyên bản bị được đại giang hồ cho rằng đã bị chết người. Là ai? Người nào có thể làm cho Quách Tương cùng ngươi làm ra quyết định như vậy? Hạng Tiếu Long có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Quách Tính cùng Hoàng Dung hai vợ chồng. A Phi trầm giọng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng dù là Hạng Tiếu Long nhân vật bậc này, nghe thế hai cái tên cũng không khỏi hổ thân thể chấn động. Rồi mũ rộng vành mắt hổ trong lộ ra làm cho người ta sợ hãi tê quang. Chương 563, 10 niên một xác giang hổ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tỉnh, 6. Quách Tính cùng Hoàng Dung vợ chồng lại vẫn còn sống. Chính là hạng thiếu long bực này thân phận nhân vật, cũng bị tin tức này chấn hổ thân thể loạn chiến. A Phi biểu hiện ra mây trôi nước chảy cười. Hạng thiếu long tử phụ đã trải qua 1000 năm, cái kia tiền tần thời kỳ đối tương đương với võ hiệp sau cùng bắt đầu, với kiến thức rộng rãi hắn đều có thể thất thố như thế, đúng là hiếm thấy. Bất quá A Phi nhớ tới bản thân, lúc ấy không cũng là như thế. Tần Mắt nhìn đến Quách Hoàng hai người đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn thất thố trình độ có thể so sánh hạng thiếu Long lợi hại hơn khá hơn rồi. Ngày đó Quách Tường cùng Hoàng Dung tự đoạn tâm mạch đã bị chết ở tại Tương Dương thành xuống, đây là A Phi tận mắt nhìn thấy, toàn bộ đại giang hồ người chơi cũng đều mắt thấy, Quách Tương báo thủ kế hoạch cũng là bởi vì này mà đến. Nếu như hai người bọn họ không có chết, như vậy rất nhiều chuyện hướng đi liền cũng hoàn toàn bất đồng rồi. Mặc dù là thần kinh nét pháp thảo A Phi, tại lúc ấy nhìn thấy một màn này sau đó, cũng rất nhanh đã minh bạch Quách Tường vô cùng nhiều quyết định. Giờ phút này đối mặt hạng thiếu Long nghi hoặc, A Phi liền đem tự mình biết nói một lần, cái kia Hạng Thiếu Long kinh ngạc một mực liên tục, nhất là đã nghe được võ chiếu tại trong này tác dụng sau đó. Trầm ngâm thật lâu hắn mới nói, không nghĩ tới ma môn còn có năng lực như vậy, vừa mới người bị chết, có thể bị được bí pháp gọi hồi sinh cơ. Đây cũng không phải là võ công, đây là ma pháp, không, đây là hiện đại khoa học rồi. La điện giật, tim phổi sống lại, đúng hay không? Hạng Thiếu Long lúc nói chuyện như trước báo chỉ hiện đại vô cùng nhiều từ ngữ. A Phi bao nhiêu cũng thói quen một ít, liền cũng cười nói, đúng. Ta vẫn cho rằng cái này cùng loại với nào đó điện giật dẫn đến trái tim sống lại gì gì đó. Quanh hoàng hai người tự đoạn tâm mạch, thuộc về là cùng loại với chủ động chặt đứt trái tim nhảy lên. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó tại trên vách đá, Thừa Quan Uyển nhìn nếm thử cứu sống Hà Túc đạo cử động. Xem ra Ma môn gặp năng lực này người không chỉ một cái. Hàn thiếu long rồi lại hưng phấn nói, nếu như là điện giật mà nói, liền cần điện tồn tại. Trong Ma môn có thể nắm giữ tia chớp cái này bạn lĩnh cũng không có nhiều người, ít nhất cũng là muốn tiếp cận phá toái hư không cảnh giới. Như vậy động thủ chính là người nào? võ chiếu tự mình động đắc thủ, nàng tổn hao thật lớn chân khí gọi trở về Quách Hoàng hai người. Nghe nói đây đối với võ công của nàng cũng có rất lớn hao tổn. A Phi nói ra, nữ nhân này, nàng ngay từ đầu sẽ không có đem mục tiêu đặt ở phá toái hư không, tình hợp ma môn mới là mục tiêu cuối cùng của nàng. Cho nên hắn không sợ võ công của mình hao tổn, cũng muốn bố cục tốt cái này bản lớn chơi cờ. Nói như vậy, tương dương sự kiện nàng cơ bản bỏ ngay sở hữu chất vấn rồi. Tăng thêm Quách Hoàng hai người không chết, Quách Tương cùng phái Nga Mi cũng không có đạo lý tiếp tục cùng nàng là địch thậm chí còn gặp tới một mức độ nào đó nhận một cái nhân tình. Tốt giàu hoạt nữ nhân. A Phi chỉ là bưng chén rượu lên yên lặng nghe, đến lúc này mới thôi hắn đối với võ triếu quan niệm cũng có rất lớn chuyển biến. Dĩ vãng là đứng ở mặt đối lập, cho rằng nữ đế võ công cao thâm mặt chắc không nói, thủ đoạn tàn nhẫn tâm cơ thâm trầm, làm việc càng là không từ thủ đoạn. Hiện tại có một chút mâu tuẫn cùng hiểu lầm dần dần tẩy bỏ, như trước cảm thấy nữ nhân này sâu không lường được, dùng nhu tính sâu xa đều không đủ lấy hình dung. Hắc. Hàn Thiếu Long đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất ngừng lại một trận, A Phi Lúc trước Hạ Mỗ còn cho ngươi cầm trong tay cụ tử lệnh phân biệt đi tìm từ hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn. Hiện tại ta ngược lại là phải đem hai cái này đổi cái vị trí rồi. Có lẽ ngươi đi trước tìm Võ Chiếu, đạt được chỗ tốt cơ hội ngược lại đổi lớn hơn một chút. A Phi giật mình, nói, ngươi đổi coi trọng Ma Môn rồi hả? Sắt Thực mà nói, là ta đổi coi trọng Võ Chiếu người này rồi. Hạ Tiếu Long cười nói, trong mắt rồi lại mơ hồ có một đạo tinh quang, Võ Chiếu chỉ sợ là Ma Môn trong lịch sử duy nhất có năng lực chính thức chỉnh thực hình hợp người của Ma Môn, Ma Môn một khi phục hưng thành công chính là một cái quái vật khổng lồ cái biến đại giang hồ thập đại danh môn cùng tồn tại cục diện. Võ Triều ánh mắt cũng xem lâu dài, ngươi không đi tìm nàng, nàng nói không chừng cũng sẽ chủ động tới tìm ngươi đấy. Theo trong lịch sử xem, ma môn cùng Tử Hàng Tĩnh Trai vẫn tồn tại một loại căn bản đối lập, cũng sẽ không khiến Tử Hàng Tĩnh Trai trước một bước cùng ngươi kéo cùng một chỗ. Cái này còn liên lụy đến hai nhà cạnh tranh. A Phinit miệng cười cười, ta một kẻ người chơi, còn chưa đủ để lấy cuốn vào hai đại môn phái cạnh tranh trong. Làm người không thể tự cao tự đại, cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Ừ, những lời này giống như một câu danh ngôn sẽ không ta lại không nghĩ qua là trộm cái nào đó danh ra mà nói đi. Khô khủng, về sau phải cẩn thận mới là, không nghĩ qua là liền lật ra kẻ xuyên việt bệnh chung. A Phi, ta là nói võ công của ngươi cùng ảnh hưởng tại nơi này đại giang hồ trên đã quả thực không nhỏ. Ta nghe nói tại Tung Sơn cùng Thiên Ngoại ngày đó ở bên trong, ngươi lấy Minh chủ võ lâm thân phận quả thực đã làm nhiều lần phong cách sự tình. Hạng Tiếu Long nói, đây là tình cảnh cùng nội dung cốt truyện cho phép, cũng không phải ta thật sự có cái này hiệu triệu lực lượng. Hạng đại hiệp ngươi không biết, ngày đó sự tình vừa kết thúc, Đi theo ta người phía sau tất cả đều chim thú tán, những cái kia Thiếu Lâm, Võ Đang, Trường Bạch chính đạo, liền cái bắt chuyện cũng không đánh lên đi, chỉ còn lại có mấy cái muốn thử người chơi. Hắc, cái gì Minh Chủ Võ Lâm, ta chính thức hiểu cái gì gọi là hư danh mà thôi. A Phi sắc mặt mây trôi nước chảy, bất quá sau lưng cất giấu thật sâu bất gì. Hàn Thiếu Long cười ha ha, vỗ tay nói, xem ra ngươi đã hiểu giang hồ chân lý rồi. Ngươi biết ta tại sao phải lựa chọn ẩn cư rồi a? Một mặt là ta võ công thật sự không được, không đủ để tại nơi này cao thủ đi đầy đất trong giang hồ hành động. Một khi trang bức thất bại cũng sẽ bị người vẫy mặt, thực xin lỗi ta đây võ hiệp thứ nhất kẻ xuyên việt thân phận. Một phương diện khác cũng là xem phái nhạt giang hồ danh lợi, không bằng ẩn cư tại chỗ nào đó cùng mấy cái đẹp thiếu nữ xinh đẹp trải qua thần tiên giống như thời gian. Cổ đại hiệp khách cuối cùng cảnh giới, thần mơ hoạt tại hoang dã miền quê. A Phi cho hắn một cái tán thưởng, lại nói công thành danh toại sau đó nên như thế, mà không phải tiếp tục trên giang hồ khoe khoang gương mặt này. Sớm biết như vậy ta sẽ không ra sân, trèo lên đỉnh đệ nhất thiên hạ sau đó quyết đoán rời khỏi, cho đại giang hồ lưu lại một xinh đẹp truyền thuyết thật tốt chỉ có thể hận tác giả cái thằng kia không nên thiếu gấm chấp vài thô. Hạ Thiếu long lại là một hồi cười to. Nưng cười hắn lại uống một hớp rượu, thở dài, ngươi nghỉ tốt, nhưng giang hồ kỳ thật dễ dàng như vậy liền rời khỏi hay sao? Giống như ngươi vậy người, mặc dù là người đã đi ra, tâm vẫn là tại. Chỉ cần có người địa phương thì có giang hồ, những lời này. Khục, mà tôi, tự tay đưa xong đồ vật, ta cũng muốn đi. Dứt lời hắn đứng dậy, dùng mũ rộng vành lại lần nữa che ở cái khuôn mặt kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ rồi lại tràn ngập mị lực mắt. A, cứ như vậy ly khai. A Phi lại là có chút bất giác, khó được lại gặp được hoàng hệ võ hiệp nhất tôn đại thần Tazo, hơn nữa còn là viễn cổ đại thần cái chủng loại kia, A Phi cùng hắn trò chuyện trên một trò chuyện, phát hiện tâm tình của mình cũng là bùng lòng rất nhiều. Ta và ngươi giống nhau cũng muốn mau sớm trở lại ổn cư thời gian. Bất quá có một số việc hay là muốn đi làm đấy, nhất là nghe được võ chiếu sự tình tình cảnh, ta nghĩ cũng đã đến ta đi cùng nàng gặp mặt, nói một chút mặc ra sự tình rồi." Hạng Thiếu Long nói. A Phi biết rõ Hạng Thiếu Long trên thân cũng lưng đeo mặc ra một ít trách nhiệm, theo ý nào đó trên nói. Hắn là mặc gia tại võ hiệp giới nhân vật đại biểu. Hạng Thiếu Long đơn giản cáo biệt chi sau xoay người rời đi, trước khi đi còn như ý rời đi a phi đặt ở trên bàn cái kia bầu rượu. A phi mỉm cười, trong nội tâm nhưng có chút buồn vô cớ. Hắn không biết tiếp theo gặp lại Hạng Thiếu Long, gặp là lúc nào rồi. Nhưng Hạng Thiếu Long nói lời còn trong lòng hắn tiếng vọng, rời khỏi giang hồ đến một một chô yên tĩnh ẩn cư, nợ đợ cơ đều không thể chính thức làm được, không nói đến là các người chơi rồi. Hơn nữa tổng có một ít chuyện lạ bất luận kẻ nào đều không thể né tránh đấy. Có người từng nói qua, vào giang hồ người Trên thân gặp có một loại rừa không sạch mùi máu tanh, luôn có người gặp tìm mùi vị tới tìm ngươi, vô luận ngươi tránh tại đó. Nghe nói à, cái kia Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần, đang khiêu chiến bàng bàn cùng Lãng Phiên Vân sau đó thu hoạch không nhỏ, thậm chí chính thức nắm giữ chiến thần Đồ Lục thần bí võ học. Bọn hắn đi bệ quan tu luyện, nhưng mà đã ban tiếng, đợi đến lúc bọn hắn khôi phục thương thế, sẽ đi tìm số khổ A Phi khiêu chiến minh chủ Võ Lâm Bảo tọa đây. Phía dưới trong tiểu quán truyền đến thuyết thư tiên sinh một câu, càng là đưa tới mọi người vô số tiếng động lớn náo. Mọi người đối với loại này giang hồ chém giết cùng tranh đoạt thường thường đối cảm thấy hứng thú nhất là những thứ này định cấp cao thủ ở giữa tranh đoạt, không chỉ là hai người kia, gần nhất cũng có không ít cao thủ xuất hiện, uy tín lâu năm cao thủ cũng là có tất cả tiến cảnh. Lan Lăng Vương nhập chủ minh giáo sau phải có được kiền Khôn đại na di, Căng La khởi động chương vô kỵ lưu lại Cửu Dương thần công nhiệm vụ. Có lẽ mấy ngày nữa, đại giang hồ lại sẽ thêm một cái gặp Cửu Dương thần công định cấp cao thủ, cùng cái kia phái Hoa Sơn khổ cục phân cao thấp rồi. Về phần cái kia bộ hành nhân yên, yên, thiên ngoại tiên thất bại sau đó bề ngoài giống như chưa gượng dậy nổi, ba ngày này không có trở ra qua. Nhưng mà Quách Tương cũng không có cướp đoạt nàng Nga Mi đại sư huynh vị trí, cái này cũng rất có ý tứ rồi. Có đồn đại nói, Quách Tương truyền nàng một cái bí pháp, làm cho hắn có thể đem Cửu Âm chân kinh cùng Minh Ngọc công hòa làm một thể, hắc, cái này nếu là thật thành công, ngược lại là một cái không nỗi bọn sự. Hiện tại phái Nga Mi bên ngoài cao thủ, chính là cái kia gần đây quật khởi thành đầu rồi. Nghe nói người chơi binh khí phổ sáng tác người thiên cơ lão nhân liền đánh giá tiểu tử này, kia võ công đã không thua tất cả môn phái đại sư huynh. Hơn nữa có được đạo tâm trùng ma bược này đỉnh cấp tuyệt học, tiến triển tiến triển cực nhanh, có lẽ tiếp qua chẳng bao lâu nữa là hắn có thể trở thành đại giang hồ đời sau người phong lưu đây. Cùng Vân Trung Long, đại kiếm thần nhất lên giết không ít hoàng hệ cao thủ phong vu tu, tự nhiên mà vậy cũng bị cho rằng võ công có cực tiến bộ lớn tiềm lực. Nguyên bản liền tinh thông nhiều loại võ công phong vu tu bốn, nếu như tăng thêm chiến thần đồ lục võ học tăng thêm, còn không biết có thể mạnh mẽ đến mức nào đây. Số khổ A Phi đều muốn tiếp tục nhất trì đốc tú, sợ là muốn càng phát ra khó khăn. A Phi có chút hăng hái nghe, không tự giác nhớ tới thanh đầu cùng phong vu tu đám người, lại nói tiếp, từ từ trên trời thiên phú đừng sau đó, đã thật lâu không có tin tức của bọn hắn rồi. Chẳng lẽ đều đang bế quan tu luyện? Sáu xích thu kỳ 6. Đứng lên, lại ra tay. Toàn thân lộ ra băng sơn cùng âm lãnh khí tức tần mộng dao, cầm theo phi dự kiếm, hướng cái kia Phong Vũ Tu thản nhiên nói: "Thành em rất nhẹ, ngư khí nhưng là gia lễ." Đối diện Phong Vũ Tu không có lựa chọn, mặc dù hắn trên thân đã hiện đầy tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Trong đó một kiếm càng là theo trên mặt vạch đến ngực, đem cả người hắn dường như đều muốn chém thành hai khúc rồi. Mà cái này còn may mà Phong Vũ Tu bản thân trốn nhanh hơn, kịp thời hốc bụng miễn trừ bị được mở ngực bể bụng kết cục. Hắn dùng tử kim đao chống đỡ bản thân, miễn cưỡng không có ngã xuống. Đây đã là ngày thứ 3, mỗi ngày bị được Tân Mộng giao dồn ép độc thủ, thôi có không theo, chính là tàn khốc trừng phạt. Còn có ba chiêu, ngươi hôm nay buổi luyện nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiếp đầy bản thể ba chiêu, hôm nay tiểu hữu cũng không phế bỏ võ công của ngươi." Tân Mộng giao nói tiếp, phi dược kiếm nhẹ nhàng mà hóa một đạo đường vàng cùng, trên mũi kiếm cái kia một giọt máu nhẹ nhàng ngảy lên, nhưng vẫn không có nhỏ tại rơi xuống. "Để cho ta tới đi." Phong đại ca mệt mỏi, đã không đứng lên nổi. Một bên thanh đầu cũng nhịn không được nữa, đứng lên lớn tiếng nói: Tân Mộng Dao mặt không biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Còn không có đến trên ngươi." Bản thể đã nói qua, nếu như hôm nay không thể để cho bản thể có chỗ linh hộ, các ngươi có mấy người đều muốn bị phế sạch một thành công lực. Chương 564, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tỉnh, 7. Bảy. Tân Mộng Dao một chưởng đánh trúng vào thanh đầu ngực, mặc dù là có đạo tâm trùng ma làm cho diễn hóa xuất chân khí hiệp trợ, thiếu niên còn là tránh né không kịp bị được lực lượng cường đại đánh trúng, trên mặt đất chợt đi 2 3 trượng xa, bị được một cây đại thụ chặn mới ngừng lại được. Chờ hắn thật vất vả đứng lên, Phát hiện trên người mình quần áo đã tổn hại hơn phân nữa, lộ ra bên trong bị được vạch phá lằng nhằng ra, thoạt nhìn máu tươi đầm đìa rất là nhìn thấy mà giật mình. Bị thương ngoài da ngược lại là không sao cả, khiến cho thiếu niên giật mình chính là, tần ngộng giao chân khí nhảy vào trong cơ thể của hắn, dường như như rọi trong xương bình thường dây dưa kinh mạch của hắn, nguyên bản đạo tâm trùng ma chân khí mơ hồ có bị cắn nuốt dấu hiệu. Thiếu niên kinh hãi, vội vàng vận chuyển tâm pháp chống cự, hao phí gấp mấy lần chân khí sau đó mới đưa tần ngộng giao đạo này chân khí tiêu hóa hết. Thành đầu, hai cái cô nương lo lắng thanh âm trước sau vang lên. Bạch Linh Điệu cùng Lâm Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, đều muốn qua đưa hắn nâng dậy. Nhưng mà Tần Mục Giao lạnh như băng ngữ khí lại lần nữa vang lên, "Quắc, có thể đứng lên đi, cái kia cứ tiếp tục." Tần Mục Giao, ngươi hơi quá đáng. Đúng rồi. Không thấy được thành đầu đã thất bại sao? Ngươi hôm nay yêu cầu hắn ngăn cản ngươi 15 truyện, hiện tại hắn đã làm được. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phong Vũ Tu vô công cao như vậy, ngươi lại chỉ muốn hắn ngăn cản ngươi 10 triệu. Hết lần này tới lần khác làm cho thành đầu muốn ngăn cản ngươi 15 truyện, ngươi đến cùng theo như tâm tư gì? Không chịu nổi Lão nương liệu mạng với ngươi rồi. Đến a, cởi bỏ huyết đạo của ta, ta và ngươi lần đấu. Ngươi độc nại phụ. Hai nữ nhìn hằm hằm Tần Mộng Dao, ngươi một lời ta một câu kịch liệt phản đối nàng tiếp tục nghiến ép. Tần Mộng Dao rồi lại lạnh lùng nhìn xem các nàng, một hồi lâu mới nói, hôm nay nhiều hơn nữa tiếp 3 triều, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Về phần hai người các ngươi, nếu như làm tiếc bất kỳ ngăn trở nào ông sọm, bản thể trước hết phế bỏ thanh đầu một thành nội công. Ngươi. Hai nữ giận dữ, nhưng đều sẽ không dám nói thêm nữa, chỉ có thể là hung hăng trừng mắt Tần Mộng Dao. Sử dụng thanh đầu đến áp chế hai người bọn họ thật sự là một kiện cực kỳ hữu hiệu sự tình, các nàng cũng không phải sợ mình bị phế võ công, chỉ là sợ thanh đầu gặp nạn. Hơn nữa tại kinh mạch bị khống chế thậm chí ngay cả tự sát đều rất khó làm được dưới tình huống, người chơi cũng chỉ có thể nuốt vào bị, được nở tở cờ áp chế kết cục. Bốn gã người chơi cũng đều biết, cái này định là một loại đặc thù hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng thoạt nhìn bị hạn chế tự do, đánh chính là cũng có chút thảm, nhưng đại dương hồ hệ thống một mực tuân theo trả giá cùng thu hoạch đối đẳng nguyên tắc, chỉ cần có thể chịu đựng đi qua, nhất định sẽ có phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng lại bọn hắn thật là lạm không rõ ràng lắm, vì cái gì Tần Ngộng Giao muốn ép mấy người tới đốt tuyển luật bản? Mặc dù là Phong Vũ tu bực này cấp bậc cao thủ, cũng rất khó cho Tần Ngộng Giao mang đến cái uy hiếp gì, cái này chỉ sợ không phải đơn giản luật bản tử thí. Ta không sao, tiếp tục tiếp mấy chiêu vẫn là có thể đấy. Thanh Đầu lau lau bờ môi, đem vết máu xóa sạch xuống. Thanh Đầu, không muốn cậy mạnh rồi. Đến lượt ta đến đây đi. An ủi hai nữ sau đó đứng thẳng người, một mình đối mặt Tần Ngộng Giao. Bạch Linh Điểu không yên lòng, lấy ra một quả đan dược đều muốn cho Thanh Đầu ăn vào, bất quá cũng bị Thanh Đầu cự tuyệt. Liên này một ít tổn thương, ở đâu cần gì thuốc chữa thương. Thiếu niên đẩy ra Bạch Linh điệu tay, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị. Trong cơ thể hắn đạo tâm trùng ma chân khí rất nhanh vận chuyển. Tuy rằng thoạt nhìn có chút thảm, nhưng mà những thứ này đều là ngoại thường, bị được tần mộng giao đánh lâu như vậy, đạo tâm trùng ma chân khí rồi lại không có chút nào hao tổn, ngược lại bừng bừng lưu động, tràn ra bên ngoài thân, một ít thương thế bắt đầu phục hồi từ từ, thậm chí có một ít đột phá dấu hiệu. Thẳng đến lúc này, đạo tâm trùng ma với tư cách đỉnh cấp tuyệt học lớn uy lực mới bắt đầu thể hiện. Từng có một tinh thuần chân khí lưu chuyển toàn thân, thiếu niên khí thế cũng là tùy theo phát sinh cải biến, trong hai tròng mắt đối có một chút bá đạo khí tức. Tân Ngụ Dao nhìn chằm chằm vào thiếu niên, đột nhiên đưa bàn tay lật qua lật lại, lạnh lùng nói: "Đừng cho bản thể thất vọng." Nói xong thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh đầu trước mặt, bàn tay đã tại tốc độ ánh sáng giữa vỗ tới thanh đầu trên lực. Thiếu niên kêu lên một tiếng buột bực, phòng ngự tư thế còn không có làm ra ở giữa chiêu. Hắn bị được đập rút lui 4-5 bước. Bất quá lúc này ở đây thiếu niên đã có kinh nghiệm, đạo tâm trùng ma chân khí ngưng tụ tại trên ngực. Nông đậm tạo thành một đạo hơi mỏng tầng khí, đem tần mộng giao lực đạo giảm đi hơn phân nửa. Còn dư lại gần một nửa tiêu thiếu niên toàn thân khó chịu, nhưng là đủ để thừa nhận. Đây là chiêu thứ nhất rồi. Thiếu niên khẽ cắn môi hét lớn một tiếng, khí vận đan điền lại lần nữa đứng thẳng người. Hung hậu chân khí triệt để kích phát, đem tần mộng giao trưởng lực triệt để hóa giải. Song trưởng của hắn ở trước ngực giao thoa, tạo thành một cái huyền ảo thủ thế, cổ tay trên bàn tay đều lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ có một loại kim chúc giống như sắc bén. Tần mộng giao thản nhiên nói, rốt cuộc bắt đầu sử dụng chiến thần đồ lục võ công. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực cất giấu, ta chỉ là mấy ngày nay bị được ngươi dồn ép mới bắt đầu dung hợp mà thôi, không tồn tại cái gì cất giấu. Ngươi tới đi." Thiếu niên lớn tiếng nói, rất là bằng phẳng. Tân Mộng giao rồi lại hờ hững nhìn hắn một cái, dựng thẳng lên hai cây trắng hành tây giống như ngón tay, cùng ngón cái đối ứng, làm một cái thủ ấn tư thế. Một bên nghỉ ngơi phong vu tu chứng kiến cái này chiêu số, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này võ công chiêu số lúc trước Tân Mộng giao chưa từng có sử dụng qua, thoạt nhìn nó càng giống là những người khác võ công, mà không phải từ hàng Tĩnh trại đấy. Nhưng thấy Tần Mộng Giao bản tay đánh ra, tựa như Lê Hoa giống như thủ lớn nở rộ ra, nhìn như cực kỳ trầm trạng, cũng tại trong chốc lát hiện đầy toàn bộ tầm mắt. Xinh đẹp trong tấm hình mang theo một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mê người mị lực. Chỉ là cái mảnh này xinh đẹp bên trong lộ ra một loại sát phạt chi khí. Dựa vào là càng gần, cái này sát khí trong đó cũng liền càng dày đặc mấy liệt. Thanh đầu sắc mặt biến hóa, hắn hít sâu một hơi, song trưởng liên tục lắc lư, ý đồ men theo tay kia ấn biến hóa mà biến hóa. Nhưng mà Tần Mộng Giao một chiêu này căn bản không thể nào nắm lấy. Thanh đầu thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng những cái kia chiêu số dấu vết, chỉ cảm thấy vô số thủ ấn như nhiều loại hoa quấn ma bình thường đập vào mặt, phân không rõ trong đó hư thật thiệt giả. Hết lần này tới lần khác lúc này, đây tân ngộ giao thế công lại là cực kỳ chậm chạp, phảng phất muốn cho thanh đầu đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, bước ra hắn mạnh nhất chiêu số. Thanh đầu nhưng cảm giác bị vô số thủ ấn vây quanh, trong lúc nhất thời tiến tới không được, mắt thấy sẽ bị một trường đập bay. Trong lúc hỗn đốn tới danh giới, chợt địa trong lòng sinh ra một cái mơ hồ ý niệm trong đầu, hắn quét ngang tâm nhắm mắt lại, bàn tay men theo tâm ý đánh ra, đùng một tiếng Thật vừa đúng lúc đụng phải tay của đối phương trưởng. Hai người kình khí trên không trung đụng một cái, phía sau riêng phần mình che giấu lực lượng cũng bị được dẫn phát ra, trong chốc lát liên tục va chạm hơn 10 xuống, kình khí bốn phía, không trung phát ra một hồi chói tai sấm gió chi thanh âm. Bạch Linh Điệu cùng Lâm Tiểu Tiểu đồng thời kinh hô, đợi đến lúc những cái kia thủ lĩnh biến mất, phát hiện thanh đầu lại lần nữa bị được đánh lùi vài bước, thân thể lay động, khó khăn lắm là đứng vững. Thoạt nhìn thiếu niên cũng không có tăng thêm mấy thương thế, chỉ là quần áo lại tổn hại đi một tí, treo tại trên thân thể so với tên khất cái kia trang phục còn muốn mắt lạnh. Hai nữ nhẹ nhàng thở ra, cái kia tần mộng giao hơi ngân ra, tựa hồ không thể tưởng được thanh đầu có thể tiếp được một chiêu này. Bất quá hơi chút dừng lại sau đó nàng khôi phục lại bước lên một bước, bàn tay giơ lên ngay sau đó muốn đánh tới đệ tam chiêu. Cái kia thanh đầu thành công tiếp một chiêu, chính kinh hỉ bản thân không có gì nội thương. Chợt hệ thống tin tức truyền đến nhắc nhở, hắn hơi hơi quét qua, ngẩn ngơ. Đạo tâm trùng ma thăng cấp. Thời khắc mấu chốt này, võ công của hắn lại có tiến bộ, thật là cũng là ra ngoài ý định bên ngoài. Nội công thăng cấp sau đó, hắn cảm giác được đạo tâm trùng ma chân khí vận chuyển không không như ý. So với trước mạnh còn nhiều gấp đôi, trên thân liền một ít thương thế đều trong nháy mắt khôi phục không ít. Mắt thấy Tần Mộng Dao lại lần nữa công tới, thiếu niên trong nội tâm sợ hãi đã sớm ném ra sau đầu, hắn ý chí chiến đấu ngẩng cao, đột nhiên thò tay đem trên thân tàn phá quần áo một chút túm xuống, chần chุย nửa người trên, cười ha ha mấy tiếng, trong tiếng cười chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ chi ý. Đến đây đi, và lại xem ta có thể hay không tiếp được ngươi vị này tính trai tiên tử đệ tâm chiêu. Hắn hào hùng đại phát, đã liền đối với Tần Mộng Dao sưng hô cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước hắn đối với Tần Mộng Dao một mực tôn kính vô cùng, Một lần xưng hô qua ngọng giao tỉ tỉ, thật là là đem Tân Ngọng Giao cho rằng nửa thần bình thường xu mộ. Tân Ngọng Giao cùng Hàn Bạch hai người, trước đây trong nhiệm vụ càng có đối với hắn truyền công giải thích nghi hoặc tầng này quan hệ. Chẳng qua là khi thiếu niên phát hiện Hàn Bạch sa đoạ, Tân Ngọng Giao màu đen hóa sau đó, cái kia hết thảy đẹp đẽ tấn tượng tốt ầm ầm sụp đổ, có chỉ là một cái cấp độ buộc cái khác phía sau màn hấp thụ ở trước mặt hắn tàn khốc giết người, Giang Cẩm tự do thậm chí bức hiệp động thủ tương phản, truyền thuyết kia trong đại biểu chính nghĩa, thiện lương cùng ánh sáng tính trai tiên tử đã sớm không biết đi đâu. Thiếu niên tâm tình lên lên xuống xuống đã có thân thở như mất, cũng có ra giời phẫn nộ. Đủ loại phức tạp tâm tình phía dưới, hắn nguyên bản mềm mại tính cách rốt cuộc tại đạo tâm trùng ma nguyên bản dưới ảnh hưởng nhiều hơn một phần bá đạo cùng dũng mãnh dũng cảm quả quyết. Nếu như cái này là đại giang hồ chân thật, như vậy ta liền dũng cảm đối mặt đi. Nên đón tần mộng giao cái kia cực lớn khí thế áp bách, thiếu niên nghiến răng bước ra một bước, nồng đậm đen kịt tóc rối tung ở phía sau góng, toàn thân tại thời khắc này khí thế đã xẹt ra rất nhiều biến hóa. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể ma trùng điên cuồng ngậy lên. Bởi vì võ công thăng cấp, tại cảm giác trong phạm vi Hắn dùng chân khí thấy được hai cái đạo thai tồn tại, một cái rất lớn, huy hoàng đậm đặc như mặt trời, một cái nhỏ bé, sáng tỏ sáng ngời như sao thần. Nhưng mà đạo thai khí tức đều là đồng dạng tinh khiết, đối với thanh đầu ma chủng dường như đều có một loại trời sinh lực hấp dẫn. Thiếu niên trong nội tâm sinh ra một cỗ hiểu ra, biết rõ hai cái này là ai, một cái thuộc về tần mộng giao, một cái thuộc về Bạch Linh Điểu. Nếu như hắn có thể đem hai cái này đạo thai đều hấp thu, võ công thật không biết gặp nhậy lên tới hạng gì cường hãn tình trạng. Bất quá thiếu niên hết sức chân thành chi tâm, nhanh chóng đem cái này không thực tế ý niệm trong đầu cho bóc cắt, toàn tâm ứng đối tần mộng giao một kích cuối cùng. Màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trần trụi trên đầu vai, đưa hắn hoạt nhìn gầy yếu thân thể phát họa một ít cường tráng đường cong đi ra. Bạch Linh Điệu xem lây giải, chưa từng nghĩ thanh đầu cũng có như vậy to lớn cao ngạo nam tử hán khí khái. Làm cho người ngạc nhiên chính là, cái kia tần mộng giao thế công dừng một chút, bàn tay ngừng ở giữa không trung bên trong, vài ngày đến nay vẫn luôn là không hề bận tâm biểu lộ, lại cũng xuất hiện một tia bừng lòng. Thiếu niên nửa trần trụi thân thể Nhưng là cực kỳ giống năm đó nàng cùng Hàn Bách cùng một chỗ hành tẩu giang hồ những cái kia nhớ lại. Lúc đầu vốn đã gần như vô tình tâm cảnh mãnh liệt lúc giữa bị đe xé mở một lỗ lớn, vô số không hiểu tâm tình cùng nhớ lại phun ra mà ra, tại nàng trái tim qua lại trùng kích. Ma năng làm cho muốn phải liều mạng hấp thu cùng dung hợp những cái kia võ đạo kinh nghiệm, tại liên tục vài ngày không có tiến thêm chỉ có, rốt cuộc cũng bắt đầu đã có càng nhiều nữa bùng lòng cùng tiến cảnh. Đạo là hữu tỉnh rồi lại vô tình, đạo là vô tình nhưng lại hữu tỉnh. Cảm nhận được bản thân kỳ diệu biến hóa, tân ngộng giao không tự giác rũ tay xuống cánh tay, đầu đẹp chỉ lên trời trong lòng thấp giọng lẩm bẩm lời nói lấy, nàng dốc sức liều mạng tu luyện từ hàng tinh trai tử quan, đắc chân vô tình chi đạo đều muốn tranh thủ cái kia cái gọi là cao nhất tiến cảnh, lại vẫn muốn dùng hữu tình chi đạo đến thôi phát sao? Năm đó bảng ban cuối cùng chuyển biến, có hay không cũng là bởi vì thể ngộ đến nơi này một chút, mới tại trước khi đi cho cái kia cận băng vân mặc vào cái kia giày. Không biết là bởi vì võ đạo tiến bộ có hy vọng, hay là bởi vì trong lòng ngực cái tia kích động nhân loại cảm giác, một giọt nước mắt tại khóe mắt nàng xuất hiện buồn. Thuần theo trắng non gương mặt chảy xuống. Đông nhân giữa, nàng chỉ một ngón tay điểm trúng thanh đầu hự đạo lại lần nữa phong bế võ công của hắn, sau đó toàn bộ người hóa thành một trận gió biến mất tại trước mặt mọi người. Hôm nay tới đây thôi, người đã đi xa, để lại nhàn nhạt một câu. Vài tên người chơi đều là sững sờ, không biết tận mộng giao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Phong Vũ Tu có chút hiểu được, thấp giọng nói, nguyên lai nàng một mực dùng chúng ta tới luyện công, đều muốn hấp thu những cái kia võ đạo kinh nghiệm. Xem ra nàng rốt cuộc tìm được phương pháp. Ai, thật không biết cái này đối với chúng ta, đối với toàn bộ đại giang hồ mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đương nhiên là chuyện xấu. Tần Mộng giao chất độc này phụ, nàng một khi nắm giữ những thứ này vô công, đây chẳng phải là sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ tên cửa hiệu đại ma đầu. Bạch Linh điều hướng Tần Mộng giao rời đi phương hướng xỉ một tiếng kinh miệt, vẻ mặt tràn đầy tức giận chi ý. Lâm Điểu tiểu nhưng là chạy qua nâng dậy cái kia thanh đầu, sắc mặt khó coi nói, không tốt, nếu là lòng này rủa sắc bén nữ nhân đã tìm được luyện công phương pháp, chẳng phải là về sau mỗi ngày đều muốn ép ngươi như vậy cùng nàng sói so chiêu rồi hả? Thanh đầu, ngươi có thể hay không gánh vác được? Chúng ta hãy tìm cái biện pháp thoát thân đi. Hừ hừ, nàng cũng tiêu ngạo không mất bao nhiêu thời gian rồi. Ta mấy ngày nay mất tích, sư phụ nhất định quay về tới tìm ta đấy. Sư phụ võ công cao cường, tại trên người ta sớm đã đi xuống truy tung chi thuật. Đến lúc đó toàn bộ đại giang hồ đều sẽ biết cái này Tân Mộng Dao mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Bạch Linh Điểu trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn. Phong Vũ tu rồi lại sắc mặt không thay đổi, trong tay hắn nắm bắt một thứ gì có tài khống chế Dương cung mà không bắn, trong nội tâm rồi lại thầm suy nghĩ lấy, Đao Khổ Hình, không biết ngươi khi nào gặp tìm tới đây chứ? Mỗi qua một ngày, Tân Mộng Dao võ công liền sẽ gần hơn một tầng, đợi đến lúc nàng hoàn toàn hấp thu nhiều người như vậy võ đạo kinh nghiệm, Đại giang hồ liền không người là đối thủ của nàng rồi. Chỉ sợ cái kia vô thượng tông sư cũng không được. Chương 565, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 8. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tần Ngộng Dao mang theo bốn gã người chơi đi một chút lững lờ, cách một đoạn thời gian sẽ lôi kéo bốn người quay quay tử thí một phen, thực tế cái kia thanh đầu cảng là đã nhận được Tần Ngộng Dao trọng điểm chú ý. Bốn người này võ công tại đại giang hồ trên cũng không phải tên xoăn xĩnh, kém nhất Lâm tiểu tiểu tại phái Nga Mi cũng đều là minh tinh người chơi. Trong đó Phong Vũ Tu võ công cao nhất đều vào người chơi binh khí phủ bại danh. Dù là như thế, đối mặt tần ngộng giao cường thế nguyên ép, bốn người chơi cũng không là đối thủ. Hơn nữa tần ngộng giao ra tay thường thường sắc bén vô tình, mỗi lần tỉ thí xuống, người chơi sức cùng lực kiệt không nói, gãy xương ngoại thương gì gì đó đều là thường có. Bốn người khổ không thể tả, dường như nhận hình phạt bình thường. Cũng may tần ngộng giao cũng không hạ sát thủ, mà chỉ là trình độ lớn nhất bức bách bốn người sử dụng gia mạnh nhất bổn sự đến trợ nàng lưới công. Bởi vì một khi người chơi bị giết sẽ tại địa phương khác phục sinh, tương đương với thoát ly tần ngộng giao khống chế. Như thế sẽ bại lộ đầy hết thảy. Như thế một phen xuống, cũng là xuất hiện cái khác không tưởng được kết cục. Mặc dù có ra thiệt nỗi khổ, nhưng mà bốn người mỗi lần tại tử thí sau đó thu hoạch đại lượng võ công độ thuần thụ, võ công đúng là rất nhanh tăng trưởng. Cái này chính là nào đó trình độ nhiệm vụ phần thưởng, trả giá cùng thu hoạch ngang nhau nguyên tắc, ban thưởng thật là phong phú. Bạch Linh Điệu cùng Lâm Tiểu Tiểu võ công riêng phần mình thăng cấp một lần, thanh đầu đạo tâm trùng ma thu hoạch lớn nhất, sinh sôi bị được tất cao hai cái cấp bậc. Thiếu niên thực lực tiến cảnh tiến triển cực nhanh, khó khăn lắm tới gần cái kia phong vu tu rồi. Điều này làm cho binh khí phổ bài danh thứ 6 phong vũ tu có chút kinh ngạc, thầm nói thiếu niên này thật sự là vận khí tốt. Bất quá người chơi tiến bộ rất nhanh, cũng cũng không bằng tần ngộng giao biến hóa lớn. Cơ hồ là mỗi một khắc tần ngộng giao đều cũng có thu hoạch, thực lực càng là nhìn bằng mắt thường gặp tăng trưởng. Loại này luôn cố gắng cho giỏi hơn tình cảnh quả nhiên là ý thấy. Thường xuyên đập vào đập vào, nàng liền đem bốn người kia tiện tay một chút, sau đó đi đến một bên lặng im lĩnh nội đi. Bốn người liền chứng kiến tần ngộng giao khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi thì cúi đầu trầm tư. Có đôi khi cũng sẽ yên lặng ngồi xuống vận chuyển huyền công cử chỉ có nhiều biến hóa. Có mấy lần các người chơi còn phát hiện, Tần Mộng Giao ngồi xuống sau khi trở về, trên mặt thậm chí có thể chứng kiến rõ ràng vệt nước mắt, phảng phất là khóc lớn một hồi. Bốn người nhìn trong lòng riêng phần mình nói thầm, Bạch Linh đi theo thầy phó bên kia biết được không ít đại giang hồ bí mật, minh bạch đây là Tần Mộng Giao đang tại dung hợp hấp thu võ đạo kinh nghiệm môn nhân. Tần Mộng Giao lấy từ hàng tĩnh trai võ công làm căn cơ, tu luyện vô tình phá toái hư không phương pháp. Những người khác kinh nghiệm dung hợp trong đó, bản thân chống lại kia vô tình chi đạo cũng có sẽ có chút ít trùng kích. Chính là bởi vì như thế, Tần Mộng Giao gặp biểu hiện ra một ít tâm tình chấn động, một ý thuộc về nhân loại tình cảm lại lần nữa xuất hiện ở trên người của nàng. Loại này chấn động tại đối mặt thanh đầu thời điểm biểu hiện sau cùng nhiều lần. Tựa hồ tại tối tâm bên trong, nàng đem thanh đầu xem đã thành là hàn bách thế thân rồi. Thoạt nhìn nàng cũng không phải hoàn toàn đã không có tình cảm của nhân loại, đối với cái kia hàn bách như trước bạo chỉ nào đó sâu đậm tình ý. Mấy người âm thầm thương lượng, cái này Tần Mộng Giao chẳng lẽ là muốn một lần nữa đi trở về hưu tình chi đạo. Điều này làm cho mấy người không khỏi hơn nhiều một tia hy vọng, nếu như Tần Mộng Giao như vậy đi xuống đi. Có thể hay không một lần nữa chưa từng tỉnh trở nên hữu tình. Nàng kia nhất định sẽ không đối với mọi người hạ sát thủ rồi, nói không ngừng đi tới đi tới, tần ngộng giao đại triệt đại ngộ, sửa chữa, khóc giống chảy nước mắt đem bốn người này thả, còn thuận tiện một người một quyển tuyển học với tư cách đền bù tổn thất đây. Mấy người mang theo như vậy kỳ vọng, cũng đúng phụng buổi tần ngộng giao luyện công không phải một mặt bại xích rồi. Lại một lần nữa hoàn thành ngày đó buổi luyện nhiệm vụ sau đó, cái kia tần ngộng giao ở một bên nhắm mắt vào công, vài tên người chơi ngồi ở một bên riêng phần mình nghỉ ngơi, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng người hấp dẫn nơi đây mấy người chú ý. Đã liền cái kia tần ngộng giao cũng mở mắt. Thanh âm từ xa mà đến gần, tựa hồ là có mấy người chính đang từ từ đến gần. Tân ngộng giao nhíu mày, đột nhiên khẽ vươn tay chỉ, đem bốn gã người chơi á huyết đều điểm, bản thân thì là mặt không biểu tình ngồi ở một bên chậm rãi chờ, một cái bàn tay trắng nõn đã từ từ chạm tới phi dự kiếm trên chuôi kiếm. Lư lại ca, chúng ta đi đoạn đường này, đã đến phía trước cần nghỉ ngơi một chút đi. Ta bàn chân đi đều đau. Lao Tam, mới đi không đến trăm dặm đường liền mệt mỏi. Năm đó ngươi làm thợ rèn, sẽ không được sương một ngày có thể đánh trên trăm thanh binh khí sao? Hắc hắc. Một hồi cười mở tiếng cười truyền đến, những người kia ngay tại cách đó không xa rồi. Được kêu là làm lão tam có người nói, trên trăm dặm đường lúc đầu vốn cũng không đội vàng. Thế nhưng là mấy vị huynh đệ là khinh trang thượng trận, chỉ có ta từ khánh cóng đeo cái này đồ bỏ tử kim truy, tương đương với lăng không hơn nhiều một người, ngươi nói ta có mệnh hay không? Lại có mấy người đồng thời bật cười, một thanh âm nói, "Lão tam, đây là ngươi bản thân muốn có tử kim truy đấy, bảo là muốn rèn luyện thân thể lấy, cũng không phải là các huynh đệ bức bách ngươi." Nói thì nói như thế, nhưng thứ này thật sự rất nặng. Kế tiếp hay là muốn đổi người rồi? Các vị huynh đệ, chúng ta hoàn thành bao đại nhân nhiệm vụ quan trọng hơn. Hôm nay nhất định phải đi đến Khai Phong phủ. Nếu không thời gian muộn qua, đến cửa trước chúng ta lại nghỉ ngơi nghỉ một chút. Lần này đối tượng tứ đệ đến công tử Kim Truy. Mấy cái thanh em đồng thời đã đáp ứng, được kêu là làm từ Khánh Hán tử lại nói, huynh đệ chúng ta năm người lần này hoàn thành bao đại nhân nhiệm vụ. Con mượn hộ Tống tử Kim Truy cơ hội, lợi dụng tử Kim Truy bổn sự, đem huynh đệ năm người võ nghệ lại tăng lên một tầng. Hắc, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Đúng rồi, nhất là Lao Ngũ Bạch mạc đường, lần này nội công bức bách rất có tiến cảnh. Lần sau gặp được Triển Chiêu, nói không chừng có thể thắng được hắn một chiêu 2 thứ rồi. Kể từ đó, trên giang hồ cũng không đến mức nói chúng ta ngủ thử dù sao vẫn là trận chiến lấy số lượng ưu thế mới áp qua cái kia Triển Chiêu. Một cái thuần hậu thanh âm cười nói, "Triển huynh cùng chúng ta đều tại khai phong phủ làm việc, không có người nào áp qua người nào mà nói." "Nhị ca ngươi cũng không nên tại triển hộ vệ trước mặt nói như vậy, miễn cho bị cho rằng là ta đám huynh đệ còn còn có năm đó so sánh chi tâm." Muốn nói tỉ thí, cũng là cùng cái kia số khổ A Phi. "Đừng quên phá toái hư không sau đó chúng ta còn muốn cùng hắn một trận chiến đây." Còn là lao ngu ngơi những lời này có lý, chúng ta đã sớm xem vị này Minh Chủ Võ Lâm khó chịu á. Tại huynh đệ chúng ta trước mặt bày cái gì Minh Chủ Võ Lâm phụ, chúng ta không thiếu được cấp cho hắn một cái mẫu sắc nhìn xem. Mấy người cười cười nói nói, không bao lâu liền xuất hiện ở thanh đầu đám người trước mặt. Năm người, năm cái bất đồng trang phục phong cách, nhưng đều là đập vào mặt một thân giang hồ hào hiệp khí tức. Bốn vị người chơi cũng biết, đây là hãng không đạo Ngũ thử đến rồi. Mấy ngày trước đây, Ngũ thử cùng triển chiêu mấy người cùng một chỗ lộ diện Thiên Ngoại Tiên, hiệp trợ đại giang hồ đối phó màn này sau hã thủ nhất là bọn hắn mang đến tử kim truy nổi lên đại tác dụng, coi như là phá vỡ thiên ngoại tiên đoàn long thạch sau cùng đại công thành. Thoát nhìn năm người này là hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hộ tống tử kim truy quay về khai phong phủ rồi. Có thể đụng phải bọn hắn, bốn gã người chơi cũng là ngoài ý muốn. Ngay từ đầu bọn hắn trong lòng vẫn là có chút hưng phấn, nghĩ thầm cuối cùng là đụng phải người. Cái này tân ngộng giao bí mật cũng muốn bị giải khai rồi. Thế nhưng Bạch Linh Điệu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt hơi đổi. Song phương đụng phải cùng một chỗ, gặp chuyện gì phát sinh? Năm người này tuy rằng hiệp nghĩa thuộc tính mãnh liệt, nhưng võ công bình thường. Mặc dù là hợp lại sợ cũng chưa đủ tần ngộng giao mấy kiếm giết đấy. Những người kia đi đến chỗ gần, rốt cuộc cũng là thấy được tần ngộng giao cùng bốn gã người chơi. Ngũ thử sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc, nhất là thấy được tần ngộng giao ở đây. Dù sao tại Thiên Ngoại Thiên trận kia trong biến cố, tần ngộng giao có thể là một trong những nhân vật chính. Năm người nhìn nhau, cái kia lão đại toàn tiên thử Lô Vương hướng tần ngộng giao vừa chấp tay, khách khí nói, nguyên lai là từ hàng Tĩnh trai tần tiên tử, ta đám huynh đệ hữu lễ. Cái kia tần ngộng giao nguyên bản lạnh lùng vô cùng, giờ phút này chân thành đứng dậy, dường như trở mặt bình thường hiện hiện một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lô cơ này đã là vừa vặn, còn gọi là người cảm thấy thoải mái, không có chút nào đi quá giới hạn chỗ. Nguyên lai like là hãm không đạo năm nữa. Mộng Giao chưa từng nghĩ có thể cùng năm nữa gặp nhau, như thế nào may mắn chi. Nàng vừa đúng hơi hơi thi lễ. Thần tiên tử khách khí. Nên là chúng ta huynh đệ chuyện may mắn. Lư một xem tiên tử lần này mang theo mấy vị này, nhưng là phải đi thập biệt quan. Cái kia Lô Phương tiếp tục khách khí nói. Đúng rồi. Ngục Giao giờ phút này trong nội tâm không có hắn, chỉ có cái này một nơi có thể vừa đi. Tân Mộng Giao nhàn nhạt thở dài, lông mi thật dài hơi khẽ rũ xuống. Nhìn đến nàng hào hứng cũng không cao, trong giọng nói hơi hơi lộ ra một tia ưu oán. Bất quá tại Lô Phương cấp loại, chờ Ngũ thử xem ra, đây chính là phù hợp lúc này Tần Ngộng Dao nên có trạng thái. Dù sao tình lang của nàng Hàn Bạch vừa mới bị, được buộc là phía sau màn hát thủ, còn đã bị chết ở tại thiên ngoại thiên bên trong. Nàng Tần Ngộng Dao lúc ấy không tiếp thụ được sự thật này té xỉu tại chỗ, hôm nay tỉnh lại, đúng là tâm tình sa sút thời khắc, cũng chỉ có cuối cùng võ đạo cảnh giới mới thúc dục nàng tiếp tục đi về phía trước rồi. Ngũ thử cùng Tần Ngộng Dao không có gì tham giao, giờ phút này đương nhiên cũng chỉ là đánh cho Song Vương coi như là vô tình gặp được, tại giao thoa mà qua lúc, cái kia Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua vài tên người chơi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chắp tay xa xa đối với cái kia Bạch Linh Điệu nói, nguyên lai thượng quan đại nhân Đỗ Nhi cũng ở nơi đây. Ngươi là đến hiệp trợ tần cô nương đi thập tuyệt quan hay sao? Bạch Linh Điệu trừng mắt hắn không nói gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi có khác. Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, lại nói, Bạch Linh Điệu cô nương, chẳng lẽ không nhận biết tại hạ? Bạch Linh Điệu trầm mặc như trước, nàng không phải không nhận ra Cẩm Mạo Tử, chỉ là bị điểm huy đạo, ở đâu có thể trở về mà nói đến? Lúc này cái kia Tần Ngậm Dao đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, Nguyên Lai Bạch Tiên Sinh còn nhận thức ta mấy vị này bằng hữu. Nhỏ Bạch Linh Điểu, Bạch Tiên Sinh hỏi ngươi rồi, có lẽ ngươi cũng có một chút lời nói cùng hắn nói rõ đây. Trong lúc nói chuyện, một đạo chỉ phong lâm thầm rơi xuống Bạch Linh Điểu sau lưng mèo. Bạch Linh Điểu khẽ giun lên, đột nhiên phát hiện bản thân có thể nói chuyện. Nàng sờ lên đi hậu, đã trầm mặc một cái, tâm tình nhưng lại không bằng nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bất quá đối mặt Bạch Ngọc Đường câu này thuần túy giận dọ mà nói, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, "Bạch đại hiệp, Già sư Nguyên là lo lắng tần tiên tử có chuyện gì, liền sẽ khiến ta phụng bồi nàng đi thập tuyệt quan. Vừa rồi ta nghĩ sự tình nhất thời xuất thần, ngược lại là kêu Bạch đại hiệp ngươi chế dĩ ước. A, nguyên lai like là như vậy. Đối diện ngũ thử đều là nhẹ gật đầu. Bạch truyền đường cười nói, cũng không có chuyện gì, đầu là trước kia sư phụ ngươi thượng quan đại nhân đáp ứng sẽ đi một lần khai pháp phủ, vấn đề này kính xin nhắc nhở một cái tôn sư, nhưng chớ có đã quên. Bạch Linh điểu gật đầu nói, ít ngày nữa ta liền gặp được gia sư, những lời này nhất định đưa đến. Ta cũng nghe nói Năm vị đại hiệp cùng cái kia số khổ A Phi định ra rồi luận võ ước hẹn, đến lúc đó tại trường thương môn trước một trận chiến, cũng không nên quên mời ta cùng sư phụ đang xem cuộc chiến. Ta nghĩ xem số khổ A Phi xấu mặt đã rất lâu rồi. Cái kia Ngũ thử cười ha ha, tán thưởng tiểu cô nương rất biết nói chuyện. Song Phương đơn giản khách khí vài câu chính là sai vai mà qua, xa xa mà đi rồi. Đợi cho Ngũ thử rời đi, Bạch Linh Điểu mới thở dài một hơi, nàng phát hiện cái kia tần ngộng giao không có gì động tác, liền tay nắm chuôi kiếm cũng buông lỏng ra, nghĩ thầm, cửa ải này cuối cùng là qua. Lại một lát sau cái kia Tần Mộng Giao mới cởi bỏ những người khác huy đạo. Cái tên Lâm Tiểu Tiểu một cởi bỏ trói buộc chính là đè nén không được phẫn nộ, một trảo Bạch Linh Điểu ống tay áo thấp giọng quát, "Bạch Linh Điểu, ngươi vừa rồi hồ đồ rồi, vì cái gì không nói thật?" "Nói cái gì lời nói thật? Chúng ta là bị được Tần Mộng Giao chụp tới đó a. Đoạn đường này hoang vắng, chúng ta thật vất vả mới đợi đến lúc người đến, bỏ lỡ cơ hội này, còn thế nào đem Tần Mộng Giao âmưu tiêu đại giang hồ biết được? Chúng ta như thế nào mới có thể thoát thân?" Lâm Tiểu Tiểu nhìn hằm hằm Bạch Linh Điểu. Bạch Linh Điểu rồi lại nhìn nàng một cái, nói: Nếu như ta mới vừa nói, hữu dụng không? Như thế nào vô dụng? Hãng Không Đảo Ngũ Thử xưa nay hảo hiệp tông nghĩa, chỉ cần biết rằng có chút không ổn liền nhất định sẽ trượng nghĩa ra tay. Nhưng vừa nói đến đây, Lâm Tiểu Tiểu cũng đột nhiên nghĩ thông suốt một ý chuyện, câu nói kế tiếp nhất thời nói không được nữa. Bốn vị người chơi cũng đồng thời rơi vào trầm mặc. Đúng rồi, lấy Hãng Không Đảo Ngũ Thử năng lực, mặc dù là biết rõ thì đã có sao. Bây giờ tần mộng giao cũng sẽ không làm cho bất luận cái gì biết được bí mật người sống đấy. Các người chơi hoàn hảo, nhưng màn ở cỡ liền chỉ có một con đường chết rồi. Bọn hắn một mực ngóng nhìn có người đến, thế nhưng là thực sự có người đã đến, bọn hắn nhưng cũng không cách nào nói ra sự thật. Chẳng lẽ muốn như vậy một đường đi đến màu đen? Mấy người nhất thời lâm vào thật sâu thất vọng cùng bất đắc dĩ bên trong. Sáu xích thua kỳ 6. Ngũ thử rời đi một hồi, đột nhiên trước khi đi phía trước đích Lô Vương hướng ngừng lại, thấp giọng nói, "Không đúng." "Lư đại ca, cái gì không đúng?" Sau lưng cái kia xuyên sơn chuột từ khánh hỏi. "Vừa rồi chúng ta gặp phải người có chút không đúng." Lô Vương cau mày, "Là tần cô nương bọn hắn sao? Ta cảm giác rất bình thường a." một đoàn người chỉnh tề đi thập tuyệt quan. Ngay từ đầu cảm giác không đúng. Hơn nữa Bạch Linh Điệu là thượng quan đại nhân đô đệ, nàng không phụng bồi thượng quan đại nhân đi thập tuyệt quan, như thế nào ngược lại đến che chở Từ Hàng Tĩnh trai tần cô nương? Phải biết rằng Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ma môn thế nhưng là đối đầu, mặc dù là tại đại giang hồ có một chút hòa hoãn, cũng không cải biến được hai nhà đối lập quan hệ. Lô Vương trầm giọng nói, mọi người cũng đều là sửng sở, bắt đầu nho nhỏ nhấm nuốt lời nói này đến. Hơn nữa cái kia Bạch Linh Điệu còn nói một câu Ít ngày nữa liền muốn gặp được sư phụ có thể nàng lúc trước Minh nói rõ muốn hộ vệ tần cô nương đi thập tuyệt quan đấy. Đoạn đường này ít nhất hơn 10 ngày, tại sao lại gặp ít ngày nữa nhìn thấy thượng quan đại nhân? Lô Vương lại nói. Bạch Ngọc Đường cũng nhướng mày, trầm rãi nói, đại ca ngươi cái này vừa nói, ta cũng hiểu được có chút không đúng rồi. Chúng ta cùng số khổ A Phi là hẹn một trận chiến, nhưng mà ước hiện tại hãm không đảm mà không phải cái kia trưởng thương môn. Cái này Bạch Linh Điểu cô nương rõ ràng là biết rõ đấy, có thể nàng vì cớ gì ý nói sai rồi địa phương? Lần này ngũ thử đều cảm giác được không ổn lại liên tưởng đến lúc trước mấy vị kia người chơi sắc mặt, Lô Vương bỗng nhiên quát, "Đi, trở về." "Đại ca, chúng ta còn muốn chạy về khai phong phủ đây." "Chúng ta dưới mắt đều là khai phong phủ người, bao đại nhân đã nói, dò xét giang hồ chân tướng cũng là đời ta trách nhiệm." Vấn đề này đổi dính đến từ hàng Tĩnh trai tần cô nương, tự nhiên cũng không phải là việc nhỏ. Có lẽ mấy vị kia người chơi có vấn đề đây. Mấy người lo nghĩ, cũng hiểu được quá mức có đạo lý. Từ xưa đến nay, trưởng nghĩa gia tay thường thường cũng là cùng xen vào việc của người khác họa ngang bằng đấy. Thực tế mấy người bọn họ làm việc truyền thống tói quen càng phải như vậy. Vì vậy không dùng quá nhiều suy nghĩ, hang không đạo năm nghĩa chính là quay đầu, men theo đến phương hướng đi nhanh mà đi. 6 xích thổ ký 6. Ngươi nói ta xen vào việc của người khác. A Phi dỗi ra trước đũa chọn lấy một căn thật dài trước mặt bốn. Xuyên đấu qua tầng tầng sương mù, cười hi hì, hì nhìn xem đối diện Bạch Lý Băng. Bạch Lý Băng mỉm cười, ta là nói, ngươi bây giờ không nên xen vào việc của người khác. Ngươi xem, gần nhất vài cái giang hồ đại sự ngươi đều làm xong cũng phụng bồi quét tương tổ sư đi một chuyến ma môn, làm rõ ràng rất nhiều phía sau màn chuyện xưa. "Dưới mắt ngươi chuyện khẩn yếu nhất, hẳn là đi phụng bồi lệ nhược hải, mà không phải đi cái gì hãm không đạo." "Ai, đi hãm không đạo là vì cùng ngũ thử ước hẹn, sau đó ta mới có thể tâm không không chuyên tâm đi hộ vệ mãnh liệt xoáy đi." A Phi cười nói, "Ta xem ngươi chính là xen vào việc của người khác, đều muốn tại ngũ thử trước mặt khoe khoang một cái bổn sự." Bạch Lý Băng cau mày nói, "Khoe khoang gì gì đó đều không tồn tại." A Phi tối đầu nuốt một cái trước mặt. Bạch Lý Băng rồi lại lắc đầu nói, "A Phi, Ta biết rõ bảy hiệp năm nghĩa là ngươi thở nhỏ đều quen thuộc cổ điển võ hiệp. Nam hiệp, Bắc hiệp cùng hãng không đạo ngũ thử đều là người năm đó thần tượng, nhìn thấy trong lịch sử ngẫu nhiên giống như ngươi nghĩ khoe khoang một cái bản lĩnh của mình cũng lẽ thượng. Bất quá những chuyện này cũng không phải sự tình cần yếu, ngươi rõ ràng cũng có thể đặt ở phá toái hư không sau đó đi làm đi. Bạch Lý Băng Kiên nhẫn với bảo. A Phi không nói, hắn bị được Bạch Lý Băng nói toạc ra tâm sự, đầu là cố ý vùi đầu an ủi. Bạch Lý Băng bất đắc dĩ nói, đường quên mãnh liệt xoáy hiện tại cũng ở vào mấu chốt thời kỳ. Đại giang hồ rất nhiều người mục tiêu cũng đều rơi vào trên người hắn, cũng không nên bợ vì nhỏ mất lớn. Đã biết. "Ồ, thanh em gì?" A Phi đột nhiên buông đũa xuống. "Cái gì thanh em gì?" "A Phi, ngươi không muốn sai mở lời để." Bạch Lý Băng nói. "Không phải, ta nghe được một câu tiếng Tiêu, tựa hồ là đối với ta đến ấy." A Phi điều chỉnh sắc mặt, tựa hồ cũng không phải hay nói giỡn. Bạch Lý Băng sững sờ, thầm nghĩ, "Quái, thời điểm này đại giang hồ còn có người chủ động tới đây gây A Phi. Đây không phải muốn động thủ trên đầu Thái Tuyết này?" Chương 566 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, chín. Rất nhanh Bạch Lý Băng cũng đã nghe được tiếng tiêu, từ đằng xa ung dung mà đến, phảng phất là một đầu giai điệu, nhịp điệu du dương cười nhỏ, ban đầu nghe phía dưới hơi có chút quanh co em hai, nhưng mà nhiều nghe xong một hồi, cái kia Bạch Lý Băng khuôn mặt biến sắc, thấp giọng nói, "Là Bắc Hải Triều Sinh Quốc." A Phi gật gật đầu, Bạch Lý Băng trầm ngâm nói, "Có cái này công lực đấy, chẳng lẽ là người kia?" Nàng không có nói ra tên, nhưng trong nội tâm đã biết rõ người nọ là ai. A Phi tối đầu lại nuốt một cái trước mặt, sau đó mới thở dài. Đem trước mắt cái tia không ăn xong hoàn hỗn tạm trước mặt đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, lau lau miệng cất giọng nói, không nghĩ tới có thể hành ngộ Đào Hoa Đạo Hoàng gạo chủ. Tại hạ muốn đi tiếp lão nhân nhà nhà, không biết tiên giả nơi nào. Thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài, mãi cho đến nơi xa dừng rẫm chỗ. Hắn phán đoán hoàng dược sư là ở chỗ đó, nhưng cũng không có tùy tiện tiến lên. Đối với hoàng dược sư hắn vẫn tương đối khách khí, không chỉ có bởi vì đối phương là quách tương ngoại công, cũng bởi vì đối phương là giang hồ ngũ tuyệt một trong, đại giang hồ đỉnh cấp cao thủ, tại hoàng hệ võ hiệp cũng là một cái dấu hiệu tính nhân vật. Nghiêm chỉnh mà nói, Đây là A Phi cùng Hoàng dược sư lần thứ nhất chính diện tiếp xúc. Lúc trước Hoàng dược sư đã từng đến Thiên ngoại Thiên hiệp chợ quách tường, kinh hồng thoáng nhìn lẩu trước mặt, nhưng lúc đó hai người cũng không có đối thoại, thậm chí đều không có lẫn nhau nhìn lên một cái. Nghe được A Phi than ầm, cái kia tiếng tiêu dừng một chút, nhưng cũng không có dừng lại, ngược lại có một chút càng phát ra tăng cường thế, cố ý hướng A Phi trong thai chui vào. A Phi nhìn thoáng qua Bạch Lý Băng, đột nhiên nhếch miệng cười cười, hoàng đạo chủ cô ý muốn khảo cứu chúng ta võ công sao? Hắn trái phải nhìn qua, tiện tay cầm một căn chiếc đũa, nghe xong một hồi, đột nhiên tại trên mặt bàn gõ một cái. Phát ra một tiếng đoạt thanh âm. Thanh âm này bị được A Phi nội lực giúp thúc thành một đường, hướng rừng rậm kia địa phương dũng mãnh lao tới. Vì vậy tại Bạch Lý Băng nghe tới, đây chỉ là đơn giản vừa gõ cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Cái tiếng nơi sa bích hải triều sinh khúc tiếp tục ung dung truyền đến, làn điệu cũng là dần dần đi cao. Nhưng mà ở trong quá trình này, A Phi vẫn cầm lấy chiếc đũa thỉnh thoảng đánh một cái, hoàn toàn không thành điệu, nhưng mỗi lần tại bích hải triều sinh khúc một ít mấu chốt chuyển hướng chỗ đánh, đem cái này tụ khúc có uy lực nhất, dễ dàng nhất làm cho người lâm vào ảo giác cùng nội lực địa phương hỗn loạn cho che giấu đi qua phải biết rằng Bích Hải Triều Sinh khúc là hoàng dược sư đặc ý chi tác, thường xuyên dùng loại này làn điệu đến nhiều loạn người bên ngoài nội lực, bởi vì này trong đó có nhiều mai phục cảm mây, làn điệu chuyển hướng bất định, rất nhiều cao thủ thậm chí ngay cả khúc cũng không có nghe xong cũng sẽ bị đả thương nội lực. Nhưng Bạch Lý Bang hôm nay thì cứ như vậy ngồi ở A Phi đối diện, dù bọn vận dung dung nghe xong một khúc, dường như chỉ là thưởng thức bình thường âm nhạc kịch giống nhau, nhập lại không có gì nội lực sôi trào cảm giác, tuy rằng trong đó cái kia không có quy luật chút nào hối chào thanh âm có chút không đẹp. Một khúc mà thôi, cái kia hoàng dược sư ngừng lại không còn nữa lại thôi. A Phi cũng để dỗ xuống không nói, Bạch Lý Băng một lòng không hiểu thấu treo lên. Một hồi lâu nghe được có cái thanh âm nói, tiểu tử cũng không tệ lắm, chết không được lao phu rất nhiều môn nhân từng cái thua bởi trong tay của ngươi. Thanh âm đạm mạc, mang theo một chút cao ngạo. A Phi cùng Bạch Lý Băng đứng dậy quay đầu nhìn về phía một bên, phát hiện bên kia phố dài góc chỗ, một cái thân cao gầy người áo xanh đứng ở nơi đó, trong tay nắm bắt một căn trúc tiêu, càng dưới râu dài, hai mắt sáng ngời có thần. Lúc này thân người sau, nhưng là đứng đấy hai người, một nam một nữ, đều là công phu cực kỳ thâm hậu người, đương nhiên đó là cái kia Hắc Phong song sát. Không cần phải nói, cái này người áo xanh chính là Đào Hoa Đạo đạo chủ Hoàng Dược sư rồi. Nhưng xem kia dung mạo, khuôn mặt rõ ràng quắc, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một gã đẹp trai, mặc dù là hôm nay cái tuổi này rồi, cũng là tràn đầy khí chất quen thuộc nam mỹ lực. Rốt cuộc nhìn thấy chân nhân rồi. A Phi cùng Bạch Lý Băng cùng một chỗ hướng hắn chắp chắp tay, A Phi miệng nói, kẻ học sau văn đối, trường thương môn số khổ A Phi, nam mỹ Bạch Lý Băng, ra mắt Hoàng đạo chủ. Cách thật xa, Hắc Phong song sát rựi vào giang hồ quy củ hoàn lễ, cái kia Hoàng dược sư gật đầu nói, ngươi cũng là đại giang hồ minh chủ võ lâm, không cần khách khí như thế. Hoàng đạo chủ là tiền bối, nên phải đấy. Chỉ là không biết hoàng đạo chủ đích thân tới, có gì chỉ giáo. A Phi nói, hắn biết rõ hoàng dược sư tuyệt đối không phải là vì tới đây thổi cái tiêu đấy. Quả nhiên cái tiêu hoàng dược sư nói, nghe Dung Nhi cùng Tương Nhi nói, đại giang hồ xuất hiện một cái nhân vật rất giỏi. Đã liền ta đây mấy cái không nên thân đồ đệ cũng đều thua ở trong tay của ngươi. Thậm chí đồ tôn của ta thế hệ đều chết trong tay ngươi, vì vậy cố ý đến xem. A Phi giận mình, thầm nghĩ Hắc Phong song sát tính là đồ đệ của ngươi, đích xác là thất bại trong tay ta rồi. Nhưng mà chết tại trong tay mình đồ tôn thế hệ là ai đây? Đột nhiên hắn nhớ tới Dương Tiêu, tựa hồ là đã minh bạch một ý chuyện. Cái kia Hoàng dược sư lại ung dung nói, chỉ sợ ngươi cũng nghĩ đến. Không tệ, minh giáo Dương Tiêu chính là ta đào hoa đạo người, chỉ là hắn là ta đồ tôn thế hệ. Trước đó không lâu hắn viết sách tin cho ta, bảo là muốn mượn dùng đào hoa đạo lực lượng đối phó một ít cửu nhân. Lúc ấy ta không biết là đối phó ngươi, chỉ là làm cho hai tên đồ đệ của ta ra đạo hiệp trợ. Không nghĩ tới đều bị ngươi làm cho thất bại. Đã liền chính hắn cũng là ghế rồi. A Phi thẩm Nghị Dương Tiêu cũng không phải là trực tiếp chết trong tay ta, chỉ là có chút liên quan mà thôi. Bất quá hắn không có phản bác, mà là cất cao giọng nói, "Vì vậy Hoàng Đào chủ là đến báo thù hay sao?" Cái kia Hoàng dược sư cười lạnh một tiếng, "Ta Đào Hoa đạo môn nhân, mặc dù là phạm sai lầm, cũng có thể là ta Đào Hoa đạo đến xử trí. Ta nguyên bản đến muốn tới đây cho ngươi một bài học, nhưng mà niệm tại ngươi giúp đỡ Tương Nhi làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, ta cái kia đổ tôn bản thân cũng phạm vào sai lầm lớn, cơ hồ là hại ta nữ nhi nữ tế một nhà, những chuyện này coi như là không có đã xảy ra." A Phi sờ sờ cái mũi, Trên mặt không lộ vẻ gì, không biết nên nói cái gì. Bách Lý Băng nhìn hắn một cái, trong nội tâm cười thầm. Nàng như thế nào không biết A Phi? Chắc hẳn A Phi giờ phút này đang nghĩ ngợi như thế nào tìm lý do cùng Hoàng Dược Sư đã làm một trận, lĩnh giáo một cái Đông Tả Võ công đây. Lấy A Phi bây giờ bản lĩnh, chống lại Đông Tả có lẽ cũng không sợ hãi. Bất quá thật sự là nhau, A Phi có lẽ cũng rất khó buông tay buông chân. Bởi vì cái gọi là bằng hữu phụ thân, thấy đầu lớn, huống chi cái này Hoàng Dược Sư còn là quách tương ngoại công. Vạn nhất không nghĩ qua là làm cho đứt gãy lão nhân kia nhà xương sườn vất tương tìm tới tận cửa rồi cũng không hay. Nhưng gặp trong truyền thuyết đông tà, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy khách khí vài câu liền bỏ lỡ? Lại nghe cái kia hoàng dược sư rồi lại lẩm bẩm nói, bất quá lão phu thật vất vả đã đến trong lúc đầu một trận, ta ngươi gặp mặt lại bất động ra tay, dù sao vẫn là cảm thấy rồi lại chút gì đó. Thốt ra lời này xong, A Phi hai mắt tỏa sáng, đúng là đối với hoàng dược sư lời nói này sinh ra chi âm cảm giác. Đã thấy cái kia hoàng dược sư đi vài bước, đã đến bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh, ta cái kia đồ tồn tuy rằng cũng sẽ đạn chỉ thành công, nhưng mà học không tới nơi tới chốn, chết trong tay ngươi cũng thuộc bình thường. Lão phu đứng ở chỗ này, khoảng cách người 20 trượng xa. Ta chỉ dùng đạn chỉ thần công một chiêu, mặc kệ ngươi tiếp được tiếp không dưới, Đào Hoa đạo cùng ân oán của ngươi chính là thanh toán xong rồi. Tuyết A Phi cuống quýt đã đáp ứng, e sợ cho cái kia hoàng dược sư cải biến chú ý Bạch Lý Băng đều muốn khuyên nữa hơn mấy câu, nhưng A Phi đã vẫy vẫy tay làm cho hắn đứng xa một ít. Bạch Lý Băng biết rõ thời điểm này quên bất động A Phi đấy, chỉ được lui sang một bên, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Cụ thể lo lắng cái gì đây? Nàng cũng không nói lên được. Cái kia hoàng dược sư đứng ở một bên, chứng kiến A Phi chuẩn bị xong, Bắt đầu từ trong lực tùy ý lấy ra một vật, tựa hồ là một cái vòng tròn hạt châu, chà xác, ngón giữa cong lên, tùy ý hướng A Phi bắn ra. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này nhìn như tùy ý bắn ra, trong không khí đúng là vang lên có thể so với cung nỏ tiếng rít, dồn dập mà cường lực, là hạt châu kia dùng một loại cực cao tốc độ xẹt qua bầu trời đích riêng cơ. Tốc độ này cực nhanh, thế tới chi mấy liệt, quả nhiên so với trước A Phi nhìn thấy đạn chỉ thần công phải mạnh hơn nhiều. Lấy hắn bây giờ võ công cùng nhãn lực, thậm chí hơi kém đều không có kịp phản ứng, chỉ có thể là căn cứ bản năng tại trước mắt một chào. Sau đó hắn mới cảm giác được trong lòng bàn tay nóng lên, hạt châu kia bị được bắt được trong lòng bàn tay. Tiếp được rồi. A Phi đang muốn vui mừng, đột nhiên trong lòng bàn tay tê dận, nhịn không được ai nha một tiếng, hơi kém lại muốn đem hạt châu cho ném xuống. Nguyên lai like hắn tuy rằng tiếp được hạt châu này, nhưng đạn chỉ thần công lực đạo đã hết, như trước bảo trì tốc độ cao xoay tròn, đúng là tại A Phi trong tay chuyện không ngừng, mặc dù là A Phi đều muốn dùng sức nắm cũng không cách nào ngăn cản. Hoàn dược sư chìm đắm đạo này mấy chục năm, cái này cả ngón tay có thể nói là đệ nhất thiên hạ, lần này lại là cố ý thi triển đi ra. Trên thực tế tương đương với hoàng dược sư một kích toàn lực rồi. Lấy Đào Hoa đạo đạo chủ nhãn lực, cũng biết A Phi bọn sự cùng truyền thuyết, cũng đã đem A Phi đặt ở cùng giang hồ ngũ tuyệt cân bằng vị trí. Lần này động thủ thành thật sẽ không khinh địch nhường, nếu không muốn lật thuyền trong mương, không duyên cớ gây một thân mắc cỡ. A Phi trong nội tâm giận mình, mắt thấy hạt châu kia như trước chuyện không ngừng, chính là năm ngón tay cong lên, vận khởi liền mình chân khí nhanh chóng hạ nhiệt độ. Chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt thanh minh vẽ theo trong lòng bàn tay xuất hiện, hùng hậu chân khí phun ra mã ra, chân khí nâng hạt châu xoay tròn, cùng trong lòng bàn tay cũng không tiếp xúc thì cứ như vậy quay trò chuyện, kéo dài liên tục. Hắc Phong song sát, Bạch Lý Băng là ở ngoài đứng xem, chưa từng nghĩ hai người này lúc này đây giao thủ đúng là biến thành cái này tình huống. Đào Hoa đạo đạo chủ đạn chỉ thần công tuy thần diệu vô cùng, A Phi tại một bắt đầu ăn cái thiệt thòi nhỏ bốn. Hôm nay nâng hạt châu chuyện không ngừng, cũng là nho nhỏ khoe khoang một tay. Tốt, nội công đã tiếp cận nơi tuyệt hảo, không sai. Hoàng dược sư hai mắt tỏa sáng, nhịn không được khen một tiếng. A Phi mỉm cười, rốt cuộc đem cái kia lạnh xuống hạt châu bóp một cái, nhẹ nhàng mà giữ tại rảnh tay tâm. Hoàng đạo chủ khen chợt rồi, Tôi kém không có nhận ở. Bất quá nói chuyện tới danh giới, hắn cố ý đem ngay từ lỗ bị, được đốt màu đen trong lòng bàn tay dấu ở bực này, xấu mặt địa phương tự nhiên không thể thả hoàng dược sư nhìn thấy. Cái kia hoàng dược sư rồi lại thản nhiên nói, ngươi đã đã tiếp được lao phu chỉ một cái, như vậy tiếp được trong liền cũng không có chuyện gì rồi. Hạt châu này, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Hả? A Phi có chút kỳ quái, đem cái này hạt châu xoa bóng trước mắt, lại phát hiện đây là một cái bình thường Phật châu, cũng không có cái gì thần kỳ. Chẳng lẽ là hoàng dược sư cho nhiệm vụ bằng chứng? Cái kia hoàng dược sư rồi lại ngẩng đầu nói, Cái này hạt châu cũng không phải lão phu đấy, mà là của ngươi cố nhân nhờ cậy lão phu đưa tới. Nói thật, lão phu chuyến này cùng ngươi gặp mặt giao thủ chỉ là thuận tiện, chủ yếu là thay người tiễn đưa vật này. Ta Đào Hoa đạo ân oán rõ ràng, đừng cho bên cạnh người ta chế cười, nói ta Hoàng dược sư chỉ biết là bao che cho con, rồi lại bỏ qua người bên ngoài công lao. Ngươi trợ giúp tương nhi sự tình, lão phu tự nhiên cũng là biết được. Thì ra là thế. A Phi giật mình, còn là hướng về phía cái kia Hoàng dược sư vừa chấp tay, nói, không biết là vị nào cố nhân nhờ cậy tiền bối hay sao. Ngay tại mấy canh giờ trước Lão phu vừa gặp được từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huyền. Hạt Châu này chính là nàng đấy." Hoàng Dược sư chắp tay nói, "A Phi cùng Bạch Lý Băng rất là giận mình, Hoàng hệ sư Phi Huyền. Như thế nào cùng Hoàng Dược sư lại nhắc lên quan hệ? Mà A Phi càng là giận mình, thầm nghĩ mình cũng là vài ngày không có nhìn thấy sư Phi Huyền nữa a. Cũng không biết nàng tại bận rộn cái gì, cho mình đưa tới hạt Châu này lại là vì sao?" Chương 567, Mười niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 10. Hoàng Dược sư đưa tới những tin tức này làm cho A Phi có chút nghi hoặc. Hắn nắm bắt trong tay hạt châu này trầm tư, hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Cái kia Bạch Lý Băng nhìn nhìn A Phi, lại nhìn một chút Hoàng dược sư, đột nhiên hướng cái kia Hoàng dược sư chỉnh đốn trang phục thi lên nói, "Hoàng đạo chủ, không biết sư phi Huynh cô nương có thể từng nói qua cái gì?" Hoàng dược sư nhìn Bạch Lý Băng liếc, thản nhiên nói, "Vị kia sư cô nương chỉ là nói một câu nói, hạt châu này là từ hàng Tĩnh Trai đổ vật. Ngày sau có cơ hội, làm cho số khổ A Phi ngươi mang cho từ hàng Tĩnh Trai Điệu Ni tổ sư. Sư cô nương nguyên bản chính là Tĩnh Trai biết dùng người, vì cái gì bản thân không mang về?" Bạch Lý Băng tựa hồ là hỏi thăm, hoặc như là lẩm bẩm lủ lủ. Lúc này đây Hoàng Dược sư liền không có nói chuyện, xem nét mặt của hắn đã biết rõ, vấn đề này hắn cũng không có đáp án, vị kia sư phi huyền tựa hồ cũng không có nói tới. Bạch Lý Băng chỉ được hướng Hoàng Dược sư gửi tới lời cảm ơn, cái kia Hoàng Dược sư ngừng lại một chút, nói, "Đồ vật đã đưa đến, cũng thấy khổ minh chủ một mặt, lão phu có thể trở về đi rồi." Hoàng Dược sư tính tình cao ngạo, hắn cái này nhất mạch người phần lớn như thế, nói đi là đi, nói xong câu đó liền trực tiếp mang theo Hắc Phong song sát quay người đi. A Phi lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đã thấy được đối phương bóng lưng. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khôi phục lại cất giọng nói, tiền bối lần này tới tiên ngoại tiên, có hay không cũng là vì cùng Ma môn tiếp xúc. Cái kia Hoàng dược sư cũng không quay đầu lại, đại tu đồng bình đi, chỉ là lưu lại một câu nói, ta Đào Hoa Đạo cùng phái tiêu giao, Ma môn đều có nguồn gốc, đến nhìn một chút năm đó khởi nguyên, coi như là giải quyết xong lão phu một cái quặp tâm sự. Đến cuối cùng thanh âm kéo dài, hiển nhiên là đi xa. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, mang trên mặt một tia kích động. Ngụy Thâm hệ thống coi như là dùng loại phương thức này thừa nhận Hoàng hệ võ hiệp cùng Kim hệ võ hiệp một ít liên hệ rồi. Những chuyện này tuy rằng các người chơi có nhiều suy đoán, nhưng mà chính thức thái độ làm khẳng định, chỉ sợ cái này còn là lần đầu tiên. Kỳ thật Mặc Kệ có hay không nguồn gốc, lấy Hoàng dược sư tính cách, cùng Hoàng hệ võ lâm tiếp xúc là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới hắn tiên kiến đến chính là từ hàng tinh trai. Bạch Lý băng thở dài, có lẽ hắn cũng gặp võ chiếu cùng ma môn rồi. Nhưng mà sư phi hiện tại sao phải làm cho Hoàng dược sư đưa tới cho ta vật này? Nàng minh rốt cuộc làm cái gì đi? Hạt châu này đến cùng thì có ích lợi gì? Afi bóp lấy trong tay cái này đồ chơi, trong lúc nhất thời rất là mê hoặc. Xem ra giống như là Phật châu. Hoàng Hệ Võ hiệp trong tường xuyên có Phật châu, xá lợi từ gì gì đó. Đừng nói là bên trong còn ẩn giấu cái gì. Hai người vây quanh cái này sáng lóng lánh hạt châu nhìn một hồi lâu, đang không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức sau đó, Afi đều muốn nếm thử chuyển vận một ít nội lực vào xem có hay không có phản ứng, nhưng mà bị được Bạch Lý Băng ngăn trở, nàng nói ra, dù sao đây là muốn đưa cho từ hàng tính trai điệu nhi tổ sư. Chúng ta còn là không nên lộn xộn thì tốt hơn. A Phi nghĩ thẩm có lý, liền đem hạt châu chỉnh trọng thu vào. Cái kia Bạch Lý Bang lại nói, Sư Phi Huên lúc trước cũng ở đây Thiên Ngoại Thiên Hiệp chợ quách tương làm một ít chuyện, chỉ là sau đó nàng liền biến mất không thấy. Chúng ta vốn chính là muốn đi tìm Lệ Nhược Hải đấy, không bằng chúng ta tiếp tục lộ trình, các loại chờ thấy Lệ Nhược Hải, làm cho lão nhân gia người hỗ trợ nhìn xem. A Phi gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trên mặt bản cái kia nửa bát trước mặt, thở dài nói, cơm cũng không có ăn được. Vị này Hoàng đạo chủ thật đúng là gặp tìm thời gian. Bất quá vừa rồi sống đông nhúc nhích gần cốt cũng không đói bụng rồi. Chúng ta cái này lên đường đi, lệ soái cùng đại sư huynh bọn hắn sợ là cũng các loại, chờ lâu rồi. Hắn đưa tay ra mời cánh tay chân, lại duỗi cái lưng mệt mỏi. Nội lực vận chuyển, toàn thân các đốt ngón tay phát ra rất nhỏ đùng thanh âm, phảng phất là một cái cây rơi theo xương cổ một đường nhảy tới đầu ngón tay. Bạch Lý Bang thấy hâm mộ nói, ngươi trong lúc này lực lượng vận chuyển phương pháp thật sự là càng ngày càng nhiều. Đã liền rỗi người đều bị ngươi tìm tòi ra một cái cửa nói ra đến. Cái này vốn là vô thượng tăng cho nội lực phụ trợ kỹ năng, chân khí chấn động thành vòng. Ta chỉ là biến hình cách dùng mà thôi. Chờ ngươi về sau nội công đã đến trình độ nhất định, liền sẽ phát hiện hệ thống rất nhiều phụ trợ kỹ năng kỳ thật cũng có thể có rất nhiều biến hóa. Thậm chí ta cho rằng, về sau đại giang hồ tại võ công tại cơ bản định hình sau đó, các loại phụ trợ kỹ năng sử dụng đem trở thành sau cùng chỗ mấu chốt." A Phi thuận miệng nói qua, thuận tay khoa tay múa chân lấy, Bạch Lý Băng nghe được tán thưởng không thôi. Chỉ là A Phi không có chú ý tới, độ ngực hắn để đó hạt châu vị trí nhẹ nhàng nóng lên, sau đó vừa chậm tích dưới đi. Hắn chỉ nói là ảo cảm giác, tình không có để ý. 6x thổ kỳ 6, một cái mầu xanh nhạt thân ảnh nhẹ nhàng nhón một cái, dừng ở một tòa sơn đất trên. Sư phi Huyền đánh giá chung quanh một cái, cái mũi hơi hơi mất máy, sau đó nghe thấy được một tiếng nhàn nhạt máu tanh chi khí. Có người ở nơi đây động tới tay. Trong nội tâm nàng sinh ra một tia hiểu ra. Sau đó liền men theo huyết khí mùi vị chậm rãi đi xuống dốc núi, trên đường đi ánh mắt tại các nơi tìm tường, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Từ hàng kiếm điển luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới sau đó, thường thường gặp tại trong lòng sinh ra một loại như có như không giác quan thứ 6, có thể bén nhạy cảm giác được một ít nguy hiểm. Thậm chí có chút cùng bản thân khí cơ lẫn nhau, dẫn dắt đồ vật cũng sẽ bị dự cảm đến. Nàng hôm nay đi ở đây, trong lòng dự cảm càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ là có có chút không biết nguy hiểm đang ở phụ cận. Hưng chỗ đến, chính là tại phụ cận cẩn thận kiểm tra lên đến. Hơn nữa chuyến này cũng không phải là nàng toàn bộ không mục đích tùy ý du dãng, mà là cho tới nay đều tại làm một chuyện. Tìm kiếm hung thủ là nàng lớn nhất mục đích, nhưng từ từ trên trời trời sự tình sau khi chấm dứt, nàng kiếm tâm thông minh như trước không có an định lại, nào đó huyền hoặc khó hiểu đồ vật làm cho hắn truy tung đã đến nơi này. Đứng ở một khối trên đồng cỏ, Nàng rốt cuộc dừng lại. Nơi đây vết khí sau cùng đậm đặc, nhưng mà xung quanh không còn có cái gì, đã liền người hành tẩu dấu vết đều rất nhạt. Bất quá nàng còn là cẩn thận quan sát một hồi, đột nhiên ngồi xổm xuống đi, trên mặt đất sờ lên, sau đó đem gãy mấy cây cỏ, ngã vào chốc mũi nghe nghe. Làm động tác này sau đó, nàng nhướng mày, sau đó đứng dậy lại thay đổi cái vị trí, đem vừa rồi liên tiếp động tác lại làm một lần. Đợi nàng liên tục thay đổi 4 cái vị trí sau đó, tựa hồ là phát hiện cái gì. Vì vậy nàng rút ra sau lưng sắc không kiếm, hướng dưới chân bùn đất nhẹ nhàng mà cắm vào. Bành Sao không kiếm chọc vào đến một nữa, nội lực chính là bị được nàng khống chế được bạo phát đi ra, đem mặt đất bùn đất đều bay lên, tạo thành một cái nửa mét sâu hố. Mà tại hố một góc nhưng lại lộ ra cùng loại góc áo dấu vết. Sư Phi Nguyên không để ý cái kia góc áo trên dính vết máu, tiếp tục dùng sắc không kiếm vì là công cụ, đem cái kia quần áo ngay tiếp theo một cỗ thi thể thời gian dần qua thanh lý đi ra. Các loại, chớ nàng nhìn thấy người nọ dung mạo, dù là nàng như thế địch lực, cũng không khỏi được chấn động. Hãng không đảo ngũ thử đứng đầu Lộ Phương. Hắn như thế nào bị người giết, còn chôn ở nơi này? Tại Thiên Ngoại Thiên cùng Ngũ Thử từng có mấy cái đối mặt, Sư Phi Huyền cũng nhận ra Ngũ Thử Dung Mạo. Hơn nữa nhìn cái này Lô Phương thân thể tình huống, tựa hồ chết đi cũng không có bao lâu, vết máu chưa khô cả.